t r ư n xử lý xong chất đống như núi tông môn sự vụ lãnh nguyệt hàn bóng người xuất hiện ở tinh nguyện tông sao sơn tia phiến trong ngày thường rất hiếm vết người cấm địa tông chủ bế quan vấn tâm n a i vấn tâm nhai thường xuyên bị đậm đà linh vụ bao phủ trên vách đá dựng đứng chỉ có một sâu thảm cửa hàng phảng phất cự thú há miệng chiếm đoạt hết thể ánh sáng cùng thanh âm nơi này là tinh nguyện tông các đời tông chủ bế tử con nơi cũng là tông môn cơ mật tối cao chỗ trong ngày thường cho dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được nơi đây tiêu tán ra tràn đầy linh áp cùng tông chủ kia v i ê n rừng núi cao sừng sững như vậy hơi thở nhưng mà ngày nay lãnh nguyện hàn đứng ở bên dưới vách núi đôi mi thanh tú lại thật chặt n h u lên quá an tính rồi linh vụ như c ũ đậm đà lại thiếu thêm vài phần ngày xưa linh động ngược lại lộ ra một k ổ khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm chế cùng chờ mượn tông chủ hơi thở càng l à n h ư có như không m ở mịt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan lãnh nguyệt hàn trong lòng chầm xuống một loại dự cảm bất tường tự nhiên nảy sinh nàng hít sâu một hơi trong cơ thể kim đan hậu kỳ linh lực lặng lẽ vận chuyển bàn tay trắng non khẽ giơ lên một đạo ngưng luyện n g u y ệ n hoa chi lực liền hướng đến cửa hàng cấm chế tìm kiếm nàng cũng không phải là mạnh hơn sông chỉ là muốn dò xét một chút cấm chế cường độ cùng với xác nhận tông chủ trạng thái nhưng mà ngay tại nàng linh lực chạm được cửa hàng tầm kia vô hình vách ngăn trước mắt ông một tiếng trầm muộn và lớn phảng phất hồng trung bị mánh n i ệ t đụng một cổ vượt Từ c lãnh, lãnh nguyệt hàn như bị xét đánh thân thể mềm mại thị t h ấ n cổ họng mòn mọt một mụn máu tơi suýt nữa phân luân ra bị nàng cưỡng ép lốt xuống nàng lảo đảo sao lùi lại mấy bước sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy nhìn về cửa động tia ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó tin nay tuyệt không phải tông chủ trong ngày thường bày phổ thông phòng ngự cấm chế nay cổ cắn trả lực đem cường độ ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ đại viên mãn thậm chí mơ hồ chạm đến nguyên anh kỳ ngưỡng cửa càng làm cho trái tim của nàng kinh hãi là cấm chế trung vẻ này lóe lên một cái rồi biến mất â m lãnh tối tăm hơi thở để cho nàng cảm thấy một loại không khỏi quen thuộc tựa hồ đang nơi nào cảm giác quá sư tôn lãnh nguyệt hàn tự l ầ m b ầ m bất an trong lòng giống như nước thủy chiều máy liệt tông chủ bế quan nhiều năm đối ngoại tuyên bố là đánh vào cảnh giới cao hơn nhưng bây giờ xem ra sự tỉnh tuyết không phải đơn giản như vậy ở nơi này là bế quan tiềm tu rõ ràng càng giống như là bị giam cầm là ai là ai có như thế thủ đoạn thông tin ê có thể ở tinh n g u y ệ t tông trung tâm cấm địa bậy như thế cường đại cấm chế vây khốn nhất tông trí chủ lãnh n g u y ệ t hàn vắng lặng trong con người lần đầu tiên hiện ra lệnh lẻo thấu xương cùng thảo thiên nội hỏa nàng nắm chặt hai quả đấm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút chấm bệnh cùng lúc đó tinh n g u y ệ t đỉnh bên trong thính thất tô thần chậm rãi trận mở con mắt bộ ngực hắn ngọc bội giờ phút này chính tản ra yếu ớt đứt quang ấm áp cảm phảng phất ở đáp lại cái gì trải qua hơn nhật điệu thức cùng với cái viên này ngưng thần đan phụ trợ trong cơ thể hắn vẻ này tả dị lực lượng nóng này cuối cùng bị tạm thời áp chế xuống. mặc dù tâm ma uy hiếp như c ũ g i ố n g một thanh treo đ ỉ n h kiếm nhưng ít ra hắn có thể miễn cưỡng k h ô n g chế tự thân linh lực không cho tới tùy thời mất k h ô n g chế hắn cũng nghe đồn bên trong tông môn liên quan với tông chủ mất tích các loại lời đồn đái có người nói tông chủ thọ nguyên sắp tới tọa hóa ở vấn tâm ngai có người nói tông chủ tu luyện gây ra rủi ro t ẩ u hỏa nhập ma còn có người tin đồn thất thiệt nói tông chủ mất tích cùng đại trưởng lao phản loạn có liên quan là một trận chú tâm đặt kế hoạch â m hưu mấy lời đồn đại nhảm nhí này để cho vốn là bấp bênh tinh n g u y t ô n g lòng người càng không yên tô thần k h nhữ mày hắn luôn cảm thấy sự tình không vậy thì đơn giản. đại trưởng lão tuy nhiên lòng ngông dạ thú nhưng hắn là có năng lực hay không lại có gì động cơ đi nhằm vào tông chủ tông chủ nếu thật xảy ra chuyện đối đại trưởng lão mà nói là thiếu một lớn nhất cản trở vốn lấy đại trưởng lão lộ ra thực lực tựa hồ còn chưa đủ để lấy lặng yên không một tiếng động giải quyết hết một vị kim đan hậu kỳ tông chủ cũng bày như thế cường đại c ô m chế ngọc bội tô thần vuốt ve trước ngực ấm áp ngọc bội như có điều suy nghĩ ngọc bội này đối cổ xưa hơi thở cùng trận pháp c ô m chế tựa hồ có quá mức n h ạ cảm nhưng vào lúc này hắn cảm giác được một cổ quen thuộc mà vắng lặng hơi thở chính hướng tinh nguyện đỉnh đến gần là lãnh t i ngay h thất thạch lãnh cửa mở ra, hiện ra mở n ệ tới Hàn v kia cấm chế cường độ ít nhất là kim đan hậu kỳ đại viên mãn thậm chí khả năng chạm đến nguyên anh kỳ lúc tô thần con người cũng là có chút cọ dù lại đại sư tỷ Ngươi giác ư cảm đ ợ trong lòng tô thần trận tô t c h động một cái đại trưởng lao cái viên này có thể điều động hộ sơn đại trận bộ phận uy năng cũng tản mát ra hủy diệt tà khí lệnh bài hắn lập tức đem suy đoán của mình nói ra đại sư tỷ ta ở đại trưởng lao kêu mai trên lệnh bài đã từng cảm nhận được tương tự hơi thở mặc dù kia trên lệnh bài hơi thở hỗn tạp không chịu đ ổ i kém xa như lời ngươi nói thuần túy nhưng căn nguyên tựa hồ có chỗ tương tự lãnh nguyệt hàn trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia tinh quang ý ngươi là ta hoài nghi tô thần giọng trở nên nghiêm túc bố trí đang vấn tâm nhai cầm chế tay pháp hoặc là lực lượng mượn có thể cùng đại trưởng lão cái viên này lệnh bài phía sau l ư n g thế lực có chút liên hệ thậm chí có cùng nguồn gốc điều phòng đó này để cho lãnh nguyệt hàn lòng trầm xuống đại trưởng lão lệnh bài tô thần từng mơ hồ nói tới có thể cùng một cái cường đại hơn tông môn có liên quan nếu quả thật là như thế người tông chủ kia mất tích phía sau lưng dính dấp liền không chỉ là tinh nguyện bên trong tông loạn mà có thể là một cái nhằm vào tinh nguyện tông thậm chí mưu đồ âm mưu lớn hơn ngọc đội tựa hồ đối với cái loại này cổ xưa trận pháp hơi thở có chút phản ứng tô thần nhìn ngực nơi đó chính tản ra y ê u đớt chấn động có lẽ ta có thể cảm giác được một ít cụ thể hơn đồ vật lãnh nguyệt hàn trong mắt lóe lên một tia khao khát ngươi có biện pháp tô thần gật đầu một cái không dám hứa chắc nhưng có thể thử một lần bất quá vấn tâm nhai cấm ta dẫn ngươi đi lãnh nguyện hàn quyết định tật nhanh chuyện quan tông chủ an huy cùng tông môn tương la bất kỳ một tia đầu mối cũng không thể bỏ qua hai người rất nhanh lần nữa đi tới vấn tâm bên dưới vách núi lần này tô thần đứng ở trước người lãnh nguyệt hàn hắn nhắm hai mắt lại tâm thần chìm vào ngực ngọc bội thần bí ngọc bội tựa hồ cảm nhận được hắn ý niệm ánh sáng màu xanh lưu chuyển một cổ dịu dàng mà lực lượng kỳ dị chậm rãi t ă n g hẳn ra giống như vô hình xúc tu lặng yên không một tiếng động hướng vấn tâm nhai cửa hàng cơm chế lan tràn đi bất đồng với lãnh nguyệt hàn linh lực trực tiếp dò xét ngọc bội lực lượng càng thêm nô hòa cũng càng vì q u dị nó cũng không phải là muốn mạnh mẽ phá giải mà là ở đọc đến ở phân tích sau sắc mặt cũng có chút tái n h ậ n hắn chậm rãi trận mở con mắt trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng n g ư n g trọng ra sao lãnh nguyệt hàn vội vàng mà hỏi thăm tô thần hít sâu một hơi thanh â m mang theo một tia làm chát đại sư tỷ này cấm chế phi thường phức tạp cũng phi thường cổ xưa ẩn chứa trong đó lực lượng s á c thực cùng đại trưởng lao trên lệnh bài hơi thở có chỗ tương tự nhưng càng tinh t h u ầ n cũng càng cường đại hơn ta cảm giác này thủ pháp cấm chế mơ hồ mang theo một tia huyền thiên đạo tông cái bóng huyền thiên đạo tông bốn chữ này giống như một đạo kinh lôi ở lãnh nguyệt hàn trong đầu nổ vang h u y ề n thiên đạo tông chính là thiên nguyên đại lục chân chính đỉnh cấp tông môn một trong thực lực vượt qua xa tinh n g u y ệ t tông có thể so với nếu như tông chủ mất tích thật cùng huyền thiên đạo tông có liên quan chuyện k i a nghiêm trọng tính đem vượt quá người sở hữu tưởng tượng không chỉ có như thế tô thần tiếp tục nói thanh âm của hắn mang theo một tia nghi hoặc cùng bất an ta từ ngọc bội cảm ứng chung phát hiện n à y cấm chế chủ yếu tác dụng tựa hồ cũng không phải là vì đơn giản bảo vệ hoặc là vây khốn tông chủ nó càng giống như là đang ở ngăn cách hoàn toàn ngăn cách tông chủ cùng ngoại giới hết thể liên lạc thậm chí đang thong thả địa rút ra đến cái gì rút ra lãnh nguyệt hàn tim trợt co rút lại thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng trùng tiên linh cái nay c ấ m chế càng giống như là một cái bố trí công phu nhà tù một cái chậm chạp bóp chết cả b ấ y tô thần nói từng chữ từng câu mỗi một chữ đều giống như một khối đá lớn nện ở lãnh nguyệt hàn trong lòng nàng nhìn kia sâu thẳm cửa hang vốn chỉ là lo âu giờ phút này lại biến thành thật sâu sợ hai cùng phẫn nộ bên trong t ô n g môn liên quan với tông chủ mất tích lời đồn nhảm bởi vì lãnh nguyệt hàn dò xét cấm địa không có kết quả tin tức mà trở nên càng xôn xao nghe nói không đại sư tỷ tự mình đi vấn tâm a i kết quả vẫn không thể nào thấy tông chủ、Ai? ta xem tông chủ đại nhân sợ là đen nhiều đỏ ít rồi b ế quan nhiều như vậy năm một chút t â m hơi cũng không có bây giờ liền đại sư tị cũng không thể nào tông chủ nhưng là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ thế nào sẽ tùy tiện xảy ra chuyện ừ con đường tu luyện vốn là vô cùng hung hiểm lại nói đại trưởng lão phản loạn tông môn nguyên khí tổn thương nặng nề nói không chừng chính là có người thừa lúc vắng mà vào đối tông chủ bất lợi ta nghe nói a có thể là tông chủ thọ nguyên sẽ hết đã tọa hóa chỉ là tông môn vì ổn định lòng người mới một mực bí không phát tang còn có một loại ý kiến là tông chủ bị nội bộ một ít người cho ám toán dù sao vị trí tông chủ ai thấy không thèm đủ loại suy đoán cùng tin nhảm giống như ôn dịch như vậy ở bên trong tông môn lan tràn các đệ tử lòng người b ằ n g hoàng các trưởng lão cũng là lo lắng tinh nguyệt tông cương mới vừa trải qua một trận nội loạn giờ phút này lại đối mặt tông chủ mất tích bí ẩn toàn bộ tông môn cũng bao phủ ở một mảnh mây đen thảm trong sương ngủ lãnh nguyệt hàn đứng ở tinh nguyệt đỉnh núi quan sát phía dưới bao phủ ở giữa trời chiều tông môn vắng lặng trên khuôn mặt che lấp một tầng sương lạnh tô thần phân tích để cho nàng ý thức được tông chủ mất tích phía sau lưng cất giấu một cái so với nàng trong tưởng tượng càng thêm bảng dạ mã tổ hiểm ác không chỉ là vì thầy trò tình nghĩa càng là vì tinh nguyện tông sống còn nhưng là kia có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ bày c ầ m chế như thế nào vậy thì dễ dàng phá giải r õ i mắt toàn bộ tinh nguyện tông bây giờ kim đan trưởng lão đều đã điêu linh hơn nửa còn lại mấy vị tu vi cao nhất cũng bất quá kim đan trung kỳ căn bản không người có thể dung chuyển kia c ầ m chế chút nào huyền thiên đạo tông lãnh n g u y ệ t hàn trong miệng nhẹ nhàng đọc lên danh t ự này trong mắt lóe lên một tia r ứ t khoát con đường phía trước sương mù nồng nặc sắc cơ từ phía nàng p h ả n phất có thể thấy một tấm lưới lớn vô hình đang từ tấm lưới lớn vô hình đang từ tấm l ư i lớn vô h ì n n g mà tô thần ở cảm giác được kia cấm chế cùng huyền thiên đạo tông khả năng tồn đang liên lạc sau trong lòng vẻ này nhân t à dị lực lượng mang đến bất an lại tăng thêm m ấ y phần nặng t r ị c áp lực hắn mơ hồ cảm thấy chính mình thân thế bí ẩn kia ngọc đội thần bí nguồn gốc cùng với tiên giới lối đi đóng cửa tựa hồ cũng cùng những thứ này đ ỉ n h phong thế lực thậm chí càng cổ lao bí mật có thiên tì vạn lũ liên lạc hắn thể nội lực lượng đang r ụ c dịch vẻ này tả tính tựa hồ đối với huyền thiên đạo tông danh tự này cũng sinh ra một kia nhỏ vẻ không thể nhận ra di động tích nguyện tông vận mệnh tông chủ an u y tô thần tự thân mê bộ hết thể đều trở nên càng khó bể phân、biệt. lãnh n g u y ệ t hàn c h ậ m dai nằm chặt bên hông bội kiếm trôi kiếm lạnh như băng cảm xúc để cho nàng hôn loạn tâm trạng thoáng bình phục bất kể phía trước là núi đ a o biển lửa hay lại là vạn t r ư ợ n g vực sâu nàng đều phải xung qua chỉ là này phương pháp phá cuộc lại ở phương nào ánh mắt của nàng không tự chủ được nhìn về phía xa xôi trong truyền thuyết h u y ề n thiên đạo tông chỗ phương hướng thâm thúy mà xa xa Trước 115, thế tinh tông lực cánh dình hoàn khó kh bên ngoài nguyện dập, tòa này vốn là rất nhiều trong tông môn chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng thế lực chật thành trong gió lốc dù sao một vị kim đan hậu kỳ đại trưởng lão ngang nhiên phát động phản loạn bên trong tông môn bộ máu chạy thành sông bực này thảm thiết chuyện trăm năm c ó gặp húng chi tinh n g u y ệ t tông còn có vị kia thanh danh lan xa được khen là thế hệ trẻ kiểu sở đại sư tỷ lãnh n g u y ệ t hàn trong lúc nhất thời đủ loại phiên bản lời đồn nhảm truyền khắp trên phố tử quán tu sĩ đạo p h ủ có nói tinh n g u y ệ t tông trải qua này nhất dịch đã là nọ hết đà cách tiêu diệt không xa có nói lãnh nguyện hàn thiết toản cầm quyền thủ đoạn tàn nhẫn tương lai tinh nguyện tông là phúc hay họ cũng còn chưa biết, thậm chí, đem việc nhưng à y mà tinh nguyện tông biên cảnh khu vực những thứ kia mà huyền thiên đạo tông chế tạo đảm bảo hơi thở mịt mở đệ tử lại rõ ràng tăng nhiều ba người họ năm phần mười bảy nhìn như tầm thường lịch luyện luyện kỳ thực ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng hỏi dò tinh nguyện bên trong tông bộ tin tức thậm chí âm thầm mô tả chứ địa hình tựa hồ đang tìm kiếm một cái gì đặc biệt nhân vật cùng thời điểm ở tinh chuẩn đánh giá đầu này bị thương mánh hổ suy yếu trình độ mà cùng tinh nguyện tông thường có xấu xa thiên kiếm tông là cơ hồ là không che giấu chút nào bọn họ cười trên n ổ i đau của người khác tông chủ kiếm vô nhai càng là phái một vị tên là kiếm thập tam trường lão mang theo một đám đệ tử đại biểu thiên kiếm tông tới an ủi tạm thời xây dựng trong phòng nghị sự bầu không khí lạnh giá được gần như có ánh mắt lại như ưng chim cắt như vậy sắc bén lao giả bưng ly trà ung dung thong thả thổi thổi vắn nổi khoe miệng chứa đ ự n g một vệt như có như không c h ấ m trọng lanh tiên tử bớt đau b u ồ n đi quý tông gặp này đ ạ i k i ế p quả thật tu tiên giới chi bất hạnh a bất quá lao phu ngược lại là cảm thấy cũng không đi mới không được có lẽ đây cũng là tinh nguyện tông phá rồi sau đó đứng thẳng cơ hội đây hắn lời này nơi nào có phân nửa an ổ i ý tứ rõ ràng là trần chuồng khiêu khích cùng g i xét lãnh nguyệt hàn ngồi ngay ngắn vị trí đầu não tuyệt mị trên khuôn mặt che một tầng xưng lạnh vắng lặng ánh mắt rơi vào trên người kiếm thập tam không ta tinh nguyện tông chuyện còn không nhọc người ngoài phí tâm t i ế n khách ai lãnh tiên tử cần gì phải từ chối người với ngoài ngàn dặm kiếm thập tam cơ đại ý đặt ly trà xuống ánh mắt quét qua tại chỗ tinh nguyện tông còn x ó t lại mấy vị trưởng lao cùng đệ tử đại biểu ánh mắt kia khinh miệt không che giấu chút nào bây giờ tinh nguyện tông sợ là liền sơn môn đều nhanh không phòng giữ được đi ta thiên kiếm tông n ệ tình cùng thuộc về chính đạo ngược lại là có thể đưa ra cứu trợ giúp quý tông trông n o n hộ mấy chỗ linh quáng hoặc là tiếp thu một ít không chỗ có thể đi đệ tử cũng coi là vì tu tiên giới giữ một phần nguyên khí lãnh tiên tử nghĩ như thế nào cản lý trưởng lao tức tròm dâu phát dun vô án kiếm thập tam ngươi chớ có khinh người quá đáng kiếm thập tam nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng nhìn về phía lãnh nguyệt hàn lãnh tiên tử kẻ thức thời là tuấn kiệt n g ư ơ i tinh nguyệt tông như nay loạn trong g i ặ t ngoài tông chủ lại không rõ sống chết ha ha cần gì phải gượng trống đây lãnh nguyệt hàn ánh mắt run lên một cổ kim đan hậu kỳ cường rộng rãi thế trận bùng nổ giống như c h u i lợi kiếm ra khỏi vỏ nhắm thẳng vào kiếm thập tam ta tinh nguyệt tông còn chưa tới phiên ngươi thiên kiếm tông tới cơ tay mùa chân như kiếm trưởng lão là tới khiêu khích vậy liền cứ ra tay ta lãnh nguyệt hàn cùng nhau nhận kiếm thập tam cảm nhận được vẻ này khí thế ác liệt con người có chút cò r ụ t lại hắn không nghĩ tới n à y cái nữ tử ở tông môn đại biến sau khi lại còn có như thế phong mang hắn chuyến này bản chính là phụng mệnh rõ xét cũng không phải là thật muốn giờ phút này khai chiến ha ha lãnh tiên tử quả nhiên khoái nhân khoái ngữ kiếm thập tam cười khô hai tiếng chuyển thân đứng lên nếu lãnh tiên tử không cảm kích lao phu kia liền cáo tử chỉ là nhắc nhở tiên tử một câu này tu tiên giới cũng không quá bằng a nói xong hắn mang theo thiên kiếm tông đệ tử nên ngang m ặ đi nhìn bọn hắn bóng lưng ly khai phong nghị sự nội khí phân càng ngưng trọng đan hà tông cùng vạn thú tông đ ợ i tông môn dù chưa giống như thiên kiếm tông như vậy trực tiếp nhưng cũng p h ả i ra thám tử hoặc lấy đóng dịch dự tài linh thú làm tên hoặc lấy viếng thăm bạn cũng làm lý do thường xuyên xuất nhập tinh nguyện tông phạm vi thế lực đánh thăm dò hư thực thậm chí có lời đồn đãi đan hà tông âm thầm tiếp xúc tinh nguyện tông luyện đan sư rất nhiều lấy trọng lợi ý đồ đào tưởng vạn thú tông là đối tinh nguyện tông kia phiến môi dưỡng linh thú vạn thú huyện lộ ra mơ vẽ càng làm cho tinh nguyện tông liên tiếp gặp tai nạn là một ít vốn là phụ thuộc vào với tinh nguyện tông tiểu hình tông môn cùng tu tiên gia tộc m có trực tiếp chặt đ ứ t cung phụng có là âm thầm tìm mới núi dựa thậm chí lại dám công khai xâm chiêm tinh nguyện tông vòng ngoài một ít tiểu hình tư nguyên điểm khởi bẩm đại sư tỷ một tên phụ trách tông môn ngoại vụ đệ tử c h ấ p sự sắc mặt trắng bệnh địa vọt vào phòng nghị sự thanh âm đều mang rút r ú i y mới vừa mới vừa nhận được tin tức chúng ta phái đi đá đen sơn linh quán vận chuyển đội ngũ trở về tông trên đường gặp gỡ không biết thân phận tu sĩ tập kích ba gã trúc cơ kỳ sư h u n h trọng thương mười tên luyện khí kỳ đệ tử toàn bộ toàn bộ bị hại linh thạch cũng bị cướp không còn một mống cái gì tôn trưởng lão kinh hô thành tiếng trên mặt đây đã là tháng này thứ ba nổi lên tinh nguyệt tông tài nguyên cung cấp tuyến đang bị từng con từng con vô hình hát thủ bấp gậy các đệ tử đi ra ngoài luyện luyện cũng nhiều lần gặp phải p h ụ c kích thương vong thảm trọng l o n g người bàng hoàng bấp b ê n lãnh nguyệt hàn nắm thật chặt tay v ị đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh nàng vẫn nhìn phía dưới vẻ mặt khác nhau trưởng lao và đệ tử mỗi một người trên mặt đều mang hoặc kinh hoàng hoặc mờ mịt hoặc phẫn nộ vẻ mặt nàng biết rõ tinh nguyện tông chiếc này thủng trăm ngàn lô thuyền hư ở trong s ợ hai tử cùng tùy thời đều có nghiêng đồ nguy hiểm nàng cảm thấy một loại trước đó chưa từng có m t ông chủ sinh tử chưa biết vẫn tâm ngai cầm chế giống như một tòa núi lớn đẻ ở trong lòng bây giờ thế lực bên ngoài cũng như sói đói nhìn xung quanh để cho nàng như muốn hít thở không thông một cây chẳng chống vững nhà nàng cần lực lượng cần phải nhanh một chút khôi phục tông môn thực lực càng cần hơn đáng tin đồng minh nhưng là bây giờ tinh nguyệt ông ai dám kết mình với nhau ai lại đáng ra tín nhiệm trời tối người yên tinh nguyệt đỉnh tô thần ngồi xếp bằng ở trong tinh thất quanh thân linh khí lở lở vẻ này tân sinh mang theo tả dị hơi thở hỗn độn trí lực tại hắn tận lực dưới sự dẫn đường chính chậm rãi cùng ngũ hành bản nguyên tiến hành chật vật t u n g hợp Được ngọc bội tản ra yếu đớt ánh sáng màu xanh hết sức duy trì hắn thần thức thanh minh bên trong tông môn ngoại không khí khẩn trương hắn tự nhiên cũng cảm nhận được những thứ kia kiềm chế nghị luận các đệ tử trên mặt sợ hãi không an thần tình cùng với đại sư tỷ giữa hai lông mày kêu hóa không mở mệnh mọi cùng nương trọng đều giống như châm như thế đâm vào hắn trong lòng hắn rõ ràng bộ ngực mình này cái ngọc bội thần bí cùng với trong cơ thể này dị biến ngũ hành hỗn độn linh căn rất có thể chính là huyền thiên đạo tông những người đó âm thầm tìm kiếm mục tiêu hắn càng rõ ràng bây giờ tinh mật tông bên trong ngoại giao buồn ngủ tràn ngập phải mau sớm tăng thực lực lên ánh mắt của tô thần trở nên vô cùng sắc bén vẻ này tà dị lực lượng mặc dù hưng hiểm lại cũng khép lại khó mà tưởng tượng tốc độ tu luyện hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách t r ú c cơ kỳ kim thuộc tính cảnh giới nhỏ viên mãn đã không xa mỗi một lần đột phá cảnh giới nhỏ đều sẽ có khen thường thêm có lẽ vậy sẽ là trợ giúp đại sư tỷ trợ giúp tinh nguyện tông vượt qua cửa hải khó mấu chốt chỉ là cổ lực lượng này cắn trả cũng càng ngày càng mạnh tâm ma giống như ẩn nút ở trong bóng tối giá độc thời gian chuẩn bị cho hắn một cách trí mạng hắn mỗi một lần vận chuyển công pháp đều giống như ở trên núi lao khiêu、vũ. hơi không cẩn thận đó là vạn kiếp bất phủ lực lượng ta muốn càng cường lực lượng tô thần thấp giọng gào thét không phải là bị tâm m a mẹ hoặc mà là xuất phát từ nội tâm khát vọng hắn nhớ tới rồi l ã n h nguyện hàn câu k i a chớ có để cho lực lượng khống chế rồi người b ả n tâm hắn tô thần tuyệt sẽ không trở thành lực lượng nô lệ hắn muốn khống chế cổ lực lượng này dùng nó tới thủ hộ tự mình ở con người hầu như dùng nó tới chạm phá này bao phủ ở tinh n g u y ệ t tông bầu trời khói mù nhưng vào lúc này bộ ngực hắn ngọc đội bỗng nhiên có chút nóng một cái một cổ cực kỳ nhỏ lại lại cực kỳ rõ ràng sợ hai chuyển tới nay sợ hai cũng không phải là đến từ hắn tự thân mà là tới từ ngoài giới tô thần trợt mở hai mắt ra trong mắt tinh quang trợt lóe loại cảm giác này cùng trước kia đang vấn tâm nhai cảm giác kia c ấ m chế lúc ngọc b ộ i phản ứng có chút tương tự nhưng lại có chỗ bất đ ộ n g lần này ngọc b ộ i tựa hồ bắt được nào đó cùng nó đồng nguyên hoặc có lẽ là có thể đưa tới nó cộng hưởng hơi thở hơi thở này yếu đớt mà xa xôi lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quen thuộc cùng hấp dẫn chẳng lẽ là huyền thiên đạo tông người đã đến gần như vậy tinh nguyện mặt núi còn là nói phụ cận đây cất giấu cái gì cùng ngọc đội liên quan bí mật tô thần tâm trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng chương một trăm mười sáu trúc cơ trung kỳ ngũ hành một hành viên mãn chương một trăm mười sáu trúc cơ trung kỳ ngũ hành một hành viên mãn bóng đêm như mực tinh nguyện đỉnh tĩnh thất bên trong tô thần bóng người bị chập c h ầ n á n h đến á n h chiếu được lúc sáng lúc tối hắn hai mắt nhắm nghiền toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đối ngũ hành diễn thiên quyết một hành pháp quyết tìm h i ể u cùng trong tu luyện đâm đàm một hành linh khí giống như tìm được khơi thông cửa ra điên cùng tràn vào tô thần tứ chi bất hải cùng trước kia tu liên kim hành lúc sắc bén bá đạo bất đồng một hành linh khí tràn đầy ôn hòa tràn đầy sinh cơ thư dưỡng hắn kinh mạch chữa trị lúc trước nhân tả lực đánh vào mà l theo ngũ hành diễn tiên quyết vật chuyện tô thần chân mày lại càng n h ị càng chặt tại hắn trong cảm giác này sinh cơ bừng bừng một hành linh khí cũng không phải là chỉ có thuần t y sinh đem hắn đem thần thức chìm vào linh căn sâu bên trong định đi tìm hiểu một chi đạo căn nguyên lúc một loại hoàn toàn không đồng cảm được lặng lẽ hiện lên hắn phảng phất có thể thấy một gốc chọc trời cổ thụ n ô lên đầy cành là sung xuê sinh cơ r ồ i r à o trong nhấp nháy cổ thụ lại hóa thành gỗ mục bị vô số nhỏ bé sợi nấm chân khuẩn quân quanh chiếm đoạt cuối cùng hóa thành một nâng hiệu quả bụi trần sinh vạ tử vinh cùng k ô ở nơi này một hành vẻ này tiềm tàng tại hắn linh căn sâu bên trong t à dị lực lượng tựa hồ đối với loại này tử vong cùng chiếm đoạt hơi thở đặc biệt thân cận nó giống như người được mùi máu tanh cám hợp bắt đầu r ụ c dịch định đem tràn vào một hành linh khí cũng dính vào vẻ này ám trầm hủy diệt màu sắc nhìn a đây mới là một chi đạo chân lý sinh v à tử bản chính là một người có hai bộ mặt tại sao chỉ lấy một trong số đó bỏ qua một nửa kia càng tràn đầy lực lượng tâm ma nói nhỏ lần nữa ở hắn trong ố c v ă n g lên mang theo làm người sợ hãi hấp dẫn tô thần cơ thể hơi run dậy trên trán dị ra đậu đại hát châu h ắ tôi thần trợn cắn đầu lưỡi một cái đau nhức để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút hắn cưỡng ép đẻ xuống vẻ này tàn niệm hết sức vận chuyển mũ hành diễn thiết huyết định đem một hành linh khí trung sinh cùng tử cách ra chỉ lấy đem phần tí sinh cơ lực nhưng mà này khó khăn cỡ nào kinh mạch giống như bị vô số mịn căn tu long xuyên xe rách lại sau đó một khắc bị tràn đầy sinh cơ tu bủ loại này ở hủy diệt cùng sống lại làm gian lật ngược hành nhạy cực hạ n thống khổ gần như phải đem hắn thần trí xé nát ông ngực ngọc bội thần bí lần nữa tản mát ra n u hòa ánh sáng màu xanh một cổ mát lạnh mà cổ xưa khó hiểu ý niệm giống như thể hồ quán đỉnh như vậy tràn vào hắn thức hải vẻ này sao động bất an tả tính lực lượng ở nơi này ánh sáng màu xanh hạ thoáng thu lại tâm ma mê hoặc cũng yếu bất mấy phần tô thần bắt này hiếm thấy cơ hội t h ở dốc điên cuồng vận chuyển công pháp hắn không hề định hoàn toàn bóc ra một hành trung tự ý mà là thử đi tìm hiểu nó đi kết nạp nó sau đó đi khống chế nó hắn nhớ tới ngọc b liên quan với âm dương liên quan với ngũ hành tương sinh tương khác cũng liên quan với hỗ trợ lẫn nhau một chủ sinh sôi cũng chủ điêu linh sinh cơ cực hạn đó là tính mịch trong tính mịch cũng dựng dụng tân sinh tô thần trong đầu vô số cảm ngộ tới rộn rợp hắn không hề kháng cự vẽ này mang theo chiếm đoạt cùng hủy diệt ý vị một hành lực mà là dẹ đặt dẫn đạo n ó đem cùng thuần p í sinh cơ lực dựa theo nào đó huyền ổ b í lệ dung hợp quá trình này hung hiểm và phần hơi không cẩn thận đó là linh lực mất khống chế tâm ma cắn trả kết quả thời gian ở cực hạn thống khổ cùng chuyên chu chung chậm rãi trôi qua không biết qua bao lâu làm tô thần trong cơ thể một hành linh lực tích lũy đến một cái điểm giới hạ n lúc ẩm một tiếng b a n g chấm thấp phản phất phá vỡ vô hình nào đó thành lũy tô thần thân thể cực h ấ n một cổ vượt xa di v ã n g sức mạnh mạnh mẽ giống như tỉnh lại cự lòng ở trong cơ thể hắn lao nhanh gầm thét vốn là ôn hòa một hành linh lực giờ phút này lại mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị cùng bá đạo trúc cơ kỳ một hành cảnh giới nhỏ viên mãn hắn tu vi cũng theo đó vững vàng bước chân vào trúc cơ trung kỳ muôn hạng tô thần trợt mở hai mắt ra lưỡng đạo thanh l u sắc tinh quang lóe lên rồi biến mất hắn thật dài phun ra một miệm trọc khí lại xen lẫn một tia nhàn nhạt, nhạt khô bại cùng sinh cơ sôi ngược kỳ dị hơi thở hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đối với thiên địa gian một hành linh khí cảm ứng nhẹ cảm đâu chỉ gấp mười lần những thứ kia đã từng tối t ă m khó hiểu một hệ pháp thuật giờ phút này trong mắt hắn càng trở nên giống như xem vân tay trên bàn tay như vậy rõ ràng sáng tỏ thậm chí hắn đối những thứ kia mang theo ăn mòn khô héo chiếm đoạt đợi mặt trái hiệu quả một hệ tà thuật cũng có một loại suy luận hiểu ý quan trọng hơn là theo một hành cảnh giới nhỏ viên mãn trong cơ thể hắn vẻ này tà dị lực lượng mang đến thị huyết xung động mặc dù vẫn tồn tại như cũ nhưng tựa đột phá mang đến thần thức tăng trưởng cùng linh lực lớn mạnh để cho hắn đôi tâm ma sức đề kháng cũng tăng cường rất nhiều hô tô thần nội thị thân mình phát hiện ngũ hành hỗn độn linh căn trên đại biểu m ộ t hành một bộ phận k i a đã kinh biến đến mức ngưng tụ vô cùng tản ra thanh thúy ướt át ánh sáng nhưng nhìn kỹ lại tia thanh thúy bên trong lại mơ hồ lộ ra một tia thật khó phát hiện ám trầm nay cổ dị biến lực lượng đang ở biến đổi ngầm điệu thay đổi hắn không chỉ là linh căn còn có hắn tâm tính nhưng vào lúc này n ự c ngọc bội lần nữa có chút nóng lên lần này không còn là đơn thuần áp chê cùng tịnh hóa mà là chuyển ra càng nhiều càng rõ ràng cổ xưa tin tức vô số huyền ảo phù văn cùng bể tan thành xuất hiện ở hắn trong đầu thoáng hiện đó là liên quan với sinh mệnh như thế nào từ trong hỗn độn sinh ra thì như thế nào thuộc về với tịch diệt vạn vật như thế nào tuần hoàn năng lượng như thế nào chuyển hóa trong này liền ẩn chứa sinh diệt c h i đạo hình thức ban đầu cùng với một tia liên quan với hỗn độn căn nguyên bí ẩn ngọc đội tựa hồ đang chỉ dẫn hắn như thế nào đi tìm hiểu này cổ d ị biến lực lượng như thế nào đi thăng bằng ngũ hành như thế nào đi khống chế này lúc chính lúc tả hỗn độn tri lực sinh diệt hỗn độn tô thần tự l ẩ bẩm trong mắt lóe lên một tia hiệu ra thì ra ngũ hành diễn thiên quyết chân chính áo nghĩa cũng không phải là đơn giản theo đội ngũ hành viên mãn. mà là muốn từ trong ngũ hành nhìn thấy hỗn độn chân lý mà hắn linh căn d ị biến có lẽ chính là đi thông con đường này đường tắt dĩ nhiên cũng là một cái càng hung hiểm đường tắt đã lâu tô thần chậm rãi đứng dậy đẩy ra tinh thất cửa đá ánh mặt trời chiếu xuống ở trên người hắn đưa hắn hơi lộ ra khuôn mặt tái nhợt á n h chiếu ra mấy phần ấm áp mấy ngày khổ tu để cho cả người hắn nhìn càng nội liêm tâm thúy giữa hai lông mày thiếu thêm vài phần ngây ngô thêm mấy phần chậm ổn chỉ là đem hắn trong lúc lơ đạn chuyển động đôi mắt lúc Đáy một ắ t trong, thỉnh thoảng sẽ xẹt sâu sẽ qua bên m vệ hiện liền chính hắn cũng không từng phát đạo lanh ánh sáng, giống như vực sâu hàn tinh, chật mất. biến mang Đột đến phá khen kỳ thêm, đúng kỳ tới. Một đạo tin tức lưu tràn vào hắn não hải là một phần tên là vạn mộc hồi xuân quyết công pháp cùng với ba miếng xanh biên b i ế c tản ra động đà sinh cơ đan g dược sinh súc thích ăn vạn mộc hồi xuân quyết không chỉ có ẩn chứa cường đại trị liệu pháp thuật càng ghi lại mấy loại lấy sinh cơ thôi phát lại mang theo quỹ dị chiếm đoạt hiệu quả một hệ công kích thủ đoạn cùng giờ phút này hắn đối một chi đạo cảm ngộ không hẹn mà hợp mà sinh x ú c tích đan chính là chữa thương thánh dược đối với vững chắc cảnh giới bổ sung sinh cơ có kỳ hiệu tô thần nắm quyền một cái cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng cùng với trong thần thức nhiều hơn công pháp cùng đan dược chúc cơ trung kỳ tu vi để cho hắn đối với tự thân lực lượng có mạnh hơn không chế cảm đại sư tỉ hắn thấp giọng nhớ tới danh tự này ánh mắt trở nên kiên định tinh nguyện tông như nay hoàn cảnh khó khăn hắn cũng không phải là không biết thế lực bên ngoài rình r ậ p bên trong tông môn bộ lòng người bàng hoàng cùng với đại sư tỉ trên vai kia nặng nề áp lực hắn đều thấy ở trong mắt gấp ở tâm lý chức thực lực của hắn nhỏ mặc dù có tâm cũng vô lực chia sẻ nhưng bây giờ hắn đã là trúc cơ trung kỳ ngũ hành hôn đ ộ n lình căn uy lực cũng bắt đầu chân chính hiện ra có lẽ hắn có thể làm nhiều chút cái gì ngay tại hắn suy tư đang lúc lực ngọc bội lần nữa c h u y ể n tới một trận cực kỳ nhỏ sợ hãi cùng trước kia đang vấn tâm nhai cảm giác cấm chế lúc phản ứng tương tự nhưng lại càng rõ ràng càng trực tiếp tô thần vẽ mặt động một cái ánh mắt nhìn về phía tinh nguyệt đỉnh một cái hướng khác vẽ này có thể đưa tới ngọc bội cộng hưởng hơi thở tựa hồ càng ngày càng gần hơn nữa lần này hắn mơ hồ bắt được kia trong hơi thở xen lẫn một kia như có như không s á c ý chương một trăm mười bảy tinh nguyện tông cầu viện tô thần sơ lộ phong mang. c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bảy tinh nguyện tông cầu viện tô thần sơ lộ phong mang hộ sơn đại trận ở trước đó nội loạn trung hư hại nghiêm trọng chỉ có thể gắng gượng duy trì giống như một thùng trăm ngàn lỗ vỏ trứng lúc nào cũng có thể bị ngoại lực g ó bể mà đệ tử trong tông nhất là tham dự diện phản loạn phần lớn mang thương cần số lớn đan dược chưa thương tinh nguyện tông trong phòng nghị sự bầu không khí lộ ra phi thường đê mê lại nặng nề dược viên bị hủy tồn kho đan dược tiêu hao hầu như không còn bên ngoài linh dược cung cấp lại bị những xài lang hổ báo đó ngoài sáng trong tối điệu cắt đứt sắc mặt của lý trưởng lao hơi bại thanh em k h ẳ n g k hẳn mỗi một lời lộ ra thật sâu cảm giác vô lực bây giờ tông môn thật là đến cùng đường trình độ còn lại mấy vị trưởng lão cũng là mặt ủ mày châu tông môn xây lại thiên đầu và tự nhưng linh dược cùng đan dược thiếu hụt nhưng là kẹt cổ cái tay kia để cho bọn họ không t h ở nổi lãnh nguyệt hàn ngồi ngay ngắn vị trí đầu não vắng lặng mắt vợ ư n g t r ú n g chiếu chập trần á n h đến tăng thêm mấy phần dù mình nàng hồi nào không biết bây giờ có cảnh hộ sơn đại trận nếu không thể mau sớm tu bổ một khi thiên kiếm tông như vậy thế lực thật v tinh nguyện tông sợ là liền ba ngày cũng không nhịn được đan dược chưa thương chưa đủ các đệ tử tình trạng vết thương kéo dài tông môn chiến lược liền không cách nào khôi phục chỉ có thể lâm vào tuần hoàn ác tính đan hà tông bên kia có thể có hồi phục lãnh nguyệt hàn thanh â m nghe không ra vui giận lại để cho đang ngồi các trưởng lao trong lòng căng thẳng một vị phụ trách ngoại liên chấp sự trưởng lao nhắm mắt nói hồi đ ạ i sư tỷ đan hà tông đan hà tông thái độ rất là mờ mờ bọn họ bày tỏ có thể cung cấp một nhóm linh dược cùng đan dược nhưng điều kiện là chúng ta tinh nguyện tông phải đem tông môn nam bộ ba tòa linh q u á n tương lai năm mươi năm lợi nhuận toàn bộ quay nh Còn muốn chúng muốn trong a phòng nghị sự quần tình phần chấn đan hà tông điều kiện không khác với ở tinh nguyện tông vốn là máu me đầm đĩa trên vết thương lại hung hăng vải lên một năm mới lãnh nguyện hàn ngọc thủ nắm chặt đốt ngón tay có chút chắn bệnh nàng biết rõ đan hà tông đây là nhìn đúng tinh nguyện tông t u y ệ t lộ mới có thể mở ra hạ k h ắ c như vậy điều kiện đáp ứng tinh nguyện tông nguyên khí tổn thương nặng nề tương lai trăm năm đều có thể l ậ n bất quá thân không đáp ứng trước mắt cửa ải khó liền gây khó dễ đang lúc này một cái hơi lộ ra trong sáng thanh âm ở phòng nghị sự cửa vang lên đại sư tỷ các vị trưởng lão có lẽ đệ tử có thể thử một chút mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tô thần chậm rãi đi vào thân hình hắn cao ngất giữa hai lông mày mang theo một cổ cùng tuổi tắc không hợp chậm ổn tô thần lãnh nguyện hàn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc ngay sau đó lông mày kẻ đèn hơi nh người có thể làm cái gì các trưởng lao khác cũng là mặt lộ nghi hoặc mặc dù tô thần ở d i ệ t phản loạn trung lập hạ đại công nhưng luyện đan cùng linh dược có thể không phải chỉ bằng vào dũng khí liền có thể giải quyết tô thần hướng về phía lê nguyên hàn cùng tất cả trưởng lao thi lễ một cái đúng mực nói đệ tử ngày gần đây đang tu luyện một hệ lúc chọn công pháp đối linh dược sinh trưởng cùng dược tinh có đi một tí mới cảm lộ có lẽ có thể thử thúc đẩy sinh trưởng một bộ phận tông môn cần đê g linh dược về phần đan dược đệ tử cũng hiểu s ơ một ít thuật luyện đan có lẽ có thể luyện chế ra một ít đan dược chữa thương giải lửa xém lông mày lời vừa nói ra trong phòng nghị sự nhất thời an tính lại lý trưởng lao thứ nhất bày tỏ hoài nghi tô thần lão phu biết rõ ngươi thiên phú dị bẩm nhưng thúc đẩy sinh trưởng linh dược kia cũng phải cần cực kỳ cao thâm một hệ thành tựu cùng đặc biệt pháp môn tầm thường linh thực phu đều khó làm được cho tới l u y ệ n đan càng là bác đại tinh thâm không phải là một sớm một chiều công a đúng vậy tô sư chất chuyện này không giống tiểu khả chớ có cậy mạnh một vị trưởng lao khác cũng khuyên tô thần thần sắc bình tĩnh đệ tử không dám nói có thể giải quyết tất cả vấn đề nhưng ít ra có thể hóa giải một bộ phận áp lực mời đại sư tỷ cùng các vị trưởng lão cho đệ tử một cái cơ hội bộ ngực hắn ngọc đội có chút nóng lên một cổ kỳ dị sinh cơ cảm ứ n g ở trong lòng hắn chảy xuôi đột phá một thành viên mặn sau hắn đ ố i thực vật sinh cơ cảm giác thay đổi được bén nhẹ dị thường ngọc đội bên trong không gian những linh đó tán linh dược kiến thức giờ phút này cũng biến thành rõ ràng hắn có n ắ m chắc ít nhất ở đê giai linh dược thúc đẩy sinh trưởng cùng luyện chế bên trên có thể có tư cách lãnh nguyệt hàn ngưng mắt nhìn tốt h ầ n từ cái tia đôi bình tĩnh lại kiên định trong con người nàng nhìn thấy một loại không khỏi lòng tin bây giờ tinh nguyệt ông quả thật cần bất kỳ một khả năng nhỏi hy vọng lãnh nguyệt hàn đôi khé mở Tông môn sau núi đó mấy t ngày tô thần liền một đầu đâm vào rồi sau sơn kia phiến bỏ hoang vườn trồng thuốc hắn trước là dựa theo ngọc đội truyền cụ pháp lần nữa sửa sang lại đất hai lại bày ra một cái đơn sơ tụ linh trận sau đó hán tử trong khố phòng chọn lựa một ít như ngưng huyết thảo nối gân hoa hồi khí lá đợi thường dùng đê giai linh dược mầm ống vào lúc không có người tô thần lặng lẽ dẫn động ngọc đội bên trong không gian kia cổ thần bí sinh c ơ lực d ẹ đặt dung nhập vào vườn trồng thuốc đất đai bên trong đồng thời hắn vận chuyển vạn một hồi xuân quyết đem tự thân kia mang theo một tia sinh d i ệ t đạo vận mộp hành linh lực chậm rãi rót vào những mầm mống kia kỳ tích xảy ra những thứ kia nguyên vốn cần mấy tháng mới có thể nảy mầm trưởng thành linh dược mầm ống ở tô thần dưới sự thúc giục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc rễ nảy mầm sinh trưởng bất quá ngắn mùi ba ngày vốn là hoang vu vườn trồng thuốc liền trở nên vẻ xanh biết dồi dào t h n g bội linh dược đầy đạn tươi non tản ra làm phụ trách dược viên đệ tử chấp sự phụng mệnh tới kiểm tra lúc bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trận mắt hốc mồm xoa xoa con mắt gần như cho là mình xuất hiện ảo giác này chuyện này khả năng ba ngày trước nơi này còn là một mảnh hoang v u a tin tức chuyển ra mấy vị trưởng lão tự mình tới kiểm tra cũng là tấc tắc kêu kỳ lạ những thứ này thúc đẩy sinh trưởng r a linh dược không chỉ có năm mười phần dược tính càng là so với linh dược bình thường mạnh hơn ba phần ngay sau đó tô thần lại tại chính mình bên trong tính thất m ở lò lượt đan hắn lấy những thứ này thúc đẩy sinh trưởng g a linh dược làm tài liệu chính dựa vào ngũ hành hỗn độn l i n h căn chuyển hóa ra tinh thuần linh lực bắt đầu luyện chế ngưng huyết đan nối g ầ n đợi a n đ đ ề dài đan dược chữa thương hãn thủ pháp luyện đan nhìn như xa lạ lại ám hợp nào đó huyền diệu v ậ n luật bên trong lò luyện đan thuốc nước lăn lộn dược mùi thơm khắp nơi thanh đan lúc đan dược ê m dịu đ ầ y đạn sáng bóng nội hàm phẩm chất bất ngờ đạt tới t r u n g phẩm thậm chí có mấy lò còn xuất hiện thượng phẩm đang ăn dược làm nhóm đầu tiên đan dược đưa đến đan đường trưởng lao trong tay lúc vị t i ê trong ngày thường nói năng thận trọng trưởng lao ở n i ệ m nhìn sau khi trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc này đan dược này tô thần ngươi ngươi thật là mới học luyện đan tô thần này một siêu di cử động không thể nghi ngờ cho không khí trầm lặng tinh nguyện tông r ố t vào một liệu thuốc mạnh mặc dù chỉ là đê d i a i linh dược cùng đan dược nhưng về số lượng tới sau cực mặt đất hóa giải tông môn l ử a xém lưng mày các đệ tử bắt được dược liệu cao hơn đan dược tình trạng vết thương khôi phục tăng nhanh bên trong tông môn k i ể m chế bầu không khí cũng thoáng r ã n ra nhiều chút lãnh nguyệt hàn nhìn trong tay tô thần luyện chế đan dược cảm thụ ẩn chứa trong đó tràn đầy sinh cơ cùng kia tia như có như không lực lượng kỳ dị trong lòng vui sướng đồng thời kia phần lo âu cũng b ộ c phát nồng đầm tô thần t cũng càng ngày càng khó lấy đoán đây tột cùng là phúc là họa ngay tại tinh nguyện tông bởi vì tô thần hành động vĩ đại mà thoáng thở gấp quá một hơi thở lúc đan hà tông sứ giả cuối cùng cũng khoan thai tới chậm trong phòng nghị sự một tên mặc hoa quý đan bảo mặt mũi tiêu căng trung niên tu sĩ chính đoan đến tinh nguyện tông đệ tử dâng lên linh trà nhưng ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá bên trong phòng khách b à i biện dọn mang theo một không che giấu chút nào k h i m ệ t lãnh tiên tử quý tông thỉnh cầu chúng ta đan hà tông đã suy nghĩ tỉ mỉ qua điều kiện mà hay là trước lúc trước nhiều chút như là đồng ý chúng ta lập tức là được phân phối linh dược. nếu không phải đồng ý mà hắn kéo dài ngữ điệu lãnh nguyệt hàn mặt trầm như nước đang muốn mở miệng lại nghe bên người chuyển tới một thanh â m vị này đan hà tông tiền bối thứ cho vãn bối nói thẳng tô thần không biết tại sao thời điểm đi tới phòng nghị sự hắn đứng ở lãnh nguyệt hàn bên người cách đó không xa thần s ắ c bình tĩnh quý tông nói ra điều kiện khó tránh khỏi có chút làm người khác khó chịu chứ ta tinh nguyện tông như nay tuy gặp đại nạn lại cũng không phải mặc người chém giết dê con đan hà tông sứ giả chân mày cao lại lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng tô thần thấy hắn bất quá chúc cơ trung kỳ tu vi trên mặt lộ ra một vệ giọng n i ệ m ai ô một cái nhỏ bé trúc cơ tu sĩ nơi này có người nói chuyện phần sau lãnh tiên tử này chính là các người tinh nguyện tông đạo đại khách không đợi lãnh nguyệt hàn phát tác tô thần tiếp tục nói tiền bối bất giận văn bối chẳng qua là cảm thấy đan hà tông lấy luyện đan nổi tiếng thiên hạ mong rằng đối với linh dược dự tính toa thuốc phối ngũ đều có cực sâu hiểu nhưng quý tông đòi những thư kia linh quáng trong đó có hai tòa chủ sinh xích dương thạch cùng n g u y ệ t hoa thảo hai người này dược tính xung đột lẫn nhau nếu không phải đặc biệt toa thuốc cực ít đồng thời sử dụng mà hát thủy hà dọc theo bờ đa số ẩ thấp nơi sản xuất nhiều cũng nhiều là âm hàn thuộc tính linh dược Bí tôi n g một h ơ thần ở muốn tạm điểm, nhiều như vậy thuộc nguyên thuốc như tính hôn tư điểm. chẳng kinh tiên cái tư vậy toa động có c gì địa lẽ là dùng đến, còn là nói đơn chỉ là là càng càng thẳng u nhiều ầ thần n nghị nhà càng càng hóa thừa cháy hôi tốt Tô t dịp của, đây. thắn nói đem những thứ kia linh quán g cùng địa vực đặc sản d ư ợ c tính phân tích rõ ràng mạch lạc thậm chí điểm ra mấy loại đan hà tông sứ giả trên mặt tiêu căng dần dần đông đặc cướp lấy là một vệ thật sâu khiếp sợ hắn vốn cho là tô thần chỉ là một không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hôi sữa lại không nghĩ rằng đối phương lại đối linh dược dược lý có sâu sắc như vậy nhận xét thậm chí ngay cả bọn họ đan hà bên trong tông bộ một ít toa thuốc nghiên cứu phương hướng chỗ rất nhỏ cũng có thể điểm phá nay chuyện này có thể là một cái tinh nguyện tông đệ tử bình thường có thể biết rõ ngươi ngươi là người phương nào đan hà tông sứ giả thanh â m làm chát cũng không dám nữa khinh thường người trẻ tuổi trước mắt kia lãnh n g u y ệ t hàn cũng là đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục nàng biết rõ tô thần ở linh dược thúc đẩy sinh trưởng trên có một tay lại không nghĩ rằng hắn đối đan đạo dược lý hiệu cũng như thế t văn bối tinh nguyệt tông đệ tử tô thần tiền bối làm ăn chú trọng cái ngươi tình ta nguyện hai bên cùng có lợi tinh nguyệt tông có thể trả giá thật lớn nhưng tuyệt sẽ không tiếp nhận bất bình đẳng b ố c lột có lẽ chúng ta có thể nói một chút càng hợp lý điều kiện phong nghị sự nội khí phân bởi vì tô thần lời nói này trong nháy mắt xảy ra v i d i ệ u biến chuyển vốn là nơi với tuyệt đối thế yếu tinh nguyệt tông tựa hồ vì vậy đệ tử trẻ tuổi xuất hiện nhiều hơn một tia đàm phán tiền đặt cuộc đan hà tông sứ giả chán dỉ ra mồ hôi dị hắn nhìn tô thần cặp tia đôi mắt thăng thúy lại cảm thấy một loại không khỏi áp lực tiểu từ này tuyệt đối không đơn giản hắn hôm nay mang đến những thứ kia điều kiện h ạ khắc sợ là muốn lần nữa cân nhắc một chút rồi mà nhưng vào lúc này tô thần ngược ngọc bội lại vừa là một trận nhẹ vô cùng nhỏ sợ hãi hắn bất động thanh sắc đem thần tức h chìm vào trong đó vẻ này quen thuộc mang theo một tia sắt ý lạnh như băng hơi thở tựa hầu ngay tại tình nguyện tông sơn môn bên ngoài chẳng nhẽ huyền thiên đạo tông người mong như vậy liền đã tìm tới cửa còn là nói là hướng về phía đan hà tông sứ giả tới chương một trăm m ư ơ i tám đan hà tông dò xét luyện đan bị thử chương một trăm m ư ơ i tám đan hà tông dò xét luyện đan bị thử hắn ho khan một tiếng vị này tô tiểu h ngươi nói ta đan hà tông thừa dịp cháy nhà hồi của kia dù sao cũng phải xuất ra nhiều chút bằng cớ cụ thể chứng minh ngươi tinh n g u y ệ t tông có cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng tư cách chứ hắn nhãn châu xoay động trong lòng đã có mới tính toán người này nếu đối đan đạo dược lý có như thế nhận xét sao không tạ này cơ hội hung hăng chèn ép một phen tinh n g u y ệ t tông kiêu ngạo vừa có thể dò xét ra hắn sâu cạn vừa có thể để cho tinh n g u y ệ t tông ở dưới con mắt mọi người mất hết thể diện như vậy đi ngụy trấn đình nếch miệng lên một vệ tự cho là cao minh độ con nếu tô tiểu hữu đối đan đạo tinh thông như vậy ta đan hà tông cũng xưa nay kính trọng có chân tài t h học hàng người không bằng liền do tô tiểu hữu cùng ta đan hà tông một vị nội môn đệ tử tinh anh làm chàng tỉ thí một trận luyện đan như thế nào hắn dừng một chút ánh mắt quét qua lanh nguyệt hàn cùng tinh n g u y ệ t tông tất cả trưởng lão mang theo không hề che giấu khiêu khích như tô tiểu hữu có thể thắng ta đan hà tông t r ư ớ c nói ra điều kiện có thể tùy tình hình thương nghị thậm chí chúng ta có thể cung cấp một nhóm không có đền bù đan dược trợ giúp lấy thành ý nhưng nếu là tô tiểu hữu thua vậy cũng chớ trách ta đan hà tông không nghệ tình trước điều kiện một cái tử nhi đều không thể thiếu hơn nữa tinh nguyện tông còn cần công khai thừa nhận ở đan đạo một đường thua xa ta đan hà tông Người, lý trưởng lão dẫn đến d ư ỡ n g dâu t r ấ n mắt ngụy trấn đỉnh người đây rõ ràng là làm người khác khó chịu tô thần hắn còn trẻ làm sao có thể cùng các người đan hà tông đổi dưỡng nhiều năm đệ tử tinh anh so sánh phải đó này căn bản không phải tỷ thí công bình tôn trưởng lão cũng nổi giận nói trong phòng nghị sự tinh n g u y ệ t tông trưởng lão và các đệ tử người người lòng đầy căm phẫn đan hà tông ở nơi này là tỷ thí rõ ràng là bảy cái trỏng chờ tinh n g u y ệ t tông đi vào trong chui tháng đan hà tông chẳng qua chỉ là tùy tình hình thương nghị thua tinh nguyện tông lại phải bỏ ra thê thẳng giá còn phải bị đinh ở xỉ nhục trụ bên trên lãnh nguyệt hàn tuyệt mỹ trên khuôn mặt che một tầng s ư ơ n g l ạ n h mắt vượng sâu bên trong tức giận cuồn cuộn nàng há sẽ không nhìn ra ngụy trấn đình dụng tâm h i ể m ác đây rõ ràng là muốn mượn tô thần tới làm đục toàn bộ tinh nguyệt tông nhưng là đan hà tông trợ g i ú p đối bây giờ tinh nguyệt tông mà nói lại vừa là giúp người đang gặp nạn cự tuyệt tông môn d ư ớ i mắt hoàn cảnh khó khăn như thế nào giải quyết nàng xem hướng tô thần lại thấy tô thần thần s ắ c bình tĩnh trong ánh mắt không hoảng hốt chút nào ngược lại lộ ra một cổ làm người ta không đoán ra thâm thúy đại sư tỷ tô thần thanh âm thanh tích trầm ổn đệ tử vui lòng thử một lần tô thần trong l lý trưởng lão vội la lên tô thần này không phải hành động theo cảm tình thời điểm tô thần hướng về phía tất cả trưởng lão có chút không người các vị trưởng lão đệ tử minh bạch chuyện này nặng nhẹ bây giờ tông môn n g minan đệ tử thân là tinh nguyện tông một thành viên tự mình hết một phần lực đan hà tông nếu cứ ra tay chúng ta nếu không phải g i á m tiếp chẳng phải càng để cho bọn họ coi thường h á n chuyển hướng ngụy trấn đỉnh giọng đúng mực ngụy tiền bối tỉ thí này ta t h í c h rồi bất quá nội dung tỉ thí cùng quy tắc còn xin tiền bối công khai ngụy trấn đỉnh thấy tô thần dễ dàng như thế liền đáp ứng trong mắt lóe lên một tia đắc ý thầm nghĩ trong lòng rốt cuộc là trẻ tuổi nóng tính không biết trời cao đất rộng hắn muốn chính là cái này hiệu quả được có đ ả m sắc ngụy t r ấ n định vỗ tay cười một tiếng nếu là luyện đan bị thử dĩ nhiên là tỉ thí luyện chế đan dược chúng ta tự lấy tam phẩm đan dược thanh luận đan bị đề viên thuốc này có thể gột r ử a linh lực thống tạp vững chắc tu vi đối trúc cơ kỳ tu sĩ rất có rút ích t o à n thuốc dược liệu đều do ta đan hà tông cung cấp bảo đảm phẩm cấp nhất trí một giờ làm h ạ định thành đan phẩm cấp cao người thắng như phẩm cấp giống nhau thì lại lấy thành đan số lượng nhiều người thắng như số lượng cũng giống nhau thì lại lấy thời gian sử dụng ngắn người thắng như thế nào thanh ẩn đan tinh n g u y ệ t tông bên này không ít biết nhiều chút đan đạo đệ tử n g h e vậy sắc mặt cũng hơi đổi n à y thanh ẩn đan tuy là tam phẩm đan dược nhưng quá trình luyện chế đối hỏa hầu k h ô n g chế yêu cầu cực cao hơi không cẩn thận sẽ gặp nổ lò ở tam phẩm đan dược chúng thuộc về độ khó chết lên một loại đan hà tông chọn viên thuốc này hiển nhiên là muốn gia tăng tô thần độ khó lãnh nguyệt hàn thật sâu nhìn tô thần liếp mắt thấy hắn như c ũ vẻ mặt như thường trong lòng k i a phần lo âu giảm xuống nhưng như c ũ n ặ n g chịch nàng gật đầu một cái được liền ý theo ngụy đạo hữu nói nàng biết rõ giờ phút này tên đã lắp vào cùng không phát không được tinh nguyệt tông, đã không có đường lui. tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ tinh nguyệt tông đan hà tông sứ giả muốn ở tinh nguyệt bên trong tông cùng đệ tử bản tông tô thần tỷ thí luyện đan người thắng đem quyết định tinh nguyệt tông có thể hay không đạt được đan hà tông trợ giúp trong lúc nhất thời bên trong tông môn ngoại vô số tu sĩ nghe tin tới đem hội trường vây nước chạy không lọn tinh nguyệt tông c ấ c đệ tử phần lớn mặt lộ vẻ b ậ lộn d ầ u mặc dù bọn họ cảm kích tô thần trước cống hiến nhưng luyện đan dù sao cũng là đan hà tông bản lĩnh xuất chúng tô thần một cái mới ra đời đệ tử làm sao có thể là đan hà tông tinh anh đối thủ mà những thứ kia tới hỏi do tin tức thế lực khắp nơi c h í người h là ôm xem k ị c này tên là lục minh trúc cơ hậu kỳ tu vi chính là đan hà tông trong thế hệ trẻ khá có danh tiếng luyện đan thiên tài nghe nói khoảng cách tứ phẩm luyện đan sư cũng gần một bước ngắn lục minh liếc mắt một cái đối diện tô thần thấy hắn bất quá trúc cơ trung kỳ thần tinh lạnh nhạt k tệ miệng không khỏi lộ ra một chút khinh miệt cười lạnh hắn thấy cuộc tỷ thí này chẳng qua chỉ là tông m ô n bể trên t r e o đùa tinh nguyện tông thủ đoàn tôi h chính mình chẳng qua chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu tô thần bình tĩnh đứng ở trước lò luyện đàn đối chung quanh tiếng nghị luận cùng lục minh khinh miệt ánh mắt dường như là không nghe thấy tâm thần hắn đã đắm chìm trong ngọc đội bên trong không gian những thứ kia hạo như b i ể n khói kiến thức luyện đan bên trong thanh ẩn đan đàn phương cùng với các chủng dược tài đ ặ tính phối ngũ tinh yếu ở hắn trong đầu rõ ràng chạy xuôi bắt đầu tỷ theo ngụy chấn đình ra lệnh một tiếng lục minh lập tức động hắn thủ pháp thành thạo, nước chảy mây trôi. hơn nóng lò đan đầu phóng dược liệu chia lịa thuốc nước ngưng đan từng cái b ư ớ c cũng vô cùng t i n h chuẩn tràn đầy cảnh đẹp ý vui v ậ n luật cảm trong lò đan ngọn lửa bay lên mùi thuốc nồng nặc rất nhanh liền tràn ngập ra đưa đến đám người vây xem chúng phát ra từng trận thật thấp t h á n g phục không hổ là đan hà tông cao đ ộ thủ pháp này lô hỏa thuần thanh a n h ì ngọn n lửa kia không chế đẹp đẽ tuyệt luân xem xét lại tô thần động tác của hắn là có vẻ hơi g i ã con đường hắn cũng không có giống như lục minh vội vã như vậy một chút hỏa mà là đem một phần phần dược liệu cần thận nhận sàng lọc thậm chí dùng ngón tay nhẹ nhàng nhật động tự quá trình này theo người ngoài có vẻ hơi kéo dài cùng dư thừa hắn đang làm cái gì còn không bắt đầu lượt đan chớ không phải là bị sợ c h o n g váng còn là căn bản cũng sẽ không ngụy trấn đình thấy vậy khoe miệng nụ cười n ồ n g hơn lục minh cũng là khinh thường lắc đầu một cái càng chuyên chú với tự mình lượt chế lãnh nguyệt hàn ngọc thủ nắm chặt lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi lý trưởng lão đám người càng là gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến nhưng mà tô thần như cũng không chút hoang mang đem hắn đem sở hữu dược liệu cũng xử lý song sau mới đưa ra tay trái một đoàn thanh ngọn lửa màu vàng phốc địa một tiếng tại hắn lòng bàn tay dấy lên ngọn lửa kia màu sắc cực kỳ kỳ lạ thanh trung mang kim kim trung lại lộ ra một tia khó mà phát hiện ám trầm tản ra một cổ vừa tràn đầy sinh cơ lại mang một tia quỷ dị bá đạo khí tước đúng là hắn ngũ hành hỗn độn linh căn chuyển hóa ra dị biến linh lực tô thần đem ngọn lửa đầu nhập lò đan nhiệt độ của lò trong nháy mắt leo lên hắn đầu phóng dược liệu thứ tự cùng thời cơ cũng cùng toa thuốc ghi lại hơi không giống thậm chí có nhiều chút lật đổ thông thường nhưng mỗi một lần đ ầ i phóng cũng tinh chuẩn nắm chặt dược liệu sức thuốc thả ra tốt nhất tiết điểm hắn không có lục minh tia trùng hoa chạm canh gác khống chế lử cùng với trong ngọc đội ghi lại cổ xưa luyện đan phát môn đối bên trong lò luyện đan nhiệt độ tiến hành cực kỳ tỉ mỉ điều khiển tiếp d ị biến linh lực ở ngọn lửa xúc tác hạ n tự a hồ đối với dược liệu tinh luyện cùng dung hợp có nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ hiệu dần dần tô thần trong lò luyện đan cũng bay ra khỏi mùi thuốc cùng lục minh nồng nặc k i a thơm tho mùi thuốc khác nhau tô thần lò đan thuốc đông y hương càng thanh đạm xa xa lại mang theo một loại trực t ấ u thần hồn tinh khiết cùng nặng n ề một ít tu vi cao thầm hoặc đối đan đạo có chút xem qua tu sĩ đã phát giác có cái gì không đúng hắn không chế lựa cách thức tốt của quái nhưng hiệu quả tự a hồ lạ thường được lục minh cũng ngửi thấy vẻ này kỳ dị đan hương trong lòng có chút rét một cái động tác trên tay không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần hắn tuyệt không tin tưởng một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi có thể ở luyện đan thuật bên trên thắng được chính mình thời gian từng giây từng phút địa trôi qua lục minh bên trong lò luyện đan đan dược đã bắt đầu ngưng tụ tán phát ra trận trận sáng mở mà tô thần lò đan lại bình tĩnh như cũ xem ra thắng bại đã phân rồi ngụy trấn đình vớt râu trên mặt lộ ra thắng lợi trong tầm mắt nụ cười nhưng vào lúc này tô thần trợt mở hai mắt ra trong mắt tinh quang hai tay của hắn bắt phát quyết một đạo đạo huyền áo phủ văn đánh vào trong lò đan ngưng chỉ nghe ông một tiếng kêu khẽ một cổ so với lục minh bên kia càng tinh thuần càng tràn đầy đan khí từ tô thần trong lò luyện đan phóng lên cao kia đan khí ngưng tụ không tan trên không trung hóa thành một gốc trông rất sống động màu xanh linh thảo bóng mở t ả n ra thấm vào ruột gan thoang thoảng đan khí hóa hình đây là c ự c phẩm đan dược trưng triệu trong đám người một vị kiến thức rộng lão tu sĩ la thất thanh ngụy chấn đỉnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng nở lục minh càng là tay run một cái bên trong lò luyện đan ngọn lửa một trận đu đưa suý Ánh một cổ xa so với tiền nhiệm tại sao một lần đều mạnh hơn liệt sợ hai chuyện tới mang theo một cổ lạnh giá thấu xương xác ý giống như rắn động phong tỏa tỷ thí trên đài một cái mục tiêu chương một trăm mười chín đan đạo dương danh thu hoạch ngoài ý mới chương một trăm mười chín đan đạo dương danh thu hoạch ngoài ý m ớ ố nay cổ xác ý bất đồng với huyền thiên đạo tông cái loại này cách cấm chế xa xôi theo dõi cũng không phải đan hà tông sứ giả ngụy chấn đỉnh cái loại này tham lam cùng tính toán Nó t h u ông đang lúc này tô thần trên lò luyện đan b ộ cây kia do đan khí hóa thành màu xanh linh thảo bóng mở trong dây lát phát ra ánh sáng rực rỡ phảng phất sống lại một dạng cành lá da ngán da tàn mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sinh mệnh rung động ngay sau đó một cổ so với lục minh bên kia tràn đầy gấp trăm lần đan hương giống như vỡ đê sông lớn mạnh liệt mà ra trong nháy mắt vét sạch toàn bộ sân tỷ thí nay đan hương không còn là đơn thuần dược thảo thơm tho mà là mang theo một loại m ắ t lạnh tinh khiết trực thấu thần hồn kỳ dị ý nhị nghe ngóng làm người ta tâm thần sảng khoái liên thể bên trong linh lực cũng trở nên hoạt bát mấy phẩn đây là cái gì phẩm cấp đ trong mắt tràn đầy hoảng sợ ngụy c h ấ n đình trên mặt nụ cười đắc ý hoàn toàn cứng đở cướp lấy là nồng nặc khó tin hắn chết nhìn t r ò n g chọc tô thần lò đan môi khẽ run lục minh bên kia lò đan nội đan dược cũng đã thành hình tản ra hoành hoành bảo quang rõ r à n g phẩm chất không tầm thường nhưng tại này cổ bá đạo tuyệt luân đan trước mặt hương cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đan dược lại có vẻ hơi ảm đạm vô quang sắc mặt của hắn tái nhuận cái chán dỉ ra mồ hôi lạnh trong lòng kiêu ngạo bị nghiền nghiền nát ẩm đột nhiên trong bầu trời chuyển tới một tiếng như có như không mượn lôi vang một cổ vô hình huy áp từ trên trời hạ xuống bao phủ đang so thử trên đài vô ích vốn là quang đ ã n g không trung chẳng biết lúc nào lại tụ tập nổi lên một mảng nhỏ mây đen trong t ầ n g mây ẩn có điện quang l ó e lên mặc dù yếu ớt lại mang theo một tia sáng r ự c thiên uy thiên thiên tượng dị biến đây là đàn kiếp một vị dâu tóc tất cả bạch láo người chỉ không trung thanh âm nhân kích động mà run r u dày tam phẩm đan g dược có thể dẫn động đàn kiếp hình thức ban đầu lao phu chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy a đàn kiếp hai chữ này giống như tạc đạn n ặ n g ký ở trong đám người nổ tung tất cả mọi người đều bị trấn trận mắt hốc mồm bao gồm ngồi ngay ngắn đài cao l á n h nguyệt hàn nàng ta vắng lặng mắt phục trùng cũng không ngăn được thoáng qua một vệ tươi đẹp cùng rung động nàng biết rõ tô thần bất phàm lại không ngờ hắn có thể bất phàm đến đây vẻ này đột nhiên xuất hiện l ấ m liệt s ắ c ý ở này đan kiếp hình thức ban đầu yếu ớt tiên uy bên dưới tựa hồ bị một tia quẻ dối hơi chậm lại sau đó giống như nước thủy chiều nhanh chóng t ố i lui biến mất được vô ảnh vô tung tô thần bén nhạy bắt được biến hóa này trong lòng khẽ nhúc ních chẳng lẽ là này đan kiếp hình thức ban đầu kinh sợ t ố i lui rồi âm thầm d nắp lò phóng lên cao một đạo sáng chói chói mắt thanh ánh sáng màu và nóng g giống như mặt trời mới mọc từ trong lò luyện đan nổ bắn ra mà ra sông thẳng vẫn tiêu ở đó trong con hoa một mai lớn chừng trái nhãn toàn thân bích lục mặt ngoài ẩn có huyền ảo đường vân lưu chuyển đan g d ư ợ u tích lưu lưu trôi lơ lửng lên đan d ư ợ c trên sáng mở hòa hợp mùi thuốc ngương tụ không tan hóa thành một gốc càng thêm ngương tụ linh thảo bóng mở ở đan d ư ợ c c h u n g quanh quanh quẩn bay múa tràn đầy linh tính cực phẩm. Đây tuyệt đối là cực, phẩm cực phẩm quá mức thậm chí đã chạm tới linh đan ngưỡ cửa cô đông ngụy chấn đình khó khăn nuốt nước miếng một cái. sắc mặt do thanh quay bạch lại do bạch quay hồng xuất sắc xuất hiện hắn thân là đan hà tông sứ giả tự xưng là kiến thức rộng lại từ không gặp qua như thế phẩm chất tam phẩm đan dược ở nơi này là chúc cơ kỳ tu sĩ có thể luyện chế được đó là đan hà tông những thứ kia thấm nhuần đan đạo vài chục năm trường lão cũng chưa chắc có thể có này số lượng lục minh chính là hoàn toàn thất hồn l ạ c phách hắn nhìn mình trong lò luyện đan cái viên này ánh sáng ảm đạm đan dược nhìn thêm chút nữa tô thần cái viên này dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đan dược chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng xấu hổ đến không đất dung thân hắn biết rõ chính mình thua, thua thương t đan dược đã thành xin phẩm giám tô thần thanh n â m bình tĩnh lại mang theo không nghi ngờ gì nữa lực lượng ngụy trấn đình hít sâu một hơi cố đẻ xuống trong lòng kinh đào hãi lãng chậm rãi tiến lên đem hắn thần thức chạm được cái viên này thanh ẩn đan lúc cả người như bị xét đánh run lên bần bật, bật. đan trong dược ẩn chứa sức thuốc tinh phần tràn đầy đến không thể tưởng tượng nổi b ư ớ c càng làm cho hắn kinh hãi là hắn từ trong cảm nhận được một t i ế t như có như không đạo v ậ n đó là đối dược lý đối sinh mệnh đối năng lượng chuyển hóa một loại cực hạt hiểu mới có thể ở đan dược trung lưu lại vết tích nay nay ngụy trấn đình chỉ đan dược ngươi nửa ngày lại không nói ra một câu hoàn trình trong lòng của hắn nhấc lên cơn sóng thần tiểu tử này đến tột cùng là cái gì quái vật hắn đan hà tông lấy đan đạo lập tông truyền t h ư ơ n g ngàn năm lại sẽ bị một cái không có danh tiếng gì tinh nguyện tông đệ tử ở đan đạo bên trên nghiền ép đến đây ngụy tiên bối tỉ thí kết quả hắn rất rõ ràng chứ lãnh n g u y ệ t hàn thanh â m trong trẻo lạnh lùng vang lên phá vỡ trong sân yên tĩnh mặc dù nàng trong lòng giống vậy rung động nhưng giờ phút này nàng càng phải vì tinh nguyện tông tranh thủ lợi ích ngụy chấn đình sắc mặt như đồng điệu sắc bàn một loại biến ảo chập trợn cuối cùng hóa thành một phiến cho tản hôm nay đan hà tông mặt là m thanh â m khàn khàn nói lần này tỷ thí đúng là tô tiểu hữu kỹ cao nhất chủ lão phu bội phục bội phục vô cùng dựa theo ước định ngụy trấn đình cắn răng ta đan hà tông trước nói ra điều kiện có thể có thể bàn lại linh quáng lợi nhuận chúng ta chỉ cần ba thành thời hạn ba mươi năm hát thủy hà dọc theo bờ khu vực chúng ta chúng ta không cần ngoài ra đan hà tông vui lòng không có đền bù cung cấp tinh n g u y ệ t tông một nhóm đan dược c h ấ a thương lấy giúp quý tông vượt qua cửa hải khó lời vừa nói ra tinh nguyện tông các đệ tử nhất thời b ộ c phát ra dung trời tiếng hoan hô tô sư minh、Nguyễn、vũ tô sư huynh quá cho chúng ta tinh nguyện tông tăng thể diện rồi lý trưởng lão cùng tôn trưởng l ã o đám người cũng là kích động đến nét mặt già nua đỏ bừng nhìn về phía ánh mắt của tô thần tràn đầy tán thưởng cùng vui vẻ yên tâm tô thần c ử đ ộ n g lần này không chỉ là giành được một cuộc tỉ thí càng là vì tràn ngập nguy cơ tinh nguyện tông tranh thủ được quý báu cơ hội t h ở dốc lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần cặp kia vắng lặng mắt phục trung giờ phút này cũng d ạ n g khởi lướt qua một cái hiếm thấy nhu hòa cùng thưởng thức cái này trong ngày thường trầm mặc ít nói xứ đệ luôn có thể ở thời khắc mấu chốt cho các nàng mang đến không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ chỉ là trên người hắn b đan hà tông các đệ tử thời là một cái ủ rũ t ú i đầu nhất là lục minh t hận tìm không được một cái lỗ để chui vào bọn họ lúc tới bực nào hăm hở giờ phút này lại ảo nao giống như đấu bại gà trống ngụy trấn đình mặc dù trong lòng bực bội nhưng dưới con mắt mọi người cũng không dám nuốt lời hắn lúc này sai người ghi chép xuống mới thỏa thuận điều khoản cũng cùng lãnh nguyệt h à n hoàn thành tiếp nhận một trận vốn là bị cho rằng là làm lục tinh nguyện tông luyện đan bị thử cuối cùng lại lấy đan hà tông thảm bại cùng tinh n g u y ệ t tông ngoài ý muốn đại thắng mà kết thúc tô thần tên cũng theo cuộc tỉ thí này ở tinh nguyện bên trong tông đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao thậm chí ngay cả tông môn ngoại một ít thế lực cũng bắt đầu chú ý tới cái này đột nhiên bước lên đệ tử trẻ tuổi tinh nguyện bên trong tông vốn là kiềm chế bầu không khí quét một cái sạch các đệ tử chạy nhanh cho nhau biết tinh thần đại trấn tô thần thúc đẩy sinh trưởng linh dược luyện chế cao phẩm đan dược sự tích bị truyền đi thần hồ kỳ thần trang nghiêm thành bên trong tông môn nhân vật truyền kỳ đan hà tông đội ngũ ở vô số phức tạp trong ánh mắt chuẩn bị rời đi tinh nguyện tông trước khi đi ngụy trấn đình đang cùng lãnh nguyện hàn tạm biệt rời đi sau khi lại lặng lẽ lạc hậu rồi mới bước đi tới tô thần bên người hắn nhìn tô thần, ánh mắt phức tạp, vừa không hề cam, cũng có một tí kiên kỵ thậm chí còn có vậy thì một chút xíu không dễ dàng phát giác thưởng thức tô tiểu hữu ngụy trấn đình thất vọng chuyện hôm nay lao phu ghi nhớ ngươi rất không tồi thật không tệ tô thần chỉ là bình tĩnh nhìn hắn không nói gì ngụy trấn đình do dự một chút từ trong túi đựng đồ lấy ra một quả không tầm thường chút nào thẻ n g ọ c màu xám nhanh chóng nhét vào tô thần trong tay đây là lao phu tư nhân một chút dân đồ chơi nhỏ có lẽ đối tiểu hữu có chút chỗ dùng chuyện hôm nay mong rằng tiểu hữu chớ muốn để ở trong lòng đan hà tông cùng tinh nguyệt tông ngày sau có lẽ còn có hợp tác cơ hội nói xong Hắn trong tình báo trong đó, chú Trọng nhắc tới huyền thiên đạo tông gần đây cử động dị thường phân tích cùng suy đoán trong tình báo nhắc tới huyền thiên đạo tông tựa hồ đang âm thầm tìm kiếm cái gì làm việc càng phát ra bá đạo quỷ dị đã khiến cho không ít thế lực cảnh giác đan hà tông rõ ràng cũng là một cái trong số đó đan hà tông tô thần vuốt ve thẻ ngọc ánh mắt thâm thúy xem ra cái này lấy luyện đan cùng trục lợi nổi tiếng tô n g môn cũng không phải ngoài mặt đơn giản như vậy bọn họ đối huyền thiên đạo tông rõ ràng cũng có mang kiên kỵ sâu đậm thậm chí khả năng trong bóng tối tìm kiếm có thể ngăn được huyền thiên đạo tông lực lượng ngụy trấn đình hôm nay cử động nhìn như là bị thua t h i ệ t nhiều nhưng phần này thẻ ngọc lại hoặc như là đang lấy lỏng hoặc có lẽ là là một loại đầu tư tô thần thu hồi thẻ ngọc ngầm đầu nhìn về đan hà tông đội ngũ đi xa phương hướng liền nghĩ tới tỉ thí lúc vẻ này đột nhiên xuất hiện lẫm liệt xác ý xác ý kia li tại sao lại nhắm vào mình còn là nói mục tiêu cũng không phải là chính mình ngọc đội báo hiệu đang kiếp hình thức ban đầu ngụy trấn đỉnh thẻ ngọc hôm nay phát sinh hết thảy để cho tô thần cảm giác một tấm lưới lớn vô hình tựa hồ đang chậm rãi mở ra mà hắn cùng với toàn bộ tinh nguyện tông đều đã thân ở trong đó hắn nắm quyền một cái trúc cơ trung kỳ tu vi ở cường giả chân chính trước mặt n h ư c ũ không đang chú ý hắn cần càng cường lực lượng mới có thể ở nơi này giả dối quỷ q u y t tu tiên giới chung thủ hộ tự mình nghĩ thủ hộ người vạch trần trên người mình bí ẩn mà cái viên này ngọc đội thần bí cùng với kế i hiểm diễn tiên a hung khó hành u lường ngũ q y t đàn ó l h ắ lớn n hà ấ t trưởng, cũng l n h ấ tông đại biến số. Trước t môn dòng nước ẩm, mới âm yêu. 120, tông môn dòng nước ẩm, mới âm tông tông dòng nước dòng nước đan Trước yêu. yêu. Kế hạ sự kiện sau tinh n g u y ệ t bên trong tông bị đè nén hồi lâu khói mù bị tô thần kia kinh tiên h động địa đan khí quét một cái sạch các đệ tử chạy nhanh cho nhau biết mặt m à y hớn hở tô thần tên giống như húc nhật mọc lên ở phương đông chiếu sáng từng cái tinh nguyện tông đệ tử bùng tim tô sư h u n h thật là quá châu tam phẩm đan dược dẫn động đan kiếp hình thức ban đầu ta g ọ t cái ai ai ai nói ra ai dám tin đầu chỉ a các ngươi không thấy đan hà tông đám người kia sắp mặt với ăn phải con dội tựa như nhất là cái kia lục minh mặt cũng x a n h biết đáng đ ờ i để cho bọn họ phách lối nữa sau này còn ai dám nói chúng ta tinh nguyện tông không người tô sư huynh một người liền bù đắp được thiên quân v ạ n mã khen âm thanh như thủy triều vào tới tô thật tên gần như thành tông môn đệ tử trong miệng truyền kỳ hắn thúc đẩy sinh trưởng linh d ư ợ c luyện chế cực phẩm đang ăn dược lấy sức một mình vãn về tông môn mặt mũi vì tông môn tranh thủ được quý báu cơ hội thợ dốc nay t ư n g việc từng việc từng món một đều đủ để, để cho hắn ở tinh nguyện bên trong tông danh tiếng vác xa mấy ngày sau tinh nguyệt tông trong phòng nghị sự bầu không khí cũng không tựa như ngoại giới như vậy dễ dàng lãnh nguyệt hàn ngồi ngay ngắn vị trí đầu não vắng lặng mắt phượng quét qua đang ngồi mấy vị trưởng lão trong đó mấy cái khuôn mặt chính là ban đầu cùng đại trưởng lão quan hệ không cả n g người đại sư tỷ bây giờ tông môn mặc dù tạm thời vượt qua đan dược nguy cơ nhưng hộ sơn đại trận tu phục vẫn là trọng yếu nhất một vị diện sắc mặt hơi lộ ra hung ác tiền trưởng lão dẫn đầu mở miệng trước g i ọ n g nghe tựa như cung tính lại mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác khiêu khích chuyện này quan hệ đến tông môn an nguy không biết đại sư tỷ có thể có sách lược vật toàn chớ có như lúc trước như vậy bị người tù lời hắn trung ám chỉ lúc trước nội loạn lúc hộ sơn đại trận hư hại mơ hồ đem trách nhiệm đẩy về phía lãnh nguyệt hàn một vị khắc vóc người hơi mập triệu trưởng lão cũng nuốt dâu tu c h ầ m rãi địa phụ h o a đúng vậy đại sư tỷ tông môn không thể một ngày vô chủ cũng không có thể một ngày vô phòng chúng ta mặc dù cao tuổi nhưng cũng nguyện làm cho tông môn phân yêu chỉ là n à y tu bổ đại trận chuyện không giống tiểu khả còn cần thảo luận kỹ hơn vạn không thể nóng n ộ i càng không thể dùng người không khách quan đem trọng yếu như vậy chuyện giao cho kinh nghiệm chưa đủ người à lời này mối rủi nhắm thẳng vào tô thần mặc dù tô thần ở đan đạo bên trên rực rỡ hào quang nhưng ở trận pháp một đạo hắn có lẽ không hiện lộ quá cái gì t r ỗ hơn người sắc mặt của lãnh nguyệt hàn không thay đổi đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn phát ra tiếng vang trầm trầm nàng há sẽ nghe không ra những thứ này lao ra hỏa ý trong lời nói tự nàng tiếp quản tông môn tới nay những thứ này đã từng phụ thuộc vào với đại trưởng lao thế lực liền dương thịnh âm suy khắp nơi c ả n trở bây giờ tô thần quật khởi càng làm cho bọn họ cảm thấy uy hiếp chư vị trưởng lao nói thật phải lãnh nguyệt hàn thanh â m nghe không ra vui giận hộ sơn đại trận tu phục bổ tọa đã cùng trận đường trưởng lao thương nghị do bọn họ toàn lực phụ trách cho tới tô thần nàng dừng một chút ánh mắt chuyển hướng một mực yên lặng không nói tô thần hắn có chuyện quan trọng khác mấy ngày nay tô thần ngoại trừ củng cố luyện đan cảm nộ phần lớn thời gian đều dùng ở tu luyện rồi trên ngũ hành hôn đ ộ n linh căn tính đặc t h ủ để cho hắn đối với thiên địa g i a n ngũ hành linh khí cảm giác bén nhạy dị thường đột phá một hành viên mặn sau hắn đối sinh m á y cảm ứ n g càng là đạt tới một cái mới tinh tần thứ mà bộ ngực hắn ngọc đội thần bí đang hấp thu này lần đang kiếp hình thức ban đầu tiêu tán yếu ớt t i ê n uy sau khi tựa hồ cũng xảy ra một ít biến hóa vi rượu ngọc đội bên trong không gian sinh cơ càng đậm Quan trọng hơn là, Tô Thần phát hiện, Ngọc Tô phát là, Bội đã ố i sinh loại trận một ra năng lượng ba động, cũng cộng hưởng. pháp ba đ kỳ dị nhiều ngày hắn vô tình hay cố ý ở bên trong tông môn tuần tra nhất là chú ý đang ở xây lại hộ sơn đại trận dựa vào ngọc t i ệ thu cảm ứng hắn bén nhảy nhận ra được ở hộ sơn đại trận mấy cái mấu chốt tiết điểm bên trên trung quy có một ít cực kỳ nhỏ năng lượng ba động cùng bình thường trận pháp vận chuyển hoàn toàn xa lạ những thứ này chấn động cực kỳ mịt mờ nếu không phải hắn nắm giữ ngũ hành hỗn độn linh căn cùng ngọc bội thần bí tầm thường trận pháp sư căn bản khó mà phát hiện bọn họ giống như mai phục ở chỗ tối g á n độc lạc yên không một tiếng động ăn mòn đại trận cơ sở mới đầu tô thần cho là tu bổ trong quá trình bình thường hao tổn hoặc là kỹ thuật t ỷ viết nào nhưng theo hắn quan sát đi sâu vào lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng những thứ kia dị thường chấn động cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện mà là có quy luật tập trung ở mấy cái đặc biệt tâm trận phụ cận lại thủ pháp cực kỳ khéo léo giống như là có người cố tình làm định ở không đưa tới phát hiện dưới tình huống thay đổi trận pháp một ít đặc tính thậm chí lưu lại hậu môn sự phát hiện này để cho tô thần trong lòng trầm xuống tinh nguyện tông cương mới vừa trải qua nội loạn nguyên khí tổn thương nặng n ề giờ phút này như hộ sơn đại trận ra lại sơ xuất hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nghị sự kết thúc sau tô thần bị lãnh nguyệt hàn một mình lưu lại tô thần những thứ kia lão ra hỏa mà nói ngươi không cần để ở trong lòng lãnh nguyệt hàn thanh â m hiện ra vẻ bề v à i nhưng nhìn về phía ánh mắt của tô thần lại mang theo tín nhiệm tô thần lắc đầu một cái vẻ mặt nghiêm túc đại sư tỷ ta hôm nay t ì m ngươi cũng không phải là vì chuyện này mà là liên quan với hộ sơn đại trận hộ sơn đại trận lãnh nguyệt hàn lông mày kẻ đen hơi nhăn trận đường trưởng lão mỗi ngày cũng sẽ hướng ta báo cáo độ tiến triển phải làm cũng không, không ổn ngoài mặt quả thật như thế tô thần trầm giọng nói nhưng ta phát hiện có người ở âm thầm đối đại trận động tại chân hắn đem chính mình phát hiện cùng với ngọc đội cảm ứng được dị thường năng lượng ba động tạc kẽ nói với lãnh nguyệt hàn qua một lần lãnh nguyệt hàn càng nghe sắc mặt càng lạnh giá cặp kia mỹ lệ mắt phụ c r ú n g dần dần g i ấ y lên rừng rực lửa giận làm tô thần nói xong nàng ngọc thủ trợt vỗ bàn một cái cứng rắn linh một mặt bàn ứng tiếng xuất hiện một vết n ư ớ c lẽ nào lại như vậy lãnh nguyệt hàn thanh â m lạnh leo tấu h xương bên trong tông môn loạn vừa mới dẹp loạn vẫn còn có người tặc tâm bất tử như toan lật đổ ta tình nguyện tông đám này sâu mọt thật là chết không có gì đáng tiếc nàng hồi nào không biết rõ như tô thần nói là thật này có nghĩa là bên trong tông môn bộ địch nhân. so với nàng tưởng tượng càng âm hiểm và dạo hoạt bọn họ không chỉ có tỏa ra tin nhảm giao động lòng người thậm chí còn đem hát thủ đưa về phía tông môn mạnh mạch hộ sơn đại trợ đại sư tỷ bất giận tô thần đưa lên một ly linh t r à việc cần kiếp trước mắt là tìm ra sau màn hát thủ cũng nghĩ cách để ngủ lãnh nguyệt hàn hít sâu mấy hơi cướp eff trong lòng hạ lửa giận mắt v ư ợ n g trung thoáng qua một k i a tàn khốc ngươi có chắc chắn hay không chắc chắn những thứ kia tiết điểm cụ thể vị trí cùng với bọn họ động cái gì tay chân tô thần gật đầu thông qua ngọc đội cảm ứng ta có thể đại khái chắc chắn mấy cái mấu chốt dị thường tiết điểm cho tới bọn họ cụ thể làm cái gì còn cần tiến một bước điều tra nhưng từ những năng lượng kia chấn động đặc tính đến xem đối phương mục đích rất có thể là đang ở trong đại trận lưu lại bí mật khống chế hậu môn hoặc là ở thời khắc mấu chốt suy yếu đại trận lực phòng ngự lãnh n g u y ệ t hàn yên lặng chốc lát trong mắt lóe lên một tia kiên quyết được nếu bọn họ muốn chơi âm chúng ta đây liền cùng bọn họ thật tốt vui đùa một chút nàng xem hướng tô thần ngươi có cái gì kế hoạch khóe miệng của tô thần câu dẫn ra một vệ độ con tương kế tự kế dẫn xả xuất động như thế nào dẫn chúng ta có thể cố ý thả ra một ít tin tức giả tô thần trong mắt lóe lên một tia thông minh tỉ như tuyên bố tông môn lấy được một nhóm chân quý trận pháp tài liệu chuẩn bị đối hộ sơn đại trận tiến hành một lần hoàn toàn lên cấp cùng gia cố nhất là nhằm vào một ít yếu kém câu đồng thời có thể đối với ngoại tuyên bố đại sư tỉ ngươi bởi vì vất vả quá độ cần bế quan tính dưỡng mấy ngày tông môn sự vụ tạm thời do mấy vị trưởng lao chung nhau t h ư ờ n g nghị xử lý lãnh nguyệt hàn cực kỳ thông minh lập tức biết tô thần d ụ n g ý ngươi là muốn cho bọn họ cho là có cơ hội để lợi dụng được từ đó chủ động bại lộ ra đối những bị động đó qua tay chân tâm trận tiến hành cuối cùng điều chỉnh hoặc kích hoạt chính là tô thần gật đầu chỉ cần bọn họ có hành động chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn g đem các loại nội r á n một lưới bắt hết hơn nữa chúng ta còn có thể nhân cơ hội nhân cơ hội cái gì lãnh nguyệt hàn truy hỏi tô thần trong mắt lóe lên v ẻ tự tin ánh sáng nhân cơ hội đem những bị động đó qua tay chân trận pháp tiết điểm hoàn toàn tu bổ hơn nữa tiến hành sửa đổi khiến chúng nó ở thời khắc mấu chốt trở thành ngược lại chế địch nhân vũ khí sắc bén lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần cặp kia vắng lặng mắt p h ư ợ n g chúng tia sáng kỳ dị liên tục cái này trong ngày thường không hiện sơn không lọt thủy sứ đệ không gần như chỉ ở đàn đạo trên có kinh thế hai tục thiên phú trong lòng trí mư hơi bên trên cũng v ư ợ xa người thường ngươi có nắm chắc tu bổ cũng sửa đổi những thứ kia tiết điểm lãnh nguyên hắn hỏi tu bổ trận pháp đã là không dễ húng chi là ở không kinh động đối phương dưới tình huống tiến hành sửa đổi điều này cần cực cao trận pháp thành t ự u tô thần khẽ mỉm cười ngực ngọc bội chuyển tới một trận ấm áp dòng nước ấm vô số cổ xưa người nào trận pháp kiến thức ở hắn trong đầu chạy xuôi ngũ hành diễn thiên quyết không chỉ có thể chuyển hóa ngũ hành linh căn càng có thể để cho hắn đối ngũ hành nguyên tố hiểu đạt đến đến mức tận dụng đệ tử bất tài nguyễn hết sức thử một lần tô thần giọng bình tĩnh lại lộ ra một cổ cường đại tự tin l ã những thứ này thật thật giả giả tin tức giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ c n c đá ở tinh nguyệt bên trong tông khơi dậy một lăn tăn rung động những thứ kia trong ngày thường biểu hiện đối tông môn trung thành cảnh cảnh kỳ thư cám hoài quỷ thai trưởng lão và đệ tử nghe đến mấy cái này tin tức sau quả nhiên bắt đầu r ụ c dịch mà thô thần thì tại lúc đêm khuya vắng người lặng lẽ lẻn vào hộ sơn đ ạ i trận mũi cái mấu chốt tiết điểm thân hình hắn giống như quỷ mị tránh được sở hữu tuần tra đệ tử thái mắt đi tới một nơi bị động qua tay chân tâm trận phụ cận hắn nhắm hai mắt lại ngực ngọc bội t à n mát ra yếu ớt ánh sáng t ư n g tia từng sợi kỳ dị năng lượng theo đầu ngón tay hắn dung nhập vào phức tạp trận văn bên trong tại hắn trong cảm giác chỗ này tâm trận dòng năng lượng q a y xác thực tồ giống như tinh vi máy móc chung nhiều hơn một cái không nên tồn tại linh kiện tô thần thúc giục ngũ hành hỗn độn linh cằn tinh thần ngũ hành linh lực dựa theo trong ngọc đội c h u y ể n cổ xưa phát môn d ẽ đặt cắt tỉa hỗn loạn dòng năng lượng đồng thời hắn lấy tự t h â n đối ngũ hành sinh khắc hiểu đối với trận văn tiến hành rất nhỏ điều chỉnh cùng n ặ n g cấu quá trình này h u n g hiểm dị thường hơi không cẩn thận là được có thể nổ toàn bộ tâm trận thậm chí kinh động sau màn hấp thủ tô thần chán dỉ ra mồ hôi lâm tấm tâm thần độ cao tập trung hắn không chỉ có muốn tu bổ bị phá hư bộ phận càng phải thần không biết quỷ không hay đem cải tạo thành một cái bí mật cả bấy thời gian từng giây từng phút tr trong bầu trời đêm ánh sao ảm đạm chỉ có vài n g u y ệ n hoa xuyên thấu qua tầng mây rơi tô thần chuyên chú trên khuôn mặt ngay tại hắn sắp hoàn thành đổi một cái trung tâm tiết điểm sửa đổi lúc n ự c ngọc đội đột nhiên chuyển tới một trận r ồ n dập sợ hãi là vẻ này âm lãnh m à khí tức quen thuộc chương một trăm hai mươi mốt hộ sơn đại trận nguy cơ nội gián hiện lên chương một trăm hai mươi mốt hộ sơn đại trận nguy cơ nội gián hiện lên vẻ này khí tức âm lãnh ép tới gần để cho tô thần sống lưng có chút lạnh cả người không chỉ một người hơn nữa hành động mau lẹ mục tiêu rõ ràng hiển nhiên là hướng về phía hắn đang cải tạo chỗ này trung tâm tâm trận mạng ngọc đội sợ h ã i bộ p h á t dồn dập phản phất đang thúc giục hắn mau mau rời đi tô thần hít sâu một hơi động tác dưới tay lại không loạn chút nào ngược lại càng nhanh thêm mấy phần ngũ hành hỗn độn linh lực dễ dàng theo ý m u ố n đem cuối cùng một quả trải qua sửa đổi trận p h ù lặng lẽ dung nhập vào tâm trận sâu bên trong làm xong hết thể các thứ này hắn thân hình thoát một cái như một sợi khói xanh như vậy không có vào bên cạnh bóng mở liếm tức bítích i t cùng hát cám hòa làm một thể sau đó một lát l ư ỡ n g đạo quỷ t ú bóng người quả nhiên xuất hiện ở tâm trận phụ cận bọn họ rẻ đặt g ò xét một phen tựa hồ cũng không phát hiện tại có gì khác nhau đâu lại vội vã rời đi trong bóng tối tô thần con n g ư ơ i thoáng qua một vệ lạnh lùng quả nhiên là bọn họ thật tâm bất tử còn trong bóng tối rình r ậ p sau đó hai ngày tô thần đem chính mình phát hiện cùng cách đối phó cặn kẽ báo cho lãnh nguyệt hàn hai người một phen mật nghị một cái nhằm vào bên trong tông môn quỷ kế hoạch đã thành hình một ngày này bầu trời trong xanh tinh nguyện tông hộ sơn đại trận xây lại công trình cuối cùng cũng t u y ê n cáo chuẩn bị kết thúc lãnh nguyệt hàn tự mình triệu tập bên trong tông môn sở hữu chủ sự trưởng lão cùng với trận đường mấy vị đệ tử năm cốt đi đại trận trung tâm đầu mối then chốt tiến hành cuối cùng kiểm tra thực hư bầu không khí ngoài mặt bình tĩnh kỳ thực quần quận sóng ngầm mấy vị trong ngày thường cùng tiền trưởng lão triệu trưởng lão đi gần trưởng lão ánh mắt lóe lên thỉnh thoảng trao đổi mịt mở ánh mắt chư vị trưởng lão tự mình tinh nguyện tông gặp đại biến tới nay toàn do các vị đồng tâm đông đức mới có thể dùng tông môn trong vòng thời gian ngắn khôi phục nguyên khí lãnh nguyệt hàn đứng ở hạch tâm đầu mối then chốt trước thanh âm tiếng cảng chuyến khắp bốn phía hôm nay hộ sơn đại trận sắp lần nữa khởi động đây là ta tông yên thân gửi phận gốc rễ xin chư vị trưởng lão cùng kiểm tra thực hư bảo đảm không sơ hở tí nào trận đường trưởng lão dẫn đầu tiến lên bắt đầu báo cáo các hạng tham số, nhưng mà ngay tại một tên trận đường đệ tử dựa theo chương trình thử hướng trung tâm tâm trận d ó t vào một tia linh lực tiến hành bước đầu kích hoạt lúc tia vốn là h ẳ n vững vàng hấp thu linh lực trung tâm tâm trận đột nhiên phát ra một trận c h ó i h a i ô minh trên đó khắc lên trận v ă n ánh sáng một trận rồn rập l ó e lên sáng tối chập trờn một cổ cực không ổn định năng lượng ba động từ trong tiêu tán đi ra mang theo một tia khí tức hủy diệt chuyện như thế nào chủ trì kích hoạt trận đường trưởng lão quá sợ hãi liền hội vàng cắt đứt linh lực truyền vận trung tâm đầu nối then chốt không yên linh lực chạy hướng rối loạn nếu là cưỡng ép khởi động đại trận sợ g i n g sợ rằng sẽ tự tan một tên khác trận đường đệ t ử sắc mặt trắng bệnh mà kinh ngạc thốt lên nói lời vừa nói ra tại chỗ các trưởng lão vô không biến sắc hộ sơn đại trận nếu là tự tan kia tinh nguyện tông khởi không phải thành không đ ể phòng không thành lẽ nào lại như vậy này đó là người chủ trì tu bổ hộ sơn đại trận một tiếng quát trói hai phá vỡ liên lặng chính là kia vị diện sắc mặt hung á c tiền trưởng lão hắn trợt tiến lên trước một bước chỉ tay lanh nguyệt hàn mặt đầy vẻ giận dữ lanh nguyệt hàn người tiếp quản tông môn tới nay cố chấp loại bỏ dị kỷ bây giờ càng là liền hộ sơn đại trận bực này tông môn mệnh mạch cũng ra nghiêm trọng như vậy sơ xuất ngươi còn có mặt mũi nào chấp trưởng tinh nguyệt tông t i ê n trưởng lão lời ấy sai rồi triệu trưởng l ã o chậm rãi địa đi đi ra ngoài cười nhưng trong không cười nói đại sư tỷ tuổi trẻ tài cao chỉ là kinh nghiệm còn thấp y theo ì t h lão phu nhìn nay vị trí tông chủ người có tài mới chiếm được bây giờ tông môn mi nan đang lúc theo lý lần nữa để cử một vị tài đức v ẹ n toàn có thể dẫn tông môn đi ra hoàn cảnh khó khăn tông chủ mới là tán thành t i ê n trưởng lão triệu trưởng lão nói cực phải lập tức có mấy tên trưởng lão nhảy ra đồng ý lời nói gian đều là đối lãnh nguyệt hàn bất mãn cùng chỉ trích rất nhiều bức vừa thoái vị thế trong phòng nghị sự các trưởng l a o khác cùng các đệ t ử chối mắt nhìn nhau một ít chung với lãnh nguyệt hàn trưởng l a o muốn mở miệng bắt bỏ lại bị bất t ì n h lình làm khó dễ c h ấ n n h i ế p lãnh nguyệt hàn nhìn trước mắt mấy cái này khiêu lương tiểu xỉu tuyệt mỹ trên khuôn mặt không thấy chút nào hốt hoảng ngược lại lộ ra vẻ lạnh như băng giọng n i ể m ai ồ、oh. lần nữa để cử tông chủ nàng thanh nhãm bình tĩnh lại mang theo một cổ xuyên thấu lòng người l ạ n h n g ắ t ý tiền trưởng lão triệu trưởng lão các ngươi ngược lại là không kịp chờ đợi a ánh mắt của nàng như điện quét qua tiền trưởng lão tiền ninh ngươi cho rằng là ngươi và triệu quắt ở hộ sơn đại trận chung tay máy tay ch các ngươi âm thầm cấu kết định ở đại trận ba mươi sáu nơi mấu chốt tiết điểm bên trên lưu lại hậu môn sửa đổi trận văn ý đồ ở tông môn nhất thời khắc nguy cấp nổ đại trận cùng ngoại địch trong ứng ngoại hợp lật đổ ta tinh nguyện tông bực này lòng mông i ạ thú cho là có thể mang thiên quá hải mỗi một câu nói cũng như cùng trọng truy hung hăng nện ở t i ề n linh cùng triệu quát đ ợ i trong lòng người bọn họ sắc mặt do thanh quay bạch lại do bạch quay tử cái chán dỉ ra mồ hôi lạnh bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng mình làm như thế bí mật kế hoạch lại sẽ bị lãnh nguyệt hàn toàn bộ biết rõ người người nói bậy nói bạn cầm ra chứng cứ tới t i ề n linh bên ngoài mạnh bên trong yếu địa quát tầm lên ánh mắt cũng không dám cùng lãnh nguyệt hàn mắt đ ố i mắt chứng cứ lãnh nguyệt hàn mắt phượng hiếp lại tô thần ngươi nên ra sân một mực yên lặng đứng ở lãnh nguyệt hàn phía sau tô thần nghe vậy chậm rãi đi ra hắn bình tĩnh nhìn tiến linh thanh em rõ ràng tiền trưởng、lão. n g ư ơ i ba ngày trước giờ tí từng lẹn vào khôn vị tâm trận định sửa đổi trong đó nghịch chuyển đầu nối then chốt triệu trưởng lão ngươi chính là ở hai ngày trước giờ xỉu với cách hỏa trận mắt nơi trồng vào một quả phệ linh phù ấn ta nói có thể có sai lầm t i ê n ninh cùng nghe vậy triệu quát giống như bị bóp cổ k ề trong n g á y mắt m à không còn chút máu thân thể đều bắt đầu không bị khống chế rút g i y tô thần từng nói không kém chút nào ngươi ngươi là thế nào biết rõ t i ê n ninh kinh h ã i muốn chết địa chỉ tô thần bên trong t ô n g môn sáng sủa cắn khôn há cho bọn ngươi kẻ xấu quay phá tô thần thanh âm chuyển lạnh các ngươi tự cho là thủ đoạn cao minh cũng không biết các ngươi nhất c ử nhất động đã sớm ở ta cùng với đại sư tỷ nắm trong bàn tay hôm nay này cái gọi là đại trận sơ suất chẳng qua chỉ là tương kế tự kế dẫn các ngươi những thứ này nội g i á n tự động nhảy ra thôi không thể nào tuyệt đối không thể nào t i ề n ninh giống như bị điên hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này hắn t r ợ t cắn r ă n g một cái trong mắt lóe lên một tia hung ác cùng dứt khoát nếu bị các ngươi phát hiện lao phu kia cũng không giả bộ tinh nguyện tông nên tiêu d i ệ t hôm nay đó là các ngươi ngảy rỗ lời còn chưa dứt trên người tiến ninh đột nhiên b ộ c phát ra một cổ âm lãnh cực kỳ khí tức màu đen hơi thở kia tràn đầy hung ác cùng tính mịt cùng trước kia tô thần ở h u y ề n thiên đạo tông cấm chế ngoại cảm nhận được huyền minh khí lại giống nhau đến bảy tám phần huyền thiên đạo tông tay sai lãnh nguyệt hàn nghiêm nghị q u á t lên trong mắt sát cơ dâng trào tiên linh cuồng cười một tiếng thân hình nổi lên lại bất công hướng lãnh nguyệt hàn mà l à hóa thành một vệ bóng đen lao thẳng tới kia nhìn như không yên trung tâm tâm trận cho dù chết lao phu cũng phải kéo các ngươi toàn bộ tinh nguyện tông trông theo hắn hiển nhiên là muốn cưỡng ép nổ chính mình bậy sau tay đừng mơ tưởng nhưng vào lúc này tô thần trong mắt tinh mang trợn lóe hai tay trợn bắt phát quyết ngũ hành n i chuyển tỏa long cấu tiên trận lên theo hắn quắc khẽ một tiếng vốn là nhìn như xuất hiện sơ x u ấ t ánh sáng ảm đạm hộ sơn đại trận đông nhiên ánh sáng như hoa tăng mạnh từng đạo sáng chói ngũ sắc quang trụ từ mặt đất phóng lên cao trong nháy mắt x u ô i ngược thành một tấm bao trùm toàn bộ khu vực nóng cốt thật lớn q u có lưới những thứ kia bị tiền n i n h đám người từng d ợ cho ba mươi sáu nơi tiết điểm giờ phút này chẳng những không có trở thành nổ điểm ngược lại thành này mới trận pháp lực lượng nguồn suối buộc phát ra so với trước kia càng thêm mạnh mẽ gấp trăm lần năng lượng vốn là rối loạn linh lực lưu ở tô thần dưới sự dẫn đường trong nháy mắt trở nên ngay ngắn có thứ tự hóa thành từng đạo bền chắc không thể gậy tr cùng với bên cạnh hắn triệu quát đợi vài tên đồng đảng toàn bộ vây ở trung ương cái gì này đây là chuyện như thế nào t i ê n ninh v ọ t tới trước thân hình hơi ngừng bị một cổ vô hình sức lực lớn áp chế gắt đ a o hắn hoảng sợ phát hiện mình cùng những thứ kia bày sau tay giữa liên lạc lại bị hoàn toàn cắt đứt hắn không những không có thể nổ tâm trận ngược lại giống như là tự chui đầu vào lưới thú bị nốt bị vây ở một cái càng kinh khủng hơn trong sát trận ở nơi này là cái gì đại trận sơ xuất đây rõ ràng là một cái vì bọn họ chế tạo riêng tuyệt sắt cảm ấy tô thần thật sự sửa đổi không chỉ là tu bổ càng là tương kế tự kế đem những thứ kia bị ô nhiễm tâm trận hoàn toàn biến thành phản chế bọn họ s á t chiêu tiên trưởng lão triệu trưởng lão cái này bắt rủa trong hũ mùi vị như thế nào tô thần thanh âm mang theo một tia hài hước vang vọng đang bị nhốt mấy người bên thay c h ư n g một trăm hai mươi hai trận pháp phản chế huyền thiên đạo tông tấm h v à o c h ư n g một trăm hai mươi hai trận pháp phản chế huyền thiên đạo tông tấm h v à o tiên ninh cùng triệu quát đám người bị khống chật chung nghe tô thần kia mang theo mấy phần hài hước câu hỏi chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng b à n chân thẳng trùng thiên linh cái bọn họ vạn, vạn không nghĩ tới tự cho là thiên y vô p ù n g kế hoạch lại từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào đối phương nằm trong kế hoạch của tô thần Lãnh Nguyệt Hàn. các ngươi cho là như vậy thì có thể vây khốn lao phu sao t i ê n ninh vẻ mặt dữ tợn trong mắt k i a máu trải rộng giống như p h o n g ma trong cơ thể hắn linh lực điên cồn g cổ đảng một cổ so với trước kia càng đậm đà càng tà ác màu đen huyền minh khí trợn bùng nổ định cưỡng ép x ô n g phá trận pháp trói buộc nay cổ huyền minh khí lạnh lẽo tận xương mang theo mánh liệt tính ăn mòn trận pháp quang v ó n g bên trên nhất thời phát ra tí tách âm thanh ánh sáng cũng ảm đ ặ m chút muốn nổ huyền minh chi lực ngọc đá cùng vỡ Không ngừng, hóa. trong phút chốc trận phát bên trong vô số bích lục ánh sáng màu điểm vô căn cứ hiện lên nhanh chóng ngưng tụ thành từng cái vô cùng bền bỉ màu xanh cây mây và dây leo những thứ này cây mây và dây leo phảng phất tùng có sinh mệnh một dạng tản ra tràn đầy sinh cơ bọn họ không nhìn kia huyền minh khí ăn mòn như rắn ra khỏi hang nhanh như tia chớp quấn vệ tiến ninh đây là cái gì quỷ đồ vật t i ê n ninh hoảng hốt hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền minh chi lực ở tiếp xúc được những thứ này màu xanh cây mây và dây leo trong n g á y mắt lại giống như băng tuyết gặp dương như vậy nhanh chóng tăng giã thậm chí bị cây mây và dây leo hướng ngược lại hấp thu những thứ kia cây mây và dây leo trên mơ hồ có huyền ảo phù văn lưu t r u y ề n chính là ngũ hành diễn thiên quyết trung một hành lực lượng cực hạn thể hiện không chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng vạn vận càng có thể khắt chế hết thể âm tà tử khí a tiến ninh phát ra không cam lòng giống giận trong cơ thể hắn huyền minh hơi thở bị cây mây và dây leo liên tục không ngừng địa rút ra lực lượng nhanh chóng trôi qua. vẻ này đồng quy với hết dứt khoát cũng tan theo mây khói triệu quát cùng còn lại vài tên đồng đảng thấy vậy càng l à bị dọa sợ đến hồn phi p h á c h tán nơi nào còn dám có phân nửa ý tưởng phản kháng ngay tại t i ề n linh hơi thở bề n g à i sắp bị cây mây và dây leo hoàn toàn đồng phục chớp mắt lãnh nguyệt hà n động nàng bóng người thoáng một cái đã như như quỷ mị xuất hiện ở trước người t i ề n linh ngón tay ngọc nhẹ một chút một đạo ngưng luyện cực kỳ nhũ bạch sắt thánh khiết ánh sáng rực rỡ giống như thẩm phán tri kiếm trong nháy mắt khắc ở tiên linh trên đan điển tiên linh như bị đòn nghiêm trọng một cái máu đen phun ra cả người hoàn toàn sụi lơ đi xuống lại không phân nửa lực phản kháng. t i u thủ linh thánh lực bá đạo tuyệt luân không chỉ có phong cấm rồi hắn tu vi càng đem trong cơ thể hắn còn xuất lại huyền minh chi lực toàn bộ tịnh hóa bắt lại lãnh nguyệt hàn thanh âm băng hàn không mang theo chút xíu tình cảm vài tên chấp pháp đệ lập tức tiến lên đem tiền ninh triệu quát cùng với còn lại vài tên mặt sám như cho tàn nội dán toàn bộ không c h ó i lục soát lãnh nguyệt hàn lần nữa hạ lệnh đệ tử chấp pháp không dám thờ ơ lập tức đôi tiền ninh đám người tiến hành lục soát người sau đó một lát một tên đệ tử dơ cao một quả nước sơn đen như mực chạm trổ quỷ dị vân văn lệ bài bước nhanh đi tới trước mặt lãnh nguyệt hàn vẻ mặt nghiêm túc địa b ở trên người thiền ninh tìm ra cái này kia lệnh bài không phải vàng không phải ngọc vào tay lệnh như băng t h ấ u xương mơ hồ tản ra cùng huyền minh khí đồng nguyên âm lanh chấn động lệnh bài phía sau chính là một cái g i ữ tận t r i ệ n thể huyền tự huyền thiên đạo tông huyền minh lệnh một vị kiến thức rộng t ú c lao la thất thanh trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin này chuyện này khả năng tiền trưởng lao hắn còn có những thứ này một người đệ tử khắc trình lên mấy tờ dùng đặc biệt ra t h ú chế thành tờ giấy phía trên dùng m ị mở phù hiệu ghi chép tin tức đây là bọn hắn cùng huyền thiên đạo tông truyền tin tức cám hiệu cùng bộ phận chỉ thị bằng chứng như núi toàn bộ trung tâm đầu mối then chốt khu vực trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tính mịch nghe được cả tiếng kim rơi tinh n g u y ệ t tông trưởng lão cùng các đệ tử đều dùng một loại khó tin ánh mắt nhìn bị áp giải tiền minh đáng người ai có thể nghĩ tới trong ngày thường nghiêm trang đạo mạo ngồi ở vị trí cao tông môn trưởng lão lại sẽ là h u y ề n thiên đạo tông an chen vào giàn tế một cổ thấu xương dùng mình từ tại chỗ mỗi một tinh n g u y ệ t tông đệ tử đáy lòng dâng lên nhanh chóng lan tràn tới tứ chi bất hải h u y ề n thiên đạo tông thấm vào lại nhưng đã đến tình trạng như thế đây quả thực là ở tinh nguyện tông trong trái tim hung hăng cắm một cái ngâm độc trùy thủ thiền linh triệu quát các người đàn á à nhìn trước mắt bằng chứng tuyệt mỹ trên khuôn mặt che lấp một tầng ngàn năm không thay đổi sưng lệnh nàng hít sâu một hơi cứ ép ép trong lòng hạ lựa giận cùng phần kia thám tía thất vọng thanh âm trong trẻo lạnh lùng chuyển khắp quảng trường tinh nguyện tông đệ tử nghe lệnh trường lao tiền ninh triệu quát đám người phản bội tô n g môn c ấ u kết huyền thiên đạo t ô n g n h u toan lật đổ ta tinh nguyện tông tội chứng sát thật người tàng vật cũng lấy được lập tức lên tước đoạt tiền ninh triệu quát đám người hết thể tông môn chức vụ cùng đối đ ã i đánh vào thủy lao nghiêm ngặt trông coi đợi nghe tiến một bước thẩm vấn cùng xử lý còn lại vợ ư t chuyện đệ tử cùng nhau bắt giữ triệt tra tới cùng tuyệt không nung chiều lãnh nguyệt hàn mỗi một câu nói đều mang không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm cùng như đinh chém sát quyết định đại sư tỷ anh minh nghiêm trị phản đồ quét sạch tô môn các đệ tử b ộ c phát ra rung trời kêu lên nhìn về phía ánh mắt của lãnh n g u y ệ t hàn trung, t r à n đầy kính sợ cùng từ trong thâm tâm h tâm t i n phục. Trải qua này nhất d ị c h lãnh n g u y ệ t hàn ở bên trong t ô n g môn hy vọng, không thể nghi ngờ đ ạ tới t một cái mới định phong. n h ữ n g thứ kia vốn là c ò n tâm tồn n ắ m n h ị n thậm chí đối với nàng chấp t r ư ở n g t ô n g môn còn có phê bình kín đ á o trừ lao, giờ phút này cũng hoàn toàn t ắ t c ạ n h tâm tư, đ ố i vị này trẻ tuổi tông chủ sinh ra chân chính kính sợ. Tô thần đứng ở một bên, nhìn một màn trước mắt này, nhưng trong lòng không có chút nào dễ dàng. Tiền đình đám người đệ tội, tuy nhiên lại k h á i nhân tâm, nhưng là vạch trần tinh nguyện bên trong tâm bộ một cái máu chạy đầm địa vết thương Huyền thiên đạo tông kết quả ở bên trong tông môn ẩn nút bao nhiêu bọn họ còn có cái gì sau tiếp theo âm mưu chuyện hôm nay sợ rằng chỉ là một góc băng sơn lãnh nguyệt hàn xử lý xong phản đ ồ chuyện c h ậ m rãi đi tới tô thần bên người cặp kia vắng lặng mắt phụ t r ú n g mang theo một tia không dễ dàng phát giác mệt mỏi nhưng càng nhiều là đối tô thần tán thưởng cùng tín nhiệm tô thần lần này may mà ngươi nếu không phải ngươi kịp thời phát hiện cũng bày này bộ tinh nguyện tông cơ nghiệp suýt nữa hủy với một khi tô thần khẽ lắc đầu đệ tử chỉ là làm việc nằm trong phận sự chỉ là h u y ề n thiên đạo tông lòng ngông giả thú sợ rằng chuyện này còn chưa kết thúc bên trong tông môn có lẽ còn ẩn giấu sâu hơn nguy cơ không thể không phòng lãnh nguyệt hàn gật đầu một cái vẻ mặt nghiêm túc ta biết rõ chuyện hôm nay cũng cho ta gõ chuông báo động tinh nguyện bên trong tông bộ thanh tra phải tận cùng tiến hành nạo xương trị độc cũng sẽ không tiếc bất kỳ định nguy hại tông môn người ta lãnh nguyệt hàn tuyệt sẽ không nương tay nàng ngữ khí kiên định lộ ra một cổ thiết huyết ý vị lần này nội g i á n sự kiện giống như tràng kịch liệt động đất dung chuyển toàn bộ tinh nguyệt tông trên tông môn hạ khí phân trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng cảnh giác nhưng cùng lúc chỉ ũ n g để c là tô cả đ thần c a t g chính đ mình rõ ràng huyền thiên đạo tông bóng ngờ giống như vậy không đi mây đen như vậy bao phủ ở thiên nguyên đại lục bầu trời mà hắn cùng với hắn chỗ tinh nguyệt tông sớm bị quấn vào tràng này giả dối quỷ quyệt trong nước xoáy khó mà giữ được mình hắn cần thực lực mạnh hơn mới có thể ở nơi này buộc phát hiện ác tu tiên giới chung thủ hộ mình muốn thủ hộ hết thảy vạch trần bao phủ ở trên người mình sương mù dày đặc chương một trăm hai mươi ba thẩm vấn cùng đầu mối tông chủ hạ xuống đột phá chương một trăm hai mươi ba thẩm vấn cùng đầu mối tông chủ hạ xuống đột phá tinh nguyệt tông thủy lao ưu ám ấm ớ c nơi này là vĩnh hằng chủ đề nhỏ nước âm thanh ở giam cầm bên trong không gian văn vọng mang theo một loại làm người sợ hãi dùng mình trong không khí tràn ngập nhạt, nhạt, nhạt máu tanh cùng mốc hũ khí hơi thở đệ tử tầm thường ở chỗ này chờ lâu chốc lát sẽ gặp cảm thấy thần hồn không yên thủy lao sâu bên trong. một gian chế tạo đặc biệt phòng gian ngoại lãnh nguyệt hàn mặt đẹp hàm xương đứng l ặ n g yên bên cạnh nàng tô thần thần s ắ c bình tĩnh ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn rõ lòng người trong nhà tù lúc trước còn không ai bị nổi tiên ninh giờ phút này hình dung cố cản bị to đại huyền xích sát xuyên thủng xương t ì bà một thân tu vi hết bị phong ấn chật vật tê liệt ngã xuống trên mặt đất lạnh như băng bên trên lại không phân nửa trưởng lao huy nghiêm ánh mắt của hàn trung tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng tiên ninh ta kiên nhẫn có hạn lãnh nguyệt hàn thanh âm so với cái này thủy lao khí lạnh sâu hơn mấy phần ngươi như còn muốn lưu được một t u ầ n tự toàn bộ nói tới nếu không siêu hồn nỗi khổ chắc hẳn ngươi cũng không muốn thử nghe vậy tiền l i n h vốn là trắng bệnh sắt mặt càng là không có chút huyết s ắ c nào cả người run dày kịch liệt siêu hồn đó là so với tử vong càng đáng sợ hơn khốc hình thần hồn bị cưỡng ép x é rách loại đau khổ này đủ để cho bất kỳ tâm địa sắt đá hạng người tan vỡ ta nói ta nói tiền l i n h thanh âm khản khản làm c h á t mang theo nồng nặc sợ hãi là là huyền thiên đạo tông là bọn hắn tìm được ta huyền thiên đạo tông như thế nào cùng ngươi liên lạc bọn họ ở bên trong tâm môn còn có bao nhiêu án tử đại trưởng láo chuyện có hay không cũng là bọn hắn một tay đặt kế hoạ lãnh nguyệt hàn luôn miệng truy hỏi mỗi một cái vấn đề cũng giống như trôi trọng truy gõ ở tiền ninh trong lòng ánh mắt của tiền ninh tan giả như là lâm vào nghĩ lại mà kinh trí nhớ liên lạc là thông qua một loại đặc biệt đưa tin ngọc phù cho tới ám tử ta ta chỉ biết rõ mấy cái cùng ta một tuyến liên lạc người bọn họ hắn khó khăn báo ra mấy cái tên đều là bên trong tông môn một ít tầm thường nhưng lại thân ở một ít yếu hại vị trí chấp sự hoặc đệ tử đại trưởng lao nói tới đại trưởng lão tiền ninh trên mặt lộ ra một k i a vẻ mặt phức tạp vừa có khinh bị lại có một tí thọ tử hồ bi ý vị hắn hắn chẳng qua chỉ là huyền thiên đạo tông đẩy tới ph là huyền thiên đạo tông một vị một vị nguyên anh kỳ đại năng đại trưởng lão tự cho là đắc kế nào ngờ hắn nhất cử nhất động tất cả ở đó vị nằm trong kế hoạch của nguyên anh kỳ đại năng lãnh nguyệt hàn cùng tô thần hai mắt nhìn nhau một cái tất cả từ trong mắt đối phương thấy được vẻ ngưng trọng tinh nguyệt tông tuy có nguyên anh lão tổ c h ấ n giữ thế nhưng đám nhân vật đã sớm không hỏi thế sự nhất tâm t i ề m tu huyền thiên đạo tông lại phái ra nguyên anh đại năng tới mưu đồ tinh nguyệt tông đem t o à n tính nhất định không nhỏ vị tiên nguyên anh đại năng có âm m ư gì tông chủ tông chủ bây giờ kết quả ở nơi nào lãnh nguyệt hàn thanh n â m đột nhiên đề cao ngọc thủ không tự chủ nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh sư tôn an nguy là trong lòng nàng trầm trọng nhất giàn g buộc t i ề n n i n h tự hồ bị giờ phút này lãnh nguyệt hàn khí thế chấn n hiếp thân thể run càng thêm lợi hại nhưng vào lúc này tô thần tiến lên một bước đầu ngón tay ở t i ề n n i n h mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái một cổ yếu ớt mát lạnh ý theo tô thần đầu ngón tay lặng lẽ không có vào t i ề n n i n h mi tâm đây là tô thần thúc giục ngọc đội một tia lực lượng kỳ dị cũng không phải là công kích mà là có thể làm yên lòng thần hồn cùng thời điểm có thể ở đối phương tâm thần thất thủ trước mắt bắt được đem nhất ý tưởng chân thật cùng ký ức mạnh t i ề n linh chỉ cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt căng thẳng thần kinh tựa hồ v ư n g lòng thư g i ã n chút ánh mắt cũng biến thành càng mê mang tông chủ tông chủ hắn t i ề n linh thanh â m mang theo một k i a mậu nghệ bàn giọt điệu đức quán nói hắn hắn không có bị giam cầm huyền thiên đạo tông dùng một loại một loại đặc biệt bí pháp đưa hắn chuyển hóa rồi chuyển hóa lãnh nguyệt hàn thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy điệu r u lên một cổ dự cảm bất tường sông lên đầu ý gì ta ta cũng không biết do cụ thể chỉ nghe nói là vì vì lợi dụng tông chủ đặc biệt thể chất hoặc là huyết mạch lực lượng tiền ninh thanh â m càng ngày càng thấp phản phất dùng hết lực khí toàn thân bọn họ bọn họ tựa hồ đang tiến hành hạng nhất một hạng kinh tiên động địa âm như ta từng trong lúc vô tình nghe được vị kia đại năng nói tới tiên giới lối đi còn có cổ xưa huyết mạch tiên giới lối đi cổ xưa huyết mạch n à y tám chữ giống như kinh lôi một dạng ở tô thần cùng lánh nguyệt hàn trong đầu nổ vang tô thần ngược ngọc ộ i lại vào thời khắc này có chút nóng lên một cổ không khỏi sợ hãi từ đáy lòng dâng lên hắn một mực truy tìm thân thế bí ẩn tựa hồ cùng n à y cổ xưa huy mà tiên giới lối đi càng là tất cả người tu tiên tha thiết ước mơ trung cực mục tiêu h u y ề n tiên đạo tông lại đem chủ y đánh tới hai người này trên mà tinh nguyện tông tông chủ lại thành bọn họ trong âm mưu mấu chốt một vòng lãnh nguyệt hàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh cặp kia vắng lặng mắt phục trùng tràn đầy khiếp sợ phẫn nộ cùng với một tia khó mà che giấu lo âu nàng tuyệt đối không ngờ rằng sư tôn mất tích bộ mặt thật lại là tàn khốc như vậy cái gọi là chuyển hóa dùng đầu ngón chân muốn cũng biết rõ tuyệt không phải chuyện tốt giờ phút này sư tôn hoàn cảnh sợ rằng thì sống không bằng chết cụ thể là cái gì âm mưu tông chủ hiện ở nơi nào lãnh nguyệt hàn g nghiêm nghị truy hỏi thủ linh thánh lực không tự chủ nhập vào cơ thể mà ra ép tới tiền ninh gần như không t h ở nổi ta ta thật không biết rõ tiền ninh trong mắt tràn đầy t i ê u máu gần như muốn khóc lên vị tiêu đại năng làm việc cực kỳ bí mật chúng ta chúng ta cũng chỉ là ngoại cờ vây từ căn bản tiếp xúc không tới cơ mật trọng yếu chỉ biết rõ tông chủ tông chủ tựa hồ bị mang đi rồi huyền thiên đạo tông một nơi cực kỳ bí mật cứ điểm nói xong những thứ này tiền ninh phảng phất bị quất làm rồi thật sự có sức lực hoàn toàn sụi lơ đi xuống trong miệm tự lẩm bẩm tinh thần đã có chút không rõ tô thần thu ngón tay lại tao mày tiền ninh biết có hạn nhưng để lộ ra những tin tức này đã đầy đủ nghe rợn cả người huyền thiên đạo tông nhu đồ xa so với bọn hắn tưởng tượng càng bảng g i ạ mạ tổ h u n g hiểm tiên dối lối đi thượng cổ huyết mạch l á n h nguyệt hàn thất thần tái diễn mấy chữ này thanh âm mang theo một tia khó tin giọng run dày nàng chợt nhìn về phía tô thần tựa hồ muốn từ trong mắt của hắn tìm được một tia câu trả lời hoặc có lẽ là một tia hy vọng trong lòng tô thần giống vậy tình tiết phức tạp hắn beo ngọc bội thần bí vẫn là hắn bí m ậ t nhất cũng mơ hồ chỉ hướng hắn không giống tầm thường thân thế bây giờ từ tiền ninh trong miệm nghe được cổ xưa huyết mạch để cho hắn gần như có thể khẳng định thậm chí cùng trong truyền thuyết tiên giới lối đi đều có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc bàn cờ này hạ được quá lớn lớn đến để cho tô thần đều cảm thấy một trận lòng rung động đại sư tỷ tô thần hít sâu một hơi ánh mắt lần nữa trở nên kiên định việc cần kiếp trước mắt là mau sớm tra rõ tông chủ bị giam cụ thể vị trí cùng với huyền thiên đạo tông kia cái gọi là chuyển hóa bộ mặt thật vô luận như thế nào chúng ta đều phải đem tông chủ cứu ra l á n h nguyệt hàn chậm rãi gật đầu trong mắt lần nữa dấy lên một tia tàn khốc không tệ huyền thiên đạo tông lòng ngông dạ thú món lợn à y ta tinh nguyện tông ghi nhớ bọn họ nếu dám động sư tôn của ta, ta lánh nguyệt hàn. đ tôi thần chỉ cảm thấy mi tâm sâu bên trong kia từng tại huyện thiên đạo tông cấm chế ngoại cảm ứng được để cho hắn không khỏi sợ hai dấu ấn giờ phút này càng lại lần kịch liệt nhảy lên mang đến một trận khó có thể dùng lời diễn tả được quen thuộc cùng mãnh liệt cảm giác bài xích loại cảm giác này giống như là địch thủ cũ gian cảm ứng nào đó hoặc như là thân thể đối kịch độc bản có thể chống cự tô thần ngươi thế nào lãnh nguyệt hàn bén n h m y nhận ra được sắc mặt của tô thần dị thường cùng với trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất sóng linh lực tô thần đang muốn mở miệng trước ngực từ nhỏ bội đáy ngọc bội lại vào thời khắc này không có chút nào trừng triệu địa buộc phát ra sáng chói chói mắt ánh sáng màu xanh t i ế n ánh sáng nu hòa lại không thể bỏ qua trong nháy mắt đem u ám thủy lao á n h chiếu được một mảnh thanh ngông ngọc bội mặt ngoài những cổ đó phát đường vấn phẳng phất xuống lại lưu truyền k ô n g chừng t á n phát ra trận, trận ấm áp tựa hồ đang đáp lại nào đó tới từ viễn cổ triệu hoán hoặc như là ở chỉ d t ô thần trong đầu một trận nổ ẩm vô số tin tức dòng lũ như vậy tràn vào trước mắt hết t hệ cảnh tượng t r ợ t bể tan cảnh cướp lấy là từng màn mơ hồ lại lại mang vô tận thê lương cùng đau buồn hình ảnh đó là một mảnh vô ngần cổ xưa chiến trường không chung là bể tan cảnh mặt đất là n á m đen vô số thật lớn hải cốt giải rác ở đổ nát thê lương giữa có chút hải cốt thậm chí so với sơn nhạc còn phải khổng lồ tản ra làm người sợ hãi huy áp bể tan cảnh tiên cung lơ lửng ở trong hư không đã từng huy hoàng đã sớm hóa thành tường đồ im lặng nói ra một trận kinh tiên động địa hạ kiếp hình ảnh lưu truyện hán phản phất thấy vô số cường đại bóng người ở đ ấ m máu c h é m g i ế t thần thông ánh sáng sẽ rách bầu trời phát tác xiềng xích đức thành tướng khúc ngay sau đó hình ảnh đột nhiên chuyển một cái sở hữu huyên náo cùng thảm thiết đều biến mất ở một mảnh bị n u hòa ánh sáng bọc lại trên phế tích một cái bị tầng tầng câm chế thủ hộ tạ lẳng lặng nằm ở nơi đó trong tá lót là một cái mơ hồ không rõ trẻ sơ sinh chỉ có thể loang thoáng thấy một đôi tinh khiết hoàn mỹ đôi mắt chính mờ mịt nhìn chăm chú cái này bể tan cảnh thế giới Kịch lãnh i ệ t t r ô nguyệt hàn thấy vậy kinh hãi một bước tiến lên đỡ lảo đảo muốn ngã tô thần một cổ tinh thuần thủ linh thánh lực độ vào trong cơ thể hắn định giúp hắn bình phục kích động hơi thở ánh sáng màu xanh dần dần thu lại ngọc đội khôi phục cổ phát vô hoa bộ dáng chỉ là vẻ này ấm áp cảm vẫn tồn tại như cũ tô thần miệng to thở hổn hển sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh mới vừa cảnh tượng mặc dù ngắn ngủi lại mang đến cho hắn trước đó chưa từng có rung động cùng đánh vào tà ta không sao tô thần gắng gượng ổn định tâm thần thanh âm có chút khẳng hạn đại sư tỷ mới vừa ngọc đội chỉ dẫn ta thấy được một ít một ít l ẻ t ẻ hình ảnh hắn đem trong đầu hiện lên cổ xưa chiến trường bể tan thành tiên c u n g cùng với cái k i a trong tả trẻ sơ sinh chất vẫn sắp xếp ngôn ngữ hướng lãnh nguyệt hàn miêu tả mỗi một chữ đều mang hắn mình cũng không cách nào hiểu nặng nề cùng mê man lãnh nguyệt hàn yên lặng ngay ngóng cặp kia vắng ngay càng, càng đậ cổ xưa chiến trường bể tan c ả n h tiên cung cái này cùng tiên linh trong miệng nói tới tiên giới lối đi thượng cổ huyết mạch cùng với trận kia có thể cùng tiên giới lối đi đóng cửa có liên quan kinh thiên đại chiến lại mơ hồ có chút hô ứng mà cái kia trẻ sơ sinh ánh mắt của lãnh nguyệt hàn rơi vào tô thần trước ngực trên ngọc bội lại chuyển hướng tô thần kia tấm nhân thống khổ mà hơi lộ ra vạn b ẹ o trẻ tuổi gương mặt một cái lớn mật ý nghĩ trong lòng hắn dần dần thành hình tô thần lãnh nguyệt hàn thanh âm mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng ngươi leo này cái ngọc bội cùng với ngươi mới vừa thấy cảnh tượng sợ rằng cùng ngươi thân thế có liên hệ cực lớn tiên linh nói tới cổ xưa huyết mạch có lẽ chỉ chính là nghe vậy tô thần thân thể dung một cái hắn cũng không phải là phổ thông trẻ mồ côi một điểm này hắn sớm có dự cảm nhưng làm cái này suy đoán bị lãnh n g u y ệ t hàn lấy trịnh trọng như vậy cách thức điểm phá hơn nữa cùng trong truyền thuyết tiên liên giới thượng cổ đại chiến liên hệ tới lúc hắn như cũ cảm thấy tâm thần kích động khó mà bình phục những thứ kêu mơ hồ hình ảnh giống như tán lạc hạt châu mặc dù còn không cách nào sâu chuỗi thành hoàn c h ỉ n h bộ mặt thật lại dĩ nhiên ở trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng hắn khát vọng biết mình là ai đến từ phương nào tại sao lại xuất hiện ở tinh nguyện tông lại tại sao lại nắm giữ nay ngọc bội thần bí cùng ngũ hành diễn tiên quyết xem ra huyền thiên đạo tông n mưu đồ tông chủ không chỉ là vì hắn thể chất đặc thù hoặc huyết mạch vậy thì đơn giản lãnh nguyệt hàn hít sâu m ộ t hơi ánh mắt trở nên sắc bén bọn họ rất có thể là tìm cùng tượng h cổ bí mật có quan hệ mà tông chủ hoặc có lẽ là cùng tông chủ tương tự huyết mạch người chính là bọn hắn trong kế hoạch mấu chốt một vòng tô thần ngươi xuất hiện có lẽ làm rối loạn bọn họ một ít an bài cũng có thể cho ngươi trở thành bọn họ mới mục tiêu tô thần trầm mặc hắn biết rõ lãnh nguyệt hàn trong lời nói hằng nghĩa nếu như hắn thân thế thật cùng huyền thiên đạo tông âm mưu có liên quan vậy thì hắn thật sự đối mặt nguy hiểm đem vượt xa chúng ta phải mo sớm tra rõ tông chủ hạ xuống ngăn cản h u y ề n thiên đạo tông âm mưu ánh mắt của tô thần lần nữa trở nên kiên định đồng thời ta cũng phải chuẩn bị rõ ràng ta rốt cuộc là ai ta biết rõ lãnh nguyệt hàn nặng nề gật gật đầu trong mắt lóe lên một tiệc kiên quyết kể từ hôm nay điều tra tông chủ mất tích bộ mặt thật cùng với n g ư ơ i thân thế bí mật đem làm ta tinh nguyện tông đại sự h ạ n nhất h u y ề n thiên đạo tông nếu dám đưa tay đưa về phía ta tinh nguyện tông đưa về phía sư tôn của ta ta đây lãnh nguyện hàn liền muốn để cho bọn họ biết rõ có vài người bọn họ không chọc nổi nàng thanh â m trong trẻo lạnh lùng ở thủy lao trung văn vọng mang theo một cổ không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm cùng thiết huyết ý chí tiến linh đám người chỉ là và ngoài n g bọn họ biết có hạn chúng ta cần trực tiếp hơn đầu mối lãnh nguyệt hàn trầm ngâm nói h u y ề n thiên đạo tông ở thiên nguyên đại lục thế lực c ả n h lá đ a n g c h e n muốn từ bọn họ nơi đó trực tiếp lấy được tình báo khó như lên trời nhưng bọn hắn nếu ở bên trong tông môn đặt vào nội gián liền tất nhiên có đem liên lạc cùng truyền tin tức con đường theo con đường này mọ xuống đi có lẽ có thể có phát hiện ánh mắt của tô thần l ó e lên đại sư tỉ ý là từ mấy cái bị tiến linh khai ra ám tử vào tay không sai lãnh nguyệt hàn trong mắt lõe lên vẻ hạc quang thẩm vấn hỏi bọn hắn có lẽ có thể đảo ra tầng sâu hơn nhân vật thậm chí tìm tới huyền thiên đạo tông ở tinh nguyện tông khu vực p h ụ cận cứ điểm bí mật thời g i a tông chủ bí ẩn có lẽ chính là chúng ta đối kháng huyền thiên đạo tông thậm chí còn vạch trần ngươi thân thế bí ẩn chân chính đột phá khẩu giờ khác này trong lòng hai người đều có rõ ràng phương hướng chương một trăm hai mươi lăm chuẩn bị chiến đấu cùng tu luyện mưa gió mới tới chương một trăm hai mươi lăm chuẩn bị chiến đấu cùng tu luyện mưa gió mới tới thủy lao trung âm hàn tựa hồ còn chưa tan đi hết tinh nguyện tông khu vực nóng cốt bầu không khí cũng đã ngưng trọng tới cực điểm tiến ninh đám người làm phản giống như ký chuông hung hăng đập vào mỗi một tinh nguyện tông cao tầng trong lòng nghị sự trong đại điện đèn thông minh lại khu không tiêu tan mọi người giữa hai lông mày khói mủ lãnh nguyệt hàn ngồi ngay ngắn chủ vị vắng l ặ n g ánh mắt quét qua các vị đang ngồi ở đây trưởng lão cùng trung tâm chất sự thanh â m không mang theo chút nào nhiệt độ tiền ninh một hồ sơ dính dấp rất rộng tuy đã bắt được mấy tên đồng đảng nhưng huyền thiên đạo tông thấm vào tuyệt không phải vẹn vẹn với này bên trong tông môn nhất định còn có tiềm tàng gián độc một vị dâu tóc tất cả bạch lão người chính là tông môn hình luật đường túc lão giờ phút này cũng là mặt đầy vẻ lo lắng đại sư tỷ nói cực phải lao phu đã cả đêm tra hỏi tiền minh khai ra kia vài tên ám tử bọn họ chức vị không cao biết cũng có giới hạn chỉ là một ít truyền tin tức m ặ t sao nhưng từ bọn họ cùng khai đến xem huyền thiên đạo tông ở thiên nguyên đại lục bảy internet vượt xa chúng ta tưởng tượng hừ huyền thiên đạo tông lòng m g ô n g giả thú rõ rành rành một vị khắc tính khí hỏa bạo trưởng lao vô án bọn họ dám động tông chủ đó là cùng ta tinh nguyện tông không chết không thôi đại sư tỷ hạ lệnh đi chúng ta nguyện cùng huyền thiên đạo tông quyết tử chiến một trận chiến là tất nhiên l ã n g u y ệ n hàn khẽ vất cảm dọn lại trầm tính như nước nhưng không phải là lô mãng cuộc chiến lập tức lên tông môn tiến vào cao nhất tình trạng môn giới vào cao Hộ bị. sau ơ sơn n trận toàn lực vận chuyển, tuần đại đệ i tử lực g tăng gấp 3, bất kỳ gió thổi tức lên. gấp gió lập báo kỳ có lay, a s đó do hình luật đường cùng chấp pháp đường liên hiệp đối bên trong tông môn bộ tiến hành một lần hoàn toàn giám định thanh tra nhất định phải đem sở hữu tiềm tàng thai họa ngầm toàn bộ bạc trừ chuyện này cần bí mật tiến hành không thể đưa tới đại quy mô khủng hoảng v à lại ánh mắt của l ê n h nguyệt hàn chuyển hướng mấy vị phụ trách truyền công cùng tài nguyên trường lão bí mật tuyển chọn một nhóm tư chất thượng cấp lại tâm trí kiên nghị nội môn đệ tử do ta tự mình đốc thúc tập trung tài nguyên bí mật bồi dưỡng bọn họ đúng là tông môn tương lai trụ cột vững vàng cũng là chúng ta ứng đối trả nguy n g cơ này lá b à i tẩy từng cái chỉ thị đều đâu vào đấy phát ra trong điện chúng người thần sắc khác nhau nhưng cũng từ lãnh nguyệt hàn kia không nghi ngờ gì nữa trong giọng nói cảm nhận được một cổ đập nồi dìm thuyền quyết tâm vị này trẻ tuổi đại tông chủ ở nguy cơ trước mặt cho thấy cùng tuổi tác của nó không hợp t r ầ m ổn cùng quả quyết đợi mọi người lĩnh mệnh tàn đi trong đại điện chỉ còn lại lãnh nguyệt hàn cùng tô thần hai người trên tông môn hạ lòng người bàng hoàng tiếp theo một đoạn thời gian sợ thì sẽ không bình tĩnh lãnh nguyệt hàn xoa xoa mi tâm kia vắng lặng mắt phụ chúng cũng có che vẻ bề vải tô thần nhìn nàng trong lòng biết rõ này vị đại sư tỉ trên vai khiêng bực nào nặng nề cai thúng loạn trong giặc ngoài đúng là chật vật đệ tử có thể làm đó là mau sớm tăng thực lực lên lãnh nguyệt hàn gật đầu một cái huyền thiên đạo tông như đồ quá to lớn vị tiên nguyên anh đại năng tồn tại thủy t r u n g là treo ở đỉnh đầu chúng ta lợi kiếm người bây giờ đã là trúc cơ trung kỳ ngũ hành hôn đ ộ n l i n h căn tiềm lực xa không phát huy được nếu có thể tiến thêm một bước chúng ta liền nhiều một phần phần thắng nàng dừng một chút nhìn về phía ánh mắt của tô thần mang theo mấy phần kỳ vọng cùng nghiêm túc tông môn an u y sư tôn hạ xuống còn ngươi nữa thân thế bí mật tô thần, hết các thứ này sợ rằng đều cần ngươi có đầy đủ lực lượng cường đại đi đối mặt trong lòng tô thần rét một cái nghiêm túc gật đầu đệ tử minh m ạ c h giờ đi nghị sự đại điện tô thần không có chốc lát trì hoãn trực tiếp quay trở về động phủ mình mở ra bế quan hắn ngồi xếp bằng tâm thần chầm vào bên trong cơ thể trong đan đ i ể n ngũ hành linh căn biến thành hỗn độn khí toàn chậm rãi lưu chuyển so với trước kia càng ngưng thật mấy phần nhất là đang hấp thu rồi tiền linh tản mát bộ phận huyền minh hơi thở sau tô thần bén nhẹ nhận ra được chính mình ngũ hành hỗn độn linh căn đối loại này âm hẳn tạ dị lực lượng tựa hồ sinh ra một loại kỳ lạ chống trả cùng chiếm đoạt dục vọng hôm đó, tiền tuy bị tô thần một hành lực khắc chế nhưng vẫn có từng tia từng sợi huyền minh hơi thở tiêu tán một phần trong đó bị tô thần đang vận chuyển trận p h á p lúc trong lúc vô tình thu nạp chút ít lúc ấy chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo tận xương suýt nữa đưa tới tâm m à cũng may ngọc đội kịp thời tản mát ra mát lạnh ý mới đem áp chế giờ phút này tinh tâm nội thị tô thần phát hiện những thứ kia bị áp chế huyền minh hơi thở cũng không phải là hoàn toàn tiêu tan mà là giống như thuần phục như dã thú ẩn nút ở hỗn độn khí toàn bên giới cùng ngũ hành linh lực phân biệt rõ ràng nhưng lại mơ hồ sinh ra nào đó vi diệu chuyển động cùng nhau huyền minh chi lực huyền minh truy hồn tr hắn mơ hồ cảm giác chính mình linh căn loại này d ị biến có lẽ có thể để cho hắn đối huyền m i n h c h i lực có sâu hơn h i ể u thậm chí lịch hướng phân tích kêu huyền m i n h truy hô lớn cũng không phải không thể nào việc cần kiếp trước mắt là đột phá tới trúc cơ hậu kỳ tô thần tập trung ý chí không suy nghĩ thêm nữa những thứ kế h ô n tạp ý nghĩ ngũ hành hỗn đội linh căn mỗi một đại cảnh giới chia làm kim một thủy hỏa thổ năm cái cảnh giới nhỏ hắn bây giờ đã tu tới một hành viên mãn tiếp theo đó là thủy hành cảnh giới nhỏ một khi thủy hành tu luyện viên mãn hắn liền có thể thuận lợi bước vào trúc cơ hậu kỳ thủy hành. nhuận chạch và vật bao dung vật tượng cũng có thể đông hết thẻ tô thần yên lặng thể nộ g ngũ hành diễn thiên quyết trung liên quan với thủy hành lực lượng áo nghĩa hắn dẫn động bên trong đan đ i ể n thủy thuộc tính linh lực dựa theo đặc biệt kinh mạch đường đi vận chuyển tương tia từng sợi ánh sáng màu xanh lam tự các vị trí cơ thể khiếu h u y ệ t hiện lên hội tụ thành dòng suối tại hắn trong kinh mạch lao nhanh nhưng mà tu luyện cũng không phải là thuận b u ồ m xuôi gió theo thủy hành linh lực vận chuyển những thứ kia ẩn nút huyền minh hơi thợ phản phát bị khiêu khích bắt đầu dục dịch tia tia âm hàn chi khí định ăn mòn hắn kinh mạch quái nhiễu tâm thần hắn trong lúc nhất thời tô thần chỉ cảm thấy trong óc áo ảnh các loại tâm tình tiêu cực như thủy triều và tới tâm ma nảy sinh h ừ tô thần lạnh rên một tiếng mi tâm hơi nhăn hắn sớm có dự liệu hấp thu huyền minh hơi t h ở tuyệt không phải không có chút nào giá trước ngực ngọc bội thần bí t ự a hồ cảm ứng được hắn hoàn cảnh khó khăn lần nữa tản mát ra dịu dàng ánh sáng màu xanh một cổ tinh thuần tịnh hóa lực tràn vào hắn tứ chi b á c hải h đem những thứ kia định q u á y phá tâm ma thanh trừ cũng hóa giải huyền minh hơi thợ mang đến khó chịu ngọc bội lực tuy có thể tịnh hóa lại không thể không hạn chế lệ thuộc vào ánh mắt của tô thần chật lóe một cái lớn mật ý nghĩ ở trong lòng hắn hiện lên ngũ hành hỗn nay huyền minh khí tuy thuộc âm t à nhưng cũng là thiên địa linh khí một loại biến dạng như có thể đem hoàn toàn luyện hóa dung nhập vào ta ngũ hành hỗn độn linh căn bên trong có hay không có thể để cho thực lực của ta tiến hơn một bước đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hung hiểm thử hơi không cẩn thận liền khả năng bị huyền minh khí cắn trả nhẹ thì tu vi bị tổn thương nặng thì tẩu hỏa nhập ma vạn kiếp bất p h ụ nhưng tô thần từ trước đến giờ không phải sợ đầu sợ đôi người hắn biết rõ huyền thiên đạo tông uy hiếp vội vàng ở trước mắt làm từng bước tu luyện tốc độ quá chậm lấy độc công độc có lẽ có thể được hắn cắn răng một cái k vẹn vẹn hai ô loại hoàn toàn không đồng lực lượng vừa mới tiếp xúc liền phát ra xung đột kịch liệt thấu xương âm hàn cùng nhu hòa thủy hành linh lực bài xích lẫn nhau tiêu phí tô thần kinh mạch chuyển tới trận trận như tê liệt đau nhức nhưng hắn cũng không bung tha ngược lại càng chuyên t h ú khống chế hai loại sức mạnh thăng bằng đồng thời vận chuyển ngũ hành diễn tiên quyết định lấy hỗn độn lình căn bao dung đặc tính đưa chúng nó cưỡng ép du hợp thời gian ở thống khổ trong đau khổ chậm rãi trôi qua tinh n g u y ệ t tông ngoại giữa núi rừng thỉnh thoảng có quỷ túy bóng người trợt l u y ệ lên mang theo theo dòi ánh mắt xa xa nhìn về bị hộ sơn đại trận bao phủ tinh n g u y ệ t tông sơn môn huyền thiên đạo tông t h ắ n g tử giống như người được mùi máu tanh cám ậ p bắt đầu ở tinh n g u y ệ t tông phạm vi thế lực b i ê n giới hoạt động càng ngày càng thường xuyên Trước 126, trúc thủy trước cơ hậu kỷ, thủy hòa giao dung, kỳ, giao toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đối thủy hành áo nghĩa cảm n g ộ cùng trong tu luyện tia từng tia từng sợi huyền minh hơi thở giống như phụ cốt chi thư tại hắn thử vận chuyển thủy hành linh l ự c lúc tựa như ngửi được máu tanh s ó i đói như vậy nào tới lạnh leo tận xương t r ự c thấu thần hồn trong óc một lần n à o ảnh t ậ n sinh phản phất có vô số oán hồn ở thê lương kêu khóc định đem ý chí của hắn kéo vào vô biên luyện ngục tô thần mặt ngoài thân thể khi thì hiện lên nhàn nhạt băng xương khi thì lại dỉ ra mị giọc máu trong kinh mạch thủy hành linh lực cùng huyền minh hơi thở mỗi một lần va chạm cũng mang đến khó có thể dùng lời di nhưng hắn từ đầu đến cuối khẩn t h ủ tâm thần tùy ý chỗ đau như thế nào tàn phá ý chí lại như là b ả n thạch vẫn không nhúc ních ngũ hành d i ệ n thiên quyết pháp môn ở trong lòng chạy xuôi hôn đ ộ n khí toàn trong đan đ i ể n tăng tốc xoay tròn định đem tiêu tiêu căng khó thuần huyền minh hơi thở một chút xíu x â n bằng từng tiêu luyện hóa trước ngực ngọc bội từ đầu đến cuối tàn ra dịu dàng ánh sáng màu xanh giống như một đạo kiên cố bình chướng bảo vệ hắn linh đài thanh minh đem những thứ kia thừa lúc vắng mà vào tâm ma ngăn cản ở ngoài đồng thời vẻ này kỳ dị tỉnh hóa lực cũng đang thong thả địa trừ khử đến huyền mình trong hơi thờ bạo lệ nhất âm độc thượng năng cất giữ một tia h ò a giải đường sống thủy chi trí n u cũng có thể trí cưng chứa mà không đối với vác tô thần trong đầu không ngừng thoáng qua ngũ hành diễn thiên quyết trung liên quan với thủy hành tinh yếu hắn không cưỡng cầu nữa đem huyền minh hơi thở hoàn toàn đổi u mà là thử lấy thủy hành linh lực bao dung đặc tính đi dẫn dắt đi phân hóa đi hiểu này cổ từ bên ngoài đến âm hà lực đây là một cái lớn mật đến gần như điên cuồng ý nghĩ huyền minh hơi thở chính là trí âm trí tạ vật tầm thường người tu tiên tránh chi duy sợ không kịp hắn nhưng phải đem dung nhập vào tự thân tu luyện quá trình là rất dài mà thống khổ không biết qua bao nhiều cái ngày đêm tô thần thân thể gần như đã chết lặng. một cổ phái ầ n t h nhiên sóng linh lực lấy hắn làm trung tâm t h ặ n hướng bốn phía khuyết tán ra bên trong động phủ linh khí phảng phất bị dẫn dắt điên cuồng hướng trong cơ thể hắn bọc tới hắn bên trong đan đ i ể n hỗn độn khí toàn giờ phút này đã lớn mạnh mấy vòng đại biểu trong đó thủy hành một bộ phận tia lòng lánh thâm thúy mà ưu tình ánh sáng màu xanh lam không câu n g ệ không đáng ngại chúc cơ hậu kỳ thủy hành cảnh giới nhỏ viên mãn tô thần chậm rãi mở hai mắt ra trong con người tinh quang l ó e lên rồi biến mất hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể linh lực so với t r ư ớ c k i a hùng hồn không chỉ gấp đôi hơn nữa mang theo một loại đặc biệt mềm dẻo cùng lâu dài đối với thủy hệ pháp thuật hiệu cùng khống chế càng l à đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới bắt chước phật tâm đọc động một cái là được dẫn động trong thiên địa thủy nguyên lực cho mình dùng nhưng mà vui sướng sau khi hắn cũng phát giác một tia khác thường viên tiêu tràn đầy thủy hành linh lực bên trong tựa hồ sen lẫn một tiên nếu có như vô âm lạnh cùng tính mịch giống như bình tĩnh thâm dưới biển tiềm tàng dòng nước n m mang theo huyền minh hơi thở đặc biệt dấu ấn đây cũng không phải là chuyện xấu ngược lại để cho hắn thủy hành lực nhiều hơn một tia q u ỷ quệt y khó do đặc tính nhưng cùng với thời điểm giống như là một viên trôn sâu mầm ống không biết tương lai sẽ đưa tới ra bực nào biến cố ngũ hành hôn đ ộ n linh căn tu luyện quả nhiên mỗi một bước cũng kèm theo hung hiểm cùng không biết tô thần thấp giọng tự nói cũng không ở chỗ này quá nhiều quấn quýt hắn làm sơ điều tức cản thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng ánh mắt rất nhanh liền lần nữa trở nên ngũ hành tương sinh tương khắc thủy khắc hỏa tại hắn vừa mới đem thủy hành tu luyện tới viên mãn trong cơ thể thủy nguyên lực đi đến cường thịnh lúc liền lập tức chuyển tu hỏa hành khó khăn kia có thể tưởng tượng được h ù n g chi trong cơ thể hắn còn lưu lại bị thuần phục huyền minh hơi thở loại này âm h à n thuộc tính lực lượng cùng nổ tung hỏa hành lực càng là trời sinh đối thủ một mất m ộ t còn t u thần hít sâu một hơi dẫn động bên trong đan điền hỏa thuộc tính linh lực bắt đầu đánh vào hỏa hành cảnh giới nhỏ suy cơ hồ là ở hỏa hành linh lực mới vừa bắt đầu vận chuyển trước mắt trong cơ thể hắn thủy hành linh lực liền bản năng mà sản sinh rồi mãnh liệt kháng cự cùng áp chế giống như dầu sôi bắt vào ng trong nháy mắt kích thích kịch liệt bắn ngược hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng tại hắn trong kinh mạch m á nhiệt l đụng dường như muốn đem thân thể của hắn xe rách、Phúc. một ngụm máu tươi không ngăn được từ tô thần trong miệng phun ra sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vẻ này vừa mới bị thủy hành lực thuần phục huyền minh hơi thở giờ phút này cũng giống như tìm được t u y ê n tiết khẩu cùng thủy hành linh lực mơ hồ hô ứng chung nhau đối kháng kia mới sinh ngọn lửa trong lúc nhất thời tô thần trong cơ thể loạn thành hỗn loạn nước lửa bất dung ẩm dương nghịch hướng lực lượng c ù n bạo ở trong cơ thể hắn tàn phá kinh mạch từng khúc sắp n ư ớ thần hồn đều bắt đầu chấn động không nghỉ Tệ hại. Trong lòng tô thần hắn dự liệu được sẽ rất chật vật lại không nghĩ rằng cắn trả đến mức như thế nhanh mạnh cùng bá đạo ngay tại hắn gần như nếu không khống chế được trong cơ thể nổ tung linh lực sắp bị thương nặng đăng lúc trước ngực ngọc bội thần bí lần nữa không có chút nào t r ư ờ n g triệu địa sáng lên lần này không còn là chi lúc trước cái loại này n u hòa ánh sáng màu xanh mà là một loại mang theo sinh cơ bừng bừng cùng huyền ảo đạo vận dịu dàng ánh sáng rực rỡ ánh sáng cũng không nhức mắt lại p h ả n phất tẩn chứa thiên địa t r í lý từng kia từng sợi thấm vào tô thần tứ chi bất hải cùng với hắn hôn loạn không chịu nội thất hải một cổ mát lạnh mạ huyền diệu ý n đó cũng không phải là trực tiếp lực lượng can thiệp mà là một loại c à n g cao t ầ n g thứ chỉ dẫn một loại mới tinh ý nghĩ t h ủ y cung hỏa không phải là rừng tương khắc cũng có thể tương tể âm cùng dương đối lập mà thống nhất hỗn độn chứa mười ngàn v ậ t lẹ thẻ càm nộ giống như trong bầu trời đem tinh thần từng viên ở tô thần trong đầu sáng lên hắn trong giây lát nghĩ đến chính mình ngũ hành hỗn độn linh căn đem căn bản đặc tính đó là hỗn độn cùng bao dung nếu có thể chứa ngũ hành tại sao không thể chứa nạp thủy hòa đối lập nếu có thể bước đầu luyện hóa huyền minh khí tại sao không thể để cho thủy cung hòa ở trong cơ thể hắn đặt thành một loại c ả n cao tầm thứ thăng bằng? Một cái lớn mật ý nghĩ. ở trong lòng hắn điên cuồng nảy sinh không cưỡng cầu n ữ a áp chế mà là thử dẫn dắt để cho thủy cùng hỏa ở trong cơ thể hắn tạo thành một loại đặc biệt tuần hoàn một loại thủy hỏa hỗn độn cùng tồn tại trạng thái cái này so với đơn thuần ngũ hành tương sinh vận chuyển muốn hung hiểm gấp trăm lần cũng h u y ề n n o gấp trăm lần ngũ hành d i ệ n tiên quyết trung cũng chưa bao giờ có như thế ghi lại bắt một cái tô thần trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng hắn cố nén kinh mạch truyền tới đau nhức dựa theo ngọc đội mang đến kia tia mơ hồ chỉ dẫn bắt đầu khó khăn thử điều hòa trong cơ thể gần như muốn hoàn toàn bùng nổ thủy hỏa lực hắn không hề định để cho nhất phương áp đảo bên kia mà là dè đặt dẫn dắt bọn họ giống như thái cực song ngư như vậy ở đan điền h ô n độn khí toàn t r u n g bắt đầu xây dựng một loại mới tinh yếu ớt thăng bằng quá trình này so với trước kia luyện hóa huyền minh hơi thở còn phải hung hiểm gấp m ộ ư ơ i lần mỗi một lần nhỏ sai lầm nhỏ đều có thể đưa đến hai loại sức mạnh hoàn toàn mất khống chế hậu quả thiết tượng không chịu nổi tô thần thần h ồ n độ cao tập trung mỗi một sợi tâm thần đều căng thẳng đến cực hạt rồi trong cơ thể hắn mâu thuẫn bởi vì này loại mới tinh thử trở nên càng kịch liệt cũng càng thêm phức tạp nhưng trong mơ hồ một loại trước thật sự chương một trăm hai mươi bảy tông chủ đầu mối đi sâu vào hiểm cảnh chương một trăm hai mươi bảy tông chủ đầu mối đi sâu vào hiểm cảnh tô thần động phủ bên trong không khí tốt tựa như đông đặc hoặc như là ở một cái c h ư ớ c mắt sau đó liền muốn bị triệt để nổ thủy c u n g hỏa hai loại hoàn toàn ngược lại cực hạ n lực lượng tại hắn trong kinh mạch điên c u ồ n g đụng giống như hai đầu bị vây ở hẹp hòi lồng giam trung hồng hoang cự thú với nhau cắn xé không chết không thôi trong cơ thể hắn mỗi một tấc máu thịt mỗi một nhánh kinh mạch cũng đang chịu đựng khó mà tưởng tượng lôi xé cùng cháy vẻ này bị gắng gượng thuần phục h u y n minh hơi thở giờ phút này cũng hoàn toàn mất đi không chế giống như nhánh âm lanh g i á n độc ở thủy h ỏ a trong kẽ hở bơi khi thì cổ vũ thủy thế âm hẳn khi thì lại định xâm thực hỏa tinh thần sức lực nóng rực để cho vốn là cục diện hỗn loạn liên tiếp gặp tai nạn tô thần ý thức đang đau nhức đ ợ t sóng t r u n g chìm nổi gần như muốn bị bao phủ hoàn toàn hắn cảm giác mình thân thể tùy thời đều có thể chia năm xẻ b ả y hóa thành bụi ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc trước ngực cái viên này từ đầu đến cuối tản da dịu d à n g ánh sáng rực rỡ ngọc bội ánh sáng đột nhiên hừng hực mấy phần đó cũng không phải là cồn bạo năng lượng rỡ vào mà là một loại cảng thêm huyền ảo rung động giống như m hỗn độn không đối với đứng thẳng là bao dung thủy hỏa cũng có thể đồng nguyên âm dương bản vi nhất thể mơ hồ mà cổ xưa ý niệm giống như khô cạn trên vùng đất hạ xuống trời hạ gặp mưa thấm vào tô thần kế cận tan vỡ thần hồn hắn cắn chặt hàm răng dựa vào đến kia cuối cùng một tia thanh minh cùng với ngọc đội chuyển tới huyền diệu chỉ dẫn v u n g tha áp chế một cách cưỡng ép bất kỳ bên nào phí công cử chỉ tâm thần hắn hóa thành một đôi bàn tay vô hình không hề định đi tách ra kia dây dưa thủy cùng hỏa mà là thử đi tìm hiểu bọn họ đi dẫn dắt bọn họ đi tìm bọn họ ở trong hỗn độn chung nhau ngọn cũng xuất xứ từ ngọc đội kia siêu việt lẽ thường dẫn dắt hắn bắt đầu lấy một loại mới tinh cách thức vận chuyển ngũ hành diễn tiên quyết không còn là đơn độc thuộc tính cực hạn t ố i phát mà là ở đan đ i ể n hỗn độn khí toàn trung tâm xây dựng một cái vi diệu điểm thăng bằng thủy hành linh lực không hề một mực theo đuổi âm l u hỏa hành linh lực cũng sẽ không một mực theo đuổi nội tung bọn họ tại hắn dưới sự dẫn đường bắt đầu thử lẫn nhau mượn lực lẫn nhau chuyển hóa ưu lam thủy quan cùng nóng bỏng hờ mang tại hắn trong kinh mạch không còn là phân biệt rõ ràng đối kháng mà là bắt đầu hiện ra một loại kỳ dị chân vịt giao dung thái độ tia từng tia từng sợi huyền minh hơi thở, ở là thủy lại cũng dần dần lắng xuống hung ác tựa như tìm được nào đó kỳ dị nơi quy tụ bị chậm rãi lôi kéo phân giải cuối cùng hóa thành một loại hạn chế âm dương giữa kỳ dị năng lượng sắp nhập vào nước k u h ỏ a cùng tồn tại tuần hoàn bên trong quá trình như cũ thống khổ thế nhưng loại sẽ r ấ t cảm nhưng ở dần dần chuyển hóa thành một loại kỳ dị bành trướng cùng tân sinh không biết qua bao lâu làm tô thần bên trong đan điển hỗn độn khí toàn trung một vệ thâm thủy u làm cùng một lao nóng rực bỏ ngầu giống như hai cái đầu đ ô i tướng hàm như du ngư hoàn mỹ quanh quẩn cùng múa đi đến một loại huyền diệu động tinh thăng bằng lúc ẩm một cổ so với trước kia đột phá thủy từ tô thần trong cơ thể ẩm ẩm bùng nổ hắn đóng chặt hai trong mắt trợn mở ra trong mắt trái phảng phất có biển sâu c u ầ n c u ộ n sóng ẩm mắt phải chung l à như có ngọn lửa t h i ê u đốt hai loại hoàn toàn khác nhau thần thái xuôi ngược nhưng lại kỳ dị địa thống nhất tại hắn thâm thúy trong con mắt t r ú c cơ hậu kỳ hỏa hành cảnh giới nhỏ cũng viên mãn hơn nữa đây cũng không phải là đơn giản hỏa hành viên mãn tô thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình linh lực đã xảy ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chất biến thủy cung hỏa không còn là đơn thuần tương khắc mà là ở hắn ngũ hành hỗn độn linh căn điều hòa lại đặt đến thành một loại cảng cao t ầ n g thứ thủy hỏa tương tệ âm dương cộng sinh kỳ l ạ trạng thái nằm trong loại trạng thái này linh lực vừa có thủy miên dài mềm dẻo lại có hỏa bạo rách nóng bỏng uy lực xa không tầm thường chúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể so với hô tô thần thật dài phun ra một cái mang theo nhàn nhạt khét cùng hơi nước c h ọ c khí trên mặt lộ ra vẻ vẻ vải nhưng lại khó nén nụ cười hưng phấn lần này tu luyện thật là cựu từ nhất sinh nhưng thu hoạch lớn cũng vượt xa hắn dự liệu ngũ hành diễn thiên quyết h u y n à o cùng với ngọc đội thần bí một lần nữa để cho hắn cảm thấy rung động thật sâu hắn đứng dậy lãnh nguyệt hàn bóng người xuất hiện ở động cửa phủ nàng vắng lặng mắt phượng trung mang theo một tia không dễ dàng phát giác cần cẩn khi thấy tô thần bình yên vô sự hơn nữa hơi thở rõ ràng so với bế quan chức cường đại không chỉ một bậc lúc tia tia ân cần mới hóa thành nhàn nhạt thư thái xem ra ngươi không nhỏ thu hoạch lãnh nguyệt hàn thanh nhâm như cũng vắng lặng so với ngày xưa nhiều hơn một phần nu hỏa may mắn có đột phá tô thần gật đầu một cái ngay sau đó nhận ra được lãnh nguyệt hàn giữa hai lông mày kia vây không đi ngưng trọng đại sư tỷ nhưng là tông môn già cái chuyện gì lãnh nguyệt hàn khẽ b ấ t cảm vẻ mặt phục lại trở nên nghiêm nghị hình luật đường mấy ngày liên tiếp tra hỏi từ mấy cái huyền thiên đạo tông ám tử trong miệng chạy ra rồi một ít gì đó mặc dù bọn họ vị không cao nhưng tổng hợp bọn họ lời khai cùng với bên trong tông môn một ít tàn tổn cổ tịch cùng địa đồ kết hợp với ngư ngọc b ộ i trước d ị động nàng dưng một chút ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía tô thần chúng ta đại khái suy đoán ra sư tôn rất có thể bị huyền thiên đạo tông giam cầm ở một nơi tên là huyền minh uyên h i ệ m địa huyền minh Nguyên. trong lòng t ô thần động một cái danh tự này để cho hắn lập tức nghĩ tới trong cơ thể mình vừa mới luyện hóa huyền minh hơi thở không sai lãnh nguyệt hàn giọng mang theo một hơi khí lạnh huyền minh n g uyên nằm ở thiên nguyên đại lục cực tây t r i địa là một nơi từ xưa liền tồn tại tuyệt đ ị a nơi đó thường xuyên bị đậm đà huyền minh hơi thở bao phủ lạnh leo tận xương sinh cơ đoạn tuyệt tầm thường tu sĩ chớ nói đi sâu vào đó là đến gần khu vực biên giới đều có thể bị huyền minh khí xâm thực thậm chí hóa thành đi thi đi thịt tầm thường tu sĩ chớ nói đi sâu vào ánh mắt của tô thần trong nháy mắt trở nên lăng lệ tông chủ thân vùi lấp hiểm cảnh huyền thiên đạo tông lòng ngông giả thú chúng ta phải lập tức cứu người ta đã quyết định tự mình đi huyền minh n g uyên lãnh nguyệt hàn như đinh chém s ắ t nói vắng lặng mắt v ư ợ n g trung lóe lên không nghi ngờ gì nữa kiên quyết sư tôn đối đại với ta ân trọng như núi tinh nguyện tông không thể một ngày vô chủ bất kể huyền minh n g uyên có nhiều h n g hiểm ta đều muốn x ô n g vào một lần đại sư tỷ ta với ngươi cùng đi tô thần cơ hồ là không chút do dự mở miệng n ữ khí kiến định hắn bây giờ thực lực đại tiến rồi hướng huyền minh hơi thở có nhất định giải thậm chí thân hòa lực tiến vào huy hắn có lẽ so với những người khác còn có ưu thế quan trọng hơn là hắn không thể để cho đại sư tỷ một người phạm hiểm lãnh nguyệt hàn nhìn hắn một cái tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ như thế nói nàng yên lặng chốc lát c h ậ m dãi nói huyền minh nguyên không giống tiểu khả huyền thiên đạo tông ở nơi nào tất nhiên bày ra thiên la địa võng thậm chí khả năng có nguyên anh cấp bậc cường g i ả chấn giữ. Người giữ Đại sư t tô t h ầ n cắt hứng t Ánh mắt sáng khoác, mắt tử g đệ bây dữ phát huy ra không tưởng được tác dụng tông chủ cùng ta có thụ nghiệp giải thích thân đại sư tỷ cũng đối đệ tử nhiều lần chiêu cố chuyến này đệ tử phải cùng đi lời hắn vang vang có lực mang theo một cổ không cho cự tuyệt ý chí lãnh nguyệt hàn g ngưng mắt nhìn tô thần cặp kia kiên định đôi mắt hồi lâu mới k h ẽ gật đầu một cái được bất quá hết thể tu nghe ta hiệu lệnh không thể tự tiện hành động đệ tử minh m ạ c h ngay tại hai người thương nghị đã định lúc ngoài động phủ chuyển đến lưu tam cùng vương nham thanh em nóng nảy đại sư tỷ tô sư minh chúng ta nghe, nghe thấy các ngươi phải đi sông huyền minh uyên chúng ta nguyện thể chết theo cùng nhau đi tới cứu tông chủ lãnh nguyệt hàn cùng tô thần hai mắt nhìn nhau một cái đi ra ngoài chỉ thấy lưu tam cùng vương nham hai người mặt đầy k h ẩ n thiết thần tình kích động lãnh nguyệt hàn vắng l ặ n g ánh mắt quét qua bọn họ thanh â m không mang theo chút nào c ầ n sóng các ngươi tâm ý ta biết rõ nhưng huyền minh lên hung h i ể m khó lường phi nhi vai diễn nơi các ngươi tu vi còn thấp đi không những không giúp được gì ngược lại sẽ thành v ư n g bận đại sư tỷ lưu tam còn muốn nói tiếp đủ rồi lãnh nguyệt hàn giọng trầm xuống tông môn không thể không người thủ hộ hai người các ngươi lập tức lên phụ trách trấn thủ tinh nguyện đình hiệp trợ chư vị trưởng lão ổ định tông môn đại c u c nếu có người dám thừa dịp ta không co ở đây gây sóng gió giết chết không bị tội này đó là các ngươi nhiệm vụ lưu tam cùng nghe vậy vương nam h tuy không cam lòng nhưng cũng biết rõ đại sư tỷ nói không loa càng không dám lịch lại nàng mệnh lệnh chỉ đành phải không người lính mệnh đúng chúng ta xin nghe đại sư tỷ dụ lệnh đội lưu tam cùng vương nam h lãnh n g u y ệ t hàn lập tức triệu tập bên trong tông môn mấy vị đáng giá nhất tín nhiệm trưởng lão đem tông môn sự vụ phó thác nàng vẹ mặt lạnh lùng n ô n ngữ ngắn gọn lại mang theo một cổ mưa gió sắp đến nặng nghề chư vị trưởng lão ta cùng với tô thần thử đi cử tử nhất sinh nếu chúng ta gặp bất chắc ánh mắt của lãnh nguyện hàn quét qua mọi người thanh â m mang theo một tia lãnh nguyệt, nguyệt, nguyệt, nguyệt hàn đổi lại một thân lưu loát màu đen trang phục càng lộ vẻ tư thế hiên ngang chỉ là cặp kia mắt phượng sâu bên trong lại cất dấu hoa không mở ngưng trọng tô thần cũng là đổi một thân áo võ bào màu xanh vẻ mặt nghiêm túc cùng lãnh nguyệt hàn đứng sóng vai hai người không có nhiều lời nữa ngữ chỉ là trao đổi một cái ánh mắt k i ê n định liền hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng tây phương chân trời kia phiến bị trong truyền thuyết vô tận huyền minh hơi thở bao phủ nơi cấm kỵ vội va đi phong ở bên thai gào thét mang theo mưa gió sắp đến mùi t a n h t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám lẻn vào huyền minh n g uyên nguy cơ từ phía t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám lẻn vào huyền minh n g uyên nguy cơ từ phía tây hành đường xá so với trong tưởng tượng càng thêm vắng lặng tô thần cùng lãnh nguyệt hẳn hai người tất cả đổi lại một thân tầm thường áo vải xám thu lại quanh thân sóng linh khí giống như hai gã thông thường nhất vân du bốn phương tà tu trà trộn ở l ư a thưa thương lữ trong đội ngũ hướng trong truyền thuyết huyền minh n g u y ê n phương hướng chậm chạp đến gần càng hướng tây người ở liền càng thưa thớt trong thiên địa linh khí cũng biến thành mỏng manh mà hỗn tạp cướp lấy là một loại làm người sợ hai âm lanh cùng tinh mịch không c h u n g luôn làm à u xám mù mịt p h ả n phất vĩnh viễn cũng không thấy được chân chính ánh nắng mấy ngày sau là một tòa thật lớn vô bằng tựa như bị mực ngậm dần quá hát s ơ n mạch kéo dài thẳng tắp ở chân trời tới lúc gần đó là l ã n nguyệt hẳn tia vắng lặng mắt phượng chúng cũng ngay tại dãy núi sâu bên trong nàng thanh âm trầm thấp mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác tô thần im lặng gật đầu hắn đã sớm cảm giác trong không khí tràn ngập huyền minh hơi thở càng ngày càng nồng đậm trước ngực ngọc đội ấm áp cảm cũng buộc phát rõ ràng tựa hồ đang cùng trong bầu trời này lực lượng nào đó hấp dẫn lẫn nhau mà bên trong đan điền của hắn tia cái mền thủy hỏa lực bước đầu thuần phục huyền minh dấu ấn cũng bắt đầu sao động bất an chuyển tới trận trận rất nhỏ đau nhói hai người không có tùy tiện đến gần mà là ở khoảng cách huyền minh dãy núi ngoài mười mấy dằm một nơi ẩn nút trong sơn ao ngừng lại huyền thiên đạo chúng ta cần hành sự cẩn thận lãnh nguyệt hàn ngắm nhìn phương xa kia phiến nơi chẳng lành trầm giọng nói tô thần hít sâu một hơi âm lanh k i a không khí hút vào trong phổi lại để cho trong cơ thể hắn huyền minh dấu ấn sinh ra một loại kỳ dị khát vọng ánh mắt của hắn hơi chăm chú đại sư tỷ ta tu luyện công pháp đặc biệt đối này huyền minh hơi thở có lẽ có không giống tầm thường cảm ứng hơn nữa ta bội đ á y ngọc bội tựa hồ có thể che đậy bộ phận dò xét lãnh nguyệt hàn nhìn hắn một cái nàng biết hiệu tô thần trên người rất nhiều bí mật giờ phút này cũng không phải là cha cứu lúc được người trước đi dò xét ta cho ngươi lượt r ậ n nhớ một khi có biến lập tức rút lui. không thể hàm chiến đệ tử minh bạch tô thần vận chuyển ngũ hành diễn tiết h quyết tận lực đem trong cơ thể kia tia huyền minh dấu ấn lực lượng dẫn dắt đi ra quanh quẩn quanh thân đồng thời hắn thúc giục ngọc bội một tầng nhàn nhạt thanh mông ánh sáng rực rỡ bao phủ thân mình ngăn cách tự thân hơi thở tiết ra ngoài hắn giống như một đạo ưu ảnh l ạ g yên không một tiếng động hướng huyền minh dãy núi tiềm hành mà đi càng đến gần huyền minh hơi thở liền càng nồng nặc gần như hóa thành thực chất x ư ơ n g mù màu đen ai ở núi đã có cây g a l ợ lở dãy núi lôi vào quả nhiên như lãnh nguyện hàn đoán phòng bị xâm nghiêm số tòa thật lớn màu đen thạch huyết đứng sừng sững trên đó khắc rõ lóe lên u quan g p h ù văn tạo thành một tòa khổng lồ đề phòng trận pháp thạch huyết giữa thỉnh thoảng có người đến huyền thiên đạo tông quần áo trang sức đệ tử tuần tra lui tới bọn họ thần tình lạnh lùng trên người tản ra cùng nơi đây huyền minh hơi thở đồng nguyên ấm lãnh tô thần ẩn thân ở một khối đá lớn sau khi dựa vào ngọc bội chỉ dẫn hắn có thể rõ ràng cảm giác được những thứ kia tuần tra đệ tử vị trí thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được trận pháp tiết điểm linh lực lưu truyền quy tích những thứ này tuần tra đệ tử tu vi nhiều ở luyện khí cao cấp dẫn đầu có trúc cơ lúc đầu tiêu chuẩn. Trận pháp rất tựa hồ cùng lòng đất huyền minh địa mạch liên kết cưỡng ép xung vào tất nhiên sẽ đưa tới kịch liệt cắn trả trong lòng tô thần thầm nghĩ hắn không có nóng lòng hành động mà là kiên nhẫn quan sát nửa giờ sau hắn phát hiện tuần tra đội ngũ tiếp nhận tồn ở một cái quá ngăn cái hở mà trận pháp một nơi tết i điểm linh lực lưu chuyển cũng tựa hồ có chốc lát ngưng trệ ngay tại lúc này tô thần trong mắt tinh quang trận lóe thân hình như, như quỷ mị thoát ra hắn không có lựa chọn xung vào mà là dọc theo trận pháp b i ê n giới lấy một loại kỳ dị vật luật đạt đặc định phương vị mỗi một bức cũng tin chuẩn tránh được trận pháp kích động điểm hắn bên ngoài thân quanh quẩn nhàn nhạt huyền minh hơi thở để cho hắn cùng với mảnh này hoàn cảnh gần như hòa làm một thể những thứ kia tuần tra đệ tử thần thức q u é t qua lại cũng không thể nhận ra được hắn tồn tại lãnh nguyệt hàn ở phía xa nhìn đến trong lòng hơi rét tô thần ẩn thân thủ đoạn so với nàng dự đoán còn muốn cao minh hữu kinh vô h i ể m vòng qua thứ một đạo p h o n g tuyến tô thần cũng không ngừng nghỉ tiếp tục hướng dãy núi sâu bên trong lẻn vào càng đi vào trong huyền minh hơi thở càng kinh khủng cảnh vật xung quanh cũng biến thành bộ phát quỷ dị lợm chầm quay thạch vạt mẹo cây khô trong không khí tràn ngập làm người ta nôn mửa hôi thúi cùng m một tiếng trầm thấp gầm thét từ nơi không xa trong h ắ t vụ chuyển tới một con toàn thân đ e n nhánh hai mắt đ ỏ ngầu tựa như sói đói lại dài gai xương biến dị yêu thú trợn t h à o ra thanh hôi nước bọt nhỏ xuống trên đất phát ra tí tách tiếng ăn mòn ánh mắt của tô thần lạnh lẽo không lùi mà tiến tới trong cơ thể thủy hỏa tương tể linh lực t r ợ t bùng nổ đấm ra một q u y ề n trong q u y ề n phong vừa có thủy chi âm n u lại có hỏa chi nổ tung và ảnh k i ê u biến dị yêu thú liền kêu thảm thiết cũng không phát ra liền bị một quyển đánh bể đầu dòng máu màu đen bắn ra tung tóe nay địa yêu thú đã bị huyền minh khí hoàn toàn ăn mòn chỉ còn lại thị huyết bản năng n lãnh nguyệt hàn t thanh ể nhâm tại hắn phía sau vang lên nàng đã lặng lẽ theo sau thấy sắc mặt hắn không đúng liền vội vàng đỡ hắn không sao là kia huyền mình truy hồn ấn tô thần cắn răng nói hắn phát hiện ở nơi này đậm đà huyền minh hơi thở dưới sự kích thích kia truy hồn ấn thay đổi đến mức dị thường sống động dường như muốn phá thể mà ra nhưng cùng lúc đó hắn cũng ngạc nhiên phát hiện chính mình đối chung quanh huyền minh hơi thở cảm giác càng trở nên càng rõ ràng thậm chí sinh ra một loại có thể mang đem thu nạp luyện hóa xung động hắn thử dẫn động một luồng ngoại giới huyền minh hơi thở d è đặt nạp vào bên trong cơ thể vẻ này âm hàn hung ác lực lượng mới vừa vào thể liền bị bên trong đan đ i ể n hỗn độn khí toàn nhanh chóng bọc lại tiêu phí cuối cùng hóa thành một cổ tương đối tinh khiết năng lượng bổ sung hắn tự thân tiêu hao quả nhiên có thể tô thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng lãnh nguyệt hàn là cảm giác một cổ vô hình áp lực bao phủ nàng nơi đây huyền minh hơi thở đối với nàng thủ linh thánh lực có rõ ràng áp chế một th nhưng chỉ có thể phát huy ra bảy mươi tám thành dáng vẻ nàng nhìn tô thần mắt phượng trung thoáng qua vẻ kinh dị ngươi công pháp coi là thật kỳ lạ tô thần gật đầu một cái đang muốn nói chuyện đột nhiên trước ngực hắn ngọc b ộ i trợt nóng một cái một cổ mánh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu cẩn thận có cường giả hắn k h á c quát một tiếng kéo lanh nguyệt hàn nhanh chóng ẩn vào một bên càng thêm nồng đậm trong hát vụ gần như ở tại bọn hắn giấu trong n y mắt mấy đạo mạnh mẽ hơi thở từ bọn họ trước dừng lại vị trí đạo qua một cái trong đó một đạo hơi thở càng là mang theo làm người sợ hai âm lãnh cùng u y áp v ư ợ xa tầm thường kim đan tu sĩ chương một trăm hai mươi chín thần bí tế đản chương một trăm hai mươi chín lòng đất hang thần bí tế đản k i a mấy đạo hơi thở giống như vô hình tự sơn từ đỉnh đầu bọn họ nghiền qua mang theo một loại làm người ta hít thở không thông minh nghiêm tô thần cùng lãnh nguyệt hàn nín thở tập trung suy nghĩ liền nhịp tim đều phải dừng lại cho đến k i a mấy đạo hơi thở đi xa biến mất ở huyện minh dãy núi chỗ sâu hơn hai người mới chậm rãi thở phào nhẹ nhóm sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt ít nhất là kim đan hậu kỳ thậm chí có nguyên anh láo quái hơi thở lãnh nguyệt hàn thanh â m mang theo một tia khắc hẳn vắng lặng mắt phượng trung vẹ ngưng trọng sâu hơn mới vừa kia trong nháy mắt u y áp cho dù chỉ là vội vã đảo qua cũng để cho nàng cảm thấy áp lực thật lớn tô thần gật đầu một cái trong cơ thể hắn huyền minh dấu ấn ở đó mấy đạo hơi thở xẹt qua lúc lại sinh ra một loại không khỏi sợ hãi thật giống như gặp nào đó đồng nguyên nhưng lại càng cao cấp hơn tồn tại mà trước ngực ngọc bội là t à n m á t ra càng thêm ấm áp cảm xúc đem vẻ này u y áp mang đến cảm giác khó chịu lặng lẽ hóa giải hơn nữa xem ra h u y ề n thiên đạo t ô n g đối này huyền minh nguyên không chế so với chúng ta tưởng tượng còn phải thâm tô thần thấp giọng nói chúng ta phải càng, càng cẩn thận hai người hai mắt nhìn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác cùng kiên bọn họ không có lùi bước ngược lại càng thêm kiên định đi sâu vào quyết tâm tông chủ thân vùi l ấ p nhà tù mỗi nhiều chỉ hoán một phần liền nhiều một phần nguy hiểm ở ngọc bội mịt mờ dưới sự chỉ dẫn tô thần mang theo lãnh n g u y ệ t hàn tránh được một nơi lại một nơi minh chạm canh gác cám t h ẻ cùng với những thứ kia bị huyền minh hơi thở ăn mòn buộc phát cuồng bạo biến dị yêu thú bọn họ xuyên qua một nơi tàn ra nồng nặc tanh hôi huyết sắc cao đầm cuối cùng cũng ở một mặt thật lớn màu đen vách núi trước ngừng lại vách núi nhìn như hồn nhiên nhất thể nhưng tô thần ngọc bội lại ở chỗ này có chút rung động lãnh nguyệt hàn đưa ra đầu ngón tay thủ linh thánh lực ngưng tụ với đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến b á c h núi chốc lát sau nàng mát phượng đông lại một cái có trận pháp cấm chế hơn nữa cực kỳ cao minh cùng sơn thể địa mạch liên kết như cường ép phá tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ huyền minh dãy núi chấn động tô thần trầm lâm chốc lát ngũ hành diễn thiên quyết vận chuyển h ắ ngay thử đem một tia thủy t hỏa đem kia ư ơ n tể linh lực, sen lẫn i sen sợi bị thuần phục h u ề n minh ấn, dấu dè đ ặ tại mò về vách chỗ kia vách núi. Ông, ngay Ông! t hắn linh lực chạm được vách núi trước mắt trên vách núi đột nhiên hiện ra vô số mịn màu đen phù văn như vật còn sống như vậy rong rồi không chừng nhưng không ngờ là những phủ văn này cũng không lập tức phát động công kích ngược lại giống như là bị tô thần linh lực chúng kia tia huyền minh dấu ấn hấp dẫn có chút lóe lên mấy cái liền lại trở nên yên l ạ n ngay sau đó kia phiến vách núi lại phát ra một trận nhỏ nhẹ ken c á tầm thanh chậm dại hướng vào phía trong long xuống lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua sâu thẳm cửa hang bên trong cửa hang càng đậm đà tinh thần u huyền minh hơi thở đập vào mặt mang theo một cổ sâu tận xương tùy âm hàn xem ra nơi đây c ấ m chế đối với đồng nguyên huyền minh c h i lực có nhất định tha thứ tô thần trong mắt l ó e lên một tia hiểu ra lãnh nguyệt hàn gật đầu một cái vẻ mặt p h o n g bị đi vào sau khi hết thẻ cẩn thận hai người một trước một sau lắc mình tiến vào cửa hang lối đi hẹp h ỏ i mà sâu thẳm q u a n qua xuống phía dưới như muốn đi thông chỗ sâu trong lòng đất càng xuống phía dưới vẻ này âm hàn chi khí liền càng n ồ n đậm gần như muốn ngưng tụ thành thực chất bốn phía trên vách đá ngưng kết dày hầu hát sắc tinh thể băng tản ra sâu kín hàng、quang. không biết đi bao lâu rồi phía trước sáng tỏ thông suốt một cái thật lớn lòng đất hang ra bây giờ bọn hắn trước mắt hang động vượt xa bọn họ tưởng tượng mái vòm treo cao trung n ũ treo ngược lại không tầm thường hang động đá vôi như vậy mà là hiện ra một loại quỷ dị màu đen như mực hang bên trong huyền minh hơi thở đậm đà đến cực hạn rồi hóa thành mắt trần có thể thấy sương mù màu đen ai khắp nơi tràn ngập càng để cho bọn họ kinh hãi là ở cái này lòng đất trong động q ậ t lại có không ít mặt huyền thiên đạo tông quần áo trang sức đệ tử ngồi xếp bằng quanh thân lượn lờ nhàn nhạt h ắ c khí vẻ mặt thật h ờ tựa hồ đang ở mượn nơi lây lây đậm đ bọn họ hơi thở âm lánh mà hô t ạ n hiển nhiên là cưỡng ép thu nạp huyền minh khí kết quả căn cơ bất ổn lại lộ ra một cổ quỷ dị cường đại tô thần cùng lãnh nguyệt hàn hai mắt nhìn nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng huyền thiên đạo tông lại dám như vậy đại quy mô địa để cho môn hạ đệ tử tu luyện loại này bá đạo hung h i ể m công pháp đem nhu đồ lớn có thể thấy được lốm đốm hai người thu lại hơi thở d i đặt tránh những thứ kia đang tu luyện huyền thiên đạo tông đệ tử hướng hang sâu bên trong bản thân càng đi sâu bên trong huyền minh hơi thở liền càng tinh t h ầ n những tu luyện kia đệ tử tu vi cũng càng cao thậm chí xuất hiện mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. trên người bọn họ huyền minh hơi thở gần như ngưng tụ như thật t ả n ra làm người sợ h ã i chấn động cuối cùng cũng ở hang chỗ sâu nhất cảnh tượng lần nữa biến đổi một tòa lớn vô cùng màu đen tế đàn bất ngờ đứng sừng sững ở hang trung ương tế đàn toàn thân do không biết tên màu đen tinh thạch đ ú c thành cao đến tầm hơn mười t r ư ợ n g trên đó khắc rõ vô số phức tạp mà quỷ dị phù văn từng cái phù văn cũng lóe lên ưu ám ánh sáng phảng phất tẩn chứa nào đó t à ác lực lượng tế đàn một phía cắm m ư ơ i hai cây thật lớn màu đen của đá trên trụ đa giống vậy hiện đầy phù văn cùng tế đàn hấp dẫn lẫn nhau tạo thành một cái bảng trận thế lớn mà ở tế đàn chính trung ương một đạo vai h u thịt bắp làm người sợ hai vạn b ẹ o trùm tia sáng sông thẳng đình động trong đó huyền minh hơi thở c u ộ n c u ộ n không nghỉ đậm đặc như mực trong cuộc sáng một đạo mơ hồ bóng người như ẩn như hiện thân hình còn g lưng bị vô số màu đen xiềng xích như vậy phụ văn quân quanh không thể động đậy chính là tinh nguyện tông tông chủ những phụ văn kia xiềng xích giống như phụ cốt chi thư thật sâu xiết nhập tông chủ thân thể không ngừng rút ra đến hắn sinh cơ bên trong cơ thể cùng l i n h lực liên tục không ngừng địa tụ vào trong tế đàn khiến cho toàn bộ tế đàn tản mát ra càng ngày càng lớn mạnh năng lượng ba động lãnh nguyệt hàn khi nhìn đến trong cột ánh sáng kia thân ảnh quen thuộc trước mắt vắng lặng mắt v ư ợ n g trong nháy mắt đỏ ngầu một cổ băng hàn triệt cốt s á t ý t ừ trên người nàng ầm ầm bùng nổ thủ linh thánh lực không bị khống chế kích động nàng cơ h ồ là theo bản năng liền muốn thúc giục thủ linh thánh lực xông lên cứu người cùng lúc đó tô thần trước ngực ngọc bội khi nhìn đến kia tế đàn trong nháy mắt liền buộc phát ra trước đó chưa từng có nóng bỏng cùng rung động thanh mông ánh sáng rực rỡ không bị khống chế nhập vào cơ thể mà ra cùng trên tế đàn những thứ kia lóe lên q u dị, dị cộng hưởng một cổ bàng tạp mà cổ xưa tin tức dòng lũ kèm theo ngọc b những thứ kia trải rộng tế đàn phụ văn lại cùng hắn trong óc thỉnh thoảng thoáng hiện liên quan với thân thế bí ẩn linh tinh tai phiến mơ hồ sinh ra nào đó hô ứng hắn thậm chí cảm giác những phụ văn này xếp hàng cùng phương thức vận chuyển tựa h ồ cùng trong truyền thuyết phong ấn tiên giới lối đi nào đó cổ xưa cơm chế có thiên tì vạn lũ liên lạc một loại càng thêm lớn gan suy đoán ở trong lòng hắn hiện lên nay tế đàn những phụ văn này chẳng nhẽ cùng thượng cổ trận n i tiêu kinh thiên đại chiến cùng tiên giới lối đi đóng cửa có trực tiếp liên hệ đại sư tỷ chờ một chút tô thần dực mạnh liền muốn mất khống chế lao ra đi lãnh n g u y hàn gấp gi không thể lỗ mãng chương một trăm ba mươi huyền thiên đạo tông cà bẫy nguyên anh cường giả p h ụ c kích chương một trăm ba mươi huyền thiên đạo tông cà bẫy nguyên anh cường giả p h ụ c kích sư tôn lãnh n g u y ệ t hàn một tiếng thê lương bi thiết gần như xé n ả y ưu ám hang tinh mịch nàng trơ mắt nhìn trong cột ánh sáng đạo kia bị vô số phủ văn xiềng xích xuyên thủng hấp hối bóng người một cổ khó mà ngăn chặn l ử a giận cùng đau buồn thẳng trùng thiên linh tia trong ngày thường vắng lặng như băng v ỡ mắt giờ phút này tia máu g i n g đầy thủ linh thánh lực giống như sôi sùng sục nham tường ở nàng quanh thân liên quần phong trào chấn toàn bộ hang cũng k ẽ run nàng lại cũng không để ý tô cũng không để ý cái gì ẩn nút cùng kế sách trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm c ế u xuất sư tôn huyền thiên đạo tông ngươi giám một tiếng nổi giận lãnh nguyệt hàn ngọc giơ tay lên một cái một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng nhũ bạch sắc thánh quang thất luyện tựa như trên chín tầng trời hạ xuống thần phạt kiếm bức ép đến vô cùng tịnh hóa cùng phá diện chi lực hung hãn chém về phía kia c h ó i buộc tông chủ màu đen trùn kia sáng cùng tế đàn một cách này là nàng kim đan hậu kỳ tu vi toàn lực bùng nổ là nàng tràn đầy lựa giận chút xuống nhưng mà sẽ ở đó thánh quang thất luyện sắp chạm đến tế đàn trước mắt kiệt kiệt kiệ một tiếng nham hiểm trói thai giống như dạ tiêu khóc như vậy tiếng cười đột ngột từ hàng sâu bên trong văng lên tiếng cười kia trung tràn đầy hài hước cùng đùa cận phản phất đã sớm đem hết t h ể tất cả nằm trong lòng bàn tay kèm theo tiếng cười tam cổ kinh khủng tuyệt luân vượt xa kim đan tu sĩ tràn đầy huy áp giống như ba tòa vô hình s ơ n nhạc ầm ầm hạ xuống ẩm lãnh nguyệt hàn phát ra thánh quan g tất h luyện ở đó trong đó một đạo huy áp nhẹ nhàng phất một cái bên dưới lại như dưới ánh nắng trói chan như băng tuyết lạc yên không một tiếng động tan g ã tan giã liền một tia rung động đều không thể kích thích、Phúc. lãnh nguy một ngụm máu tươi không bị khống chế phun vải ra sắc mặt trong nháy mắt trở nên sắt trắng như tờ giấy nàng ta đôi thiêu đốt n ộ h ỏ a phượng trong con người lần đầu tiên hiện ra hoảng sợ cùng khó tin nguyên nguyên anh l ã o quái tô thần tim cũng vào giờ khắp này trợn co chặt kêu ba cổ h u áp mỗi một cổ đều mang để cho hắn thần hồn run dày lực lượng kinh khủng hắn cơ hồ là theo bản năng đem ngọc bội hộ thể ánh sáng màu xanh thôi phát đến mức tật cùng đồng thời đem l ã o đảo muốn ngã lanh nguyện hàn kéo đến chính mình phía sau chỉ thấy hang sâu bên trong trong bóng tối ba bóng người chậm rãi đi ra một người cầm đầu mặc màu đen sắc đả bảo mặt mũi khô cằn mũi ư ừ n g một đôi mắt tam giác lóe lên như đ ộ c xà hà quang quanh người hắn lượn lờ đậm đà gần như thực chất huyền minh t ử khí vẻ này u y áp chính là trong ba người mạnh nhất một cái rõ ràng là một vị nguyên anh t r ù n g kỳ lao quái v ậ t hắn phía sau hai người cũng là nguyên anh lúc đầu tu vi hơi thở â m lãnh ánh mắt giống như là nhìn người chết nhìn chằm chằm tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn tinh nguyệt tông dương nhiệt thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa càng muốn sống tới cầm đầu nguyên anh lao quái thanh em k h ẳ n khẳng, khẳng. Ánh trên mắt ở ồ đập như như phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian người trẻ tuổi trên người của ngươi này huyền mình truy hồn d ấn nhưng là để cho lão phu dễ tìm a không nghĩ tới ban đầu đuổi rét ngươi cái kia vô dụng đồ tôn lại còn lưu lại cho ngươi rồi bực này đại lễ lời vừa nói ra tô thần con ngươi trợt co giục lại trước mắt này nguyên anh lao khoái lại nhưng chính là ban đầu ở yêu thú xâm lâm biên giới bảy huyền minh truy h ồ n tấn suýt nữa đưa hàn bố trí tử địa cái kia kim đan tu sĩ sư tôn thì ra hết thệ các thứ này đều là các ngươi huyền thiên đạo tông b ả y cặp ấy lãnh nguyệt hàn lao khóe miệng của đi vết máu thanh â m l ạ n h leo tấu h xương nàng cưỡng ép đẻ xuống sôi trào khí huyết bảo hộ ở trước người tô thần mắt phượng tử nhìn chòng chọc tiên nguyên anh lao quái các ngươi cố ý thả ra tông chủ bị tù thi t ứ c chính là vì dẫn ta tới kiệt kiệt không hổ là tinh nguyện tông đại sư tỷ ngược lại cũng không đoàn quái ầ n tiên nguyên anh lao quái âm hiểm cười nói ngươi sưng rắn nếu không phải dùng ngươi đi làm ngồi Ngoan ngoan h đại, đại, trong trong đại sư tị nơi đây không thích hợp ở đâu chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vòng đây tô thần thấp giọng vội la lên đồng thời âm thầm vận chuyển ngũ hành diễn tiên quyết trong cơ thể thủy hỏa tương tệ linh lực lặng lẽ lưu chuyển kiểu cái mền thuần phục huyền minh dấu ấn ở bên ngoài đậm đà huyền minh hơi thở dưới sự kích thích cùng với đối diện nguyên anh trên người lao quái cùng nguyên lực lượng dẫn động hạng lại sinh ra một loại kỳ dị nóng này cùng khát vọng lãnh nguyệt hàn hồi nào không biết dưới mắt hoàn cảnh h u n g hiểm đối mặt ba vị nguyên anh k ỳ c ư n g giả trong đó thậm chí còn có một vị nguyên anh trung kỳ hai người bọn họ hôm nay chỉ sợ là đen nhiều đ ỏ ít muốn đi vào lao phu này huyền minh n g uyên đó là long giã được cho lão phu c ủ a lại tiên nguyên anh lao quái nhanh cười một tiếng vung tay lên bắt hắn lại môn nữ để lại người sống tiểu t ử kia lão phu muốn đích thân bảo chế rút ra trong cơ thể hắn huyền m i n h căn nguyên đúng sư thúc sư tôn hắn phía sau hai gã nguyên anh lúc đầu tu sĩ ứng tiếng mà g i một tả một hữu hóa thành lưỡng đạo bóng đen mang theo bài sơn hải đảo như vậy uy thế h ư như như người người, ánh mắt h n của n lãnh n g tô thần lại vào giờ khắc này thay đổi được tinh táo dị thường hắn hít sâu một hơi kia lạnh giá thấu xương huyền minh hơi thở tràn vào phế phủ chẳng những không có để cho hắn cảm thấy khó chịu ngược lại để cho trong cơ thể hắn huyền minh dấu ấn buộc phát sống động đại sư tỷ bọn họ mục tiêu là ta người tìm cơ hội đi trước Tô t bên, bên, còn còn nhạt nhạt. bên trái đầy một c lãnh tên đồng t h kia h nguyên anh tu sĩ thấy tô thần lại dám chủ động tiến lên đón trong mắt lóe lên một tia khinh thường khô héo thủ trào mang theo xe rách không khí kêu to thẳng đến tô thần tiên linh sẽ ở đó thủ trào sắp tới người trước mắt tô thần trong mắt tinh quang tăng vọt hắn chẳng những không có né tránh ngược lại không lùi mà tiến tới trong cơ thể kia trải qua thủy hỏa bước đầu điều hòa huyền minh dấu ấn lực hôn tạp ngũ hành hỗn độn linh lực c h ậ m nhập vào cơ thể mà ra cũng không phải là trực tiếp công kích mà là lấy một loại quỹ tích huyền ảo huấn về kia nguyên anh tu sĩ công tới thủ trào ừ kia nguyên anh tu sĩ chỉ cảm thấy chính mình công ra một trào giống như là lâm vào một đoàn s ề n s ệ c h mà quỷ dị trong vũng bùn trên đó ẩn chứa huyền minh chi lực lại có bộ phận không bị khống chế bị tô thần bên ngoài thân tầng kia u ám ánh sáng lôi kéo hấp thu mặc dù này, hấp thu lực lượng cực kỳ nhỏ. đối với nguyên anh tu sĩ lực lượng khổng lồ mà nói cơ hồ có thể không cần tính nhưng loại này hiện tượng quỵ dị hay là để cho hắn trong lòng g i ậ n mình thế công không khỏi hơi chậm lại cao thủ tranh nhau kém sai một ly đi một dặm liền tại sát na này chậm c h ạ m tô thần bóng người đã như như du ngư từ hắn dưới vớt xuyên qua đồng thời trước ngực hắn ngọc b ộ i ánh sáng t r ậ n lóe một cổ vô hình sóng sức mạnh khuyết tạng hắn ra xào rượu quấy nhiễu một tên khác nguyên anh tu sĩ phong tỏa khí cơ có chút ý tứ cầm đầu kia nguyên anh trung kỳ laoái có chút hăng hái mà nhìn một màn này trong mắt vẻ tham lầm hơn tiểu tưởng còn nhiều hơn hắn không có lập tức ra tay giống như m è o vai diễn con chuột một dạng muốn nhìn một chút tô thần còn có thể đùa bỡn ra cái gì trò gian mà lãnh nguyệt hàn giờ phút này lại lâm vào thật lớn d â y ruộng nàng há sẽ ném xuống tô thần một mình chạy thoát thân nhưng tô thần mới vừa kia r ứ t khoát ánh mắt cùng với trên người hắn đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng kỳ dị lại làm cho nàng trong lòng dâng lên một k i a yếu ớt hy vọng chương một trăm ba mươi mốt tuyệt cảnh phản kích hỗn độn chi lực bùng nổ chương một trăm ba mươi mốt tuyệt cảnh phản kích hỗn độn chi lực bùng nổ tia hai gã nguyên anh lúc đầu tu sĩ thế công đã gần trong căng tấp bên trái người kia năm ngón tay thành trộm đen nhánh móng tay lóe lên như kim loại ánh sáng lạnh x é rách không khí mang theo nhọn g à o thét thẳng đến tô thần cổ họng phía bên phải người kia là lòng bàn tay hắc khí c u ộ n quận hóa thành một cái dữ tợn quỷ thủ mở ra miệng to như chậu máu cần phải đem lãnh nguyệt hàn nuốt một cái cúc ngay lãnh nguyệt hàn mắt vợ ư n g t r ậ n tròn l ử a giận cùng khuất nhục xuôi ngược nàng không để ý tự thân tình trạng vết thương thủ linh thánh lực lần nữa không giữ lại chút nào bùng nổ một mặt càng dày đặc sáng trói nhũ bạch sắc quang thuẫn kéo dài thẳng tắp ở trước người hai người đồng thời nàng ngón tay ngọc điểm nhanh. mấy đạo tinh tế lại ẩn chứa cực hạn lực xuyên thấu thánh quang như mũi tên rời c u n g bắn về phía kia hai gã nguyên anh tu sĩ chỗ yếu nhưng mà trên lệnh cảnh giới t h ư ợ n như danh trời ẩm ẩm k i u nhìn như bền chắc không thể gậy thánh quang q u a n thuẫn ở hai gã nguyên anh tu sĩ dưới sự công kích vẹn vẹn chống đỡ ngay lập tức liền hiện đầy giống mạng n h ệ vết rách phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng kêu gạo ẩm ẩm bể t ă n cảnh lãnh nguyệt hàn phát ra thánh quang công kích cũng bị đối phương bên ngoài thân lượn lờ huyền minh tử khí tùy tiện trừ khử、Phúc. lại vừa là phun ra một ngụ máu tươi lãnh nguyệt hàn thân thể suýt nữa huệ vải trên đất nàng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng như cùng bị c ự chú y đ ậ p chúng trong kinh mạch linh lực càng là dối loạn không chịu nổi kia trương thanh lệ tuyệt luân gương mặt giờ phút này đã mất phần nửa h u y ế t sắc đại sư tỷ tô thần muốn rách cảm ý mắt một cổ cùng bạo sát ý cùng cảm giác vô lực sôi ngược ở trong lòng nhưng vào lúc này hắn thần hồn sâu bên trong cái viên này huyền mình truy hồn ấn trợt nhảy lên kịch liệt đứng lên trên đó chuyển tới chỗ đau so với di vãng bất kỳ lần nào đều mạnh hơn liệt gấp trăm lần nghìn lần như có vô số cây nung đỏ cơm đang điên của toàn đâm hắn thần nhưng cũng chính là n à y cực hạn chỗ đau kích thích tô thần trong đầu một mảnh thanh minh hắn rõ ràng cảm giác được ngoại giới nồng nặc kia đến hóa không mở huyền minh hơi thở chính thông qua huyền minh truy hô lớn điên cuồng hướng trong cơ thể hắn thấm vào mà hắn bên trong đan điền ngũ hành hỗn độ n linh can ở cảm ứng được này cổ tinh thuần mà b ả n g đại huyền minh c h i lực sau lại cũng trước khi bắt đầu thật sự không có tốc độ xoay tròn sinh ra một cổ mãnh liệt hấp vệ c h i lực tô thần trong mắt k i a máu như mạng nhện nổ t u n g k i a không phải đ i cuồng mà là đốt hết tất cả dứt khoát cùng với ngồi c h ờ chết bị này phụ cốt chi thư như vậy truy hồn ấn tươi sống hành hạ đến chết bị này âm độc huyền minh khí từng khúc ăn mòn thành một cụ con rối không bằng cắn r ồ i nó luyện nó hắn tâm niệm đ ư a n g a n g một cái trong óc kia vốn là hết sức áp chế ngũ hành diễn thiên quyết ý nghĩ ầm ầm sụp đổ hắn thậm chí mở ra thần hồn như thao thiết mở ra miệng khổng lồ không chỉ có đối kia thông qua truy hồn ấn m á n h liệt mà vào huyền minh chi lực ai đến cũng không có cự tuyệt điên cuồng hơn địa dẫn dắt quanh mình trong thiên địa nồng nặc kia hóa không mở huyền minh từ khí tất cả hướng đan điển khí biển quần giút tới đây không thể ngh Cổ lãnh ự c nguyệt hàn hoảng l sợ thất sắc nàng rõ ràng cảm giác được tô thần trong cơ thể cổ khí tức kia đột nhiên kịch biến đó là một loại gần như tự hủy đến cuồng hắn lại ở chủ động hút sạch những thứ kia đủ để cho bất kỳ sinh linh nhìn hạ sợ huyền minh từ khí kiệt kiệt kiệt kia cầm đầu nguyên anh trung kỳ lao quái phủ đầy thi tiêu biểu trên khuôn mặt dàn mua đầu tiên là thoáng qua một vệ kinh ngạc t r ậ tiêu kinh ngạc hóa thành nồng nặc khinh bị cùng tàn nhẫn cười gàn tiểu xuất sinh ngược lại là có vài phần không tiết mệnh huyết dũng muốn chủ động dung hợp huyền minh thánh lực đơn giản là con kiến hôi lay động tây châu chấu đ a xe lao phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lại như thế nào bạo thể mà chết nhưng mà hắn tiếng cười không rơi tựa như cùng bị một bàn tay vô hình bóp cổ v ị ệ được hơi ngừng tia trương bố tràn đầy thi ban l ó mặt nụ cười trong nháy mắt đông đặc con ngươi càng là hoảng s ợ lồi ra gắt gao nhìn chăm chú vào tốc thần phảng phất ban ngày thấy ma chỉ thấy tô thần bên ngoài thân ngũ xác linh quang trận đại thịnh kim mục thủy hỏa Thổ ngũ hành chi lực lấy trước đó chưa từng có cường độ không ngừng lưu chuyển ngay sau đó một cổ đậm đà đen nhánh khí từ trong cơ thể hắn sung ra chẳng những không có cùng ngũ hành linh lực sinh ra mâu thuẫn ngược lại mà quỷ dị địa bắt đầu cùng với gia o dung ngũ s á c linh q u a n g cùng kia nước sơn hát huyền minh chi lực ở quanh người hắn xoay tròn cấp tốc dần dần tạo thành một cái mơ hồ tản ra hỗn độn khí hơi thở vòng xoáy tô thần chỉ cảm thấy bên trong đan điện như có một hạt giống ở dưới đất chứa lên một cổ trước đó chưa từng có lực lượng cường đại tại hắn tứ chi bách hải trung lao nhanh gầm thét hắn tu vi hơi thở lại vào giờ khắc này liên tục tăng lên trong nháy mắt chọc thủng trúc cơ kỳ thành lũy. Đặt tới một loại huyền diệu khó giải huyền khó h t í cổ h cảnh giới, cũng không phải là chân chính kim đan, nhưng chúc cũng cơ đan, viên mãn, là một loại ngụy kim đan trạng giới, kim lại loại kim thái. là là một Ẩm. Một xa vượt khí thế bàng bạc từ trên người tô thần bộc u phát ra kia hôn độn vòng xoáy trở khuất trường lại đem tên kia tấn công về phía hắn nguyên anh tu sĩ t r o phong gắn g g ư ợ n g cắn nuốt một bộ phận Cái chuyện sắc của cảm giác chính mình công ra lực lượng, giống như đá chìm có đá kia đại biến, giống biển, lại gì? nguyên lượng, mình Đây đáy là nào? như thế anh hắn như tu Tên mặt ra sĩ mặc dù đối với hắn thực lực tổng hợp ảnh hưởng không lớn nhưng loại này trước đây chưa từng thấy hiện tượng để cho trong lòng của hắn còi báo động mãnh liệt cùng lúc đó tô thần trước ngực ngọc bội thần bí cũng vào thời khắc này buộc phát ra trước đó chưa từng có nhức mắt ánh sáng màu xanh t i ế n ánh sáng màu xanh như là sóng nước nộn nạo lên cùng tô thần quanh thân hỗn độn vòng xoáy sinh ra mãnh liệt cộng hưởng một cổ mát lạnh mà huyền áo lực lượng từ trong ngọc bội xung ra tràn vào tô thần thất h ả i trợ giúp hắn vững chắc tăng vọt lực lượng hơn nữa tựa hồ đang từ nơi sâu xa dẫn đạo hắn như thế nào đem này hỗn tạc huyền minh trí lực tốt hơn dung nhập vào tự thần ngũ hành không chỉ là kia hai gã động thủ nguyên anh lúc đầu tu sĩ ngay cả tên kia một mực q u a n h tay đứng nhìn tự xưng là khống chế hết thẻ nguyên anh trung kỳ lão quái giờ phút này trong mắt cũng tràn đầy kinh nghi cùng khó tin một cái t r ú c cơ kỳ tiểu bối lại có thể ở trong nháy mắt buộc phát ra q u ỷ dị như vậy mà lực lượng cường đại thậm chí có thể tiêu giải nguyên anh tu sĩ công kích nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức chẳng n h ẽ là kia trong truyền thuyết ngũ hành hỗn độn linh căn nguyên anh trung kỳ lão quái hô hấp đột nhiên dồn dập trong mắt vẻ tham lam càng tăng lên gần như phải hóa thành thực chất còn có cái viên này ngọc bội nhất định cũng là không bình thường bảo vợt n ta đây giờ phút này tô thần trạng thái cũng cực kỳ kỳ lạ hắn cảm giác mình phản phất hóa thân thành một cái không đáy lô đen đang điên quần địa cắn n u ố t chung quanh huyền minh hơi thở mà trong cơ thể ngũ hành diễn tiên quyết thì tại ngọc đội phụ trợ lấy trước đó chưa từng có hiệu suất vật chuyển đem các loại hung ác năng lượng chuyển hóa thành một loại đặc biệt ẩn chứa ngũ hành cùng huyền minh đặc tính hỗn độn chi lực toàn thân đau nhức như cũng đang không ngừng tăng lên nhưng tại này cổ tân sinh lực lượng cường đại trước mặt tựa hồ cũng biến thành có thể nhị được hắn chợt ngầm đầu trong hai chòng mắt ngũ sát quang hoa cùng nước sơn hắc u quang sôi ngược l o ạ lên nhìn về phía tia ba g thanh em khàn khàn lại mang theo một cổ không nghi ngờ gì nữa kiên quyết muốn giết ta các ngươi còn chưa đủ tư cách chương một trăm ba mươi hai tông chủ d ị biến mới nguy cơ chương một trăm ba mươi hai tông chủ d ị biến mới nguy cơ kia cầm đầu nguyên anh trung kỳ lao quái trong mắt tham lam gần như muốn chạy ra nước tự nhìn chòng chọc tô thần quanh thân kia ngũ hành lưu chuyển huyền minh quấn quanh hỗn độn vòng xoáy cùng với trước ngực hắn cái viên này ánh sáng màu xanh bộc phát hừng hực ngọc bội hắn liếm liếm khô nước môi khàn khắn nói được giỏi một cái ngũ hành hỗn độn linh căn một cái thật là tốt thông linh bảo ngọc người trẻ tuổi trên người của ngươi đồn đồ để mướ đợi lao phu đưa ngươi chịu hồn luyện phách lại đoạt ngươi linh căn cùng bảo vật nói không chừng lao phu cũng có thể nhìn trộm kia trong truyền thuyết hóa thần đại đạo hắn lời còn chưa dứt liền muốn đích thân ra tay nhưng mà nhưng vào lúc này trên người tô thần vẽ này tăng vọt khí thế lại giống như bị đâm phá khí cầu như vậy c h ậ m bắt đầu hạ xuống kia vốn là điên cuồng xoay tròn hỗn độn vòng xoáy ánh sáng nhanh chóng ảm đạm đem chiếm đoạt huyền minh tử khí tốc độ cũng giảm nhanh đi xuống、Phúc. tô thần trận phun ra một hớp lớn hôn tạ đen nhánh cục máu, máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như dây vàng hắng bên tia ngắn ngủi ngụy kim đan trạng thái giống như p h ủ dung sớm nợ t ố i tàn tan biến không còn dấu tích cước ép thúc giục ngũ hành diễn t h i ê n quyết hút sạch vượt xa tự thân gánh vác huyền minh chi lực cuối cùng là uống rượu độc giải khát giờ phút này cắn trả lực mánh liệt tới hắn chỉ cảm thấy tứ chi bách hải giống như bị n à n vạn cương châm toàn âm đan điển khí biển càng là phiên giang đào hải như muốn băng liệt v ẹ này n tân sinh hỗn độn chi lực cũng theo đó trở nên yên lặng chỉ còn dư lại thần hồn sâu bên trong huyền minh truy hồn ấn mang đến p h n g cùng với trong kinh mạch hỗn tạp lực lượng tàn phá đào nhất tô thần lãnh trong nháy mắt bị lớn hơn tuyệt vọng thay thế kiệt kiệt thì ra chỉ là hồi quang phản chiếu t i a nguyên anh trung kỳ lao quái thấy tô thần khí thế suy sụp đầu tiên là ngẩn ra ngay sau đó phát ra càng ngông cuồng cười gằn ngược lại là tiết kiệm lao phu một phen tay chân bên cạnh hắn kia hai gã nguyên anh lúc đầu tu sĩ cũng lần nữa lộ ra nụ cười tàn nhẫn lần nữa ép tới gần tô thần bùng nổ mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng vì lãnh nguyệt h à n tranh thủ được cực kỳ quý báu cơ hội thợ dốc nàng gố nén trong cơ thể sôi trào khí huyết cùng toàn tâm đau nhức ánh mắt gắt gao phong tỏa ở tế đàn trung ương bên trong cột ánh sáng đạo kia bị nàng dùng hết lực khí toàn thân tránh thoát tô thần đỡ tay thủ linh thánh lực ở trong kinh mạch chật vật vận chuyển hóa thành một vệt sáng liều lĩnh địa đánh về phía kia thật lớn màu đen tế đàn kia hai gã nguyên anh lúc đầu tu sĩ thấy lanh n g u y ệ t hàn lại dám không nhìn bọn họ xông thẳng tế đàn trong mắt lóe lên một tia khinh thường chính phải ra tay trả lại để cho nàng đi qua cầm đầu nguyên anh trung kỳ lao quái lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại nhét miệng lên một v ệ t quỷ quyệt độ con g chó hay vừa mới bắt đầu để cho nàng tận mắt nhìn nàng kính yêu sư tôn hôm nay là dáng dấp ra sao chẳng phải càng thú vị thanh âm của hắn trung tràn đầy ác ý mong đợi phán phất đang thưởng thức một trận chú tâm sắp xếp bi kịch giờ phút này lãnh nguyện hàn đã cô không phải còn lại trong mắt nàng chỉ có trên tế đàn đạo kia thân ảnh quen thuộc nàng lạo đ ả o vọt tới tế đàn biên giới đưa ra run dày ngọc thủ muốn đụng chạm kia c h ó i buộc tông chủ c h ù n g kia sáng cùng phủ văn xiềng xích sư tôn đệ tử tới cứu ngải nàng thanh â m nghẹn nào nước mắt mơ hồ cặp mắt nhưng mà ngay tại đầu ngón tay nàng sắp chạm được những thứ kia lóe lên đ ũ á n h sáng phủ văn xiềng xích lúc trong c u sáng đạo kia vốn là hấp ố i thân hình còn l ư n g bóng người chấn động mạnh một cái ngay sau đó một cổ so với chung quanh huyền minh t từ t ô n sư sư tôn lãnh nguyện hà tâm khi nhìn đến kia đôi con mắt trước mắt giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm trong nháy mắt chìm vào hầm băng giống một tiếng không giống tiếng người trầm thấp g ầ m thét từ tông chủ trong miệng phát ra nàng ta bị phù văn xiềng xích xuyên thủng thân thể lại buộc phát ra khó mà tưởng tượng sức lực lớn những thứ kia quấn quanh ở trên người nàng màu đen xiềng xích phát ra không chịu nổi gánh nặng xoẹt r ộ、e、ẹ t âm thanh sau một khắc tông chủ kia tay khô g ầ y trưởng mang theo một cổ đậm đà đến hóa không mở huyền minh từ khí cùng với một cổ làm người tuyệt vọng hủy diệt ý chí không có chút nào trừng triệu điệu hung hăng vô về phía gần trong gang tức lãnh nguyên hàn một chừng này nhanh mạnh tuyển luân uy lực mạnh lại không kém chút nào với nguyên anh lúc đầu một kích toàn lực đại sư trong ì n h t lúc vội vàng lãnh nguyện kịp c n hàn huyệt h vẹn vẹn tới kịp ở trước người không tầm kế tiếp yếu kém thủ linh thánh quang tia thánh quang ở tông chủ kia ẩn chứa kinh khủng huyền minh chi lực một trường hạ giống như giấy một dạng trong nháy mắt bể tăng cảnh lãnh nguyệt hàn như d i ề u đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài nặng nề g đụng ở phía xa trên vách đá phát ra một tiếng vang trầm thấp lần nữa phun ra một đạo thê lương màu tươi nàng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng rời vị cả người xương cốt sắp nước trước mắt trận trận biến thành màu đen nhưng so với trên thân thể bị thương càng làm cho nàng khó có thể chịu đựng là đáy lòng kiệt như tê liệt đau nhức cùng tuyệt vọng kiệt kiệt kiệt kiệt kia nguyên anh trung kỳ lão khoái thấy tình cảnh này phát ra một trận trói thai cực kỳ cười như điên trong thanh em thật đắc ý cùng tàn nhẫn tinh nguyện tông đại sư tỷ mùi vị như thế nào người kia kính yêu sư tôn bây giờ có thể là chúng ta huyền thiên đạo tông huyền minh chuyển tiếp đại trận hoàn mỹ nhất tế phẩm cũng làm ở ra kia trong truyền thuyết tiên giới lối đi chìa khóa nàng sớm bị chúng ta tế luyện thành công thân h ồ n bị huyền minh thánh lực hoàn toàn đồng hóa bây giờ nàng chẳng qua chỉ là một cụ chỉ biết nghe theo hiệu lệnh huyền minh chiến thôi kiệt kiệt dùng các ngươi tinh nguyện tông tông chủ tới làm mở ra tiên giới lối đi tiên phòng có phải hay không là rất có ý tứ huyền thiên đạo tông bọn họ không chỉ là muốn rút ra tông chủ sinh cơ cùng linh lực bọn họ bọn họ đúng là phải đem một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ sống sờ sờ tế luyện thành mở ra nào đó công chế công cụ. đem thủ đoạn ác độc dụng tâm hiểm ác thật là nghe rợn cả người mà kia cái gọi là tiên giới lối đi lại cùng này huyền mình tế đàn cùng tông chủ giờ phút này trả thái cùng mình thân thế bí ẩn chung những linh đó tinh phai phiến kết quả có như thế nào thiền t i vạn lũ liên lạc chương một trăm ba mươi ba tiên giới lối đi phần dẫn tô thần huyết mạch cảm ứng chương một trăm ba mươi ba tiên giới lối đi phần dẫn tô thần huyết mạch cảm ứng tiên giới lối đi chìa khóa tô thần tê liệt ngã xuống đất nghe được cái này lại nói trong lòng vén lên trong nháy mắt chạy đến thiên linh cái cái kia đôi vằn vện tia máu đôi mắt tự nhìn tròng trọc tế đàn nhìn chằm chằm cặp mắt kia nước sơn đen như mực quanh thân tản ra đáng sợ hơi thở tông chủ lại liên tưởng đến ngọc bội lúc trước chuyển tới những thứ kia liên quan với tế đàn phù văn thượng cổ cấm chế lẹ tẻ mà bể tan thành tin tức một cái so với hắn trong tưởng tượng càng thêm k h ổ l ộ càng thêm t à dị càng làm người ta giận cả tóc gáy âm n h ư kinh khủng tại hắn hôn loạn trong đầu giống như khối khối tán lạc m ạ n h ép đang bị một bàn tay vô hình chậm rãi dấp lại h u y ề n thiên đạo tông đám này phát điên ra hỏa bọn họ mưu đồ không chỉ là ép tinh nguyện tông tông chủ sinh cơ cùng tràn đầy linh lực bọn họ bọn họ đúng là phải đem một vị đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. một vị ở thiên nguyên đại lục đủ để khai tông lập phái được vạn chúng kính ngưỡng cường giả định cao sống sờ sờ đ i ệ u tế luyện thành mở ra nào đó cầm kỵ tồn tại công cụ đem thủ đoạn á c đ ộ c dụng tâm hiểm ác thật là làm người ta tức luận ruột tội lỗi c h ố n g chết kiệt kiệt kiệt còn chưa đậu thủ còn đợi khi nào kiệt c ầ m đầu n g u y ê n a n h trung kỳ l k i q u á i t r ê n mặt p h ủ đ ợ y t h i t i ê u b i ể u r a t h ị t n h â n vô cùng hương phấn và mẹo hắn đưa ra khô héo như như móng gà tay chỉ hướng kiệt cao vút tế đản thanh âm tiêm lệ trói t a i tràn đầy không kịp chờ đợi lao phu ngược lại muốn nhìn một chút này trong truyền thuyết có thể khiến người ta một bước lên trời hà dơ phi thăng tiên giới con đường đến tột cùng là bực nào trắng lệ bực nào làm người ta say mê q u a n cảnh đúng sư thúc tuân lệnh sư tôn hắn phía sau kia hai gã nguyên anh lúc đầu tu sĩ trong mắt giống vậy l ó e lên tham lam cùng kích động ánh sáng cùng kêu lên đáp dạng chật hai người thân hình thoát một cái phân biệt đứng ở tế đàn hai bên đặc định phương vị hai tay bắt phức tạp huyền ảo pháp quyết trong miệng nói lầm bầm ngâm tụng cổ xưa t ố n t ú m chú văn theo của bọn hắn pháp quyết thúc g i toàn bộ ư ám trong động của huyền điên cồn u g hướng tế đàn tụ tập đi tế đàn mặt ngoài những thứ kia vốn chỉ là lõe lên lúa quang huyết sắc cùng màu đen phù văn đang hấp thu rồi lượng lớn huyền minh tử khí sau khi đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ phảng phất bị rót vào sinh mệnh một dạng bắt đầu cấp tốc lưu chuyển n g o a n ngoại t ả n mát ra một loại làm người ta sợ đến vỡ mật tà ác cùng bất tưởng giống tế đàn trung ương bị phù văn xiềng xích xuyên thủng tinh nguyện tông tông chủ lần nữa phát ra một tiếng không giống người rộng ã thú cao thét trên người nàng vẽ này thuần túy mà âm hàn huyền minh khí hơi thở vào giờ khắp này không giữ lại chút nào hoàn toàn bùng nổ cùng toàn bộ trên tế đàn lưu chuyển ph ao ngong ngong toàn bộ tế đàn kịch liệt động đất run dày đứng lên phản phất có cái gì nhân vật khủng bố sắp từ trong đó tránh thoát mà ra trong n g á y mắt tiếp theo ẩm một đạo vai h u thịt bắp dường như muốn mở ra phương thiên địa này đen nhánh chùm tia sáng trật từ tế đàn trung ương phóng lên cao trong n g á y mắt xé hang mái vòm mang theo không ai sánh bằng hủy diệt cùng đổ nát hơi thở xuyên qua bên trên phương năm tầng cắm thẳng vào ngoài chín tầm mây đen nhánh tia trong cột sáng đ ậ m đà huyền minh tử khí lăn lộn không nghỉ trong mơ hồ lại có một đạo mơ hồ vạt mẹo nhưng lại tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được cổ xưa uy nghiêm thậ chậm rãi hiện lên hư ảnh kia phá ả phất là một cánh đóng chặt môn u hộ hoặc như là một cái đi thông không biết sâu thẳm đường l ó p gạch chỉ là xem một chút cũng làm người ta thần hồn sợ hãi sinh ra một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn hướng tới cùng sợ hãi tiên giới lối đi thật xuất hiện t i ế n nguyên anh trung kỳ lao quái ngước nhìn trong cột ánh sáng bóng mờ hô hấp trở nên vô cùng thô trọng trong mắt vẻ tham lam gần như phải hóa thành thực chất nhỏ giọt xuống nhưng mà nhưng vào lúc này ông tô thần trước ngực cái viên này một mực chỉ là tản ra dịu dàng ánh sáng màu xanh ngọc bội thần bí vào thời khắc này giống như bị đầu nhập dầu sôi h ỏ a tinh chợ bột phát ra trước đó chưa từng có loẹ loẹt l ó a mắt sáng chói thanh mang tia ánh sáng màu xanh chi chứa gần như phải đem toàn bộ ưu ám hang cũng anh chiếu thành một mảnh màu xanh lưu ly thế giới ngọc bội kịch liệt rung động nóng bỏng vô cùng dường như muốn từ tô thần trong lồng ngực tránh thoát bay ra cùng lúc đó tô thần chỉ cảm giác mình tứ chi bất hải mỗi một tấc máu thịt mỗi một nhánh kinh lạc thậm chí còn với thần hồn sâu bên trong đều giống như bị trong nháy mắt đốt làm xài liên hỏa một cổ hắn huyết dịch trong cơ thể vào giờ k h ắ c này không bị khống chế điên cuồng lao nhanh gầm thét dường như muốn xông phá mạch máu trói buộc một cổ ậ n sâu với hắn huyết mạch chỗ sâu nhất ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng cổ xưa mê ngông thậm chí mang theo một tia bi thương cùng không cam lòng trí vào giờ k h ắ c này bị đen nhánh tia trong cột ánh sáng bóng m ở cùng với ngọc bội kịch liệt phản ứng hoàn toàn t h ứ c tỉnh ẩm ẩm hồi phục tô thần ý thức trong n g á y mắt này bị kéo vào một cái màu sắc sặc sỡ vòng xoáy hắn cùng với đen nhánh tia trong cột ánh sáng mơ hồ tiên giới lối đi hình chiếu giữa sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích khó có thể d kia không phải không đơn trong h hấp như huyết mạch u sâu ầ n dẫn, càng giống bên là loại một t triệu một loại huyết mạch sâu bên trong triệu hoáng, p h n g phất c h khóa ì a chốc ù n g ổ k ó a giữa thiên nhiên tồn tại tương ứng cùng chung Trong thiên nhiên tại minh. tồn phút chốc, vô số lung tung bể t ă n g cảnh nhưng lại ẩn chứa kinh thiên bí văn hình ảnh cùng tý tước giống như vỡ đê dòng lũ như vậy cưỡng ép tràn vào tô thần n ã o hải đó là thi sơn huyết hải trời long đất lỡ nhận nguyện vô quang thượng cổ chiến trường đó là vô số cường đại đến khó mà tưởng tượng bóng người ở đấm máu và nước mắt đánh rết thần thông dùng chuyện trời đất đó là một cánh tản da vô tận tiên quang nhưng lại bị vô số huyết sắt x i ề n xích tầng tầng phong ấn thật lớn muôn hộ trời nghiên cuộc chiến tiên môn đoạn tuyệt người giữ c ử a huyết mạch nguyền rửa duy nhất hy vọng đức quãng mơ hồ không rõ nhưng lại nhắm thẳng vào trung tâm từ ngữ giống như kiểu tiếng sấm r ề n ở hắn trong óc nổ vang tô thần thân thể run r à y kịch liệt không phải là bởi vì thống khổ mà là bởi vì k i a đột nhiên xuất hiện bộ mặt thật mang đến thật lớn đánh vào cùng rung động ta phụ mẫu tan này cái ngọc bội đây nên tử huyền minh truy hồn ấn tô thần con ngươi t r ợ t co giúp lại một cái lệnh chính hắn đều cảm thấy khó tin ý nghĩ giống như nhanh như tia chớp vạch qua não hải thì ra hết hệ các thứ này mà mượm sở hữu quấy nhiếu ta bí ẩn đều đang chỉ hướng chính ta. Huyền bọn họ trăm phương ngàn kế muốn mở ra không chỉ là cái gọi là tiên giới lối đi bọn họ muốn lợi dụng hoặc có lẽ là bọn họ trong lúc vô tình xúc động sợ rằng chính là ta này bị nào đó cổ xưa lực lượng người liền rủa lại vừa tựa hồ thừa tái cuối cùng hy vọng huyết mạch hắn chợt nhìn về phía trên tế đàn kia đã hoàn toàn trở thành huyền minh khôi lỗi tông chủ tông chủ nàng bị luyện chế thành chìa khóa chẳng nhẽ chẳng lẽ là vì cưỡng ép kích hoạt ta trong huyết mạch nào đó ngủ say đặc tính hoặc có lẽ là là làm ta đây chân chính chìa khóa một cái phần dẫn chương một trăm ba mươi bốn điên cuồng thoắt đi hiện tượng hoàn sinh t i u long trời lở đất phỏng đoán giống như một đạo cựu thiên huyền lôi hung hăng bổ vào tô thần thần hồn sâu bên trong h á n tim đập loạn gần như muốn từ trong lồng ngực đụng tới cái viên này nóng bỏng ngọc bội giờ khác này ở trước ngực hắn tản mát ra màu xanh v ầ n g sáng không còn là dịu dàng mà là một loại chiêu kỳ một loại cùng kia phóng lên cao đen nhánh trùm tia sáng hấp dẫn lẫn nhau chứng minh khó trách khó trách huyền minh truy hồn ấn sẽ dễ dàng như vậy gieo xuống khó trách mũ hành diễn thiên quyết sẽ chủ động hấp vệ huyền minh chi lực khó trách ngọc bội này sẽ có như thế các loại thần dị hết thể bí ẩn vào giờ khác này tựa hồ cũng có một huyền thiên đạo tông bọn họ hao tổn tâm cơ không t i ế c đem tinh nguyện tông tông chủ luyện chế thành như thế không phải người chẳng phải quỷ bộ dáng lại là vì kích hoạt hắn tô thần trong huyết mạch tiềm tàng vật gì đó đi tô thần trong đầu lung tung ý nghĩ như thủy triều c u ầ n c u ộ n nhưng bản năng cầu sinh để cho hắn trong nháy mắt làm ra chính xác nhất quyết định hắn bắt lại bên người hơi thở yếu ớt gần như bất tỉnh đi lãnh nguyên hàn trong cơ thể còn sót lại ngũ hành linh lực cùng kia từng tia từng sợi tân sinh hỗn độn chi lực không giữ lại chút nào bùng nổ kéo dài nàng liền phải hướng hang càng thâm thúy càng tối t ă n không biết khu vực bỏ mạng chạy trốn ừ kia cầm đầu nguyên anh trung Kỳ vốn là chính đám chìm trong tiên giới lối đi hiển hóa mừng như điên bên trong ánh mắt sáng quắp địa nhìn chằm chằm đạo k i a nối liền trời đất đen nhánh chùm tia sáng có thể tô thần trước ngực cái viên này ngọc bội t r ợ n buộc phát ra gần như m u ố n lần á t tế đàn hào quang rực r ỡ thanh săn g chói cùng với tô thần trên người kia mặc dù cổ yếu đ ớt lại cùng đen nhánh chùm tia sáng mơ hồ sinh g i a nào n đó huyền ảo cộng hưởng hơi thở chấn động để cho hắn phủ đầy thi ban lão mặt t r ợ n cứng nở hắn tầm mắt giống như bị đá nam châm hấp dẫn vụ sát trật từ đen nhánh chùm tia sáng chuyển hướng tô thần này nay trên người tiểu xúc sinh cặp kia đục ngầu biện pháp gắt gao khóa lại tốt thần tham lam cùng kinh nghi xuôi ngược trong nháy mắt hóa thành một loại càng thêm nóng rực c ù n g nhệt cùng bừng tỉnh thì ra là như vậy thì ra là như vậy chân chính chìa khóa không phải bộ kia huyền minh chiến khôi mà là ngươi cái này tiểu t ạ p trùng hắn cao giọng gào thét thanh âm nhân cực h ạ n kích động mà vặn vẹo biến hình kia huyền minh chiến khôi chẳng qua chỉ là dẫn động bên trong cơ thể ngươi chìa khóa thuộc tính phần dẫn nhanh bắt hắn lại so với hắn bộ kia chiến khôi trọng yếu nghìn lần v ậ lần lúc trước kia hai gã đang toàn lực duy trì tế đàn vận chuyển nguyên anh lúc đầu nghe vậy tu sĩ cũng là vẻ mặt k ị biến bọn họ không chút do dự v ư ơ n g tha đối tế đàn năng lượng c h u y ể n vận thân hình thoát một cái hóa thành lưỡng đạo ẩn chứa tràn đầy sát cơ lưu quang một tả một hữu hướng tô thần cùng lãnh nguyện hàn đ i ê n cùng nhào tới đen nhánh k i a chùm tia sáng nhân mất đi sau tiếp theo năng lượng chống đỡ ánh sáng hơi ảm đạm mấy phần nhưng trong đó phiến kia mơ hồ môn hộ bóng mở như cũ tản ra làm người sợ hãi huy áp càng làm cho tô thần tê cả ra đầu là giống trên tế đàn cặp mắt kia đen nhánh đã hóa thành huyền minh chiến khôi tinh nguyện tông tông chủ ở tô thần huyết mạch hơi thở cùng ngọc đội ánh sáng hoàn toàn bùng nổ trong n h y mắt tia chống r nàng chợt quay đầu cặp kia không chứa bất kỳ tình cảm đen nhánh con người vô cùng tinh chuẩn phong tỏa tô thần một cổ so với trước kia công kích l á n h nguyệt hàn lúc càng cuồng bạo cùng thuần túy huyền minh tử khí từ trên người nàng nổ tung nàng lại bỏ trước người kia hai gã huyền thiên đạo tông nguyên anh tu sĩ ngụy chân ở trên tế đàn một chút còn l ư n g thân thể giống như chỉ màu đen đại điệu mang theo nhọn tiếng xe gió lao thẳng tới tô thần đại sư tỷ n ắ m c h ặ t ta tô thần khoe mắt giờ phút này đã là hai mặt thù địch trước có tông m ô n bể trên biến thành kinh khủng con rối sau có hai gã như sói như hổ nguyên anh lao quái trong cơ thể hắn ngũ hành diễn thi lấy trước đó chưa từng có tốc độ vận chuyển đ i ê n cuồng hấp xả đến quanh mình đậm đà huyền minh từ khí những thứ này âm h à n hung á c năng lượng tràn vào đan đ i ể n bị ngũ hành hỗn độn lình căn nhanh chóng chuyển hóa mặc dù như cũ kèm theo khó mà chịu đựng đau nhức nhưng cũng để cho hắn khô cạn trong t i n h mạch lần nữa hiện ra từng cổ một tinh thuần lực lượng tiếng ngắn ngủi ngụy kim đ a n trả thái lại lại có ngẩng đầu s u thế ẩm tô thần trở tay một t r ư ờ n g v ỗ ra ngũ s ắ c linh quan g cùng nước sơn hát huyền minh chi lực xuôi ngược tạo thành một đạo tiểu hình hỗn độn vòng xoáy gắm gượng chặn lại từ hậu phương đánh tới một tên nguyên anh tu sĩ tiện tay một đòn. Lực lượng khổng lồ phản t ô thần chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi mang theo lãnh nguyệt hàn lảo đảo về phía trước nhào ra mấy trượng mà một tên khác nguyên anh tu sĩ công kích cùng với tông chủ kia bức ép đến nồng nặc t ử khí một chảo đã gần trong c ă n g tấc sinh tử một đường t ô thần cắn chặt hàm răng máu tươi từ khỏe miệng tràn ra hắn chợt đem lãnh nguyệt hàn hướng bên cạnh một cái hẹp hòi trong khe đá gắn g sức đẩy một cái đại sư thị đi cùng lúc đó trước ngực hắn ngọc bội ánh sáng màu xanh lại lần nữa tăng vọt một cổ mát lạnh mà huyền áo lực lượng nước vọt khắp toàn thân bốn phía hang vết đá lối đi thậm chí còn mỗi một chỗ rất nhỏ nh lại hắn trong đầu tạo thành một bức mơ hồ lập t h ể mạch lật đ ồ bên này tô thần khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra thân hình giống như con lương nguy hiểm lại c à nguy n g hiểm địa tránh được tông chủ cùng một tên khác nguyên anh tu sĩ g i á p công hướng một cái hắn lúc trước căn bản chưa từng chú ý tới núp ở thật lớn thạch nhũ hậu phương u ám kẽ nước chui vào ẩm ẩm tông chủ móng nhọn cùng kia nguyên anh tu sĩ p h á p thuật hung hăng đánh vào tô thần lúc trước chỗ đứng bể thạch từ b á n bụi mù tràn ngập tiểu xúc sinh đừng mơ tưởng trốn kia nguyên anh trung kỳ lão quái thở hồn hển tiếng giống giận từ hậu phương truyền tới mang theo làm người ta sợ đến vỡ mật h u áp Tô nhất ầ là bộ kia h ô n g tông chủ biến thành huyền minh chiến thôi tốc độ lại không thể so với kia hai gã nguyên anh tu sĩ chậm thậm chí bởi vì đem đối huyền minh từ khí hoàn mỹ không chế ở nơi này huyền minh hơi thở đậm đà hang sâu bên trong càng là như cá gặp nước nhiều lần cũng suýt nữa đổi kịp bọn họ phấp tô thần lại ho ra một cái máu đen cưỡng ép thúc giục lực lượng sau di chứng bắt đầu hiện ra hắn ý thức đều có chút mơ hồ trong ngực lãnh nguyệt hàn chấm dại tỉnh lại thấy tô thần trắng bệnh sắc mặt cùng khoe miệng vết máu cùng với phía sau kia càng ngày càng gần khí tức k i n h khủng nàng tươi đẹp trên khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng không căm lòng tô thần thả thả ta xuống ngươi một mình ngươi đi nàng thanh â m suy yếu mang theo tiếng khóc n ư c lở im miệng tô thần gầm nhẹ một tiếng thanh em khẳng hẳn chỉ cần ta còn có một hơi thở cũng sẽ không bỏ ngươi lại hắn lần nữa thúc giục ngũ hành diễn thiết quyết chen ép bên trong đan điền cuối cùng một tia lực lượng đồng thời điên cuồng hút vào chung quanh huyền minh tử khí nay huyền minh lên thâm nơi phản p h ấ t không có cuối càng đi sâu vào huyền minh tử khí liền càng đậm đà trong đó thậm chí xen lẫn một ít liền tô thần đều cảm thấy lòng rung động không biết hung hiểm hơi thở con đường phía trước chưa biết sau có truy binh sinh tử chỉ ở một đường giữa cái viên này ngọc bội giờ phút này không chỉ là chỉ dẫn phương hướng minh đăng càng giống như là một cái vô hình vòng xoáy đang điên cuồng chiếm đoạt huyền minh chi lực đồng thời cũng tựa hồ đang dẫn động tô thần trong huyết mạch nào đó càng thêm thâm trầm lực lượng chậm trong cơ thể hắn huyền minh truy hôn ấn ở nơi này huyền minh từ khí đậm đà đến cực hạn rồi trong hoàn cảnh giống như bị ném vào dầu sôi hòa tinh thay đổi đến mức dị thường sống động điên cuồng cắn mất thâm nhập vào trong cơ thể hắn huyền minh trí lực lại đem từng cổ một lạnh giá hung áp năng lượng phản hồi cho hắn để cho hắn thần hồn đau nhói phía sau tam cổ cường đại đến làm người ta hít thở không thông hơi thở không ngừng theo sát kia nguyên anh trung kỳ lao quái cười gần â m thành cùng với hai gã khác nguyên anh lúc đầu tu sĩ đầy áp sát ý hò hét tiểu t ạ p trùng ta xem ngươi còn có thể trốn nơi nào một đạo nhọn tiếng x ẽ do tự thân s a u đánh tới bước ép đến đậm đà huyền m i n h t ử khí hóa thành một cái đen nhánh q u ỷ trảo thẳng đến tô thần hậu tâm đây là kia nguyên anh trung kỳ lao quái công kích âm độc tàn nhẫn tô thần trong lòng báo động trật hiện ôm trong ngực lanh m g u t hàn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh hắn chợt cắn đầu lưỡi một cái đau nhức để cho tinh thần hắn cưỡng ép rung lên trong cơ thể còn sót lại ngũ hành linh lực cùng hỗn độn chi lực điên cuồng phun trảo muốn xo k i u quỷ trào tốc độ quá nhanh uy thế quá mạnh vượt qua xa giờ phút này hắn trạng thái thật sự có thể chống đỡ ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc ông tô thần trước ngực cái viên này một mực tản r a dịu dàng ánh sáng màu xanh ngọc đội thần bí chợ buộc phát ra trước đó chưa từng có sáng trói thanh mang một đạo ngưng tụ vô cùng lồng ánh sáng màu xanh giống như một sụp đổ cháy ngọc trong nháy mắt đem tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn bao phủ ở bên trong và ảnh đen tô thần cùng lãnh nguyện hàn bao phủ ở bên màn hào quang kịch liệt rung động mặt ngoài ánh sáng màu xanh lưu c h u y ể n không chừng lại gắng gượng đem k i a đủ để khai bi liệt thạch một đòn cho đến c ạ t lại tô thần chỉ cảm thấy một khổ nhu hòa lại bền bị lực lượng từ ngọc đội truyền tới ổn định hắn như muốn tan vỡ thân hình cái gì hậu phương chuyển tới kia nguyên anh trung kỳ lao quái vừa giận vừa sợ g ầ m thét hắn rõ ràng không ngờ rằng trên người tô thần lại còn có như thế phòng ngự dị bảo càng làm cho tô thần cảm thấy kinh dị là kia lồng ánh sáng màu xanh ở ngăn c ả n công kích sau khi cũng không tiêu tan ngược lại mới bắt đầu chủ động thu nạp chung quanh trong hang đậm đà huyền minh từ khí từng tia từng sợi nước s dung nhập vào trong đó màn hào quang mặt ngoài ánh sáng màu xanh sau đó trở nên càng ổn định thậm chí mơ hồ có tăng cường xu thế ngọc bội này lại có thể hấp thu huyền minh c h i lực đến bổ sung tự thân tiêu hao n à y nắn ngủi cơ hội thở dốc đối tô thần mà nói chẳng những vẫn giúp người đang gặp nạn hắn cố nén huyền minh truy hồn ấn mang đến đau nhức cùng với trong cơ thể kinh mạch sôi trào ánh mắt tự nhìn t r ọ n g t r ọ c phía trước ngọc bội dị biến để cho hắn thấy được mới hy vọng truy binh huyền minh pháp thuật những âm đó hàn hung ác năng lượng ba động ở hắn trong đầu không còn là một mảnh hỗn độn ngược lại có một tia q u ý tích khả tuần mỗi một lần huyền minh truy h ồ n ấn sợ hãi đều giống như ở cưỡng bách hắn đi tìm hiểu đi thích h ớ n g loại này làm người tuyệt vọng lực lượng trong thống khổ lại cũng kèm theo một tia kỳ dị hiểu ra giống huyền minh chiến khôi tinh nguyện tông tông chủ biến thành bộ kia đi thi đi thịt giờ phút này cũng đã đổi sát nàng ta đôi tròng mắt đen nhánh trung không có bất kỳ tình cảm chỉ có đôi trên người tô thần nào đó hơi thở bản năng truy đổi nàng một trào chém ra đậm đà huyền minh tử khí ngưng tụ số tròn nói sắc bén v Xé rách không khí g à o t h é t tới cùng lúc đó hai gã khác nguyên anh lúc đầu tu sĩ công kích cũng theo nhau mà tới phát bảo ánh sáng cùng thuật pháp linh quang xuôi ngược phong tỏa tô thần thật sự có thể đường lui tô thần lãnh n g u y ệ t hàn ở trong ngực hắn thanh âm mang theo tuyệt vọng run dày tô thần không có trả lời hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong ngọc đội cùng huyền minh chi lực kỳ dị chuyển động cùng nhau bên trong l ô n g ánh sáng màu xanh lần nữa phát ra ánh sáng rực rỡ n g ạ n h h á m số nói công kích giáp g i á p m à n hào con trên cuối cùng cũng xuất hiện một tia vết rách rõ ràng cho dù ngọc bội có thể hấp thu huyền minh chi lực bổ sung cũng không cách nào thời gian dài chịu đ ư ợ c ba vị nguyên anh cấp bậc cường giả thay nhau đánh trong đó còn có một cái đối huyền minh chi lực vận dụng đến cực hạn chiến thôi tô thần sắc mặt buộc phát tái n h ậ n hắn có thể cảm giác được ngọc bội truyền tới lực lượng mặc dù thần kỳ nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận nhưng vào lúc này hắn trong đầu linh quang trật lõe ngũ hành diễn thiên quyết ngũ hành hỗn độn linh c a n ngọc bội này có thể hấp thu huyền minh chi lực mà hắn k ô n g pháp tựa hồ cũng có thể luyện hóa huyền minh chi lực lúc trước kia ngắn ngủi kim đan trạch thái đó là chứng minh nếu như nếu như ngọc đ ộ i có khả năng đem huyền minh chi lực chuyển hóa thành tinh thuần hơn hắn có thể đủ trưởng không lực lượng cái ý niệm này cùng nhau tô thần khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra thử dẫn dắt trong cơ thể kia k i a yếu ớt hôn độn chi lực cùng ngọc đ ộ i tản mát ra ánh sáng màu xanh sinh ra cộng hưởng ông ngọc đ ộ i phản p h ấ tản c m h hắn ậ n được ý niệm, ánh sáng màu xanh lưu chuyển ở giữa lại thật có một tí cái mền mạn hào quang thu nạp vào tới huyền minh từ khí ở ánh sáng màu xanh bao vây bắt đầu phát sinh nào đó biến hóa kỳ diệu tia hung ác âm hàn huyền minh chi lực ở ánh sáng màu xanh dựa liên hạ dần dần k ở i ra hủy diệt t h u tính chuyển hóa thành một mặc dù cổ như cũ mang theo chút tấm lãnh lại càng t u ầ n túy càng gần sát hắn tự thân ngũ hành hỗn độn l i n h căn hơi thở lực lượng nay cổ tân sinh lực lượng mặc dù yếu ớt lại giống như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào như vậy rót vào hắn một số gần như khô cạn đan điền khí biển tô thần tinh thần chấn động có ích ngọc b ộ i không chỉ có có thể phòng ngự nó tựa hồ còn có thể phụ trợ hắn đem này trí mạng huyền mình chi lực chuyển hóa thành hắn có thể khống chế ngũ hành hỗn độn chi lực này phát hiện để cho hắn thấy được ở trong tuyện cảnh phản kích khả năng tiểu x u ấ sinh ta xem ngươi này vỏ rùa có thể chống đỡ đến khi nào nguyên anh trung kỳ lao quái giống giận lần nữa chuyển tới hắn rõ ràng cũng nhìn tấu ngọc bội phòng ngự cực hạ công kích buộc phát của mánh tô thần hít sâu một hơi ép trong lòng hạ mừng như điên cùng kích động hắn biết rõ bây giờ còn xa không phải bông u lòng thời điểm hắn một bên mượn ngọc bội che chở khó khăn ngăn cản truy binh công kích một bên điên còn g vận chuyển ngũ hành diễn t i ê n quyết thử chủ động hấp thu ngọc bội chuyển hóa tới vẻ này tinh thuần lực lượng mặc dù chuyển hóa hiệu suất không cao mỗi một tia lực lượng đạt được cũng kèm theo thật lớn thống khổ nhưng này từng ly từng tý tí tích lũy lại để cho hắn thấy được kiên trí tiếp hy vọng phía trước kẽ nước như c mà phía sau sắc cơ đã như có gai ở sau lưng tô thần ôm lãnh u y ệ t hàn mỗi một bước đều đi dị thường chật vật nhưng trong mắt của hắn ánh sáng lại so với t r ư ớ c tiền nhiệm khi nào sau khi đều phải sáng lời chỉ cần ngọc đội vẫn còn chỉ cần ngũ hành diễn thiên quyết còn có thể vận chuyển hắn liền còn có cơ hội hắn phải còn sống mang theo đại sư tỷ chạy ra khỏi nơi tuyệt đ ị a n à y càng muốn chuẩn bị rõ ràng trên người mình đây nên tự huyết mạch này ngọc đội thần bí cùng với huyền thiên đạo tông t i ế âm nhu kinh khủng phía sau lưng kết quả còn cất dấu cái gì chương một trăm ba mươi sáu huyền minh nguyên t â m nơi cổ xưa cấm chế chương một trăm ba mươi sáu huyền minh n g u y ê n thâm nơi cổ xưa cấm chế kẽ n ứ ớ c cuối cũng không phải là quan minh mà là càng thâm thúy hơn càng làm người sợ hãi ưu ám tô thần ôm lãnh nguyệt hàn lảo đảo xông vào khu vực này dưới chân chuyển tới cảm xúc không còn là cứng rắn nham thạch mà là một loại lạnh giá thâu xương mang theo một chút có dãn kỳ dị tinh thể phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thật lớn lòng đất hang lại hoàn toàn bị loại này thuần màu đen tinh thể bào trùm vách t ư ờ n g mái vòm mặt đất đều không ngoại lệ những thứ này màu đen tinh thể góp cạnh rõ ràng tản ra sâu kín h à n quang đậm đà đến mức tận cùng huyền minh tử khí từ trong tiêu tán đi、ra. gần như hóa thành thực chất x ư ơ n g mù màu đen ai ở trong hang chậm d ã i chạy x u ô i đưa tay không thấy được năm ngón khu cụ tô thần ho kịch liệt đứng lên phun ra máu tơi ư rơi vào màu đen tinh thể bên trên lại phát ra suy suy nhẹ vang lên nhanh chóng bị đóng băng đồng hóa hắn quần áo lam lũ cả người đâm máu mỗi một lần thở dốc cũng như cùng kéo vỡ bể thổi gió trong lồng ngực hỏa l ạ t là ạ đau trong ngực lãnh nguyệt hàn hơi thở yếu ớt vô lực rút vào trong lòng ngực của hắn chỉ có kia có chút lên xuống lồng ngực chứng minh nàng còn sống tiểu xúc sinh lại dám xông vào huyền minh tinh khu vực phía sau k i a nguyên anh trung kỳ lao q u á i tiếng giống giận xa xa chuyển tới nhưng rõ ràng mang theo một k i a tức giận cùng k i ê n kỵ không còn lúc trước p h é c lối ngay sau đó đó là mấy tiếng trầm muộn nổ ẩm cùng với pháp lực va chạm dư âm rõ ràng k i a ba gã truy binh cũng định xông vào khu vực này lại tựa hồ như tao n ộ nào đó trở ngại tô thần trong lòng động một cái cố nén đau nhức thúc giục ngọc bội trước ngực ngọc bội giờ phút này buộc phát nóng bỏng tản mát ra ánh sáng màu xanh như là sóng nước n ộ n n h ạ n lên đưa hắn cùng lãnh nguyệt hàn hộ ở trong đó ở nơi này ánh sáng màu xanh chiếu rọi xuống hắn ngạc nhiên phát hiện những thứ kia vốn là hung áp đang đến gần lồng ánh sáng màu xanh lúc lại như cùng gặp k h ắ c tinh một dạng rối rít tránh lui không dám xâm nhiễu nơi này có cổ quái tô thần giọng khàn khàn nói hắn có thể cảm giác được khu vực này huyền minh mặc dù t ử khí đậm đà đến làm người ta tức l u ậ ruột nhưng tự hồ bị vô hình nào đó lực lượng ớ c thúc không giống ngoại giới như vậy cồn u bạo vô tư ngọc đội chỉ dẫn cũng không dừng lại ngược lại càng thêm mãnh liệt dẫn dắt hắn hướng hang chỗ sâu nhất đi tới càng đi vào trong cái loại này vô hình áp chế cảm liền càng mạnh tô thần thậm chí có thể thấy trong không khí những thứ kia mắt trần có thể thấy màu đen huyền minh sương n g ở một ít khu vực lại hiện ra và mèo, tan đi dấu hiệu. p h những g p ấ t tồn tại từng thành thường nơi hình hơn n phi đó đạo vô hình thành lũy. Là cầm chế Là lũy. cầm cổ xưa, a c ư ờ đại cầm chế. thứ ô t ầ đầu, n trong Ngọc truyền tới đ Bội c q u a này g Những tin tức. Những thứ n cấm chế cũng không phải là huyền thiên đạo tông thật sự bày đem hơi thở mênh ngông cổ xưa mang theo một loại lệnh linh hồn hắn cũng vì đó run sợ uy nghiêm cũng chính bởi vì những thứ này cấm chế tồn tại đối huyền minh c h i lực có cực mạnh áp chế cùng bãi xích tác dụng khiến cho kia ba gã huyền thiên đạo tông nguyên anh cường giả trong lúc nhất thời lại khó mà đi sâu vào bọn họ vốn là lệ thuộc vào huyền minh tri lực ở này cấm chế trải rộng khu vực ngược lại bó tay bó chân một thân tù vi giảm bớt nhiều Kiệt, kiệt tiểu t á p trùng ngươi cho rằng là trốn vào này cổ trong cơm chế là có thể sống tạm sao t i a nguyên anh trung kỳ lao quái thanh âm âm lãnh lần nữa chuyển tới mang theo một tia thở hồn hện này huyền minh tinh khu vực sâu bên trong cơm chế ngay cả ta đợi cũng không dám tùy tiện đụng chạm một mình ngươi luyện khí tiểu bối tiến vào cũng là đường chết một cái tô thần bị thai không nghe hắn toàn bộ tâm thần đều bị phía trước mảnh khu vực kia hấp dẫn ở nơi nào đậm đà huyền minh tử khí phảng phất bị một đạo vô hình tự tưởng từ trong bộ da tạo thành một mảnh tương đối trong sáng khu vực chân không vô số huyền ảo khó lường phú văn giống như tinh thần như vậy ở trong hư không sáng tắt lóe lên tạo thành một đạo thật lớn mà phức tạp cấm chế màn sáng kéo dài thẳng tắp ở phía trước tản ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng mà trước ngực hắn ngọc b ộ i đang đối mặt này đạo cấm chế màn sáng lúc bạo phát ra trước đó chưa từng có kịch liệt cộng hưởng tia ánh sáng màu xanh gần như hóa thành thực chất cùng cấm chế trên màn sáng lóe lên phủ văn hấp dẫn lẫn nhau tô thần tim không bị khống chế còn g nhảy dựng lên hắn có một loại mãnh liệt dự cảm này cấm chế sau khi cất giấu một cái thiên đại bí mật một cái cùng hắn thân thế bí ẩn ngọn nguồn có thiên tị v từng bước một bước k hắn run rẩy đưa tay ra trong cơ thể ngũ hành diễn thiên quyết tự đi vận chuyển tia từng tia từng sợi hôn đôn chi lực ở ngọc bội ánh sáng màu xanh dưới sự dẫn đường chậm rãi bao trùm tại hắn lòng bàn tay làm đầu ngón tay hắn chạm được k i a lạnh giá mà huyền ảo cấm chế màn sáng trước mắt ông một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi đại lực c h ậ t từ cấm chế trên màn sáng bắn ngược mà ra tô thần chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng đụng vào trên người mình phản phất bị một tòa vạn trượng núi cao chính diện nghiên ép cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu tơi ư c u ồ n g bắn ra ô m lãnh nguyệt h à n thân thể giống như chặt đứt tuyến diều giấy như vậy bay rớt ra ngoài hung hăng đụng vào hậu phương màu đen tinh thể trên vách Phúc, đau nhức quấn toàn thân lục phủ ngũ tạng phản phất cũng rời vị tô thần trước mắt trận trận biến thành màu đen gần như trong cơ thể hắn kia ngủ say huyết mạch chi lực lại giống như là bị này cổ thật lớn ngoại lực hoàn toàn kích hoạt giống như là núi lửa phun trào ẩm ẩm nổ tung trong p h ú t chốc so với trước tiền nhiệm tại sao một lần đều phải rõ ràng đều phải to lớn cổ xưa hành khúc cùng bất khuất gần thét tại hắn sâu trong ý thức v a n g vọng vô số càng rõ ràng vẫn như cũ bể tan tành hình ảnh giống như nước thủy chiều hiện lên băng liệt bầu trời khóc huyết thần ma đứt gãy tiên kiếm cùng với một đôi đầy ác bi vẫn cùng trông đợi đôi mắt thật sâu in vào hắn trong linh hồn tô thần thân thể run dậy kịch liệt kia không phải là bởi vì thống k ổ mà là một loại xuất xứ từ huy hắn cảm giác mình cùng kia đạo c ầ m chế màn s á n g giữa sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được liên lạc đó cũng không phải là đơn thuần bài xích càng giống như là một loại thử thách một loại ờ một loại cùng nguyên lực lượng nhìn kỹ tô thần người người ra sao lãnh nguyệt hàn bị hắn thật chặt hộ ở trong l ự c mặc dù cũng nhận được rồi chấn động nhưng kém xa tô thần nghiêm trọng nàng nhìn thấy khóe miệng của tô thần chăn máu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy lại hai mắt trợn tròn trong mắt lóe lên một loại nàng từ không từng thấy gần như điên cuồng ánh sáng thanh âm không tự chủ được mang theo tiếng khóc n ư c nở cùng khó tin tô thần không trả lời h ắ n khó khăn chống đỡ thân thể ánh mắt từ từ địa nhìn chằm chằm đạo kiệt như c ũ phủ văn lóe lên c ấ m chế màn sáng trước ngực ngọc bội ánh sáng màu xanh đại thịnh đưa hắn bao phủ từng cổ một mát lạnh mà tinh thuần lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn chữa trị thương thế hắn cũng an ủi cái kia kích động huyết mạch thì ra là như vậy tô thần tự lẩm bẩm thanh âm khẳng khẳng lại mang theo nhất t ì hoàng nhiên hắn biết n à y c ấ m chế cùng hắn huyết mạch cùng ngọc bội này có cùng một ước mà cơm chế sau khi đó là hắn khổ, khổ truy tìm câu trả lời chương một trăm ba mươi bảy huyết mạch thất tỉnh hỗn độ linh căn phế biến chương một trăm ba mươi bảy huyết mạch thất tỉnh hỗn độ linh căn phế biến vẻ này tự cấm chế màn sáng phản chấn mà quay về lực lượng kinh khủng chẳng những không có đem tô thần hoàn toàn nghiền nát ngược lại giống như là một cái chìa khóa một cái nặng nề g h thiết truy hung hăng đập ra hắn huyết mạch sâu bên trong phủ đầy bụi đã lâu gông xiềng vê anh một cổ xa so với trước tiền nhiệm tại sao một lần cũng còn mênh n ô n g hơn đều phải mênh n ô n g cổ xưa tràn đầy lực lượng giống như ngủ say trăm triệu năm thái cổ cự long tỉnh lại tự tô thần tứ chi b ắ t hải kỳ kinh b ắ t mạch thậm chí còn mỗi một dòng máu mỗi một tế bào sâu bên trong ẩm ẩm bùng nổ tia trong ngóc vang vọng cổ xưa hành khúc cùng bất khuất gấm thét không còn từng cái âm tiết cũng ẩn chứa thiên địa t r í lý chấn hắn thần hồn cũng theo đồng tình thăng hoa những phá đó bể hình ảnh giờ phút này cũng biến thành vô cùng rõ ràng hắn thấy được tinh hà bể tan cảnh n h ậ t n g u y ệ t vô quang và đạo sụp đổ đáng sợ cảnh tượng hắn thấy được vô số đ í n h thiên lập địa bóng người d ù n huyết phân chiến phát ra không cam lòng giống giận hắn càng thấy r õ r ồ i cặp con mắt kia cặp kia thật sâu khắc ở hắn sâu trong linh hồn đôi mắt ẩn chứa trong đó bi p ẫ n bất khuất cùng với phần kia vượt qua vạn cổ thời không nặng chịnh trông đợi gần như phải đem tâm thần hắn xe rách a tô thần ngựa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. nay tiếng huyết do không còn là thống khổ gào thét mà là một loại lực lượng khơi thông sung sướng một loại huyết mạch tỉnh lại sụp sôi trong cơ thể hắn ngũ hành diễn tiên quyết vào giờ khắc này hoàn toàn mất đi k h ô n g chế hoặc có lẽ là là tiến vào một loại trước đó chưa từng có tự chủ vận chuyển trạng thái kia vốn chỉ là ngũ hành hỗn độn linh căn đan đ i ề n khí biển vào thời khắc này lại bắt đầu phát sinh phiên thiên phúc địa thuế biến kim mục thủy hỏa thổ ngũ s ắ c thần quang không còn là đơn giản sôi ngược thay đổi liên tục mà là lấy một loại huyền ảo khó lường quy tích lẫn nhau đầu đá va chạm rung hợp cuối cùng đúng là hướng một loại càng căn nguyên càng thâm thúy hơn c à n theo linh căn thuế biến tô thần đối với thiên địa gian đều loại sức mạnh cảm giác trong nháy mắt tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nội cảnh giới hắn có thể rõ ràng nhìn đến nay huyền minh tinh khu vực trung đậm đà huyền minh từ khí không còn là đơn thuần hủy diện cùng tính mịch kỳ nội bộ lại cũng ẩn chứa từng tia yếu ớt cùng còn lại ngũ hành nguyên tố đồng nguyên chấn động huyền minh tri lực cũng có thể làm việc cho ta tô thần trong mắt tinh quang bạo những là người ta đó nhìn mà sợ huyền minh tử khí ở tiếp xúc được hắn này hỗn độn buồn nguyên chi lực trước mắt lại như cùng băng tuyết gặp kiêu dương như vậy nhanh chóng tăng ăn dã chuyển hóa bên trong hung ác cùng âm hàn bị nhanh chóng bốc ra hóa thành thuần túy nhất năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào hắn đan điền khí biển trở thành lớn mạnh hắn hỗn độn căn nguyên linh căn chất dinh dưỡng mà cái viên này một mực hành hạ hắn huyền minh truy h ồ n g ấn tại này cổ mênh mông huyết mạch thức tỉnh lực cùng hỗn độn căn nguyên linh căn thuế biến dưới sự sung kích lại phát ra một tiếng không cam lòng t ê u gạo trên đó chiếm cứ nước sơn hát phủ văn bắt đầu kịch liệt lõi lên ánh sáng lấy mắt trần v có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống vẻ này sâu tận xương tủy lạnh giá cùng đau nhói cảm chính đang nhanh chóng biến mất chế trụ thậm chí có hoàn toàn tiêu tan dấu hiệu tô thần chỉ cảm thấy cả người một trận trước đó chưa từng có dễ dàng phảng p h á c tháo xuống gánh nặng ngàn cân hắn có thể cảm giác được mình cùng mảnh thiên điện à y giữa sinh ra một loại kỳ diệu liên lạc. phản phất chỉ cần hắn vui lòng liền có thể điều động này phương viên trăm trượng bên trong hết thẻ thiên địa linh khí bao gồm này làm người ta nghe mà biến sắc huyền minh chi lực tô thần ngươi n g ơ i hơi thở lãnh nguyện hàn ở trong ngực hắn t h a n h âm mang theo nồng nặc khó tin cùng một tia tia k i n h sợ nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên người tô thần vẻ này đột nhiên b ộ c phát ra hơi thở là kinh khủng bực nào cùng cường đại v ừ a xa nàng trong nhận biết bất luận nhân vật nào thậm chí so với nàng sư tôn tinh nguyện tông tông chủ thời kỳ toàn thịnh đều phải tới càng sâu không lường được tô thần cúi đầu nhìn ngực sắc mặt của chúng tái nhật lại ánh mắt ân cần đại sư tỷ lúc trước vẻ này gần như cấp lấy là một loại giả, huyền là dị, ta huyền một tên h nguyên t anh c lúc n g đầu tu sĩ cao mày nói hắn vừa mới định đánh vỡ một đạo vô hình thành lũy lại bị phản chấn được khí huyết sôi trào hừ coi như lại quỷ dị cũng trói không được chúng ta tên Anh trung kia ỳ sắc mặt của mặt láo q u âm u, đ n muốn g t h ú chính giục hơn thử đ o ạ phá giải cấm chế nguyên anh lúc đầu tu sĩ đứng ngũi chịu xào bị cổ uy áp này vừa sống như bị trọng truy tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt trắng bệnh địa ngược lại lùi lại mấy bước n à y n à y là bực nào hơi thở một tên khác nguyên anh lúc đầu tu sĩ hoảng sợ thất sắc thanh âm đều thay đổi điều kia nguyên anh trung kỳ lao quái càng là con ngươi t r ợ t co rút phủ đầy thi tiêu biểu trên mặt dày lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng vô cùng thậm chí mang theo một tia sợ hai vẻ mặt hắn tử tự đ i ệ u nhìn c h ầ m c h ầ m huyền minh tinh khu vực sâu bên trong cặp kia đục ngầu trong con n g ư ơ i tham lam như cũ lại nhiều hơn một lau kiên kỵ sâu đậm cùng khó tin không thể nào tuyệt đối không thể nào kia tiểu xúc sinh hắn huyết mạch chẳng nhẽ so với tông môn trong điện tịch ghi lại chìa khóa còn phải còn phải hắn tự lẩm bẩm thanh âm làm chát trong l hóa thành một loại phức tạp hơn tâm tình bọn họ lúc trước chỉ cho là tô thần là chìa khóa vật dẫn là một cái phần dẫn bây giờ nhìn lại này chìa khóa bản thân chỉ sợ cũng ẩn chứa bọn họ không cách nào tưởng tượng kinh thiên bí mật cái này đã vượt ra khỏi bọn họ dự liệu thậm chí vượt ra khỏi huyền thiên đạo tông cao tầng đối lần hành động này đánh giá k i a tiểu xúc sinh tuyệt không chỉ là một cái luyện khí tiểu bối vậy thì đơn giản hắn giá trị sợ rằng phải lần nữa lường được chương một trăm ba mươi tám cấm chế trung viễn cảnh thân thế và phim chương một trăm ba mươi tám cấm chế trung viễn cảnh thân thế và phim tô thần hít sâu một hơi huyết mạch thức tỉnh mang đến dâng trào lực lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh chạy xuôi hôn đ ộ n căn nguyên linh căn giống như một mới sinh vũ trụ tản ra chiếm đoạt cùng diễn hóa hết t h ể khí tức kinh khủng hắn có thể rõ ràng cảm giác được đạo kia cổ xưa cấm chế màn sáng giờ phút này trong mắt hắn không còn là đơn thuần trở ngại mà càng giống như là một cánh phủ đầy bụi đã lâu cửa chờ đợi đặc biệt huyết mạch mở ra hắn giơ tay lên lần này không chút do dự nào lòng bàn tay kia tân sinh mang theo nguyên thủy hôn đột khí hơi thở lực lượng ở ngọc đội ánh sáng màu xanh huy ánh h ạ lộ ra bộc phát thâm thúy làm đầu ngón t không có kinh thiên động địa phản chấn không có bài sơn hải đảo sức lực lớn ông một tiếng ê m á i phản phất đến từ thái cổ hồng hoang két h ê ơ t ự màn sáng trên chuyển tới màn sáng kia giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném vào một cục đá n ộ n nhạo lên từng vòng n u hòa rung động ngay sau đó một cổ khó mà kháng cự hấp lực từ màn sáng trung chuyển tới cũng không phải là cưỡng ép lôi kéo mà là một loại ôn hòa mang theo nào đó t r i ệ u hẳn o ý vị g i ậ n dắt tô thần không có chống cự mặc cho cổ lực lượng kia đưa hắn mọc lại lãnh nguyệt hẳn phát ra một tiếng nhỏ nhẹ kêu lên nhưng là bị kia ánh sáng màu xanh cùng câm chế lực cùng b a phủ trước mắt ánh sáng bi Đấu đi để phất phất rất chuyển qua chỉ là một cái trước cổ phục thức lúc, tinh Phản phản thì thần khôi hắn phát hiện mình người để tại một mảnh vậy vạn lần nữa người một mắt, tô tại lại dài. gì? là Làm một ý bầu tan tành trong hỗn loạn không. mà hư b trời trên là nhìn thấy giật mình thật lớn vết rách tựa như bị thần linh xé ra vết thương không ngừng phun trào ra ngoài hủy diệt tính cơn bão năng lượng mặt đất đã sớm không còn chỉ có vô số thật lớn cả khối lục địa ở trong hư không lơ lửng va chạm thiêu đốt vĩnh không tắt ngọn lửa tinh thần như mưa ngã xuống tha duệ thật dài diễn đôi đụt vào những thứ kia tàn phá lục khối bên trên b ộ c phát ra đủ để trôn vùi hết thẻ ánh sáng và nhiệt độ vô số đính thiên lập địa bóng người ở pha toái tinh không gian chém giết đấm máu những thân ảnh kia có tiên phong đạo cốt quanh thân còn quấn đại đạo thần liên trong lúc dở tay nhấc chân dẫn động thiên địa phát tác có ma diễn mút trời thân thể to lớn như núi cao tiếng gầm gừ giao động toái tinh thần thiên quang cùng ma khí xuôi ngược đạo pháp cùng thần thông va chạm mỗi một sân na đều có tiên nhân đấm máu trường không thần ma nuốt hận n g ã xuống nay đây là tô thần tâm thần kịch chấn mặc dù hắn chỉ là một người đứng xem lại có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ này hủy thiên diện địa kinh khủng như thế cùng với tràn ngập ở toàn bộ chiến trường bên trên đau buồn cùng tuyệt vọng nhưng vào lúc này, một cổ càng càng à l hóa, hóa một cái thương i lực lão mà bi phẫn thanh âm vang dội mảnh này bể tan tành chiến trường tô thần thấy một cái vốn là tản ra thất thải hạ quang liên tiếp một cái càng cao xa thế giới hùng vĩ lối đi giờ phút này đang bị màu đen những kia hỗn độn ta lực điên cuồng ăn mòn ánh sáng nhanh chóng hàm đạo trên đó khắc lên vô số huyền ảo phù văn cũng bắt đầu tan vỡ tan hân g rã không tiếc bất cứ giá nào phong ấn lối đi tuyệt không thể để cho này t à lực lan tràn tới hạ giới lại một cái uy nghiêm âm thanh vang lên mang theo không nghi ngờ gì nữa dứt khoát hình ảnh đột nhiên chuyển một cái tô thần thấy được một đôi bệnh nhân nam tử phong thần như ngọc mặc một bộ phát tố thanh áo lót giữa hai lông mày lại mang theo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt n g ạ o nghễ trong tay hắn cầm một thanh nhìn như phổ thông trường kiếm màu xanh mỗi một lần chém đúng ra đều tựa như có thể chặt đứt thời không kiếm quan qua hỗn nộn tả lực dối rít tan đi nữ tử phong hoa tuyệt đại dung nhan tuyệt thế một bộ áo trắng như tuyết khí chất vắng lặng như trăng lại lại mang một tia thương hại nàng bàn tay trắng non khẽ d ơ lên vô số huyền ảo phụ văn tự đầu ngón tay nàng bay ra hóa thành từng đạo b n chắc không thể gậy bình t h ư ớ n g ngăn cản hỗn độn tà lực căn bòn làm tô thần thấy bọn họ thời điểm một cổ xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng tình cảm quấn quýt không bị khống chế sông lên đầu nước mắt mơ hồ hắn cặp mắt cha nương hắn theo bản năng lẩm bẩm lên tiếng thanh âm nhẹ nào vậy đối với b ệ n nhân đúng là hắn huyết mạch trong trí nhớ cặp con mắt kia chủ nhân bọn họ đó là cha mẹ của hắ cha mẹ của hắn cùng h h í n c mấy tên với thở những g thứ kia tiên đạo cự bá từng cái thiêu đốt chính mình tiên hồn cùng căn nguyên đem lực lượng điên cổn dóc vào hỗn độn diễn tiên h châu bên trong lấy tam máu đúc bất hủ chi giới bi lấy ta chi hồn chấn vạn cổ chi thai họa từng tiếng đau buồn l ờ i thề v a n g vọng hôn độn diễn tiên châu b ộ c phát ra trước đó chưa từng có sáng trói ánh sáng hóa thành một đạo thông thiên triệt địa chùn tia sáng hung hàn đánh phía kia bị ô nhiễm tiên giới lối đi cùng lúc đó hắn tra một kiếm chém ra đúng là đem hôn độn diễn tiên châu chém r á c h mở trong đó nhấc một khối to m ả n h vụn bức ép đến một cổ tinh thuần b u ồ n nguyên t r i lực sắp nhập vào kia trong phong ấn mà một khối khác ít hơn mạch vụn thì bị hắn mâu thân bằng sau tiên lực bọc lại đánh về phía rồi hạ giới ùm ùm ùm hoàn toàn sụp đổ phong bế kinh khủng kia hôn đ ộ n t à lực cũng bị tạm thời phong ấn ở rồi lối đi một đ ầ u khác mà cha mẹ của hắn ở đó cuối cùng bùng nổ chung bóng người dần dần trở nên hư hảo tô thần thấy hắn mẫu thân trong người ảnh tiêu tan trước dùng hết cuối cùng một chút sức lực đem một cái còn ở trong tả trẻ sơ sinh kể cả khối kia hôn đ ộ n diễn thiên châu mạnh vụn đưa vào một đạo vừa mới mở ra đi thông hạ giới yêu đ ớt không gian cái nước ánh mắt của nàng xuyên t h ấ u thời không phản phất rơi vào trên người tô thần tràn đầy vô tận tự ái không thôi cùng với một tia thật sâu trong đời sống tiếp tìm tới bộ mặt thật một cái mơ hồ mà thỉnh thoảng thanh â m giống như mậu nghệ bàn chuyển vào tô thần thức hải ngay sau đó sở hữu hình ảnh ầm ầm bệ tan cảnh tô thần t r ợ t mở hai mắt ra như cũ thân ở kia ưu ám huyền m i n h tinh khu vực bên trong trong ngực ôm hơi thở yếu ớt lánh nguyệt hàn hắn từng ngụm từng ngụm thở hồn hển trên mặt đã sớm hiện đầy nước mắt kia h u y ễ n cảnh t r u n g hết thảy như thế chân thực như thế rung động in dấu thật sâu khắc ở hắn sâu trong linh hồn tiên giới đại chiến lối đi đóng cửa hỗn độn tả lực hỗn độn diễn thiên châu cùng với cha mẹ của hắn kia cuối cùng dặn dò thì ra nay đó là hắn thân thế ng một cái nặng nề g h đến để cho hắn gần như hít thở không thông bộ mặt thật trước ngực ngọc bội giờ phút này tản ra trước đó chưa từng có dịu dàng ánh sáng màu xanh cùng hắn huyết mạch sâu bên trong lực lượng hấp dẫn lẫn nhau phảng phất ở im lặng nói ra kia đoạn bị phụ đẩy b ù i cổ xưa năm tháng bộ mặt thật ta nhất định sẽ tìm được bộ mặt thật tô thần n ắ m thật chặt quyền móng tay thật sâu lún vào lòng bàn tay trong mắt lõe lên so với t r ư ớ c tiền nhiệm khi nào sau khi đều phải kiên định ánh sáng hắn không chỉ có phải còn sống càng phải chịu tải lên phần kia vượt qua vạn cổ trông đợi cùng dặn dò tâm ma thừa lúc vắng mà vào chương một trăm ba mươi chín huyên cảnh đánh vào, tâm ma t h ử a lúc vắng mà vào ánh sang tàn đi k i a phiến phá toái tinh vô ích khóc huyết thần ma cùng với cha mẹ cuối cùng dứt khoát mà trông đợi ánh mắt giống như sắc bén nhất đau khắc thật sâu điêu khắc ở tô thần linh hồn trên hắn như cũ đứng ở đó ưu ám huyền minh tinh khu vực bên trong trong ngực là tức hơi thở yếu ớt lãnh n g u y ệ t hàn nhưng cả người tâm thần lại phảng phất còn đắm chìm trong trận tia hủy thiên diện địa thượng cổ đại chiến cùng tan nát tâm can sinh ly tử biệt bên trong Chà t r ầ hai n chữ này giống như n g ư ờ n rủa ở hắn trong đầu lật ngược vang vọng thật lớn bi thương cùng trước đó chưa từng có ý thức trách nhiệm giống như mãnh liệt thủy triều trong nháy mắt che mất hắn tâm trí hắn vừa mới thức tình huyết mạch chi lực Thiêu tân liệt t sinh hôn linh can, nơi nguyên độn căn căn, này kịch ở một tình chút tại tô thần tâm thần nhất xung không yên Ngay kích, hồ hiệu. kích dưới dấu lại sự có mơ đ n g yếu nhất trước mắt. Kiệt, kiệt, kiệt. Một trận nhất t âm lanh quỷ dị tiếng cười đột ngột tại hắn sâu trong ý thức vang lên không giống tiếng người càng giống như là một loại xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu nhất bầu không khí không lành mạnh vặn véo mê sảng tô thần cả người d u n g một cái con ngươi trợn có giúp lại không đúng này không phải nghe nhầm hắn nhìn đến tại chính mình vậy vừa nay thuế biến lộ vẻ non nớt hỗn độn căn nguyên linh căn chung quanh từng l u ồ n cực nhỏ lại mang theo cực hạn dơ bẩn cùng hỗn loạn hơi thở màu đen sợi tơ chẳng biết lúc nào lặng lẽ nảy sinh những thứ này màu đen sợi tơ cùng hắn ở huyễn cảnh trông được đến kia ăn mòn tiên g i ớ i lối đi hỗn độn t à lực lại giống nhau đến mấy phần là huyễn cảnh đánh vào quá mức m á h liệt để cho hắn dính kia tia t à lực hay là hắn này hỗn độn căn nguyên linh căn mới sinh bản thân liền ẩn chứa loại này nguyên thủy không bị thuần phục hủy diện khuyên hướng không kịp ngâm nghĩ nữa những thứ kia màu đen sợi tơ nhanh chóng lan tràn giống như phụ cốt chi thư quấn quanh hướng hắn thần hồn rót vào hắn tâm mạch v ư n g tha đi dãy ruộn là phí công thù hận p ẫ n nộ sát lục đây mới là lực lượng chân lý Cha mẹ là những thứ kia cao cao tại thượng thần tiên là này vô tình thiên đạo hủy diệt bọn họ báo thủ ta âm mang theo vô cùng hấp dẫn không ngừng ở đấy lòng hắn văng lên ánh mắt của tô thần bắt đầu trở nên mê mang t ừ n g kia hung ác hưởng mang không bị khống chế tại hắn đấy mắt hiện lên hắn p h ả n phất thấy được thi sơn huyết hải nghe được vạn linh gào thét bi thường một cổ máy liệt muốn muốn hủy diệt trước mắt hết thẻ xung động từ đ ấ y lòng điên cuồng nảy sinh trong cơ thể hắn hôn đội bổn nguyên chi lực bắt đầu không bị khống chế táo động không còn là lúc trước thoái mái thuận hợp ngược lại lộ ra một cổ hủy diệt tính của bạo không được là tâm ma trong lòng tô thần chuông báo động m á h liệt cưỡng ép cắn c h ố t lưới đau nhức để cho hắn khôi phục một tia thanh minh nhưng mà nghèo còn gặp cái eo ngay tại tâm thần hắn thất thủ toàn lực đối kháng bất thình lình tâm ma đang lúc cái viên này lúc trước bị huyết mạch thức tỉnh lực cùng hỗn độn căn nguyên linh c ă n áp chế xuống huyền minh truy h ồ n lớn lại cũng nhân cơ hội làm khó dễ ông một cổ lạnh leo tận xương chỗ đau so với trước tiền nhiệm tại sao một lần đều phải máy liệt tự độ ngực hắn bùng nổ nhanh chóng lan tràn tới tứ chi bất hải tia nước sơn hát phủ văn lần nữa trở nên rõ ràng như vật sống tại hắn dưới da d ô n r u i điên cuồng cắn nuốt hắn sinh cơ cùng khí huyết cũng cùng tia tâm ma dẫn động tà lực hấp dẫn lẫn nhau trong ngoài giác công ạch ca tô thần phát ra một tiếng kiềm chế gào lên đau đớn thân thể run dậy kịch liệt ôm lãnh nguyệt hàn cánh tay nổi gân xanh hắn chỉ cảm giác mình thần trí đang bị một chút xíu bốc ra dường như muốn rơi vào một cái không đáy tràn đầy máu tanh cùng s á t lục h ắ t cá bực sâu trước mắt lãnh nguyệt hàn tái nhợt mặt mũi bắt đầu và mẹo dần dần biến thành những thứ kia ở h u y n cảnh trung ngã xuống tiên ma biến thành cha mẹ của hắn cuối cùng bi vẫn không cam lòng gương mặt sát giết bọn họ là có thể giải thoát thị huyết ý nghĩ gi tô thần ngươi thế nào lãnh nguyệt hàn vốn là suy yếu giờ phút này bị trên người tô thần trợn bùng nổ hỗn loạn hơi thở cùng vẻ này làm người sợ hãi tà lực vừa x ô n g càng là tâm thần c h ậ t c h ờ n nàng nhìn thấy tô thần hai mắt đ ỏ ngầu mặt mũi và mẹo cả người tản ra một cổ để cho nàng cảm thấy xa lạ tàn bạo cùng hủy diệt dục vọng không khỏi hoa rung thất sắc t h a n h âm mang theo tiếng khóc nước n ở cùng cực hạn nóng n ả y nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng tô thần đang ở trải qua một trận nàng không cách nào tưởng tượng kinh khủng kiếp nạn kia không phải đơn giản tình trạng vết thương mà là xuất xứ từ tâm thần xuất xứ từ linh hồn rơi xuống nàng muốn đưa t lại bị trên người hắn kia cổ lực lượng quần bạo c h ầ n khí huyết sôi trào tô thần tỉnh táo một chút không nên bị khống chế lãnh nguyệt hàn dùng hết lực khí toàn thân hô to thanh âm nhân sợ hãi mà run dày nàng không biết rõ tô thần tao nộ cái gì nhưng nàng biết rõ một khi tô thần hoàn toàn mất khống chế hậu quả thiết tưởng không chịu nổi cùng lúc đó kẽ nước bên ngoài kia ba gã huyền thiên đạo tông nguyên anh cường giả cũng bén n h ạ y phát giác huyền bình tinh khu vực sâu bên trong chuyển tới khắc thường chấn động lúc trước vẻ này mênh mông mênh mông huyết mạch thức tỉnh hơi thở đã biến mất cướp lấy là một loại hỗn loạn hô ác tràn đầy hủy diện cùng tà ác ý vị đáng sợ chấn động. Ừ. đây là tên kia nguyên anh lúc đầu tu sĩ chân mày cao lại trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc một tên khác nguyên anh lúc đầu tu sĩ là âm chắc chắc n ở nụ cười xem ra kia tiểu xúc sinh không chịu nổi cổ lực lượng kia cắn trả tàu hòa nhập ma kia nguyên anh trung kỳ lao quái phủ đầy thi tiêu biểu trên khuôn mặt dàn mua đục ngầu biện pháp trung thoáng qua một vệ tham lam cùng tàn n h ậ n ánh sáng hắn cẩn thận cảm ứng chốc lát cười khăng khặc quái gì nói được rất khỏe mạnh tâm ma xâm phạm thần trí tạm vỡ chính là luyện chế huyết khôi tuyệt cao thời cơ kia chìa khóa lực lượng quá mức bá đạo hắn một cái nhỏ bẽ luyện khí tu sĩ như thế nào chị cuối cùng còn không phải muốn vì bọn ta làm áo cưới bọn họ vốn là còn kiên kỵ tô thần kia đột nhiên bùng nổ h ế t mạch chi lực giờ phút này cảm nhận được này c ổ hỗn loạn tà dị hơi thở ngược lại yên lòng dưới cái nhìn của bọn họ tô thần nhất định thì không cách nào k h ô n g chế phần kia lực lượng đưa đến tâm ma thừa lúc vắng mà vào s ắ p hoàn toàn l u ô n là một cái chỉ biết sát lục kẻ điên mà một cái mất lý trí chỉ còn lại cường đại nhục thân và tập có thể chìa khóa đối với bọn họ mà nói giá trị ngược lại lớn hơn chờ hắn hoàn toàn bị tâm ma chiếm đoạt chúng ta liền vào đi đem bắt giữ hắn nguyên anh trung kỳ lao quái trong mắt lóe lên tình thế bắt buộc hà quang do uy nghi bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn thấy được tô thần hoàn toàn tan vỡ thành vì trong tay bọn họ cường đại nhất công cụ chương một trăm bốn mươi hỗn độ n diễn thiên châu thủ hộ trong tuyệt cảnh tỉnh táo chương một trăm bốn mươi hỗn độ n diễn thiên châu thủ hộ trong tuyệt cảnh tỉnh táo tiêu thị huyết ý nghĩ giống như rắn độc và ặ chặt tô thần ý thức phản g phất chìm vào toàn màu đỏ tươi lợi ngục bên hai là vô số hoan hồn tiếng rít cùng dụ hắn thẹ p h ạ lần âm hắn ôm lãnh nguyệt hàn cánh tay khớp xương nhân cực h ạ n dùng sức mà căn căn t r ắ n bệnh móng tay gần như muốn đâm rách áo nàng lún vào nàng máu thịt trong mắt của hắn đỏ ngầu buộc phát độc phảng phất có hai luồng lửa địa ngục ở cháy lương thực tiết trương tuấn lãng mặt mũi nhân vô cùng bạn bèo mà lộ ra dữ tợn đáng sợ tô thần tô thần người tỉnh lại đi nhìn ta lãnh nguyệt hàn kêu mang theo tiếng khóc tuyệt vọng mà bất lực nàng định dùng chính mình yếu ớt tiên nguyên đi làm yên lòng hắn lại giống như đã chìm n ấ y biển bị trong cơ thể hắn kia cổ quần bạo hỗn loạn lực lượng trong nháy mắt chiếm đoạt ngược lại để cho nàng khí huyết một trận c u ầ n quận khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi nàng có thể cảm g i á được tô thần sinh mệnh khí tức đang lấy một loại tốc độ kinh khủng bị vẻ này tà dị lực lượng ăn mòn mà hắn thần chí cũng đang, đang từng bước trượt về vạn kiếp bất phục ngay tại tô thần lý trí sắp bị bao phủ hoàn toàn tia tâm ma cởi gằn cùng huyền minh truy hồn ấn â m hàn lực phải đem hắn hoàn toàn xé rách thế ngàn cân treo sợi tóc ông một tiếng phảng phất xuyên thấu vạn cổ thời không mang theo uy nghiêm vô thượng cùng từ bi huyền ảo đạo âm trật tự tô thần trước ngực cái viên này một mực ôn nhuận như ngọc trong ngọc đội vang lên chỉ một thoáng sáng chói chói mắt màu xanh thần quang giống như mới sinh thái dương như vậy tự trong ngọc đội ầm ầm bùng nổ trong nháy mắt xua tan huyền bình tinh khu vực trúng sở hữu ám tia ánh sáng lạ như thế thuần túy mênh ngông như vậy mang theo một loại khai Diễn thiên châu. bốn g chữ này giống như thần trung mộ cổ rõ ràng vang vọng ở tô thần kia sắp tan vỡ trong như óc kia hỗn độn diễn thiên châu bóng mờ một khi xuất hiện liền rủ xuống từng đạo nhu hỏa nhưng không để kháng cự hỗn độn màng sáng giống như mẫu thân ấm áp bàn tay e m ấy bao phủ tô thần toàn thân ẩm những thứ kia ở hắn trong óc tàn phá hát sắt tâm ma sợi tơ ở tiếp xúc được này thuần túy hỗn độn ánh sáng trước mắt giống như gặp khắc tinh phát ra từng trận thê lương tiếng rít trong nháy mắt bị tịnh hóa t ă n giã hóa thành hư không kia mê hoặc lòng người ma âm hơi ngừng tô thần trong đầu vẻ này muốn muốn hủy diệt hết thể tàn bạo xung động giống như bị một chậu nước đá ngay đầu tơi ư xuống nhanh chóng biến mất ngay sau đó vẻ này chiếm cư ở bộ ngực hắn điên cùng chiếm đoạt hắn sinh cơ huyền mình truy hồ lớn ở hỗn độn diễn thiên châu bóng mờ huy á nước sơn hát phủ văn kịch liệt rung động định chống cự nhưng ở kia mênh ngông hỗn độn trước mặt bổn nguyên chi lực lại có vẻ nhỏ bé như vậy vô lực một đạo càng tinh khiết hơn hỗn độn chi lực tự diễn thiên châu hư ảnh bên trong bán ra tinh chuẩn rơi vào huyền minh truy hồn đ ấ n trên kia nước sơn hát phủ văn giống như gặp ngọn lửa hà băng nhanh chóng tăng ăn giã tăng ăn giã cuối cùng hóa thành một lũ lũ tinh thuần huyền minh c ă n nguyên ngược lại bị tô thần vậy vừa n ã y thuế biến hỗn độn căn nguyên linh căn chậm dãi hấp thu tô thần chỉ cảm thấy ngực kia sâu tận xương tủy lạnh giá cùng đau nhói cảm giống như nước thủy chiều t ố i lui c cái kêu bởi vì huyết mạch thức tỉnh cùng tâm ma xâm phạm mà trở nên có chút nóng n ả y không yên hỗn độn căn nguyên linh căn ở diễn thiên châu bóng mở phát ra hỗn độn chi khí bồi bổ hạ cũng nhanh chóng ổn định lại hơn nữa lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng hứng tụ càng thuần túy bắt trước phật kinh trải qua một cái chàng thoát thai hoàn cốt lễ r ử a tội cùng lúc đó một cổ khổng lồ mà rõ ràng tin tức lưu giống như vỡ đê sông lớn tự hỗn độn diễn tiên châu hư ảnh bên trong sông ra trực tiếp dưới vào tô thần thức hải hắn ô không thôi vô n độn Diễn Tiên nguồn cùng bọn cùng trong cũng dặn dò đầy đủ mọi thứ, cũng như cùng đầy đời đầy đủ dò với cuối kia mọi trải thứ, thân Châu ốc, đích cùng rõ ràng có họ h bây qua dạng ràng áp rõ một trong một đầu, mỗi cuối h nhỏ i tiết cũng rõ mồn một trước mắt. Hắn cuối cùng cũng hoàn toàn biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này tại sao lại nắm giữ này ngũ hành hỗn độn linh căn tại sao này cái ngọc bội sẽ như thế thần dị cha mẹ của hắn lấy sinh mệnh làm giá phong ấn bị ô nhiễm tiên giới lối đi đưa hắn kể cả hỗn độn diễn tiên châu mảnh vụn đưa về hạ giới chính là hy vọng hắn có thể sống được một ngày nào đó có trần trần t hắn ể vạch t r trận biết a thượng hạo cổ i thật, mình sứ mệnh biết mình vai chịu trách nhiệm hắn không hề mê man không hề nghi hoặc hắn phải còn sống không c ầ n vì mình càng vì phần kia vượt qua vạn cổ trông lợi vì kia đoạn bị phủ đẩy bụi bộ mặt thận trong ngực lãnh nguyệt hàn cảm nhận được trên người tô thần vẻ này hỗn loạn khí tức bạo ngược toàn bộ thu lại cướp lấy là một loại để cho nàng an tâm bình tĩnh cùng c ư ờ n g đại không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng thấy trên mặt hắn nước mắt cùng kia thâm ánh mắt của t r ầ m trong lòng lại vừa là một trận đau nhói cùng thương tiếc nàng không biết rõ tô thần kết quả trải qua cái gì nhưng nàng có thể cảm giác được giờ phút này tô thần cùng trước kia tựa hồ có nào đó trên bản chất khác nhau đại sư tỷ ta không sao rồi tô thần thanh â m như cũ khạt hàn lại mang theo một loại làm người an lòng lực lượng hắn cúi đầu hướng về phía lãnh nguyện hàn lộ ra một vệ suy yếu lại kiên định nụ cười cũng liền ở hỗn độn diễn thiên châu bóng mở hệ i lên vẻ này mênh mông vô cùng hỗn độn khí hơi thở xông phá huyền bình tinh khu vực trước mắt kẽ nước bên ngoài kia ba gã huyền thiên đạo tông nguyên anh cường giả trên mặt cười g ầ n cùng tham lam t r ợ n đông đặc kia đó là cái gì một tên nguyên anh lúc đầu tu sĩ là thất thanh trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin một tên khác nguyên anh lúc đầu tu sĩ cũng là sắc mặt trắng bệnh thân thể không bị khống chế k h ẽ run lên tốt tốt uy áp kinh khủng cổ hơi thở này vượt xa chúng ta tưởng tượng kia nguyên anh trung kỳ lao quái giờ phút này phủ đầy thi tiêu biểu trên mặt g à y lại không nửa điểm lúc trước đắc ý cùng từ từ địa nhìn chằm chằm huyền minh tinh khu vực sâu bên trong kia mơ hồ có thể thấy tản ra vô tận hỗn độn thần quang bảo châu bóng mờ trong cổ họng phát ra khanh khách âm thanh phản p h ấ t bị một bàn tay vô hình giữ lại cổ họng l a n lộn hỗn độn diễn thiên châu truyền trong truyền thuyết tiên tiên trí bảo thanh âm của hắn làm chắc khẳng mang theo nồng nặc kinh hãi cùng một tia liền chính hắn cũng không từng phát hiện sợ hãi không thể nào đây tuyệt đối không thể nào như vậy chí bảo sao sẽ xuất hiện ở hạ giới như thế nào lại như thế nào ở kia trên người tiểu xuất sinh bọn họ lúc trước cho là tô thần chỉ là một thân vai thù huyết mạch chìa khóa bây giờ nhìn lại bọn họ sai vô cùng nguyên anh trung kỳ lão quay trong mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có tham lam cùng điên cuồng tia chút sợ hãi bị lớn hơn dục vọng thay thế không tiếc bất cứ giá nào phải đem bắt giữ hắn trên người hắn bí mật đủ để cho ta huyền thiên đạo tông xưng bá toàn bộ tu t h i ê n giới giờ khắc này trong lòng bọn họ tham nghiệm giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng bị triệt để đốt cũng không còn cách nào ngăn chặn c hôn đội diễn thiên châu bóng mờ như cũ trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của tô thần rủ xuống hôn đ ộ n màn sáng đưa hắn vững vàng bảo vệ vẻ này khai thiên tích địa diễn hóa vạn vật hơi thở để cho hắn lúc trước nhân tâm ma cùng huyền minh truy hồn ấn mà không ngừng kích động tâm thần hoàn toàn chấm tính lại khổng lộ ma rõ ràng tin tức lưu giống như thể hồ c u n đ ỉ n h không ngừng dung nhập vào hắn thức hải v ú đắp đến kia đoạn bị phủ đầy bụi thượng cổ bí mật cũng nói do hắn tự thân tồn tại chính thức ý nghĩa thì ra là như vậy thì ra là như vậy tô thần thấp giọng tự nói trong mắt lõe lên hiểu ra ánh sáng hắn cuối cùng cũng biết hắn này ngũ hành hỗn độn linh căn nay đặc biệt huyết mạch không hề chỉ là cha mẹ chuyển thừa xuống thiên phú càng là trận kia thượng cổ hạo kiếp sau khi v ì ứng đối tương lai khả năng phát sinh biến cố vì kia bị ô nhiễm bị phong bế tiên giới lối đi mà cố ý lưu lại một mai phần dẫn hắn huyết mạch là mở ra cái lối đi kia quái lối đi kia khó trách h u y ề n thiên đạo tông hao tổn tâm cơ không tiếc hy sinh một vị nguyên anh tông chủ cũng phải lấy huyền mình tinh khu vực là t r ậ m nhãn định cưỡng ép kích hoạt nào đó tồn tại bọn họ t o a n tính mưu chính là kia đã phong bế vạn cổ tiên giới lối đi chỉ là bọn họ cũng không biết rõ chân chính chìa khóa cũng không phải là bọn họ cho là nghi thức nào đó hoặc là như t ế mà là sống sờ sờ nắm giữ đặc biệt huyết mạch hắn mà ngữ cái viên này từng để cho hắn đau đến không muốn sống huyền mình truy h ư ở n ấn giờ phút này trong mắt hắn cũng hiện lộ ra đem giữ tợn mặt mũi thực kia căn bản không phải cái gì đơn giản truy lùng dầu ấn mà là năm đó kinh khủng kia hỗn đột t vì khống chế cùng ô nhiễm những khả năng kia thức tỉnh đặc biệt huyết mạch trở thành sức phản kháng lượng người đời sau mà gieo xuống á c độc đ ó n g dấu một khi huyết mạch thức tỉnh nay đóng dấu sẽ gặp phát tác dẫn động tâm ma định đem người thức tỉnh hoàn toàn chuyển hóa thành tà lực con r ố i hoặc là trực tiếp đem bóc chết nếu không phải có hỗn độn diễn t i ê n châu mảnh vụn thủ hộ nếu không phải cha mẹ của hắn ở cuối cùng trước mắt đem hết toàn lực vì hắn tẩy địch bộ phận đóng dấu tà tính chỉ sợ hắn đã sớm ở huyết mạch thức tỉnh một khắc kia liền hoàn toàn chầm luân vạn tiếp bất p h ụ nghĩ thông suốt hết thệ các thứ này tô thần chỉ cảm thấy, thấy lạnh cả người từ đáy lòng bước lên nhưng theo tới, nhưng là càng nặng hắn tồn tại từ vừa mới bắt đầu liền thừa tái quá nhiều tiên giới lối đi phần dẫn tô thần hít sâu một hơi hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng theo hỗn độn diễn thiên châu bóng mở xuất hiện trong cơ thể hắn ngũ hành hỗn độn linh căn cùng huyết mạch sâu bên trong lực lượng sinh ra một loại trước đó chưa từng có c ộ m hưởng từ nơi sâu xa hắn phảng phất có thể cảm ứng được ở xa xôi đến không cách nào tưởng tượng hư không bị ngạn có một cái bị hắc cám cùng dơ bẩn tầng tầng bọc lại hùng vị lối đi chính đang phát ra yếu ớt không thể nghe thấy được ê ê ê ê tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không trực tiếp cùng hắn huyết mạch liên kết đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. hắn cảm giác chỉ cần men theo này tia cảm ứng liền có thể tìm được cái tia trong truyền thuyết tiên giới lối đi ngay tại tô thần đắm chìm trong loại này kỳ diệu huyết mạch cảm ứng cùng hiệu ra bên trong lúc kẽ nước bên ngoài tia ba ga huyền thiên đạo tông nguyên anh cừng giả thần tình trên mặt đã từ lúc ban đầu khiếp sợ hoảng sợ quay biến thành cực hạn rồi cuồng nhiệt cùng tham lam lúc trước tia nguyên anh trung kỳ lão quái kêu lên ra hỗn đ ộ n diễn thiên châu sau khi ba người liền lâm vào ngắn mùi tích m ị c h phá phát bị kia bốn chữ ẩn chứa vô thượng phân lượng cho trấn nhiếp nhưng ngay sau đó một loại so với chiếc tia đối c h ì khóa khát vọng mãnh li hỗn độn diễn thiên châu thật là trong truyền thuyết tiên tiên trí bảo hỗn độn diễn thiên châu. tiên h châu tên tia lúc trước la thất thanh nguyên anh lúc đầu tu sĩ giờ phút này thanh âm m é nhọn bởi vì quá độ kích động gương mặt đỏ bừng lên trong mắt hiện đầy tiêu máu khó trách khó trách tiểu tử này có thể thức tỉnh bá đạo như vậy huyết mạch thì ra trên người hắn lại có như vậy lịch thiên vật một tên k h á c nguyên anh lúc đầu tu sĩ vốn là âm xót xa trên mặt giờ phút này cũng đầy là vận m è o hưng phấn tiên duyên đây là thiên đại tiên duyên a chúng ta khổ tu mấy trăm năm sở cầu tại sao không chính là kêu một tia phiêu miệ phi thăng cơ hội sao bây giờ cơ duyên này đang ở trước mắt t i ế n nguyên anh trung kỳ lao quái phủ đ ầ y thi tiêu biểu trên khuôn mặt giàn mua đục ngầu biện pháp giờ phút này sáng kinh người tự nhìn tròng t r ọ c huyền minh tinh khu vực sâu bên trong k i ê n mông lung hỗn độn t h ầ n quang hô hấp cũng biến thành ồ ồ h ắ n khàn khàn nói lúc trước chúng ta cũng nhìn lầm cái gì chó má chìa khóa nay tiểu x u ấ t sinh hắn căn bản chính là một cái đi thông tin ê giới đường sống hắn huyết mạch hắn thể chất hơn nữa này hỗn độn diễn thiên châu này đã không phải chỉ một mở ra lối đi vậy thì đơn giản quái trong mắt lóe lên điên c u n g ánh sáng trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy tông chủ bọn họ hao phí tâm huyết cũng chỉ là muốn mở ra một con đường kẽ h é hở dựa vào cái này theo dõi thượng giới bí ẩn mà tiểu tử này bản thân hắn sợ sợ chính là cái lối đi kia phần dẫn thậm chí thậm chí có thể tịnh hóa kia bị ô nhiễm lối đi lời vừa nói ra hai gã khắc nguyên anh lúc đầu tu sĩ càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh trong mắt vẻ tham l a m càng tăng lên tịnh hóa bị ô nhiễm t i ề n giới lối đi kia có nghĩa là cái gì có nghĩa là bọn họ đem có thể bước lên một cái hoàn trình an toàn phi thằng con đường mà không giống là trong truyền thuyết như vậy hữu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh ha ha ha trời cũng giút ta trời giúp ta huyền thiên đạo tông nguyên anh trung kỳ lao quái ngửa mặt lên trời cười như điên trong tiếng cười thật đắc ý cùng dữ thợn tông chủ bọn họ nếu l à biết rõ chân chính tiên duyên cũng không phải là bọn họ khổ tâm tích lự bố trí trận pháp mà là ở cái này bọn họ căn bản nhìn không thuận mắt người trẻ tuổi trên người không biết sẽ có cảm tưởng thế nào sư m i n h vậy chúng ta bây giờ một tên nguyên anh lúc đầu tu sĩ liếm liếm khô nước môi vội vàng mà hỏi thăm còn chờ cái gì nguyên anh trung kỳ lao quái trong mắt hàn quang l o i lên lạnh luôn nói như vậy trí bảo như vậy tiên duyên khởi để người khác chấm mút lập tức độc thủ đem này tiểu xúc sinh bắt giữ trên người hắn bí mật hắn huyết mạch hắn hôn độn diễn tiên châu tất cả đều là chúng ta lúc trước đối tô thần huyết mạch bùng nổ chút kiếm kỵ giờ phút này sớm bị vậy có thể đủ chạm đến t h n giới thậm chí khống chế tiên giới lối đi thật lớn hấp dẫn thay thế ở trong mắt bọn hắn tô thần đã không còn là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ mà là một kiện thừa tái bọn họ chọn đời mơm ộ n g thậm chí có thể làm cho bọn họ tông môn nhảy một cái trở thành thiên nguyên đại lục chúa tể trí bảo chỉ phải lấy được hắn luyện hóa hắn huyết mạch cướp lấy hôn độn diễn tiên châu chúng ta liền có thể trước thời hạn chạm đến ti nguyên anh trung kỳ lao quái thanh âm tràn đầy mê hoặc cùng điên cuồng hắn vung tay lên bày trận không nên để cho hắn chạy hôm nay đó là chúng ta sư minh đệ ba người một bước lên trời lúc ba đạo nguyên anh k ỳ khí tức cường giả không còn chút nào nữa che giấu giống như ba tòa nặng nề đại sơn ầm ầm ép hướng k i u huyền m i n h tinh khu vực kẽ nước cửa vào tham lam ánh mắt g ắ t gao phong tỏa kia mảnh hỗn độn thần quang thủ hộ hạ thân ảnh bọn họ đã không thể chờ đợi chương một trăm bốn mươi hai trong tuyệt cảnh lựa chọn hy sinh cùng đột phá t i ê u ba gã huyền thiên đạo tông nguyên anh lao quái trong mắt tiêu đốt tham lam lửa gần như phải đem mảnh này huyền minh tinh khu vực cũng hoàn toàn đốt bọn họ quanh thân linh lực cổ đảng phát bảo ánh sáng lấp lóe trong bóng tối không chừng giống như sói đói nhìn thấy nhất béo khỏe d ê con đã không kịp chờ đợi m u ố n nào tới c ă n xé động thủ tiên nguyên anh trung kỳ lao quái một tiếng quát chói thai dẫn đầu làm khó dễ cái kia khô héo bàn tay đột nhiên một phen một thanh nước sơn đen như mực lượn lờ đậm đà thi tức phiên kỷ trợ xuất hiện ở trong tay phiên trên mặt m ơ hồ có thể thấy vô số vạn bèo gào thét bi thét bi thét lao quái gào thét đem tiêu hát phiên mánh lực lấy động ô chỉ một thoáng thê lương gào khóc thảm thiết tiếng vang r ộ i vần tiêu vô số đạo dữ t ậ n màu đen hồn ả n h tự phiên trùng chen trúc mà ra dương n anh m u ố n đuất mang theo nồng nặc quản khí cùng hụ thực chi lực giống như vỡ đê dòng lũ màu đen lao thẳng tới hỗn độn màn sáng thủ hộ hạ t ô thần hai gã khác nguyên anh lúc đầu tu sĩ cũng không cam chịu lạc hậu mỗi người thi triển ra ẩn dấu thủ đoạn một người sử dụng một thanh huyết sắc chừng đao trên thân đao huyết quang phun ác p h á bảo hắn một đau bồ ra một đạo dài chừng mười triệu huyết sắc đao cường ba ư ớ c é vị nguyên anh kỷ cường giảm một kích toàn lực uy thế bực nào kinh người toàn bộ h u y ề n minh tinh khu vực cũng vì đó kịch liệt rung động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ở này năng lượng kinh khủng dưới sự sung kích sụp đổ tô thần lãnh nguyệt hàn mặt đẹp t r ắ n g bệnh nàng có thể cảm nhận được rõ ràng kia tam nói trong công kích gần chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt bất kỳ một đạo cũng không phải bây giờ nàng trọng thương thân thể có thể ngăn cản nhưng nàng không chút do dự nào ở đó vạn thiên hồn ảnh cùng huyết sắc đao cương sắp tới gần tô thần trước mắt lãnh nguyệt hàn cắn răng trong cơ thể vốn là còn dư lại không có mấy tiên nguyên vào giờ khắc này không giữ lại chút nào bốc cháy một cổ xa so với trước kia càng tinh thuần càng t h á n h khiết nhưng cũng mang theo một tia dứt k á t cùng khí tức bi tráng ánh sáng màu nhúc ạ c h trật từ trong cơ thể nàng b ộ phát ra thủ linh thánh lực bất hủ thành lũy lã hai tay ở trước ngực kết xuất một cái huyền ả o ấn quyết ông một mặt thật lớn ngưng tụ vô cùng lũ bạch sắc quang thuẫn trong nháy mắt ở nàng cùng trước người tô thần ngưng tụ mã thành quang thuẫn trên mơ hồ có cổ lão phù văn lưu truyền tản ra một loại không thể xâm phạm thần t h á n h khí tức p h ả n phất có thể thủ hộ thế gian hết t h ể tốt đẹp đây là túc trực bên linh sàng nhất mạch cường đại nhất phòng ngự bí thuật một trong lấy thiêu đốt tự thân căn nguyên làm giá ngưng tụ ra gần như bất hủ thủ hộ lực đại sư tỷ tô thần muốn r á c cả mỹ mắt hắn có thể cảm giác được lãnh nguyện hàn sinh mệnh khí tức kịch liệt suy thoái kia quang thuế ẩm gần như ở quang t h u ẫ n thành hình trong n y mắt vạn tiên hồn ảnh huyết sắc đao cương cùng với kia lăn lộn g ó i độc tựa như cùng sóng biển dâng trào như vậy hung hạn đánh vào nhũ bạch sắc bất hủ thành lưới trên đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng bằng van g r ộ i không dứt năng lượng kinh khủng dư âm hướng bốn phía điên c n g quyết tán đem vốn là bể tan c à n h huyền minh tinh khu vực bậy đến càng thêm hỗn loạn không chịu nổi kia nhũ bạch sắc quang thuấn run dày kịch liệt trên đó ánh sáng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên nằm đạm vết n ư ớ giống như m ạ n nhện nhanh chóng lan tràn nếu không phải tô thần kịp thời đỡ sợ rằng đã sớm tê liệt ngã xuống đất hừ châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình tiên nguyên anh trung kỳ lao quái thấy vậy phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh trong mắt tham lam càng tăng lên cô gái này ngược lại cũng có chút con đường bất quá cũng đến đây chấm dứt hắn lần nữa dung bạn một h i ê n càng nhiều hồn ảnh gào thét mà ra thế công buộc phát h u n g m ánh tô thần tim như bị đau cắt hắn biết rõ lãnh nguyệt hàn đã đến cực h ạ mà đỉnh đầu hắn hỗn độn diễn tiên châu bóng mờ mặc dù như cũng rủ xuống đến hỗn độn màn sáng nhưng ánh sáng cũng so với lúc ban đầu h m đạm không ít hắn có thể cảm giác được Thư ảnh này lực lượng chính đang trôi qua nhanh chóng sợ rằng không chống đỡ được quá lâu đồng thời đối mặt ba vị l i ề u mạng nguyên anh cơn ư giả g hắn căn bản không có chút nào phần thắng trốn ở nơi này huyền m i n h tinh khu vực bên trong đối mặt ba gã nguyên anh l á o quái phong tỏa chạy trốn có khả năng cực kỳ nhỏ làm sao đây tô thần trong đầu ý nghĩ nhanh đ ổ i một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ bao phủ hắn hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy trong ngực lãnh nguyên hàn kia suy yếu đến mức tận cùng bộ dáng lại cảm nhận được trong cơ thể hỗn độn diễn thiên châu bóng mở chuyển tới cái loại này căn nguyên liên kết nhưng lại dần, dần lực bất tòng tâm cảm giác một cổ kiên quý giống như núi l ử a n h ư vậy ở trong lòng hắn phân u n ra không thể không thể tiếp tục như vậy nữa hắn phải làm ra lựa chọn hy sinh hoặc là ở trong tuyệt cảnh tìm một đường sinh cơ kia ánh mắt của tô thần chợt trở nên vô cùng kiên định hắn nhìn một cái đỉnh đầu kia dần dần có chút hư h à o hỗn độn diễn thiên châu bóng n g lại cảm thụ một trong hạ thể vậy vừa nay ổn định lại vẫn như cũ khát vọng càng nhiều lực lượng ngũ hành hỗn độn linh căn một cái ý niệm điên cuồng ở hắn trong đầu tạo thành hỗn độn độn diễn thiên châu ngũ hành hỗn độn linh căn các ngươi đã như thế khát vọng lực lượng tô thần thấp giọng tự nói trong mắt lóe lên một vệ gần như điên cuồng dứt khoát vậy hôm nay ta liền giúp đỡ bọn ngươi g i ú p một tay cũng giúp chính ta bắt một cái tương lai hắn chợt cắn răng một cái tâm niệm vừa đ ộ n g chỉ một thoáng một mực bị hắn coi như chân bảo cất giữ ở ngọc đội thần bí bên trong không gian tất cả mọi thứ giống như vỡ đê dòng lũ như vậy bị hắn không giữ lại chút nào dẫn động đi ra những năm kia phần kinh người linh dược c h â n quý ngàn năm huyết s â m địa n g u y ê n quả tử văn long tiên thảo những thứ này trong ngày thường bất kỳ một gốc đều đủ để đưa tới vô số tu sĩ điên cuồng cướp đoạt thiên tài địa bảo giờ phút này giống như không cần tiền một dạng bị tô thần lấy th còn có hắn từ luyện khí kỳ đến bây giờ thông qua đủ loại cơ duyên để giành đến còn chưa hoàn toàn luyện hóa đều thuộc tính linh thạch yêu đan cùng với kia ở hỗn độn diễn tiên h châu bên trong tạo ra tinh thần nhất hỗn độn bổn nguyên chi lực thật sự có năng lượng sở hữu tích lũy vào giờ k h ắ c này bị tô thần dốc toàn lực toàn bộ dẫn hướng rồi đỉnh đầu cái viên này hỗn độn diễn tiên h châu bấm m ở bằng vào ta chi huyết mạch làm dẫn lấy vạn linh chi hưu huế hư thế hỗn độn diễn tiên h giúp ta phá cảnh tô thần phát ra gầm nhẹ một tiếng trong cơ thể hắn ngũ hành hỗn độn linh căn vào giờ khắp này cũng hoàn toàn bùng nổ ngũ sắc thần quang phóng lên cao cùng kia dưới vào hỗn độn diễn tiên châu bóng mở năng lượng khổng lồ dòng lũ hòa lẫn hắn phải làm không chỉ là vì hỗn độn diễn tiên châu bóng mở bổ sung năng lượng vậy thì đơn giản hắn muốn mượn này cổ cực lớn đến khó mà tưởng tượng năng lượng mượn hỗn độn diễn tiên châu này tiên tiên trí bảo vô thượng nguy năng cưỡng ép đánh vào hắn trúc cơ kỳ cuối cùng một cái cảnh giới nhỏ thổ hành cảnh giới hắn muốn ở nơi này trong t u y ệ t cảnh hoàn thành trúc cơ kỳ ngũ hành viên mãn thậm chí muốn tạ này cơ hội một lần hành động xông phá trúc cơ kỳ thành lũy theo dõi t i ê kim đan đại đạo huyện nào đây là một cái hung hiểm vô cùng quyết định khổng lồ như thế năng lượng đánh vào hơi không cẩn thận đó là bạo thể mà chết kết quả nhưng tô thần đã không có đường lui Vâng. theo kia lượng lớn linh dược tinh hoa cùng hỗn độn chi lực tràn vào nguyên bùn đã có chút tạm đạm hỗn độn diễn thiên châu bóng mờ chợ b ộ c phát ra so với trước kia càng sáng chói chói mắt ánh sáng vẻ này khai thiên tích địa diễn hóa vạn vật hơi thở trở nên càng nồng nặc càng càng minh ngông cùng lúc đó tô thần thể nội khí hơi thở cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh khủng liên tục tăng lên thổ màu vàng ánh sáng tại hắn bên ngoài thân lòng lánh đó là thổ hành lực viên m ã n trung triệu kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực ở trong cơ thể hắn lấy trước đó chưa từng có tốc độ vận chuyển d u n g hợp tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn kẽ nước bên ngoài kia ba ga huyền thiên đạo tông nguyên anh cường giả trên mặt cười gần lần nữa đông đặc cướp lấy là càng đậm đà khiếp sợ cùng không tưởng tượng nổi chuyện này tiểu t ử này đang làm cái gì hắn hắn lại muốn lâm trận đột phá được tốt khổng lồ sóng linh lực hắn hắn muốn đột phá đến trúc cơ đại viên mãn tiệm nguyên anh trung kỳ lao quái càng là cảm thấy một tia không khỏi lòng r u n động hắn từ trên người tô thần cảm nhận được một loại làm hắn đều cảm thấy uy hiếp hơi thở không được ngăn cản hắn tuyệt đối không thể để cho hắn thành công lão quái phát ra một tiếng kinh hoàng thét trói thai hắn mơ hồ cảm giác nếu để cho tô thần thành công đột phá hậu quả thiết tưởng không chịu nổi vẻ này do vô số thiên tài địa bạo linh thạch yêu đan thậm chí còn hỗn độn bùn nguyên chi lực tụ tập mà thành tràn đầy năng lượng dòng lũ vừa vừa tiếp xúc với hỗn độn diễn thiên châu bóng mờ tựa như cùng bách xuyên quy hải đều bị đem chiếm đoạt vốn là đã hiển ảm đạm châu ảnh t h i thần ngồi xếp bằng thân thể tại này cổ năng lượng khổng lồ cọ rửa hạ có chút rung rung mặt mũi nhưng là một mảnh nghiêm nghị hắn lấy tự thân huyết mạch làm cầu nối gie đặt dẫn đạo cổ lực lượng này một bộ phận dùng với vững chắc cùng tăng cường hỗn độn diễn tiên châu bóng ngờ khiến cho dù xuống hỗn độn màn sáng càng ư ứng tụ chống đỡ ngoại giới ba gã nguyên anh lão quái mắt lom lom một phần khác cũng là càng tinh khiết hơn mênh mông năng lượng thì tại hắn d ẫ n rất hạ quần c u ộ n tràn vào khí hải đan điển x ô n g thẳng kia tượng trưng đến thổ hành lực thành lũy ẩm tô thần trong óc phản phất có ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ vang kia vững chắc vô cùng thổ hành thành lũy tại này cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi năng lượng đánh vào bên dưới vẹn vẹn chống đỡ mấy hơi thở liền ẩm ẩm cào phá một cổ nặng nề bác đại chịu t ả i vạn vật hơi thở tự tô thần trong cơ thể tràn ngập ra thổ hoang sắc vầm sáng tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển cùng vốn có thanh xích bạch hát tư ánh sáng màu hoa hòa lẫn cuối cùng hòa làm một thể tạo thành một đạo thâm thúy mà không câu nệ ngũ thải thần ho kim hành chi sắp bén mục hành chi sinh cơ thủy hành chi minu hỏa hành chi nổ tung thổ hành chi nặng nề g h ngũ hành chi lực vào giờ khác này đạt tới trước đó chưa từng có hài hòa cùng thống nhất tại hắn ngũ hành hỗn độn linh căn bên trong tạo thành một cái hoàn mỹ không một tỷ vết tuần hoàn sinh sôi không ngừng viên chuyển như ý khí tức của hắn cũng theo đó liên tục tăng lên rất nhanh liền vượt qua trúc cơ hậu kỳ vững vàng bước chân vào trúc cơ kỳ đại cảnh giới viên mãn ngũ hành hỗn độn linh căn ở năm loại thuộc tính lực lượng tất cả đều viên mãn sau khi cũng hoàn toàn ổn định lại tản mát ra một loại bao dung vật tượng diễn hóa thiên địa đặc biệt ý nhị t ô thần có thể cảm giác chính mình đối với thiên địa ngũ hành linh khí cảm ứng cùng điều khiển so với lúc trước mạnh đâu chỉ gấp mười lần trong lúc dở tay nhấp chân đều có thể dẫn động ngũ hành chi lực uy lực xa không phải ngày xưa có thể so với quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai t r ư ơ n g hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm chuyện này chuyện này khả năng kẽ nước bên ngoài t i a nguyên anh trung kỳ lao quái phủ đầy thi tiêu biểu ra mặt kịch liệt có g ắ p hắn cảm nhận được trên người tô thần kia trận tăng vọt lại không câu nệ không đáng ngại hơi thở thật là không dám tin tưởng chính mình cảm giác hắn hắn thật ở tình cảnh như vậy hạ đột phá đến trúc cơ đại viên mãn tia cổ linh lực cực kỳ hùng hậu trong nơi này giống như một cái vừa mới đột phá trúc cơ tu sĩ một tên khác nguyên anh lúc đầu tu sĩ thanh nhắm pháp dùn lúc trước t u thần dẫn động kia năng lượng khổng lồ dòng lũ một màn đã để cho bọn họ sợ hết hồn hết vĩa giờ phút này thấy hắn lại thật mượn đột phá này càng là hoảng sợ không khỏi yêu nghiệt người này tuyệt đối là một yêu nghiệt cuối cùng tên kia nguyên anh tu sĩ sắc mặt tâm tình bất định trong giọng nói mang theo mấy phần khó tin sợ hãi bọn họ nguyên tưởng rằng tô thần chẳng qua chỉ là ỉ vào thần bí kia châu ảnh thủ hộ kéo dài hơi tản ai có thể ngờ tới đối phương lại dám như vậy đi hiểm hơn nữa còn thật thành công một cái t r ú c cơ kỳ tu sĩ lâm trận đột phá đại cảnh giới cuối cùng một cái tiểu bình cảnh bản thân này liền không thể tưởng tượng nổi húng chi là ở ba vị nguyên anh cường giả dưới sự u y áp nhưng mà không chờ bọn hắn từ tô thần thành công đột phá khiếp sợ trung tinh thần phục hồi lại càng thêm kinh người d ị biến xảy ra ùng ùng vốn là nhân ba vị nguyên anh lão quái đấu pháp mà lộ ra hỗn loạn không chịu nổi huyền m i n h tinh khu vực bầu trời không có chút nào trưng chịu bỗng nhiên mây đen tụ tập nước sơn đen như mực lan lộn không nghỉ t ư n g đạo to như tay em bé một bạc điện xạ ở trong tầng mây qua lại gầm t é t phát ra đinh thai nhức cóc vang dội toàn bộ lòng đất không gian một cổ nặng nề g h đến làm người ta hít thở không thông thiên địa huy áp giống như ngàn tỷ tấn s ơ n nhạc chật từ trên trời hạ xuống bao phủ phương viên trăm giảm ở cổ huy áp này bên dưới gần đó là kêu ba vị nguyên anh kỳ lao quái cũng cảm thấy một trận tâm thần sợ hãi trong cơ thể nguyên anh cũng vì đó run sợ phảng phất như gặp phải nào đó trời sinh khắc tinh chuyện này đây là thiên kiếp kêu nguyên anh trung kỳ lao quái ngựa đầu nhìn đỉnh đầu kinh khủng kia lôi vần đục ngầu biện pháp trung tràn đầy kinh hãi cùng mê man không đúng hắn mới vừa chúc cơ đại viên mãn như thế nào dẫn tới thiên kiếp sư minh ngươi xem kia lôi vân uy thế còn có vẻ này đặc biệt kết lực chẳng lẽ là một tên nguyên anh lúc đầu tu sĩ giống như là nghĩ tới cái gì đáng sợ cực kỳ sự tình thanh âm đều thay đổi điều kim đ a n kiếp đây tuyệt đối là kim đan kiếp báo trước một người khác la thất thanh mà không còn chút máu nhưng hắn hắn rõ ràng còn chưa bắt đầu ngưng tụ kim đan a thế nào sẽ trước thời hạn dẫn động kim đan thiên kiếp lời vừa nói ra ba người đều là bộ dạng sợ hãi kim đ ă n kiếp đó là trúc cơ tu sĩ đang ngưng tụ kim đan bước lên càng cao tầm thứ lúc mới có thể hạ xuống thử thách uy lực mạnh Sa không tại ầ m thường l pháp thể có sao với, khi một liền tiểu thành đan có thể kim đại từng h có thấy người đang vừa mới đột phá trúc cơ đại viên mãn trong nháy mắt liền đưa tới kim đăng kiếp này căn bản không hợp với lẽ thường chẳng nhẽ chẳng lẽ là bởi vì hắn ngũ hành hỗn độn linh căn quá mức n ị ư ờ tiên liền thiên đạo cũng không cho cho nên tại hắn vừa mới viên mãn đ ă n g lúc liền muốn hạ xuống tiếp phạt trước thời hạn bóc chết nguyên anh trung kỳ lao quái thanh âm làm c h á t địa suy đo a nói n cái ý niệm này để cho chính hắn đều cảm thấy một trận không rét mà run tô thần giờ phút này lãnh nguyệt hàn cũng phát giác này cổ kinh khủng thiên địa chi uy nàng gắng gượng suy yếu thân thể nhìn kia tôi om om tiếp vân cảm thụ ẩn chứa trong đó khí tức hủy diệt vốn là nhân tô thần đột phá mà hơi yên tâm lại trợt thót lên tới cổ họng nàng so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng giờ phút này tô thần căn bản không có làm xong bất kỳ độ kiếp chuẩn bị tô thần chậm rãi dương đôi mắt chúc cơ đại viên mãn vui sướng còn chưa hoàn toàn ở trong lòng tràn ra liền bị bất thình lình kim đan kiếp vân mang đến nặng nề áp lực thay thế hắn g mở đầu nhìn về kia lăn lộn lôi vân cảm thụ vẻ này ghim hắn tới sáng r ự c thiên uy trong lòng vô cùng lo lắng hắn biết rõ phiền phức lớn rồi hắn vốn là kế hoạch là mượn hỗn độn diễn thiên châu lực lượng cùng với những thứ kia thiên tài địa bạo một lần hành động xông phá thổ hành thành lũy đi đến chúc cơ viên mãn từ đó có mạnh hơn sức tự vệ cho tới kim đan đó là sau khi mới cần phải cân nhắc sự tình. Nhưng chưa từng nghĩ, này kim lại sẽ như thế không kịp chờ đợi trước thời hạn hạ xuống đây không thể nghi ngờ là đưa hắn đẩy về phía một cái càng hung hiểm tình cảnh bên trong có còn chưa hoàn toàn củng cố tu vi ngoài có ba gã mắt lom lom nguyên anh lao khoái đỉnh đầu còn có này vì năng khó lường không có chút nào chuẩn bị kim đan thiên t i ế p trước chó sói sao hổ thiên lôi áp đính này đã là thập tử vô sinh t u y ệ t cảnh chương một trăm bốn mươi bốn g u y cơ lên cấp h u y ề n thiên đạo tông điên cuồng chương một trăm bốn mươi bốn g u y cơ lên cấp h u y ề n thiên đạo tông điên cuồng kia ba gã huyền thiên đạo tông nguyên anh lao k h á i nhìn đỉnh đầu kia càng phát ra đồng đậm Điện quang một tên khác i lúc trước i nguyên không tưởng tượng nổi, đã đ kiếp. Kiếp anh, anh tu sĩ nghiêm nghị phụ họa trong mắt lộ hương quang thừa dịp hắn chưa chân chính bắt đầu lộ kiếp tâm thần bị thiên uy cảnh chế chúng ta ra tay toàn lực nhất định phải đem ngã xuống với tại chỗ không tệ bây giờ hắn dẫn động thiên tiếp nhất định hao phí số lớn tâm thần đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm giết hắn đi hạt trâu kia còn có trên người hắn bí mật liền cũng là chúng ta rồi ba người nhìn nhau tất cả từ trong mắt đối phương thấy được dốc toàn lực hung ác việc đã đến nước này không có cố kỵ nào nữa kia nguyên anh trung kỳ lao q u á i trận đánh một cái trên đỉnh đầu một tôn ba tấc lớn nhỏ vẻ mặt cùng hắn độc nhất vô nhị lại tản ra càng tình khiết hơn cùng khí tức âm lãnh nguyên anh từ hắn thiên linh cái chung nhảy lên một cái này nguyên anh vừa mới xuất hiện liền há mồm phun ra một cổ bản mệnh tây nguyên dung nhập vào kia vạn hồn phiên trung、Ô. vạn hồn p h i ê n bên trên hắc khí t r ợ n tăng vọt gấp mấy lần trên đó gào thét bi thương hồn ảnh bộc phát rõ ràng cũng bộc phát cáu kỉnh phảng phất liền phiên mặt đều có chút không chịu nổi lúc nào cũng có thể bị x a n h phá vạn hồn p h ệ thiên nguyên anh tế hồn sắc mặt của lao quái đột nhiên tái nhợt mấy phần rõ ràng thúc giục chiêu này đối với hắn tự thân tiêu hao cũng là cực lớn k i a vô số dữ t ậ n hồn ảnh giờ phút này lại mơ hầu ngưng tụ thành một cái thật lớn do vô số oán hồn tạo thành quỷ trạo mang theo làm người ta thần hồn sắp n ư ớ tiếng rít hướng hôn độn màn sáng thủ hộ hạ tô thần hung hăng bắt hai gã khác nguyên anh lúc đầu tu sĩ cũng là mỗi người thi triển ra liệu mạng thủ đoạn một người đem k i ê u huyết sắc trường đao ném hướng công chúng hai tay thật nhanh bắt p h á p huyết trong miệng nói l ầ m bẩm từng đạo huyết sắc phủ văn tự đầu ngón tay hắn bay ra không có vào thân đao k i ê u huyết đao ông minh một tiếng thân đao tăng vọt tới t r ă m trượng ánh sáng đỏ ngọn ngốc trời phản phất dẫn động cựu u chi hạ huyết h à mang theo một cổ chém chết hết t h ể sinh cơ dứt khoát nhằm thẳng vào đầu chém một người khác chính là lấy ra một cái màu xanh đậm bình ngọc mở ra n ắ bình một mụi tanh hôi cực kỳ nghe n ó n g muốn nói màu xanh lục khói mụ từ trong phúng ra ngoài. Hai tay của hắn một dẫn, s ư ơ n g khói kêu lại hóa thành một nhánh dữ tợn rắn độc rung đùi u đ ắ c ý mở ra miệng to như trậu máu nọc độc văng khắp nơi chỗ đi qua liền hư không cũng dâng lên từng cơn sóng gợn hủ thực chi lực kinh người không chỉ có như thế t i ế n nguyên anh trung kỳ lao quái đang thúc giục động vạn hồn phiên đồng thời trong mắt lõe lên một vệ tâm độc nơi đây là huyền mình tinh khu vực phía dưới liên tiếp huyền mình t ử khí tri nguyên chúng ta liền rút thiên kiếp này một cái khiến nó trở nên càng cùng bạo càng không thể dự đoán dứt lời hắn cùng hai người khác hai mắt nhìn nhau một cái lại đ ồ n g thời h p â n ra một bộ phận tâm bộ thần, thúc phận g i ụ chỉ p á p lực, dẫn động này huyền một thoáng toàn bộ huyền minh tinh khu vực cũng kịch liệt đung đưa từng đạo mắt trần có thể thấy đen nhánh t ử khí giống như động đất tự sâu trong lòng đất phún ra ngoài bị ba người pháp lực dẫn dắt lại chủ động hướng không trung đoàn kêu kim đ a n k i ế p vân tụ tập đi vốn là thuần túy do thiên địa linh khí tụ tập mà thành lôi kép ở sáp nhập vào này cổ âm tạ ác độc huyền minh tử khí sau khi tiếp vân màu sắc trở nên càng thâm thúy hơn mơ hồ lộ ra một cổ bất tường màu tím đen trong mây qua lại điện xả c ũ n đại n n g sư tỷ giờ phút này tô thần đã xem tâm thần chìm vào kia sáng rực thiên huy bên trong nhưng hắn như cũ có thể nhận ra được ngoại giới biến hóa kia ba gã nguyên anh lão quái liều lĩnh điên quần công kích cùng với kia bị dẫn động mà trở nên càng quỷ quét hung ác thiết tiếp cũng để cho hắn trong lòng nặng nề như núi lãnh nguyệt hàn lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết q u y ề n tiên liền đảm đạm nhũ bạch sắc q u a n t u ẫ n ở quỳ trào huyết đao cùng độc dao thay nhau đánh xuống vết nước trải rộng ánh sáng sáng tối chập trờn đã đến tan vỡ b i ê n giới nàng thân thể mềm mại lay động hơi thở đã là yếu ớt tới cực điểm nhưng hai tay nàng như cũ t ử t ử địa kết cấn quyết trong ánh mắt không có chút nào lùi bước chỉ có một loại ngọc đá cùng vỡ kiên quyết nàng biết rõ giờ phút này tô thần chính đang ở thời khắc mấu chốc nhất tuyệt không có thể bị chút nào cái dày cho dù là tử nàng cũng phải vì hắn tranh thủ được cuối cùng một hơi thở thời gian hỗn độn màn sáng ở rất nhiều dưới sự công kích cũng là rung động không nghỉ ánh sáng kịch liệt tiêu hao đỉnh đầu của tô thần hỗn độn diễn thiên châu bóng m ở mặc dù đang tràn đầy năng lượng bổ sung một chút ngưng thật rất nhiều nhưng cùng lúc đối mặt ba vị nguyên anh lão quái bất kể giá điên cuồng tấn công cùng với phía trên những kia dị biến thiên kiếp vô hình u y áp cũng bắt đầu hiện lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu tô thần chậm rãi ngừng đầu lên nhìn về kia lăn lộn không nghỉ nổi lên d i ệ t thế v a màu tím đen kiếp vân lại cảm thụ trước người lãnh nguyện hẳn kia gần như muốn tiêu tan sinh mệnh khí t ư c cùng với phía sau kia sau kia ba đạo càng ngày bên người còn có người trí thân tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc chỗ hã cảnh so với trước kia càng thêm h u n g hiểm đã là chân chính thập tử vô sinh nhưng mà tô thần trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt đem thật sự có tâm thần đều thu lại trở lại không đi quản nữa ngoại giới sát cơ cùng trợ y hắn ý thức chìm vào chính mình đan điền khí biển ngũ hành viên mãn trúc cơ đạo thai trên ngũ sát thần quang lưu chuyển sinh sôi không ngừng mà ở kia đạo thai trung ương một chút yếu ớt kim q u n g đang ở khó khăn dự dục đó là kim đan hình thức ban đầu chỉ là nay hình thức ban đầu quá mức yếu ớt cũng quá mức hư hảo phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tát nếu không thể lui được nữa vậy liền hướng tử mà sống trong lòng tô thần vang lên một tiếng trầm thấp lại tràn đầy vô tận lực lượng g ầ m thét hắn biết rõ hôm nay nếu không thể ở nơi này trong tuyệt cảnh n ế p bàn chờ đợi hắn đó là vạn kiếp bất phục giáp giáp nhưng vào lúc này huyền minh tinh khu vực bầu trời kia nổi lên hồi lâu màu tím đen kiếp vân bên trong thứ một đạo kiếp lôi cuối cùng cũng sẽ hát đám mang theo đủ để hủy diệt hết thể hơi thở ầm ầm đánh xuống mục tiêu nhắm thẳng vào tô thần chương một trăm bốn mươi lăm hỗn độn diễn tiên châu trung cực phòng ngự chạy thoát chạy thoát chứ tốc độ nhanh uy thế mạnh vượt xa tầm thường kim đăng kiếp hẹn nhiên là sáp nhập vào huyền minh tử khí sau khi xảy ra càng thêm hung á c diễn biến lôi quang chưa đến vẻ này làm người ta hít thở không thông uy áp đã để cho phía giới huyền minh tinh thạch cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì tiểu súc sinh chết đi cho ta nguyên anh trung kỳ lao cái mỗi ngày cướp đã hạ xuống càng là thúc giục kia thật lớn hôn trào phối hợp hai người khác huyết đao cùng độc dao phải ở thiên kiếp đem tô thần chém thành bùi b ắ m trước cướp lấy trên người hắn bảo vật bọn họ quá mức tới đã làm x o n g chống cự thiên kiếp dư âm chuẩn bị tham lam đã để cho bọn họ hoàn toàn điên cuồng lãnh nguyệt hàn nhìn kia h ị thiên diệt địa một màn hàm răng đã xem môi giới cắn ra tiêu máu nàng muốn làm tiếp nhiều chút cái gì vừa bên trong linh lực đã sớm d ầ u cạn đ è n tắt ngay cả đứng đứng thẳng đều đã gắn lúc đỉnh đầu của tô thần kia vốn chỉ là rủ xuống hôn độn màn sáng hỗn độn diễn thiên châu bóng mờ ở thứ một đạo kiếp lôi sắp chạm đến thân thể của hắn trước một sắt na đột nhiên ánh sáng tăng vọ một tiếng phản phất đến từ mãi mãi hồng hoang trầm thấp â n minh van g dội toàn bộ huyền minh tinh khu vực kia hỗn độn d i ệ n tiên châu bóng mở vào giờ khắc này không hề hư hảo mà là trợ t g ư n g tụ hóa thành một đạo nặng nề g h vô cùng thần quang năm màu không ngừng lưu truyền hình tròn màn hào quang đem tô thần cùng trước người hắn lanh mượt hẳn nghiêm nghiêm thật thật lồng t r ụ vào trong n à y màn hào quang vừa mới tạo thành liền tản mát ra một loại bao dung vật vật diễn hóa thiên đ i ệ huyền ảo hơi thở trên đó năm màu lưu chuyển hỗn độn khí tràn ngập phảng phất tự thành một phương tiệu thiên đ i ệ ngăn cách trong ngoài theo dự đoán kinh thiên động địa nổ đùng cũng chưa hoàn toàn phát sinh tia đủ để cho tầm thường kim đan tu sĩ cũng kinh hãi mật chiến k i ế h lôi ở tiếp xúc được ngũ thải quang cháo trong n g y mắt trên đó ẩn chứa cùng b ã o lôi đình lực cùng âm tà t ử khí lại bị tia lưu chuyển thần quang năm màu lấy một loại không tưởng tượng nổi cách thức dẫn dắt phân giải thậm chí còn chiếm đoạt lôi quang ở màn hào quang mặt ngoài rong rồi chốc lát tựa như cùng băng tuyết tan r ã một dạng nhanh trong ả m đạo xuống cuối cùng lạng yên không một tiếng động sáp nhập vào màn hào quang bên trong liền một tia gợn sóng cũng không từng kích thích cùng lúc đó tia ba gã nguyên anh lão quái công kích cũng đã tới gần. Thật lớn giữ tợn độc dao mang của bọn hắn dốc toàn lực toàn bộ u y năng gần như trong cùng một lúc đánh vào ngũ thải quang cháo khác nhau vị trí phá cho ta nguyên anh trung kỳ lão quái tê tiếng giống giận vẻ mặt giữ tợn nhưng khiến cho bọn họ con người đều nhanh muốn trừng ra ngoài cảnh tượng xảy ra tia đủ để đánh giết tầm thường kim đan sơ kỳ quỷ trào huyết đao độc dao vừa mới chạm đến ngũ thải quang cháo tựa như đã chìm đ ấ y biển liền một tia rung động cũng không từng kích thích liền bị tia màn hào quang thượng lưu quay hỗn đổn khí hơi thở toàn bộ chiếm đoạt tiêu giải hóa thành hư không chuyện này cái này không thể nào nguyên anh trung kỳ lão quái ngh trong thanh â m tràn đầy khó tin hoảng sợ đó là cái gì p h á p bảo có thể chống cự t h i ê n k i ế p còn có thể chiếm đoạt chúng ta một kích toàn lực một tên khác nguyên anh sắc mặt của tu sĩ trắng bệnh tâm thần kịch chấn bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái này nhìn như chỉ là thủ hộ châu ảnh có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy uy năng cái này đã vượt ra khỏi bọn họ đối pháp bảo phẩm cấp nhận thức không chờ bọn hắn từ nơi này thật lớn khiếp sợ c h ú n g phản ứng kịp khi ngũ thải quang cháo ở cắn nuốt kiếp lôi cùng ba người công kích sau khi ánh sáng b ộ c phát sáng chói chói mắt trên đó hỗn độn khí hơi thở cũng biến thành càng đậm đà ngay sau đó màn hào quang trợt co rồi sau đó buộc phát ra khó có thể dùng lời diễn tả được hấp nhiếp chi lực tạo thành một cái sâu thẳm vòng xoáy tô thần c u n g ở trong ngực hắn đã đã hôn mê lãnh nguyệt hàn thân hình không bị khống chế bị c ố lực hút này nằm kéo hướng vòng xoáy sâu bên trong đầu đi không được hắn phải chạy nguyên anh trung kỳ lao quái trước nhất phản ứng kịp nghiêm nghị q u á t lên không chút nghĩ ngợi liền muốn xuất thủ lần nữa ngăn trở nhưng mà hết thể đều đã quá muộn tiệm ngũ thải quang cháo kể cả tô thần cùng lãnh nguyệt hàn bóng người ở trong nước xoáy nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một chút ánh sáng nhạn loẽ lên một cái liền hoàn toàn biến mất ngay không gian chỉ còn dư lại nhỏ nhẹ chấn động tỏ rõ mới vừa phát sinh hết thệ cũng không phải là ảo giác người đâu kia tiểu x u ấ t sinh người đâu chạy chạy thế nào chạy ba gã huyền thiên đạo tông nguyên anh lao q u á i giống như ba cái bị bóp cổ gà trống đứng chết chân tại chỗ c h ố mắt nhìn nhau trong mắt tất cả đều là mở mịt cùng giận dữ bọn họ hao t ổ n tâm cơ không t h i ế t tế luyện tông chủ dẫn động huyền minh t ử khí thậm chí ngay cả ẩn dấu thủ đoạn cũng xử ra kết quả lại quần xì múc canh công gia t r n g thần bí kia hạt châu không chỉ có tre ở tô thần còn nghĩ hắn dẫn này tuyệt thế nơi ùng ùng đáp lại bọn họ đồng thời toàn bộ huyền minh tinh khu vực nhân lúc trước dẫn động huyền minh tự khí giờ phút này dưới đất huyền minh tri lực cũng hoàn toàn mất đi khống chế giống như bị chọc giận cự thú từ sâu trong lòng đất điên cuồng phun trào cùng trời bên trên kiếp lôi hòa lẫn tạo thành một mảnh tận thế như vậy cảnh tượng hang bên trong chỉ còn dư lại tên kia bị hiến tế nguyên thần huyền thiên đạo tông tông chủ nhưng cũng giống như tượng gô đứng thẳng tại chỗ trống g i n g ánh mắt nhìn hướng kia còn đang tàn phá kiếp lôi cùng huyền minh tự khí phảng phất một tôn tuyệt vọng pho tượng toàn bộ h u y ề n minh n g uyên bắt đầu kịch liệt lay động sụp đổ dường như muốn đem đám này khách không mời mà đến vĩnh viễn mai táng với này đi đi mau nơi đây muốn sụp nguyên anh trung kỳ lao quái nhất trước tinh thần phục hồi lại nhìn đỉnh đầu cuồng bạo kiếp lôi cùng dưới chân băng liệt mặt đất lại cũng không để ý tô thần chỉ muốn như thế nào chạy thoát thân thất bại trong găng t ứ c còn chọc một thân bựa trong lòng của hắn bực bội được gần như muốn h ộ máu ba người cũng không dám có chút nào dừng lại chật vật không chịu nổi địa sử dụng pháp bảo đỡ lấy hôn loạn năng lượng dòng lũ hướng về nơi đến phương hướng bỏ mạng bay trốn đi bước nhảy không gian xa lạ hải vực chương một trăm bốn mươi sáu bước nhảy không gian xa lạ hải vực tiên ngũ thải quang t r á o bức ép đến tô thần cùng lãnh nguyệt hàn hóa thành một chút vi mang biến mất trước mắt tô thần chỉ cảm thấy một cổ khó mà kháng cự sức lực lớn nắm kéo chính mình thần hồn cùng lục thần dường như muốn đưa hắn xé rách thành vô số m ả n h vụn quanh mình làm à u sắc sặc sỡ màu sắc v n mẹo biến ảo thời gian cùng không gian khái niệm vào thời khắc này trở nên mơ hồ không rõ hắn ôm chặt lấy trong ngực hôn mê lãnh nguyệt hàn hết sức vận chuyển trong cơ thể còn sót lại không nhiều ngũ hành linh lực bảo vệ hai người tâm mạch loại này như t cũng không biết kéo dài bao lâu có lẽ chỉ là một cái trước mắt có lẽ là trăm ngàn năm trong giây lát thật sự có dị tượng toàn bộ tiêu tan quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm một cổ tanh đồng m à ướt b i ể n hạ dạn gió đập vào mặt mang theo đậm đà cực kỳ nhưng lại cùng thiên nguyên đại lục hoàn toàn khác nhau linh khí tô thần thân hình lảo đảo một cái suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống hắn cưỡng ép ổn định thân hình nhìn vòng quanh một phía chỉ thấy phía dưới là một mảnh mênh mông bắt ngát uy lam hải mặt sóng lên xuống biển trời giáp nhau chỗ thủy xương mù mù m ị t không trung bích lam như dừa, mấy cùng lúc trước huyền minh n g u y ê n kia k i ể m chế quỷ quyền hoàn cảnh tạo thành khác biệt trời v ư ợ t nơi này là nơi nào tô thần tự lẩm bẩm thanh â m mang theo một tia suy yếu cùng m ở mịt hắn có thể xác định nơi này tuyệt không phải vô tận c h i hải vô tận c h i hải linh khí mặc dù cũng coi như sung túc nhưng kém xa nơi đây như vậy dày đặc thậm chí có nhiều chỗ linh khí nồng nặc gần như dịch hóa dưới ánh mặt trời chết xạ ra nhàn nhạt thất thải vầng sáng hơn nữa nơi đây thiên địa phát tắc tựa hồ cũng cùng thiên nguyên đại lục có, có khác biệt mơ hồ lộ ra một cổ, càng thêm, cổ xưa cùng thương mãng hơi thở hôn đồ diễn thiên châu bóng mờ đã thu lại lần nữa hóa thành cái viên này phổ thông ngọc bội lạng lặng treo ở trước ngực hắn chỉ là màu sắc so với lúc trước tựa hồ ảm đạm không ít rõ ràng mới vượt như vậy uy năng bùng nổ đáp lời tiêu hao cũng là thật lớn tô thần cúi đầu nhìn về phía trong ngực lãnh nguyệt hàn đại sư tỉ như cũng đôi mắt nhắm chặt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khóe môi lưu lại một tia đỏ nhạt vết máu hơi thở mặc dù vững vàng lại cực kỳ yếu ớt rõ ràng tình trạng vết thương nặng nề lại trải qua mới v ư ợ như vậy hung hiểm không gian truyền tống đã lâm vào độ sâu hôn mê hắn đưa ngón tay ra nhẹ nhàng khoác lên lãnh nguyệt hàn trong i điều n h tế t a c lòng á t tô thần dâng lên một trận áy náy cùng thương tiếc nếu không phải vì bảo vệ hắn lãnh nguyệt hàn như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy hắn đem lãnh nguyệt hàn kéo càng chặt hơn nhiều chút trong ánh mắt lộ ra không cho dao động quyết ý vô luận như thế nào hắn đều phải mau sớm tìm tới một nơi chỗ an toàn vì đại sư tỷ t r a thương cũng vì chính mình gần sắp đến kim đăng kiếp làm chuẩn bị là kim đăng kiếp mặc dù giờ phút này gió hêm sóng lặng nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được vẻ này xuất xứ từ thiên đạo g i m hắn ngũ hành hỗn độn l i n h căn kiếp phạt ý chí cũng không nhân hắn rời đi huyền minh n g u y ề n tiêu tán ngược lại giống như phụ cốt chi thư như cũng tập trung vào hắn thậm chí theo trong cơ thể hắn chúc cơ đ ạ i cảnh giới viên mãn hoàn toàn vững chắc vẻ này cấp triệu b ộ c phát rõ ràng phảng phất sau một khắc sẽ gặp dẫn b a n chín tầng trời lôi đình hạ xuống nay linh khí mặc d hung hiểm cũng chưa biết chừng ở dạng này một mảnh hoàn toàn xa lạ hải vực tùy tiện độ kiếp không khác với tự tìm đường chết việc cần kiếp trước mắt là tìm một nơi ẩn nút cái đảo bày cơm chế điều tức khôi phục tái thiết pháp vì lãnh nguyệt hàn chưa thương tô thần hít sâu một hơi cưỡng eff ép ép trong hạ thể cảm giác suy yếu lúc trước vì đột phá thổ hành thanh lũy lại đang ba vị nguyên anh lão quái dưới sự vây công thúc giục hỗn độn diễn tiên châu hắn linh lực gần như tiêu hao hầu như không còn giờ phút này đang điển khí trong biển ngũ hành viên mãn trúc cơ đạo thai dạng n ờ i rực rỡ ngũ sắc thần quang không ngừng lưu chuyển sinh sôi không ngừng một cổ vượt xa từ trước cảm giác mạnh mẽ rồi rào tứ chi bất hải nhưng loại lực lượng này vẫn còn chưa từng hoàn toàn bị hắn t r ư ở n g khống hắn thả ra thần thức d ẽ đặt hướng bốn phía dò xét đi nay phiến hải vượt thần thức sức áp chế so với vô tận chi hải phải mạnh hơn không ít lấy hắn bây giờ chúc cơ đại viên mãn thần thức cường độ cũng chỉ có thể gắng gượng bao trùm phương viên mười mấy dặm phạm vi sau đó một lát ánh mắt của tô thần khẽ nhúc ních tại hắn thần thức có thể đạt được hướng đông nam ước chừng ngoài năm mươi dặm tựa hồ có một tòa không lớn cái đảo hắn không trần trờ nữa nhận đúng phương hướng ôm l ã n nguyệt hàn thân hình hóa thành một dọc theo đường đi mặt biển nhìn như bình tĩnh nhưng tô thần lại có thể cảm giác được thâm thúy nước biển bên dưới ẩn nút không ít cường rộng rãi hơi thở trong đó mấy đạo thậm chí để cho hắn đều cảm thấy một trận lòng rung động n à y càng thêm kiên định hắn mau sớm tìm được che giấu ý nghĩ tước chừng một nén nhang thời gian sau một tòa phương viên bất quá hơn mười dặm toàn thân có mặt hòn đảo nhỏ màu xanh lục xuất hiện ở tô thần trong tầm mắt trên đảo cây cối rậm rạp quái thạch lậm trợm nhìn cũng không cái gì chỗ khác thường cũng chưa từng cảm ứng được cái gì cường đại yêu thú hơi thở ngược lại giống như một nơi hoang vô điểm dừ xác nhận không có rõ ràng nguy hiểm sau khi mới ôm lãnh nguyệt hàn chậm rãi đáp xuống cái đảo trung ương một nơi tương đối thong thả trong khe núi nơi đây lâm m ộ t vật quanh rất là ẩn nút tô thần đem lãnh nguyệt hàn êm ái đặt ngang ở một khối sạch sẽ trên tảng đá lớn rồi sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy bộ trận kỳ t r ậ n bàn những thứ này đều là hắn trong ngày thường để dành đến chuẩn bị bất cứ tình huống nào mặc dù phẩm cấp không cao nhưng dùng làm cơ sở để phòng cùng che giấu lại cũng đủ rồi động tác của hắn nhanh chóng ở thung lũng bốn phía bày ra một tòa liễm tức trận cùng một tòa mê tung trận lại ở v ò n ngoài dựa vào mấy đạo đơn giản để phòng c hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó hắn nhìn về trong ngực hôn mê lãnh nguyệt hàn trầm ngâm chốc lát đại sư tỷ tình trạng vết thương nặng nề không thích hợp lại được bất kỳ lắc lư cùng cái dày hắn tâm niệm vừa động trước ngực cái viên này cổ p h á t ngọc đội có chút nóng lên sau một khắc một đạo nhu h ò a ánh sáng rực rỡ tự trong ngọc đội tạt ra ở trước mặt tô thần tạo thành một cái một người nhiều cao quan g môn quan g môn sau khi mơ hồ có thể thấy một mảnh sinh cơ dồi dào dự viên cùng với mấy gian đơn sơ phong trúc chính là ngọc đội thần bí nội bộ không gian tô thần ôm lãnh nguyệt hàn bước đi vào quan môn bên trong ngọc đội bên trong không gian linh khí mặc dù không như ngoại giới kêu phiến xa lạ hải vượt đậm đà lại thắng ở tinh thuần nhu hòa mà còn toàn bộ được hắn trưởng khống càng không cái gì h u n g hiểm hắn đem lãnh nguyệt hàn an trí ở trong đó một gian phòng trúc trên giường lại lấy ra một quả lúc trước ở tinh nguyện tông dùng điểm cống hiến đổi chữa thương thánh dược cựu c h u y ể n phục linh đ a n cẩn thận đốt nàng ă n bảo đan dược này sức thuốc ôn hòa thích hợp nhất dưới mắt loại này trọng thương bất tỉnh mê tình huống làm xong hết thể các thứ này tô thần mới thối lui ra ngọc đội không gian đem ngọc đội lần nữa tiếp thân dấu kỹ hắn k h a n h chân ngồi xuống bắt khôi phục tiêu hao thật lớn linh lực cùng thời điểm đang cố gắng vững chắc đến trong cơ thể vậy vừa nay viên mãn ngũ hành đạo thai vì gần sắp đến kim đan đại kiếp làm cuối cùng chuẩn bị chỉ là trong lòng tô thần rõ ràng này nhỏ bé hoang đ ả o tuyệt không phải lâu dài nơi kim đan kiếp một khi hạ xuống uy thế tất nhiên kinh thiên động địa đến lúc đó này phương viên chăm dặm hải vực sợ rằng cũng đem không được c ă n b ì n h hắn phải thai kiếp lôi hạ xuống trước đối mảnh này xa lạ hải vực có một cái nhất cơ bản hiểu bóng đêm dần dần bao phủ mảnh này cô huyền hải ngoại hoang đạo gió biển gào thét tiếng sóng chật trượn mà ở kia đậm đến hóa không mở màu mầu m Trưng trên bóng i biển ể n lánh phong trưng trên biển cô đảo, tạm lánh phong cô cô đảo, đảo, tạm tạm ba, ba. b đêm dần dần bao phủ mảnh này cô huyền hải ngoại hoang đảo gió biển gào thét tiếng sóng chật trợn mà ở kia đậm đến hóa không mở màu mực trên bầu trời tinh thần che giấu chỉ có lăn lộn tầng mây biểu thị nào đó không bình tĩnh tô thần ngồi xếp bằng ngồi ở trong khe núi trận pháp bên trong ngũ tâm triều tiên h yên lặng vận chuyển ngũ hành diễn tiên quyết quanh mình tiên địa linh khí nồng nặc vượt quá tưởng tượng gần như hóa thành thực chất linh ngụ theo hắn hô hấp thổ nạp liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể những linh khí này tinh t h ầ n mà tràn đầy mang theo một cổ biển bắt n g á t cùng nguyên thủy sinh cơ nhanh chóng bổ sung hắn lúc trước tiêu hao thật lớn đan điện khí biển t r ú c cơ đại viên mãn ngũ hành đạo thai tại hắn trong đan điện dạng n g ư ờ i rực rỡ năm hầu lưu chuyển mỗi một lần hô hấp đạo thai đều tự a hồ ngưng tụ một phần trên đó khắc lên đạo văn cũng bộc phát rõ ràng hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách kim đan c h i cảnh chỉ cách đến một tầng thật mỏng cửa sổ cùng với tia sớm muộn sẽ hạ xuống ghim hắn ngũ hành hỗn đ ộ linh căn hùng bánh hơn thiên tiếp theo công pháp vận chuyển tô thần dần dần nhận ra được một tia khác thường trên hoang đạo này linh khí mặc dù đậm đà dị thường nhưng trong đó tựa hồ còn kèm theo một loại càng càng trong h h ê m u lòng tô thần động một cái đột nhiên mở ra hai mắt hãng từng ở một bản cổ tịch tàn tiên h trung gặp qua liên quan với tiên thế linh chi khí ghi lại đó là trong truyền thuyết tiên giới mới nắm giữ linh khí phạm trần hiếm thấy gần đó là một ít thượng cổ di lưu đi xuống đầu tiên cũng chỉ có cực kỳ nhỏ một luồng vô cùng chất quý đối tu sĩ tu luyện nhất là đột phá bình cảnh có khó mà lường được kích lợi nay điệu mặc dù tiên linh chi khí cực kỳ yếu ớt một số gần như với vô nhưng xác thực xác thực tồn tại quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm tô thần tâm thần chấn động ánh mắt không tự chủ được hướng về trước ngực cái viên này ấm áp ngọc bội hôn n ộ diễn thiên châu hoặc có lẽ là này ngọc bội thần bí ở h u y ề n minh nguyên trung cuối cùng trước mắt buộc phát ra như vậy không tưởng tượng nổi uy năng đưa hắn cùng đại sư tỷ tỉ từ tình thế chắc chắn phải chết trung na di mà ra chẳng nhẽ chính là cô ý đưa bọn họ đưa đến nơi này nếu thật sự là như thế ngọc bội này huyền bí liền lại vượt ra khỏi hắn lúc trước nhận thức nó không chỉ là một cái chữ vật t r o n g trọt linh dược không gian pháp bảo càng giống như là một cái nắm giữ nào đó linh tính có thể s u a cắt tị h ù n g thậm chí vì hắn tìm cơ duyên trí bảo trong lúc nhất thời tô thần trong lòng chăm mối cảm xúc n g ư ợ ngang hắn túi đầu g i ò xét này cái ngọc bội tướng mạo xấu xí lại tựa hộ như cất dấu quan hệ đến hắn thân thế thậm chí còn càng nhiều hắn chưa từng biết được bí mật ngay tại tô thần trầm tư đ a n g lúc trong cơ thể hắn một nơi đ ỗ n g nhiên chuyển tới một trận nhỏ nhẹ sợ hãi đó là tiềm tàng tại hắn huyết mạch sâu bên trong do huyền thiên đạo tông nguyên anh lão q u á i gieo xuống huyền minh truy h ồ n ấn cái này á c độc dấu ấn từ lúc gieo xuống sau khi tựa như phụ cốt chi thư thời gian nhắc nhở cái kia chưa dứt thủ án cùng nguy cơ giờ phút này ở nơi này yếu ớt tiên linh chi khí như có như không b ồ i bổ hạ kia truy hồn ấn chẳng những không có bị áp chế ngược lại trở nên sống động chút đem đường danh ở tô thần thần thức trong cảm giác cũng tựa hồ so với ngày xưa càng rõ ràng mấy phần đây tuyệt không phải cái gì điểm tốt huyền minh truy hồn ấn trở nên rõ ràng sống động có nghĩa là người thi thuật bên kia có lẽ cũng có thể càng dễ dàng địa cảm ứng được bọn h ắ n v ị hoặc có lẽ là này dấu ấn bản thân chính đang tích góp đến lực lượng nào đó chờ đợi một cái thời cơ chuẩn bị cho hắn một cách trí mạng tô thần hơi n h ữ mày này tiên linh chi khí lại còn có như vậy ảnh hưởng quả thực ra dự liệu của hắ Nhìn trong ớ i nơi hiểm. lại nghiệm bội gian duyên, nhưng cũng kèm theo khó lường nguy、hiểm. Hắn lấy lại bình tĩnh, tâm chìm vào ngọc bội không gian bên cơ đây tâm tuy lấy theo t có chìm khó kèm vào Trong không gian dược viên như cũ sinh cơ bừng bừng mấy bội gần đây rời t r ồ n g linh thảo ở tinh thuần linh khí bồi bổ hạ n g trường thế khả quan p h ò n g trúc bên trong lãnh nguyệt hàn như cũ lẳng lặng nằm ở trên giường s ắ c mặt so với trước kia thoáng hồng nhuận một ít hô hấp cũng lâu dài chút rõ ràng cái viên này cựu chuyển phục linh đan sức thuốc đang ở phát huy tác dụng nhưng nàng nguyên thần hao tổn quá kịch tình trạng vết thương nặng nề cũng không phải là một ngày công có thể chữa trị như cũ nơi với độ sâu trong hôn mê trong ô thần lộ a một luồng ư i khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng ú c ban Trong l tô thần mặc nghiệm trong ánh mắt lộ ra một cổ không cho dao động ý chí thối lui ra ngọc bội không gian tô thần lần nữa đem sự chú ý thả lại n g o ạ i giới gió đêm thổi lất phất mang theo xa xa sóng biển vỗ vào đá ngầm âm thanh thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng từ cái đảo sâu bên trong chuyển tới mơ hồ không rõ thú hống kia tiếng gào trầm thấp mà kéo dài mang theo một c ầ nguyên thủy man hoang h ơ thở ẩn chứa trong đó lực lượng để cho tô thần cũng không khỏi trong lòng hơi rét hắn biết rõ tòa này hoang đảo tuyệt không phải đất lành đậm đà như vậy thiên địa linh khí tất nhiên sẽ tạo ra cường đại yêu thú hắn bày những thứ kia đơn sơ trận pháp có lẽ có thể l ừ a gạt được một ít yêu thú cấp thấp hai mắt nhưng nếu là gặp chân chính nhân vật lợi hại sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ gặp bị phá hủy càng làm cho hắn lo lắng là kia gần sắp đến kim đ ă n k i ế p lấy hắn ngu hành h ố n đ ộ i linh căn tính đặc thù này kim đan kiếp vi lực nhất định vượt xa tầm thường tu sĩ một khi dẫn động thiên lôi cuồn dị tượng xuất hiện trong vòng phương viên trăm giảm sợ rằng cũng sẽ bị kia sáng rực thi Chớ nói trong ê n đ ả yêu thú, đó là à y phiến n t r o hải nhân mạnh thể kinh Phải khôi phục thực vừa vật mau cần cũng có nút động. một ít mẽ, sớm sẽ bị lòng ự c càng chỗ chuẩn hơn thêm nơi nữa an toàn, Trong tìm tới một nơi càng thêm bí mật chỗ an toàn, vì độ kiếp làm kiếp độ bí bị. l tô thần nghĩ ngợi hắn vừa tiếp tục thu nạp linh khí một bên phân ra một bộ phận tâm thần cẩn thận cảm ứng quanh mình hoàn cảnh đảo này diện tích không nhỏ trước mắt hắn chỗ chỉ là vòng ngoài một góc cái đảo sâu bên trong cùng với cảng phương xa hải vực cũng tràn đầy bất ngờ hôn nội diễn tiên châu đem ta để ở đây định có thâm ý khác nay tiên linh chi khí có lẽ đó là một cọc cơ duyên tô thần thầm nói nhưng dưới mắt hay là trước vững chắc cảnh giới khôi phục linh lực vì thượng sách hắn không nghĩ nhiều nữa tập trung ý chí toàn lực vùi đầu vào trong tu luyện ngũ hành d i ệ n thiên quyết vận chuyển tốc độ cao trong khe núi linh vụ giống như bị dẫn dắt tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy hướng tô thần thân thể tụ tập đi trong cơ thể hắn linh lực đang lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục tăng trưởng đồng thời hắn cũng đang yên lặng thể nộ t r ú c cơ đại viên mãn sau khi ngũ hành linh lực tương sinh tương khắc không câu n ệ như một hền liền diệu mỗi một lần linh lực vận chuyển cũng để cho hắn đối ngũ hành đạo lý lớn g i i sâu hơn một tầng thời gian ở yên lặng trong tu luyện chậm rãi trôi qua tô thần bóng người ở mông lung linh vụ bên trong như ẩn như hiện tựa như cùng phương thiên địa này hợp làm một thể ở bình minh đến sau khi hắn đem phải đối mặt là một cái tràn đầy không biết cùng khiêu chiến tân khai thủy mà kia treo với đỉnh đầu kiếp vân cũng lúc nào cũng có thể hạ xuống hắn phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây làm cho mình trở nên mạnh hơn chương một trăm bốn mươi tám kim đăng kiếp trước thời hạn hạ xuống chương một trăm bốn mươi tám kim đăng kiếp trước thời hạn hạ xuống bóng đêm bộ u c phát thâm trầm biển gió cuốn mặn chắc khí ẩm vô và ở thung lũng bốn phía cấm chế trên màn sáng phát ra trầm thấp n h ẹ nào kia vốn chỉ là lăn lộn tầm mây chẳng biết lúc nào đã tụ lại được giống như duyên khối chầm điện điện đè ở biển trời giữa đ ê m cuối cùng một luồng ánh sao cũng chiếm đoạt hầu như không còn một loại làm người sợ hai cảm giác đè nén tự trên chín tầng trời tràn ngập ra bao phủ cả tòa hoang đ ả o thậm chí còn quanh mình t r ă m dặm hải vực thung lũng bên trong tô thần như cũng ngồi xếp bằng quanh người hắn linh vụ l ợ n lờ ngũ hành diễn thiên quyết vận chuyển tới cực h ạ n rồi đan điện khí trong biển tiên năm màu đạo thai ánh sáng như hoa tắc mạnh trên đó khắc lên phủ văn phàng phát sóng lại tự đi lưu chuyển ấ úng đến ngoại giới tràn vào tràn đầy linh khí bất quá ngắn ngủi mấy giờ điệu t hắn lúc trước tiêu hao linh lực liền đã khôi phục thất thất bát bát thậm chí mơ hồ còn có tinh tiến này xa lạ h ả i vượt đậm đá thiên địa linh khí cùng với kia từng k i a từng sợi hôn tạp trong đó huề nào hơi thở đối với hắn mà nói chẳng những với động tiên bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới nhưng mà ngay tại hắn đắm chìm với loại này tu vi nhanh chóng tăng trưởng sảng khoái chung lúc một loại không khỏi sợ hãi không có chút nào trừng triệu đ i ệ từ đáy lòng dân lên ngay sau đó trong cơ thể hắn ngũ hành hôn đội lình căn lại bắt đầu không bị khống chế táo động phản phát bị v hoặc như là ở đáp lại nào đó trong thiên địa to lớn uy nghiêm ừ tô thần t r ợ t mở hai mắt ra trong con ngươi thần quang trợt lõe rồi biến mất hắn rộng rãi n g n g đầu nhìn về kia phía nước sơn đen như mực bầu trời chỉ thấy tầng mây d à y đặc sâu bên trong có từng điểm từng điểm màu tím điện mang như linh xả như vậy rong r ổ i không chừng lúc đầu vẫn chỉ là lẹ tẻ mấy giờ thoáng qua giữa liền đã nối liền không rước phát ra tí tách nhỏ vụ âm thanh thanh thanh em ấy tuy nhẹ lại giống như là trực tiếp vang rội ở nhân thần hồn sâu bên trong mang theo một cổ hủy diệt cùng tân sinh mâu thuẫn hơi thở đây là vân. tô thần trong lòng rét một cái hơi biến sát mặt hắn có thể rõ ràng cảm giác được vẻ này xuất xứ từ thiên đạo đặc biệt nhằm vào hắn này ngũ hành hôn đ ộ n linh căn k i ế p phạt ý chí giờ phút này chính lấy một loại tốc độ kinh người tụ tập tăng cường vốn là hắn còn tưởng rằng ít nhất có thể qua nhiều ngày thậm chí mười mấy ngày thời gian chuẩn bị đợi hắn đem trạng thái điều chỉnh tới đ ỉ n h phong tìm một chỗ càng thêm ổn thỏa nơi sẽ đi đ ộ kiếp không ngờ này kim đang kiếp lại sẽ như thế đột ngột trước thời hạn hạ xuống là bởi vì này linh khí quá mức độc đà để cho hắn sự tiến bộ tu vi quá nhanh từ đó trước thời hạn dẫn động kiếp số hay là bởi vì hắn này ngũ hành hỗn độn linh căn vốn là vì thiên địa bất dung một khi đi đến một cái điểm giới hạn liền sẽ lập tức đưa tới thử thách tô thần không kịp nghĩ kỹ giữa bầu trời kia kiếp vân đã tích tụ đến một cái trình độ kinh người mây đen lăn lộn dâng trào giống như mực ở trên tuyên chỉ nhanh chóng vượt mở đem phạm vi lớn gần như bao phủ hắn thần thức có thể dò cùng toàn bộ khu vực trong tầng mây từ điện xuôi ngược tiếng sấm mơ hồ một cổ sáng rực thiên uy tràn trê không gì chống đỡ nổi ép tới hắn gần như không thờ nổi cho dù cách nặng n ề cầm chế trong sơ nào có cây cũng ở cổ y áp này hạ tốc tốc phát run rũ thấp rồi ngọc đội không gian bên trong phòng trúc trên giường nhỏ lánh n g ư ờ i hàn mặc dù như cũ nơi với độ sâu trong hôn mê nhưng nàng k i a tái nhợt trên ngọc dung đôi mi thanh tú lại không tự chủ được địa thật chặt nhữ lên tựa hồ cũng cảm nhận được n g o ạ i giới vẻ này làm người ta hít thở không thông k i n h k h ủ n g áp lực khóe môi tràn ra một tiếng nhỏ nhẹ mê sảng mang theo mấy phần bất an tô thần liếc mắt một cái trước ngực ngọc đội phương hướng trong lòng r à n buộc nhưng d ư ớ i mắt hắn đã hoàn mị phân tâm trốn tránh ở nơi này xa lạ hải vực nguy cơ từ phía hắn không thể nào mang theo trọng thương chưa lành đại sư tị khắp nơi bô ba đi tìm kia hư vô phiêu m i ể u g châu an toàn nếu kiếp số đã tới vậy liền chỉ có chính diện l i n kích tô thần hít sâu một hơi ánh mắt bình tĩnh lại cướp lấy là một loại đập n ồ i dìm thuyền như vậy kiên quyết hắn thử trong túi đựng đồ lấy ra một vật đó là nhất phương lớn cỡ bàn tay trận bàn nhỏ toàn thân đen thui trên đó khắc rõ phức tạp màu vàng đường v â n đúng là hắn lúc trước ở tông môn dùng số lớn điểm cống hiến đổi lấy chuẩn bị dùng làm ẩn dấu thủ đoạn tứ tượng ngự lôi trợn trận này tuy không phải đặc biệt vì độ kiếp thiết lập nhưng cũng có thể cực lớn suy yếu lôi đình chi lực hai tay của hắn bắt phát quyết linh lực tràn vào trong trận b t r ậ những ban n á s thứ này đều là hắn nhiều năm qua góp nhặt giờ phút này hào không tiếc rẻ địa kích thích bố trí tại chính mình quanh thân hắn biết rõ tầm thường kim đan tu sĩ kích lôi có lẽ một đạo huyền giáp lá chắn liền có thể ngăn cản một hai nhưng hắn này ngũ hành hỗn nội linh căn dẫn tới thiết tiếp uy lực nhất định không giống tiểu khả tuyệt không thể khinh thường chút nào làm xong hết thẻ các thứ này tô thần ngồi xếp bằng ngồi về chỗ cũ hai tay kết tấn ngũ hành diễn thiên quyết lần nữa vận chuyển bất quá lần này hắn cũng không phải là đơn thuần thu nạp linh khí mà là bắt đầu điều động trong cơ thể đã viên mãn trúc cơ đạo thai ngũ sát thần quang tự trên đạo đài bay lên ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch chạy b ă n g băng không ngừng dựa theo kim mục thủy hỏa thổ tương sinh thứ tự tuần hoàn qua lại mỗi một lần tuần hoàn khí thế của hắn liền ngưng luyện một phần hắn biết rõ nay kim đang tiếp không chỉ là đối với hắn n ụ c thân cùng linh lực thử thách càng đối với hắn đạo tâm cùng ý chí chúi luyện ngũ hành thu nạp linh khí tốc độ vượt xa người thường có thể tu luyện thuộc tính ngũ hành sở hữu công pháp uy lực tăng lên gấp bội cái này cố nhiên là nghịch thiên cơ duyên nhưng nguyên nhân cũng là đem hỗn đ ộ t hai chữ khiến cho ngũ hành chi lực ở trong cơ thể hắn cũng không phải là luôn là vậy thì phân biệt rõ ràng thoải mái thuận hợp nhất là ở nơi này loại sắp đột phá đại cảnh giới trước mắt ngũ hành chi lực kích động như khống chế hơi không cẩn thận là được có thể đưa đến linh lực mất thăng bằng cắn trả tự thân tạo thành tâm ma hắn phải ở nơi này lôi kiếp hạ xuống dưới áp lực hoàn toàn làm theo trong cơ thể ngũ hành lưu chuyển đi đến chân chính ngũ hành quy nhất hỗn độn sơ khai cảnh giới mới có thể thuận l hơn nữa chân chính k h ô n g chế này d ị biến sau linh căn nếu không nhẹ thì độ kiếp thất bại tu vi hủy hết nạn thì sẽ gặp như trong cổ tịch thật sự ghi lại một ít tham công l i ề u lĩnh hạng người một dạng tâm ma bất ngờ bộc phát tẩu hỏa nhập m a vạn kiếp bất phục kia tiềm tàng với huyết mạch sâu bên trong huyền minh truy hồn ấn giờ phút này cũng nhân ngoại giới thiên uy dẫn động mà dục dịch t à n mát ra ư u l a n h dùng mình phản phất đang cởi nhạo h ắ n không biết tự lượng sức mình hoàn toàn tập trung vào đan điền khí trong biển tòa kia n m à u sặc sỡ đạo thái trên kim chi s ắ c bén m ộ c chi sinh cơ thủy chi nhọn t h ạ c h hỏa chi nóng dực thổ chi nặng nghề năm loại hoàn toàn thuộc tính khác nhau lực lượng tại hắn dưới sự dẫn đường bắt đầu thử càng thêm cấp độ sâu dung hợp đây là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình hơi có bất chắc đó là vạn k i ế p bất phục nhưng tô thần không có lựa chọn nào khác ẩm nhưng vào lúc này trên bầu trời nổi lên đã lâu lôi đỉnh cuối cùng cũng sẽ nặng nghề tầm mây một đạo đạt tới cỡ thùng nước màu đỏ thấm kít lôi mang theo thiêu hủy hết thể g ữ dằn hơi thở giống như nhánh cuồng nộ hỏa lòng gầm th nhắm thẳng vào phía dưới t r o n g sơ nao đạo kia m i ệ u bóng người nhỏ bé n à y thứ một đạo c ư ớ p lôi n h thế l i ề n đã vượt xa tầm thường tu sĩ kim đan kiếp cuối cùng một đòn tô thần đột nhiên mở mắt trong con mắt ánh chiếu ra kia màu đỏ thấm lôi quang hắn ánh mắt thiên tính không sóng chỉ có kia thẳng tắp tích lương tỏ rõ hắn thả gãy không công ý chí đến tốt lắm hắn k h á c quát một tiếng không lùi mà thì tới trong cơ thể thổ hành linh lực thốt nhiên bùng nổ nặng ngay ánh sáng màu vàng nhập vào cơ thể mà ra ở trước người hắn ngưng tụ thành một đạo ngưng tụ tưởng đất cùng lúc đó tứ tượng ngự lôi trận ánh sáng trợn lên thanh long huyền vũ tứ tượng bóng mờ ở thung lũng bốn phía hiện lên phát ra từng trận g ầ m thét nên hướng đạo kia cồn bạo xích lôi c h ư n g một trăm bốn mươi chín tiếp lôi thối thể hỗn độn kim đ a n tạo thành c h ư n g một trăm bốn mươi chín tiếp lôi thối thể hỗn độn kim đ a n tạo thành xích lôi như n ộ long đụng hung hăng c ứ c ở đó tứ tượng ngự lôi trận biến thành màn sáng trên ánh sáng rực rỡ trận lóe thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng bóng mờ đồng loạt phát ra một tiếng kêu g à o ánh sáng ảm đạm mấy phần rõ ràng ở dưới một kích này đã bị tổn thương theo sát đem sau lôi đình uy lực còn lại xuyên t ấ u qua suy yếu màn s á n như cũng nặng nề đánh vào tô thần bên ngoài thân thổ hành vòng bảo vệ cùng với huyền giáp trên lá chắn giáp giáp. đạo kia do tô thần trong lúc vội vàng ngưng tụ tường đất ứng tiếng vỡ vụn hóa thành đầy trời hoàng quang tiêu tan huyền giáp lá chắn cũng là kịch liệt rung động trên đó huyền quy đồ án kêu gào một tiếng lá chắn mặt lại xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách tô thần chỉ cảm thấy một cổ không thể kháng cự sức lực lớn chuyển tới ngược một trận khí huyết quần quận cổ họng dâng lên một tiếng anh ái nhưng hắn cương ép đem l ư xuống thân hình bước q u vẫn như cũ vững vàng ngồi xếp bằng này chỉ là thứ một đạo kết lôi không đợi tô thần có chốc lát thở d đạo thứ hai thứ ba đạo kiếp lôi theo nhau mà tới một đạo so với một đạo vai ư u thị bắp một đạo so với một đạo cuồng bạo xích t r a n h hoằng lục thanh năm màu lôi đỉnh thay nhau tàn phá dường như muốn đem này lịch t h i ê n ngũ hành hỗn độn linh tăn hoàn toàn từ thế gian xóa đi tứ tượng ngự lôi trận ở liên tiếp không ngừng đánh xuống ánh sáng càng ngày càng ảm đạm tứ tượng bóng mở một số gần như t a n vỡ trên người tô thần huyền giáp lá chắn đã sớm không chịu nổi gánh nặng ở thứ ba đạo kiếp xét đánh hạ thấp thời gian liền đã chia năm xẻ bảy hóa thành sát thường bích thủy tàm y biến thành ánh sáng màu xanh nước biển cũng ở đây thứ tư đạo kiếp lôi chi hạ từng khúc pháp k h í hủy hết trận pháp đem phá quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm giờ phút này tô thần hoàn toàn là lấy n ụ c thân chống cự này sáng dự thiên uy áo quần hắn đã sớm ở trong ánh chấp hóa thành bụi lộ ra cổ đồng sắt da thịt trên da thịt điện quang rong rú ổi từng đạo nám đen vết tích răng khắp nơi thậm chí có mấy chỗ đã chảy ra sứt thịt máu tươi vừa mới chảy ra liền bị nóng rực lôi quang bốc hơi kịch liệt chỗ đau giống như nước t h y chiều một ba ba đánh thẳng vào hắn thần thức gần như phải đem ý trí của h ắ n nghiền nát nhưng hắn cắn chặt hết sức dẫn đạo bộ phận xâm vào bên trong cơ thể lôi đình chi lực tôi luyện liên đến chính mình gân cốt máu thịt quá trình này không khác với uống rượu độc giải khát mỗi một lần dẫn dắt cũng kèm theo kinh mạch như tê liệt chỗ đau nhưng tô thần rõ ràng như không như thế hắn chỉ có thể bại vong được nhanh hơn ở nơi này sinh tử một đường giữa trước ngực hắn cái viên này ấm áp ngọc bội kỳ nội bộ trong không gian thần bí bội cây kia ôm căn với hôn đ ộ n trong đất tiểu thụ miêu bóng mở lại có chút chập trần xuống một luồng cạnh người không cách nào phát hiện chỉ có tô thần có thể cảm ứng được mang theo mới sinh cùng hôn đội ý vị khí lạnh leo hơi thở tự trong ngọc bội lặng lẽ dị dung nhập vào hắn một số gần như khô kiệt đan điền cùng bị thương trong kinh mạch cổ hơi thở này chỗ đi qua tô thần thể nội thương thế hoàn toàn lấy một loại chậm chạp nhưng kiên định tốc độ bắt đầu tu bủ cái kia kế cận tan vỡ ý chí cũng nhận được một tia thở dốc càng làm cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ là nay cổ hỗn độn khí hơi thở tựa hồ cùng trong cơ thể hắn ngũ hành hỗn độn linh căn sinh ra cộng minh nào đó lại bắt đầu chủ động dẫn dắt luyện hóa những thứ kia tàn phá ở trong cơ thể hắn cồn u bạo lôi cướp năng lượng lôi kết lực vốn là hủy diện tượng trưng nhưng ở hỗn độn khí hơi thở điều hòa bên dưới trong đó tinh thuần nhất năng lượng bản nguy chậm rãi rót vào hắn trong đan điền ngũ hành đạo thai mà kia tiềm tàng tại hắn huyết mạch sâu bên trong một mực giống như rắn độc chờ cơ hội mà động huyền minh truy hồn ấn ở nơi này trí cương trí dương lôi đ ỉ n h chi lực cùng huyền ảo hỗn độn khí hơi thở đồng thời dưới sự thử thách lại cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu gạo trong vết tích g ầ n chứa âm lãnh ác độc hơi thở giống như băng tuyết gặp tiêu dương một chút xíu bị tiêu phí tịnh hóa tô thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia dấu ấn đường danh đang ở dần dần trở nên mơ hồ ảm đạm ung ung. trên bầu trời kiếp lôi tựa hồ cũng phát giác phía dưới tu sĩ ưng lạnh cùng với vẻ này định ăn cắp thiên uy hỗn độn khí hơi thở trở nên b ộ c phát của nộ cuối cùng số đạo kiếp lôi đã không còn là đơn độc màu sắc mà là năm màu xuôi ngược hóa thành từng đạo to bằng cái thất tiểu ngũ thải lôi cầu mang theo hủy thiên d i ệ t địa uy thế liên tiếp không ngừng đánh xuống tô thần chỗ toàn bộ thung lũng đều ở đây kinh khủng lôi kiếp hạ bị san thành bình điện đ á vụn bắn tung trời thổ lãng l á lộn cả người hắn cơ hồ bị lôi quang bao phủ hoàn toàn không biết qua bao lâu l à n cuối cùng một đạo ngũ thải lôi cầu cuối cùng cũng tiêu tan trên bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu chậm rãi thối lui lộ ra bị gột rửa quá xanh t h ẳ m bầu trời cùng với một vòng mới lên mặt trời mới mọc nám đen trong phế tích tô thần bóng người hiện ra cả người hắn nám đen hơi thở yếu ớt tới cực điểm phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi nhưng mà nhưng vào lúc này hắn đang điền khí hải chi bên trong tòa kia ăn no trải qua lôi kiếp tôi luyện liền ngũ hành đạo thai lại đột nhiên buộc phát ra sáng trói cực kỳ ngũ sắc thần quang đạo thai trên kim một thủy hỏa thổ ngũ hành phù văn lấy trước đó chưa từng có tốc độ lưu chuyển dung hợp Ở lôi kiếp cực hỗn độn tương tương dần dần kim đan này cái kim đan cùng thế gian bất luận một loại nào kim đan cũng hoàn toàn khác nhau nó không chỉ có ẩn chứa thoái m á i thuận hợp ngũ hành chi lực càng mang theo một tia vạn vật sơ khai hỗn độn ý cảnh mà những thứ kia đen nhánh đường vân chính là bị lôi k ế p cùng hỗn độn chi lực tịnh hóa luyện hóa sau lưu lại huyền mình căn nguyên không những vô hại ngược lại vì n à y cái kim đan bình t i ê m mấy phần sâu thẳm cùng khó lường nguy năng một cổ vượt xa trúc cơ kỳ thậm chí vượt xa tầm thường kim đan sơ kỳ tu sĩ cường rộng rãi hơi thở từ tô thần trong cơ thể chậm rãi tràn vật ra hắn có thể thấy tốc độ bắt đầu lành lại tân sinh ra thịt lóe lên nhàn nhạt bảo quang rõ ràng n h ụ thân cường độ cũng càng thượng tầ Tô t h ánh m rãi d bình trong thể cơ c minh i này độn i vừa lo dạng hào quang màu vàng xuyên thấu kiếp vân tan hết sọc như cũ mang theo mấy phần mỏng manh hơi nước không trung rơi vại ở mảnh này bị lôi đỉnh giày xéo không còn hình dáng trên hoang đảo nguyên bản sơn thung lũng đã hoàn toàn biến mất cướp lấy là một cái thật lớn nám đen hô sâu đáy hố cùng bốn phía nham thạch cũng hiện ra một loại lưu ly hóa sáng bóng đó là bị khủng bố nhiệt độ cao cùng lôi đình chi lực lật ngược bị phỏng sau vết tích trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét cùng với lôi k i ế p quá sâu đặc biệt nhàn nhạt, nhạt nguyên khí mùi thơm ở mảnh này hủy diệt cùng tân sinh x u ô i ngược phế tích trung ương tô thần chậm dãi c h u y ể n thân đứng lên hắn lúc trước kia thân đạo bào màu xanh đã sớm hóa thành bụi bẩm giờ phút này hắn trên thân hình tre lấp một tầng thật dày than tựa như một tôn bị ngọn lửa n u n quá điêu khắc nhưng mà theo hắn đứng dậy động tác tầng kia than lá t r ụ n g lộ ra kỳ hạ giống như, mới sinh như trẻ con một cổ trước đó chưa từng có cường đại cảm giác từ hắn tứ chi bách hải gian hiện lên hà nội n thị đan điền khí biển nơi đó không còn là năm màu sặc sỡ trúc cơ đạo t h a i mà là một mai lớn chừng trái nhãn toàn thân ngũ thải hà quang lưu chuyển trên đó c à n g có mấy đạo thiên nhiên tạo thành nước sơn hát huyền áo đường vân ở lại chơi viên đăng dược nhẹ nhàng trôi nổi Này đó là hắn hôn độn đan. Viên thuốc này một thành, tô thần đối với trong thiên địa ngũ hành linh khí cảm ứng cùng điều khiển, là đó đối địa điều thuốc khí tô một kim với với cảm trúc so r ồ i r à o với trong kinh mạch hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng này cái kim đan bên trong kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực không câu nệ nhất thể sinh khắc tùy tâm so sánh với tầm thường tu sĩ đơn trúc tính kim đan kỳ uy có thể mạnh không thể đạo lý tính toán mà kiêm ấy đạo đen nhánh đường vân chính là bị lôi k i ế p cùng hỗn độn khí hơi t h ở luyện hóa tinh luyện sau huyền mình tăng nguyên giờ phút này chẳng những không có rồi ban đầu âm độc ngược lại vì kim đan tăng thêm một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thâm thúy cùng bền bỉ chỉ là làm c u thần, thần thức chạm tới huyết mạch sâu bên trong lúc chân mày không khỏi khen nhữ một cái tôi viên n thân u biết rõ u y hồn h ấn n trước đó vật này một ngày chưa trừ diện liền cuối cùng là cái thai hoàng ẩm bất quá dưới mắt nó đã bị hỗn độn kim đan uy có thể áp chế gắt gao trong thời gian ngắn ngược lại cũng lật không nổi cái gì sóng gió theo hỗn độn kim đan vững chắc từng của một tinh thuần sinh cơ lực tự t r o n g kim đan mà ra, nhanh chóng chữa trị hắn lúc trước ở trong lôi k i ế p bị thương nục thân những thứ kia chảy ra sức thịt vết thương đã sớm lành lại đứt gãy gân cốt cũng lần nữa tiếp tục hơn nữa ở lôi đỉnh tôi luyện liền cùng hỗn độn khí hơi thở bồi bổ hạ trở nên cứng c ắ p hơn hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình nục thân cường độ sợ là đã không kém với một ít chuyến tu nhục thân thể tu kim đan lúc đầu tu sĩ tô thần giơ tay lên hư không nằm chặt cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng trong lòng trăm mối cảm xúc n ổ n g a n g tràng này kim đăng i ế p tới vội tứ tượng ngự lôi trận b ả n phá hủy huyền giáp la chắn cùng bích thủy tàm y cũng tận số hóa thành phân vụn có thể nói hắn mấy năm nay để dành tới bảo vệ tánh mạng lá bài t ẩ y gần như tiêu hao sạch sẽ nếu không phải cuối cùng trước mắt kiên ngọc đ ộ i thần bí d ì ra hỗn độn khí hơi thở giúp đỡ cùng với hắn dựa vào ngũ hành diễn thiên quyết liền liền diệu c ư ơ n g ép dẫn dắt lôi kiếp lực tối thể sợ rằng đã sớm hóa thành cho tàn ngũ hành hỗn độn linh căn quả nhiên là nghịch thiên vật liền này kim đ ă n kiếp đều như vậy k i n người tô thần nhẹ dọn tự nói thanh âm mang theo mấy phần ban đầu trải qua sinh tử sau k h ẳ n hàn hắn rất rõ r Tầm、thường ầ m t tu sĩ ngưng tụ kim đan chỉ cần làm từng bước tích lũy đủ pháp lực cảm ngộ một tia kim đan đại đạo liền có thể mà hắn nhưng phải trải qua ngũ hành thay đổi liên tục hỗn độn sơ khai nguy hiểm khó khăn kia cùng ý lực tự nhiên cũng xa không tầm thường kim đan có thể so với nay trước thời hạn hạ xuống kim đan tiếp cũng cho hắn gõ chuông báo động hắn tốc độ tu luyện quá nhanh cơ sở tuy ổn nhưng mỗi một lần đại cảnh giới đột phá cũng tất nhiên kèm theo vượt xa đồng giai tu sĩ thử thách t ư ơ n g lai đường chỉ có thể càng thêm gian nan lấy lại bình tĩnh tô thần đầu tiên nghĩ đến đó là ngọc đội bên trong không gian lãnh nguyệt hàn h á n tâm niệm vừa động thân thức chìm vào trước ngực kia ấm áp trong ngọc bội phòng trúc bên trong lãnh nguyệt hàn như c ũ lẳng lặng nằm ở trên giường nhỏ sắc mặt nàng so sánh với lúc trước lại hồng nhuận không ít vốn là nhân mất máu quá nhiều mà có vẻ hơi khô nước cánh môi giờ phút này cũng khôi phục mấy p h â n thủy trơn hô hấp kéo dài vững vàng trong cơ thể vẽ này thuộc về nguyên huyết lực lượng cường đại tựa hồ đang nàng hôn mê trong khoảng thời gian này bị nàng tự đi tiêu hóa rất nhiều quanh thân tản mát ra hơi thở cũng ổn định rất nhiều thậm chí mơ hồ có đột phá dấu hiệu tô thần tinh tế cảm ứng phát hiện lãnh nguyệt hàn trong cơ thể vẽ này nguyên huyết lực, mặc dù như cũ nhưng đã không giống lúc trước như vậy c u ầ n bạo vô tự ngược lại có thêm ti nhu hòa hắn suy đoán có lẽ là chính mình lúc độ kiếp k i ê u tiêu tán lôi kiếp dư âm cùng ngọc đội bên trong không gian vốn là tồn tại hỗn độn khí hơi thở hỗ trợ lẫn nhau vô hình chung đối với nàng cũng sinh ra một ít g i ú p í c h trợ giúp nàng tiến một bước trải vớt cùng luyện hóa thể nội lực lượng thấy đại sư tỷ tạm thời không đáng ngại trong lòng tô thần an tâm một chút hắn biết rõ lãnh nguyện hàn tình trạng vết thương cùng tình huống xa so với chính mình phức tạp muốn hoàn toàn khôi phục thậm chí khống chế kia nguyên huyết lực tuyệt không phải một sớm một chiều công còn cần tràn đầy thời gian dài cùng cơ hội thích duyên. thu hồi thân thức tô thần nhìn vòng quanh bốn phía mảnh này hoang đảo trải qua lôi k i ế p lễ r ử a tội địa mạo đại biến trong thời gian ngắn cũng coi là bên trên là một nơi tương đối nơi yên tĩnh chỉ là lúc trước bảy c ầ m chế đã sớm không còn x u ấ t lại chút gì hắn việc cần k i ế p trước mắt là mau sớm củng cố vừa mới đột phá kim đan sơ kỳ tu vi quen thuộc tăng vọt lực lượng cùng thời điểm phải thật tốt dò xét một phen này hỗn độn kim đan các loại chỗ huyền diệu hắn k h a n h chân ngồi xuống ngũ tâm triều thiên ngũ hành diễn thiên quyết lần nữa vận chuyển lần này công pháp vận chuyển đường đi cùng chúc cơ kỳ lúc đã khác nhau phức tạp hơn cũng c à n vì lưu lo trong tiên địa ngũ hành linh khí tranh tiên sợ sau mà tràn vào trong cơ thể hắn trải qua hỗn độn kim đan chuyển hóa hóa thành tinh thần cực kỳ ngũ hành pháp lực lăng động tích lũy hắn có thể cảm giác được n à y hỗn độn kim đan không chỉ là một cái pháp lực nguồn suối càng giống như là một cái tiểu tiểu hỗn độn thế giới hình thức ban đầu theo ngày khác sau tu luyện n à y cái kim đan có lẽ còn có thể không ngừng diễn biến cho thấy càng nhiều không tưởng tượng nổi uy năng ánh mặt trời dần dần lên cao gió biển thổi phất mang đến nhiều chút hứa thanh lạnh tô thần đắm chìm trong nắng mai bên trong quanh thân sáng mở lưu chuyển dáng vẻ trang nghiêm cướp sau cuộc đời còn lại vui sướng cũng không để cho, hắn làm cho hôn mê lầu ngược lại để cho hắn càng thành tỉnh biết được con đường tu tiên tàn khốc cùng tự thân chưa đủ kim đan đã thành đây chỉ là một tân khai thủy tô thần ở trong lòng yên lặng nói thiên nguyên đại lục t i n h n g u y ệ t tông thiên kiếm tông còn có thần bí kia thân thế cùng với đóng cửa tiên giới lối đi thương lai đường còn rất dài cũng rất hung hiểm hắn chậm rãi phun ra một cái mang theo nhàn nhạt mùi khét trọc khí ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy giống như kiếp này sau sơ t ì n h rộng lớn biệt trời hắn cần thời gian cần càng nhiều l ị luyện mới có thể chân chính khống chế này thân lực lượng mà dối mắt mảnh này vừa mới trải qua thiên kiếp lễ dựa tội hoang đạo đó là hắn củng cố tu、vi. xúc tích lực lượng thứ nhất điểm dừng chân t r ư n g một trăm năm mươi một kim đan oai d ò xét sơ sơ hỗn độn kim đan t r ư n g một trăm năm mươi một kim đan oai d ò xét sơ sơ hỗn độn kim đan nắng sớm ban mai hơi lộ ra kim quan g vạn đạo đem mảnh này cướp sau hoang đ ả o dắt lên một cái tầm n ấm áp gió biển tứ lai thổi tan trong không khí cuối cùng một l u ồ n g khét mang đến phương xá hải v ư ợ tới t mát tô thần ngồi xếp bằng với đất khô cằn trên quanh thân ngũ thải hà quan g hòa hợp lưu c h u y ể n cả người tựa như một khối bị chú tâm tạo hình bảo ngọc tản ra nội liễm mà cường rộng rãi hơi thở hãn tự ngưng tụ hỗn độn kim đan sau khi liền một mực ở nơi đây tính t o ạ n tinh tế thể ngộ này kim đan mới thành lập mang đến phiên thiên phúc địa b i ế n hóa mấy giờ điều tức thổ nạp hắn đan điền khí trong biện cái viên này hỗn độn kim đan đã hoàn toàn vững chắc xuống kim đan ước chừng lớn chừng trái nhãn hào quang năm màu với trên đó thay nhau l o n g lánh với nhau giao dung nhưng lại phân biệt rõ ràng lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được không câu nệ cảm giác trên đó kêu mấy đạo thiên nhiên tạo thành đen nhánh đường vân thâm phí mà thẩm bí chẳng những không có phân nửa hai hoa khí ngược lại vì này cái kim đan tăng thêm mấy phần chấn áp vạn vật nặng n ề tô thần tâm niệm h Anh mình trong l i n h khí, phản g hóa, hóa tô bị thần d thầm a t nói h so sánh với chút cơ kỳ giờ phút này hắn thu nạp linh khí tốc độ đâu chỉ nhanh gấp một mươi lần hơn nữa đi qua hỗn độn kim đan luyện hóa sau pháp lực không chỉ có tinh thần vô cùng càng mang theo một tia như có như không hỗn độn ý vận đem phẩm chất xa không tầm thường k i m đàn tu sĩ có thể so với hắn chậm rãi đưa ra chỉ một cái đầu ngón tay kim quang chật lóe một đạo sắc bén vô cùng cành kim kiếm khí vô căn cứ trợ hiện đột nhiên bắn ra suy cách đó không xa một khối cao cỡ nửa người tiêu hết nham thạch bị này đạo kiếm khí tùy tiện xuyên thủng vết tắt chân nhăn như gương nham thạch sau khi ngoài mười mấy t r ư ợ n g một gốc khô c h ế t bụi c â y cũng bị chặt ngang chặt đứt l ạ nhiên không một tiếng động chạy xuống tô thần chân mày khẽnh nết đây chỉ là hắn tiện tay một đòn điều động chẳng qua chỉ là trong kim đan nhiều chút hứa kim đi lực uy lực liền đã vượt xa h ắ n trúc cơ đại viên mãn lúc toàn lực thi chiến kim hệ pháp thuật nếu là dựa vào pháp khí kỳ uy có thể sợ rằng còn phải lại bên trên một nấc thang h ắ n tâm t b y ý động đầu ngón tay kim quang thu lại ngược lại dấy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm ngọn lửa rừng d ự c hơi nóng cuồn cuộn đem quanh mình không khí cũng cháy được có chút và mẹo cái này cũng phi p h á n hỏa mà là do tinh thuần hỏa đi linh lực ngưng tụ mà thành tam mội chân hỏa hình thức ban đầu đốt tài chính thiết không thành vấn đề sau đó thủy lam ánh sáng rực rỡ lòng lánh hóa thành một đạo mềm d lại có thanh thúy ớt á t cây mây và dây leo dưới đất c h u i lên ở trước người hắn xuôi n g ư ợ c thành l á chắn thủ hoàng sắc vầng sáng tràn ngập chân dưới đất phảng phất cùng hắn nối liền thành một thể bền chắc không thể gậy kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành chi lực tại hắn trong bàn tay không ngừng lưu c h u y ể n biến ảo tùy tâm không có chút nào đình trệ cảm giác này đó là ngũ hành hỗn độn linh căn thành t i ể u kim đan sau chỗ cường đại ngũ hành k i m bị lại mỗi một hệ uy lực pháp thuật cũng xa không tầm thường đơn chúc tính kim đan tu sĩ có thể với tới ngũ hành không công nghệ sinh khác do tâm tô thần tự lẩm bẩm trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục hắn th chỉ thấy tay phải của hắn dâng lên một đoàn ngọn lửa tay trái là ngưng tụ ra một đạo thủy tiễn tầm thường tu sĩ nếu như thế thi triển nước lửa bất d u n g tất nhiên đưa đến pháp lực mâu thuẫn cắn trả mà ở nơi này hắn kia ngọn lửa cùng thủy tiễn vừa vừa tiếp xúc chẳng những không có lẫn nhau mất đi ngược lại ở hỗn độn kim đan vi d i ệ u điều hòa bên dưới thủy giúp thế lửa hỏa tăng thủy h uy hóa thành một đạo hồng làm xuôi ngược loa toàn kính tước gào thét mà ra đem phía trước một vùng đất cằn c ỗ cậy ra một cái thật sâu ránh ránh bên dưới một nửa nắm đen một nứa khiến cho hỗ trợ lẫn nhau uy lực tăng lên gấp b ộ i trong lòng tô thần ngạc nhiên mừng rỡ cái này còn chỉ là bước đầu thử nếu là ngày sau đối hỗn độn kim đan k h ô n g chế càng thuần thục có lẽ còn có thể diễn biến ra càng nhiều không tưởng tượng n ổ i tổ hợp hắn đem sự chú ý chuyển hướng trên kim đan kiếm ấ y đạo nước sơn hát huyền áo đường vân những văn lộ này chính là huyền minh truy hồn ấn bị lôi k i ế p cùng hỗn độn khí hơi t h ở luyện hóa tinh luyện sau huyền minh căn nguyên biến thành tô thần thử điều động một tia pháp lực xe đặt đụng chạm những thứ kia đen nhánh đường vân ra dự liệu của hắn là làm hắn pháp lực chạm đến những văn lộ này lúc c hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nay cổ bị tịnh hóa sau huyền minh căn nguyên mặc dù như cũ mang theo mấy phần ú lãnh cũng đã không phục hồi như cũ trước gác độc cùng ăn mòn tri tính ngược lại giống như là một thanh sắc bén đau khác có thể tùy tiện xuyên tấu một ít vô hình thành lũy hắn thậm chí nhận ra được l à n cổ lực lượng này lưu truyền lúc Hán đối với trong t h lòng tô thần ý nghĩ chuyển động như vậy thứ nhất ngày sau nếu là gặp lại huyền thiên đạo tông tu sĩ dựa vào này bị luyện hóa huyền minh căn nguyên có lẽ có thể đối với bọn họ công pháp sinh ra nhất định khắc chế thậm chí thời khắc mấu chốt còn có thể xuất kỳ bất ý mặc dù này huyền minh bổn nguyên chi lực trước mắt hắn còn không cách nào dễ dàng theo ý muốn như vậy thuần thục vận dụng càng không cách nào giống như ngũ hành chi lực như vậy trực tiếp công phạt nhưng tiềm lực lại không thể khinh thường ít nhất tiêu tiềm tàng tại hắn huyết mạch sâu bên trong huyền minh truy hồn ấn còn sót lại ở nơi này hỗn độn kim đan cùng huyền minh căn nguyên đôi trọng chấn đẻ xuống đã hoàn toàn yên lặng lại cũng l ậ t không nổi một chút đợt sóng ngay tại tô thần đắm chìm với tìm tòi hỗn độn kim đan huyền diệu đang lúc trước ngực hắn cái viên này ấm áp ngọc bội bỗng nhiên nhẹ nhàng run dậy một chút ừ tô thần tinh thần đông lại một cái liền tranh thủ thần thức dọ vào ngọc bội trong không gian. hơi thở so với trước kia tựa hồ lại vững vàng chút sắc mặt cũng càng thêm đỏ thắm bội cây kia ôm căn với hỗn độn trong đất tiểu thụ miêu bóng mờ giờ phút này so với trong ngày thường lộ ra càng ngưng thật mấy phần cành lá khẽ đung đưa tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sinh cơ bừng bừng càng làm cho tô thần ngạc như là hắn có thể cảm giác được này tiểu thụ miêu bóng mờ tựa hồ cùng hắn bên trong đan đ i ể n hỗn độn kim đan sinh ra một loại kỳ diệu c ộ n hưởng theo hắn kim đan mỗi một lần bắt động tiểu thụ miêu bóng mờ sẽ gặp khẽ đung đ ư a một chút phản phất đang cùng chi hô ứng ng cùng này ngọc bội thần bí liên lạc tựa hồ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ rồi nhưng vào lúc này k i a tiểu thụ m ư u bóng ở trên đông nhiên bay xuống hạ hoàn toàn hư hào diệp tử n à y diệp tử cũng không phải là thật thể mà là một đạo tin tức lưu trực tiếp sắp nhập vào tô thần trong thần thức ngũ hành diễn thiên hỗn độn ban đầu sử kim đan một đường ngũ hành quy nguyên mới được viên mãn mỗi ngưng một nhóm lực tới tiểu thành hỗn độn vương mở b a n cho ngươi cơ duyên một đoạn cổ phát min ngông tin tức ở tô thần trong đầu văn v ọ n tô thần tinh tế thể ngộ trên mặt dần dần lộ ra vẻ bừng tình thì ra hãn ngũ hành hỗn độn linh căn ở kim đ ă n kỳ giống vậy cần đem kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực phân biệt tu luyện tới một cái tiểu viên mãn cảnh giới mới có thể đoán là chân chính kim đan sơ kỳ viên mãn tiến tới vì đánh vào kim đan trung kỳ đánh hạn nền móng vững chắc mà mỗi hoàn thành một nhóm lực tiểu viên mãn n à y ngọc bội thần bí không gian hoặc có lẽ là này tiểu thụ miêu bóng mở liền sẽ dành cho hắn một phần khen thưởng kim đan kỳ lại còn có như vậy phân chia t u thần âm thầm nghĩ ngợi tầm thường tu sĩ kim đan đó là một viên thuộc tính cố định ta đây hỗn độn kim đan lại giống như là đem kim đan kỳ lại tế phân thành năm cái bậc thang nhỏ mỗi một bước cũng cần ông thật nói như vậy ta con đường tu luyện so với người bên cạnh muốn càng thêm rất dài nhưng cơ sở chi vững chắc thực lực mạnh mẽ cũng định không tầm thường kim đan có thể so với hắn nhớ tới lúc trước trung tâm thiết lập chung nói tới mỗi một đại cảnh giới phân chia tỉ mỉ vì ngũ hành năm cái cảnh giới nhỏ cần phân biệt tu liên kim một thủy hỏa thổ năm loại t h ổ tính đi đến viên mãn sau mới có thể đột phá đại cảnh giới mỗi lần đột phá cảnh giới nhỏ đều có khen thường thêm công pháp pháp bảo đ a n dựng đợi giờ phút này phương mới biết rõ phần thường này đúng là cùng ngọc đội không gian liên quan nói như vậy ta bây giờ tuy đã là kim đan sơ kỳ nhưng khoảng cách kim hành lực tiểu thành còn có một khoảng cách tô thần nhìn kỹ tự thân hắn tuy có thể tự nhiên vận dụng ngũ hành chi lực nhưng khoảng cách đem một đơn hành lực tu luyện tới này cảnh giới tiểu thành rõ ràng còn chưa đủ cũng tốt như vậy một bước một cái dấu chân cơ sở mới có thể bộc phát hùng hậu tô thần chẳng nhưng không có nổi giận ngược lại sinh ra mấy phần mong đợi này đặc biệt phương thức tu luyện không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tương lai con đường càng vững vàng hắn đứng lên hoạt động một chút gân cốt c ả m thụ trong cơ thể dâng trào mãnh liệt nhưng lại ngoan ngoắn như ý pháp lực trong lòng hào hùng dần dần sinh lần này kim đang i ế p tuy là hung hiểm và phần nhưng thu hoạch phong phú cũng vượt xa hắn tưởng tượng không chỉ có đột phá tu vi thực lực tăng vọt nhục thân trải qua lôi kiếp tôi luyện liền cũng mạnh mẽ gấp mấy lần càng đối với tự thân công pháp cùng linh căn cũng có càng cấp độ sâu h i ể u ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn tân sinh trên da thịt lóe lên nhàn nhạt b ả o quang tô thần nhìn xa vâu ngân h ả i mặt b i ể n gió thổi l ấ t phất hắn loạn tóc tay áo phiêu phiêu kim đan đã thành n à y mới là tu tiên lộ thượng chân chính khởi bước hắn nhẹ dọn g tự nói ánh mắt bình tĩnh mà xa xa thiên kiếm tông uy hiếp huyền minh truy hồn ấn thai hoàng ngầm đại sư tỷ tỉ tình trạng vết thương còn có kia xa không thể chạm thân thế bí ẩn cùng tiên giới lối đi có có cái cái, cái đ hắn thu hồi ánh mắt nhìn về dưới chân mảnh này tan hoang hoang đ ả o nơi đây vừa mới trải qua lịch thiên cước linh khí mặc dù hô t ạ p nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có người ngoài trước tới quái dày việc cần k i ế p trước mắt là mau sớm quen thuộc kim đan kỳ lực lượng cũng đem ngũ hành chi lực trục vừa tu luyện tới cảnh giới tiểu thành nhìn một chút ngọc bội này không gian cũng có thể mang đến cho ta bực nào ngạc nhiên mừng rỡ tô thần quyết định chú ý lần nữa khoanh chân ngồi xuống bắt đầu dốc lòng tu luyện hắn đầu tiên lựa chọn đó là trong ngũ hành trụ sát phạt nhất phong duệ kim đi lực theo ngũ hành diễn thiên quyết vật truyền trong thiên địa canh kim chi khí liên tục không ngừng về phía hắn tụ đến. bị hỗn độn kim đan thu nạp luyện hóa t ừ n g tia tăng cường đến trong kim đan thuộc về kim hành kia một phần lực lượng Trước 152, lãnh nguyệt lãnh biện thực lãnh lực đại tăng. u y t h à tỉnh lại, thực t n lại, lực đại ă gió ể n g i mang mặn hơi thở phất qua tô thần chuyên chú gương mặt hắn ngồi xếp bằng với nám đen trên đất quanh thân cũng không quá nhiều dị tượng chỉ có đầu ngón tay thỉnh thoảng thoáng qua một tia sắc bén kim mang chấp đoán g rồi biến mất hắn đang ngưng thần thụ khí đem thu nạp thiên địa linh khí tất cả dẫn dắt hướng bên trong đan điển cái viên này hỗn độn kim đan trung thuộc về kim một bộ phật kia kim hành d i ệ n thiên quyết dưới sự vận chuyển quanh mình trong hư không rời rạc canh kim chi khí so với còn lại tứ hành linh khí càng thêm sống động từ kia từng tia từng sợi giống như bị đá nam châm hấp dẫn vụn sát tụ vào tô thần bất hải lại trải qua do kinh mạch chuyên trở cuối cùng rót vào hỗn độn kim đan kia trên kim đan, Vũ t hà hành ả i h q u a lực chủ sát phạt trọng phong bé nhọn cũng tượng trưng vững chắc bất hủ tô thần có thể cảm giác được mỗi luyện thêm hóa một phần canh kim chi khí hắn kim đ a n trúng kim hành căn nguyên liền nặng nề một phần liên đối hắn đ ố i kim thuộc tính pháp thuật cảm ngộ cùng điều khiển cũng tinh tiến một phần đây cũng không phải là t r ạ m một cái mà thành công phu cần gạch tệ dạ tổ xuyên kiên nhẫn cùng tích lũy ngay tại tô thần đắm chìm với này kim hành lực lúc tu luyện trước ngực hắn cái viên này một mực gân cần săn sóc đến lãnh nguyệt hàn ngọc bội thần bí nội bộ trong không gian trên giường t r ú c bóng người lông mi mấy không thể nhận ra địa chấn động một chút phòng trúc bên trong thanh nhã như cũ lãnh nguyệt hàn lẳng lặng nằm nàng hô hấp kéo dài v sắc mặt so sánh với tô thần độ k i ế p trước đã hồng nhuận rất nhiều giống như ngưng chi dưới da thịt mơ hồ có ánh sáng hoa lưu quay vẻ này từng một lần ở trong cơ thể nàng tàn phá c u ầ n bạo nguyên huyết lực giờ phút này ôn hòa rất nhiều giống như bị thuần phục mánh hổ yên lặng ẩn nút nhưng lại tản ra làm người sợ hai huy năng nàng tựa hồ làm một cái rất dài rất dài mộng trong ngộng màu sắc sặc sỡ có máu tươi có c h é m riết có tộc nhân dê n gì cũng có một đạo sáng rực như thiên u y lôi quang cùng với một cổ bao dung vạn vật hoa sinh vạn vật hỗn độn khí hơi thở cuối cùng cũng lãnh nguyệt hàn mi mắt chậm dại vẫn lên lộ ra một đôi mang theo mê mang v ẫ nhìn nhìn ngay như n cũ v ắ l ặ sau đó một cổ vợ xa dĩ vãng rồi rào cảm giác tự nàng tứ chi bách hải gian tràn ngập ra nàng theo bản năng nội thị thân mình nay nhìn một cái may là nàng xưa nay vắng lặng tính tình cũng không khỏi hơi kinh hãi trong cơ thể nàng kinh mạch so với lúc trước nối rộng gần gấp đôi vốn là nhân cưỡng ép thúc giục nguyên huyết mà tạo thành tổn thương đã sớm tu bột như lúc ban đầu thậm chí cứng cấp hơn đan điện khí trong biển vẻ này thuộc về túc trực bên linh sàng nhất tộc đặc biệt thánh lực tinh thần u đâu chỉ gấp mấy lần đem lượng chi tràn đầy càng là đạt tới một cái nàng lúc trước chưa từng nghĩ tới độ cao cổ lực lượng này h u n g hồn tinh thúy mang theo một loại cổ xưa thần thánh ý nhị cùng nàng trong huyết mạch nguyên huyết lực hoàn mỹ gia o dung đã không còn chút nào mâu thuẫn cảm giác nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đối với cổ lực lượng này k h ô n g chế cũng đạt tới một cái cảnh giới mới hơi tia h ở này, rõ ràng rõ đã vượt qua k m lôi kép ỳ v lãnh nguyệt hàn đột nhiên nhớ lại trước khi hôn mê cảm ứng được tia cổ kinh khủng thiên uy cùng với về sau vẹn này để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng thân thiết hỗn độn khí hơi thở mặc dù nàng thân ở ngọc bội không gian nhưng tô thần lúc độ kiếp kia tiêu tán bộ phận lôi kiếp vi lực còn lại cùng với ngọc bội không gian bản thân ẩn chứa hỗn độn chi khí lại cũng ở vô hình t r u n g dựa lên rồi nàng nhục thân cùng t h â n hồn càng trợ giúp nàng tiến một bước dung hợp cùng tiêu hóa trong cơ thể khổng lồ kia hôn t ạ p nguyên huyết lực đây quả thực là nhân họa đáp phúc nhưng vào lúc này nàng cảm ứng được ngọc bội không gian bên ngoài một cổ quen thuộc mà lại mang theo mấy phần xa lạ cường rộng rãi hơi thở hơi thở k Kim đàn trong u sĩ hơi thở. nhà nhân, trúc ô Tô thần. t sư đệ. o lãnh nguyệt, nguyệt hàn đã ngồi dậy mặc dù sắc mặt như cũ mang theo mấy phần đã lâu tái nhuận nhưng tinh thần cho dù tháng từ trước nàng nhìn tô thần thần thức hình chiếu vắng lặng trong con ngươi tràn đầy kinh dị cùng ân cần sư đệ ngươi ngươi lại nhưng đã ngưng tụ kim đan rồi hả nàng có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này tô thần hơi thở so với nàng ở tinh nguyện tông gặp qua bất kỳ một vị kim đan sơ kỳ trưởng lão đều phải ngưng tụ nặng nề thậm chí vẻ này kim đan đặc biệt y áp cũng mang theo một loại làm lòng người gây không câu nghệ cùng c ư ờ n g đại tô thần khẽ mỉm cười nói may mắn thành công đại sư tỷ ngươi cảm giác như thế nào thân thể nhưng còn có cái gì khó chịu lãnh nguyệt hàn khẽ gật đầu một cái cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng trong giọng nói mang theo mấy phần xúc động ta rất khỏe thậm chí so với dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn sư đệ may mà ngươi nếu không phải ngươi khi độ kiếp dư âm cùng ngọc đội này không gian huyền diệu ta sợ rằng còn không biết muốn hôn mê bao lâu càng không thể nào có như bây giờ như vậy tạo hóa nàng không có mảnh nhỏ nói chính mình tu v i t ă n gọn nhưng t u thần bực nào bén nhạy đã sớm từ nàng tản mát ra trong hơi thở phát giác đầu mối đại sư tỷ cũng đột phá hơn nữa tựa hồ đã là kim đan trung kỳ tô thần cảm thụ trên người lãnh n g u y ệ t hàn vẽ này xa so với chính mình thâm hậu sóng pháp lực trong lòng cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lãnh n g u y ệ t hàn vuốt c à m nói ừ nguyên huyết lực lần này trong biến cố cùng ta tự thân thủ linh thánh lực tốt hơn dung hợp coi như là niềm vui ngoài ý mớn sư đệ ngươi này kim đan kiếp chắc hẳn không giống tiểu khả chứ nàng có thể tưởng tượng tô thần kia đặc biệt ngũ hành hỗn độn linh can mà đưa tới kim đan thiên kiếp tất nhiên là kinh thế hai tụ ngay vậy tô thần trên mặt lộ ra vẻ cười khổ đơn giản địa đem chính mình độ kiếp hung hiểm cùng với hỗn độn kim đan tạo thành nói mấy câu dù hắn hơi hợt lãnh nguyệt hàn như cũng h e sợ hết hồn hết vĩa nhất là nghe được pháp khí hủy hết trận bàn tan vỡ toàn bằng nhục thân cùng ngọc bội lực chống cự lúc vắng lặng t r o n g con ngươi cũng không khỏi xẹt qua một tia s a o sợ bình an liền có thể bình an liền có thể lãnh nguyệt hàn nhẹ nhàng một hơi thở nhìn tô thần ánh mắt nhu hòa rất nhiều sư đệ ta ngươi bây giờ đều đã là k i m đan tu sĩ tương lai này con đường tu tiên cũng có thể đi vững hơn một chút tô thần gật đầu trong lòng giống vậy t r o n mối cảm xúc n ư ợ ngang hắn cùng với đại sư tỷ đều là nhân họa đắc phúc thực lực đại tăng cái này không thể nghi ngờ để cho bọn họ đang đối mặt tương lai mưa gió lúc. t h phần ê m mấy sức lực. đ ạ i sư t ngươi vững trước c h ắ c chút một làm tu u vi, q e n một chút t ă n g lượng. vọt lực n ơ i đây đối tạm thời an toàn, an lãnh g g ư ơ i ta n ỉ d ư ỡ nguyệt sức song, s toàn tính lại a Tô thần nói. l hàn đáp một tiếng ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì hỏi sư đệ ngươi ở đó huyền minh nguyên bên d ư ớ i kết quả tao nộ cái gì còn có trước ngươi nói tới tựa hồ phát giác một ít liên quan với chính mình thân thế đầu mối nàng một mực tưởng nhớ chuyện này t ô thần thân thế thủy chung là bí mật mà huyền minh nguyên cái loại này chỗ hưng hiểm thường thường cũng kèm theo bí mật không muốn ai biết nghe vậy t ô thần vẻ mặt có chút đông lại một cái hắn trầm ngâm chốc lát liền đem chính mình ở huyền minh đáy vực bộ gặp gỡ huyền minh đạo nhân tàn hồn cùng với kia tàn hồn nói tới thượng cổ đại chiến tinh không bị n g ạ địch nhân bị chọn c h ú n g quân cờ đợi đôi câu vài lời cùng với đạo kia bị hỗn độn kim đan luyện hóa bộ phận căn nguyên huyền minh truy hồn ấn cũng báo cho lãnh nguyệt hàn dĩ nhiên liên quan với ngũ hành diễn thiên quyết lai lịch chân chính cùng ngọc đội không gian trung tâm bí mật hắn như cũ có giữ lại cũng không phải là không tín nhiệm đại sư tỷ mà là chuyện này dính ngạc đến về sau ngưng trọng lại tới cuối cùng suy nghĩ sâu xa thượng cổ đại chiến t i n h không bị ngạn được nhân quân cờ nàng nhẹ giọng tái diễn mấy cái từ này đôi mi thanh tú hơi nhăn những tin tức này quá mức lẹ thẻ nhưng lại lộ ra một cổ làm người sợ hãi nặng nề g h nàng xem hướng tô thần trong ánh mắt thêm mấy phần phức tạp s ư đệ xem ra ngươi thân thế so với ta muốn như m u ố n càng bất phàm cũng càng thêm vô hiểm tiêu huyền minh đạo nhân tuy là tàn hồn nhưng có thể nói tới bực này bí văn tuy ệ t không phải là hạ người tầm thường người đ e o này cái ngọc bội chỉ sợ cũng cùng ngươi thân thế có liên hệ cực lớn nàng cực kỳ thông minh ngay lập tức sẽ đem những đầu mối này cùng tô thần từ nhỏ bội đáy ngọc bội liên hệ tô thần im lặng gật đầu hắn hồi nào không biết chính mình quân vào có thể là một cái tự thượng cổ thời kỳ liền đã bảy vòng x o á y khổng lồ mỗi một lần đầu mối phát hiện cũng để cho hắn với cái thế giới này nhận thức sâu hơn một tầng cũng để cho hắn cảm thấy trên vai cái thúng nặng hơn một phần đại sư tỷ chuyện này dính l i ễ u rất rộng trước mắt chúng ta biết quá ít cũng vô lực tìm tòi nghiên cứu quá nhiều tô thần mở miệng nói dưới mắt trọng yếu nhất hay lại là tăng thực lực lên đợi chúng ta có đủ sức tự vệ lại đi từng bước một vạch trần những thứ này sương ngủ cũng không mượn lãnh nguyệt hàn thật sâu chấp nhận ngươi nói là sư đệ ngươi có thể như thế trầm ổ n ta rất vui vẻ yên tâm thân phận của ngươi càng trọng yếu liền càng phải cẩn thận một chút không thể tùy tiện bại lộ này huyền minh truy hồn ấn tuy bị ngươi luyện hóa nhưng huyền thiên đạo tông bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ ngày sau làm việc còn cần nhiều hơn đề phòng ta biết rõ tô thần thê ơ ngươi đã ngưng tụ hỗn độn kim đan tiếng ngũ hành diễn thiên quyết tu luyện chắc hẳn cũng tiến vào một cái mới giai đoạn chứ lãnh nguyệt hàn chuyển đề tài hỏi tới tô thần công pháp nàng biết rõ tô thần công pháp cực kỳ thần bí cường đại tô thần liền đem hỗn cần đem ngũ hành chi lực phân biệt tu luyện tới tiểu thành mới có thể viên mãn cùng với ngọc đội không gian sẽ được cấp cho khen thường chuyện cũng báo cho lãnh nguyệt hàn lãnh nguyệt hàn sau khi nghe xong trong mắt tia sáng kỳ dị chất động kim đan kỳ lại còn có tỉ mỉ như vậy phân chia ngũ hành quy nguyên mới được viên mãn sư đệ ngươi công pháp này thật là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời như thế tu luyện được kim đan tiềm lực cùng mi năng n định không tầm thưởng kim đan có thể so với nàng từ trong thâm tâm vì tô thần cảm thấy cao hứng cùng thời điểm biết rõ tô thần không tới con đường tu luyện tất nhiên so với thường nhận càng gian nan hơn nhưng thành tựu cũng nhất định cao hơn sư tỷ đ ệ hai người lại trao đổi một phen tự mình tu luyện bên trên cảng ngộ mặc dù lãnh nguyệt hàn vừa mới tỉnh lại lại tu vi tăng vọt nhưng nàng đối nguyên huyết lực cùng thủ linh thánh l ự c h i ể u cùng với một ít kim đan kỳ kinh nghiệm tu luyện đối tô thần mà nói cũng có không ít dẫn dắt mà tô thần đối với ngũ hành chi lực độc đáo nhận xét cũng để cho lãnh nguyệt hàn đối với tự thân lực lượng vận dụng có mới ý nghĩ một phen đóng nói tiếp đông phương chân trời đã nổi lên màu trắng bạc một ngày mới sắp bắt đầu lãnh nguyệt hàn tự ngọc đội trong không gian đi ra đứng ở bên cạnh tô thần nàng đổi lại một thân tố nhã màu trắng quần áo tóc đen như thác nước theo biện phong kinh dương g i a thịt ở nắng sớm ban mai chiếu rọi càng lộ vẻ bánh bạch như ngọc khí tức quanh người nội liễm lại tự có một cổ kim đan trung kỳ cường đại uy thế sư tỷ đệ hai người sóng vai đứng ở mảnh này bị lôi k i ế p lễ r ử a tội quá hoang đ ả o đ ỉ n h nhìn v ề phương xa vô ngân hải mặt mặt trời mới mọc đang từ biển trời giáp nhau nơi từ từ dâng lên màu vàng ánh sáng văng đầy mặt biển sóng gợn lan t a n tráng lệ rộng rãi cướp sau cuộc đời còn lại thực lực đ ạ i tăng để cho trong lòng bọn họ đối t ư ơ n g lai mê man cùng bất an giảm đi rất nhiều cướp lấy là càng thêm kiên định niềm tin cùng chưa từng có từ trước đến nay dũ khí sư đệ chúng ta tiếp theo có tính to lãnh nguyệt hàn nhẹ dọn g vấn đạo thanh âm thanh duyệt giống như t r u ô n g gió tô thần thu hồi trông về phía xa ánh mắt nhìn về phía bên người lãnh nguyệt hàn k h ẽ mỉm cười trước tiên ở nơi này địa củng cố tu vi ta cần đem kim hành lực tu luyện tới tiểu thành nhìn một chút ngọc đội k i a không gian khen thưởng kết quả thế nào vật đại sư tỷ ngươi cũng cần thật tốt vững chắc kim đan trung kỳ cảnh giới quen thuộc tăng vọt lực lượng đợi chúng ta chuẩn bị thỏa đáng sẽ rời đi nơi đây tiếp tục chúng ta luyện lãnh nguyệt hàn vuốt tay nhẹ một chút trong con ngươi cũng là tràn đầy mong đợi mặt trời mới mọc hoàn toàn nhảy ra mặt biển vạn trượt kim qu ở nơi này tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng nắng sông chung tô thần cùng lãnh nguyệt hàn mỗi người tìm một nơi nơi yên tĩnh lần nữa tiến vào tiềm tu bên trong Trước trong bí mật, tiên trước trong bí mật, tiên linh chi khí. Mặt trời trải tội hoang đảo ánh chiếu được khắp trốn. Gió biển thổi phất, mang theo tươi mát thanh một đất thở. rửa được cô chi cô chi mọc, chiếu cuốn đi cuối cùng một luồng đất khô cằn lôi khô đảo đảo đạo, đêm đảo đi mảnh hoang hoang sâu sâu sáng qua luồng bên bí bên bí biển linh linh này ánh mang nồng, Gió khí, khí. mới mở kiếp vi hơi lễ khắp và tô thần kim đan ban đầu ngưng ngũ hành chi lực ở trong người sinh sôi không ngừng trong lúc dở tay nhấc chân đều có một cổ nặng nề mà không câu n ệ cảm giác mạnh mẽ lãnh nguyệt hàn càng là cơ duyên x à o hợp tu vi nhảy vọt tới kim đan trung kỳ thủ linh thánh lực cùng nguyên huyết lực hoàn mỹ dung hợp khí chất càng lộ vẻ vắng lặng xuất trần lại lại mang một loại không thể khinh thường n ủy thế sư đệ người kia kim hành lực tu luyện như thế nào lãnh nguyệt hàn nghiêng mặt sang bên nhìn về phía tô thần nắng sớm ban mai ánh sáng ở nàng đáy mắt nhảy thanh âm trong suốt tô thần cảm thụ bên trong đan điền hỗn nộn kim đan trung kia đặc vẫn cần ngày giờ. ngũ hành quy nguyên mỗi một bước cũng không thể lơ là bất quá có thiên kiếp này sau còn sót lại canh kim nhuệ khí giúp đỡ độ tiến triển ngược lại cũng còn có thể hắn dừng một chút ánh mắt quét qua dưới chân mảnh này kỳ dị h o a n g đảo đảo này có thể với như vậy thiên uy bên d ư ớ i bảo tồn lại đã thuộc dị số ta nghĩ cái đảo sâu bên trong có lẽ khác có huyền cơ quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn l ờ i tựa tiết đọc trải nghiệm lãnh nguyệt hàn cũng có đồng cảm không sai tầm thương cái đảo đã sớm hóa thành phân vụ này linh khí mặc dù nhân tiên kiếp mà có chút hối loạn nhưng căn nguyên lại tựa h ộ như không hư hại ngược lại có một loại. không nói ra yên lặng cùng cổ xưa nàng lông mày kẻ đen hơi cao lại tinh tế cảm ứng hơn nữa ta luôn cảm thấy đảo này sâu bên trong tựa hồ có cái thứ đồ gì đang hấp dẫn trong cơ thể ta thủ linh thánh lực nghe vậy tô thần trong lòng cũng là động một cái trong cơ thể hắn hôn độn kim đan đối mảnh này cái đảo giống vậy có một loại không khỏi thân cận cảm giác phảng phất này phiến thổ địa bên dưới trôn giấu cùng hắn công pháp đồng nguyên hoặc là đối với hắn tu hành rất có ích lợi vật đã như vậy ngươi sư tỷ của ta đệ liền cùng dò xét một phen tô thần đề nghị đại sư tỷ tu vi của ngươi đã ổn ta cũng đối kim đan lực có bước đầu nắm giữ hành sự cẩn thận làm không có gì đáng ngại lãnh nguyệt hạt tê ư trong con người cũng có tìm tòi nghiên cứu v ẻ hai người quyết định chú ý không chỉ hoa nữa n thân hình mở ra liền hướng đến cái đảo khu vực trung tâm bước đi hoang đảo này diện tích không tính là quá lớn nhưng cũng không nhỏ hẹn mặc phương viên c h ă m dặm khu vực bên ngoài phần nhiều là tiêu hét nham thạch cùng khô chết cây cối đó là thiên kiếp hơn uy minh chứng chỉ càng đi sâu bên trong nám đen vẽ dần dần lui lại bắt đầu xuất hiện một ít tướng n g ạ n sinh trường đột sắc những thực vật này cùng ngoại giới thấy không giống nhau lắm phiến lá đầy đạn màu sắc thâm trầm mặt ngoài mang theo một loại như kim loại sáng bó đi n không nơi lâu lắm bọn họ xuyên qua một mảnh lợm trầm rừng đá phía trước sáng tỏ thông suốt chỉ thấy một mảnh ướp chừng sổ mẫu lớn nhỏ đất t h ũ n g ra bây giờ bọn hắn trước mắt cùng trên đảo những địa phương khác hoang vu khác nhau mảnh này toa trong đất lại là sinh cơ dồi dào vẻ xanh biết sung xuê mà ở đất trũng chính giữa bất ngờ có một cái trượng hứa phương viên tuyền nhãn tia tuyền nhãn cũng không lớn nước suối trong suốt thời đáy cô đông cô đông về phía ngoại mạo hiểm ngấm nước nhưng mà hấp dẫn tô thần cùng lãnh nguyệt hàn chú ý cũng không phải là nước suối bản thân mà là từ cái này trong con suối hòa hợp bay lên sương mù màu trắng tia sương mù dày đặc tới cực điểm gần như hóa thành thực chất đem chọn cái đất trũng cũng bao phủ ở hoàn toàn mông lung bên trong tô thần chỉ là hút vào m ộ t hơi liền cảm giác sảng khoái tinh thần toàn thân thư thái bên trong đan điển hỗn độn kim đan cũng vui sướng xoay tròn tự đi thu nạp luyện hóa thật là tinh t h ầ n linh khí tô thần mặt lộ vẻ kinh ngạc. n à y linh khí tinh thần u trình độ hơn xa hắn thật sự gặp qua bất kỳ một nơi đầu tiên đó là tinh nguyện tông chủ phong linh mạch trung tâm chỉ sợ cũng có chỗ không kịp lãnh nguyệt hàn cũng là đôi mắt đẹp sáng lên trong cơ thể nàng thủ linh thánh lực ở tiếp xúc được này cổ xương m g ủ chớp mắt liền sống động rất nhiều sinh ra một loại mãnh liệt khát vọng nàng nhẹ giọng nói linh khí này bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một loại càng cao xa hơn càng vì bản nguyên khí hơi thở tô thần tập trung suy nghĩ tinh tế cảm ứng quả nhiên ở nơi này tinh thần tới cực linh tức bên trong hắn bắt được một luồng cực kỳ đạm bạc lại, lại cực kỳ thần thánh khí thế minh n ô n g t là... là là hai người hai mắt nhìn nhau một cái tất cả từ trong mắt đối phương thấy được rung động cùng kích động bọn họ lại nhìn về phía tuyền nhãn t h u n g quanh càng là vui mừng không thôi chỉ thấy kia t u y ể n nhãn bốn phía ướt át trên đất sinh trưởng mấy chục bụi cây hình thái khác nhau linh dược những linh dược này mỗi một bụi cây cũng sáng mở lưu t r u y ề n mùi thuốc sông và mũi rõ ràng nằm cũng cực cao trong đó có mấy bụi tô thần ở tông môn cổ tịch bản đơn lẻ tàn thiên trung từng gặp qua ghi lại đều là đã sớm ở thiên nguyên đại lục tuyệt tích mấy ngàn năm thượng cổ kỳ chân đ ố i kim đ a n thậm chí còn nguyên anh tu sĩ tu hành đều có cực lớn rất ít càng có một ít thực vật hình thái kỳ dị phiến lá trên mọc thiên nhiên phủ văn cành khô cầu kết như rồng tản ra mênh mông cổ phát hơi thở phán phất tự thượng cổ đây quả thực là một nơi chưa trải qua khai thác b ả o điện tô thần trong thanh â m mang theo khó nén hưng phấn nhưng vào lúc này trước ngực hắn đ e o cái viên này từ nhỏ liền kèm theo hắn ngọc bội đ ỗ n g nhiên tản m á t ra một trận ấm áp ngay sau đó ngọc bội sáng bóng hoa trận lóe nhưng vẫn đi hiện ra bốn cái cổ phát chứa c h u y ệ n hỗn độn diễn thiên hỗn độn diễn thiên châu tô thần nhận ra ngọc bội này hắn đ e o nhiều năm ngoại trừ biết được bên trong co thần bí không gian có thể ân cần săn sóc lãnh n g u hẳn có thể hiện hóa tiểu thụ mưa bóng mở cấp cho công pháp nhắc nhở ngoại đem chân thực danh hiệu hắn đúng là hôm nay mới hiểu cơ hồ là đồng thời hắ cùng với này cái hiện lộ ra tên thật hỗn độn diễn thiên châu cũng kịch liệt r u n g dung cùng kia trong con suối tản mát ra tiên linh chi khí sinh ra mãnh liệt cộng hưởng một cổ xa so với trước kia càng thêm khổng lồ hấp lực tự kim đan cùng diễn thiên châu đang lên đến tham lam cắn n u ố t chung quanh kia ẩn chứa tia, tia tiên linh chi khí đậm đà linh vụ tô thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng theo những thứ này tiên linh chi khí chẳng vào hắn hỗn độn kim đan chính phát sinh một loại không khỏi thuế biến ngũ sát quang hoa b ộ c phát thâm thúy trên đó kia mấy đạo huyền mình căn nguyên biến thành đen nhánh đường vân cũng tựa hồ nhiều hơn một phần linh động mà hỗn độn phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng t à n mát ra đậm đà sinh cơ xem ra nơi đây quả nhiên cùng tiên gia có liên quan tô thần hít sâu một hơi ép trong lòng hạ kích động hắn nhớ tới huyền minh đạo nhân tàn hồn nói tới thượng cổ đại chiến cùng với tiên giới lối đi đóng cửa chuyện một cái lớn mật ý nghĩ a ở hắn trong đầu thành hình hòn đảo này chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ tiên nhân còn để lại động phủ hải q u ố t hay hoặc là cùng kia đóng cửa tiên giới lối đi có một ít không muốn người biết liên lạc nếu thật sự là như thế như vậy trong con suối tiên linh chi khí liền có giải thích hợp lý ở một bên lãnh nguyệt hàn cũng phát giác trên người tô thần ngọc bộ i d ị động cùng với hắn khí tức quanh người biến hóa vi d i ệ u nàng nhẹ giọng hỏi sư đệ ngươi ngọc bộ i này tô thần bình phục tâm trạng một chút đem ngọc bộ i hiện danh hỗn độn diễn thiên châu cùng với nó cùng này địa tiên linh khí sinh ra cộng hưởng chuyện đơn giản báo cho lãnh nguyệt hàn lãnh nguyệt hàn sau khi n g h e xong trong mắt sáng tia sáng kỳ dị càng tăng lên hỗn độn diễn thiên thật là khí phép tên xem ra ngươi món bảo vật này so với chúng ta tưởng tượng còn phải bất phảm nơi đây vừa có tiên linh chi khí đối với bọn ta tu hành nhất định rất có ích lợi nàng cảm thụ trong cơ thể hân hoan tung tăng thủ linh thánh lực đối với kia tiên linh chi khí mang đến chỗ tốt nàng giống vậy có trực quan cảm nhận tô thần gật đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn kia linh khí tuyển nhãn đại sư tỷ nói không sai nay mặc dù tiên linh chi khí mỏng manh nhưng phẩm chất cực cao đối với ta hỗn độn kim đan ngưng luyện cùng với ngươi thủ linh thánh lực t ì n h tiến đều có khó mà lường được chỗ tốt còn có những thứ này bên trên cổ linh l ự c nếu là có thể thích đáng lợi dụng ta ngươi tu vi tiến hơn một bước cũng không phải là v i khó hắn trầm ngâm chốc lát quyết định chúng ta liền ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian ta vừa vặn mượn này đ i ệ tiên linh khí đánh vào kim hành tiểu thành. n hai ì n một chút k i hôn độn d ễ người thiên châu, kết t châu dành cho bực khen h náo n bực quả sẽ ư ở Đại s tỉ n g ư cũng không phải không thể nào. Hai người thương ể m nghị đã định liên bắt đầu vì bế quan làm chuẩn bị tô thần đầu tiên là ở đất t r ú n g chung quanh bảy mấy đạo đ ể phòng trận pháp cùng che giấu trận pháp mặc dù đảo này hẻo lánh nhưng cẩn thận một chút trung quy không sai lầm lớn những thứ này chật bản là hắn lúc trước ở trong phường thị mua sắm để p h ò n g bất cứ tình huống nào sau đó bọn họ dè đặt hái tuyển nhãn chung quanh một bộ phận trưởng thành linh dược chuẩn bị dùng với phụ trợ tu luyện đối với những năm kia phần hơi cạn hoặc là hình thái đặc biệt không biết cụ thể hiệu dụng kỳ lạ thực vật bọn họ là không có tùy tiện vận dụng chuẩn bị gác lại ngày sau nghiên cứu tỉ mỉ làm xong hết thẻ các thứ này tô thần cùng lãnh nguyện hàn mỗi người ở phụ cận tuyển nhãn tìm một nơi linh khí tưng hô l à sừng khoanh chân ngồi xuống tô thần tập trung suy nghĩ nội thị bên trong đan đ i ể n hỗn độn kim đan ở tiên linh chi khí bồi bổ h ạ buộc phát lộ ra linh động không c â u nghệ hắn dân đạo này cổ tinh thần u cực kỳ năng lượng tất cả tuân hướng trong kim đan đại biểu kim hành mảnh khu vực kia hắn có dự cảm mượn này tiên linh chi khí hắn đem kim hành lực tu luyện tới cảnh giới tiểu thành có lẽ không dùng được thời gian quá dài mà khi đó hỗn độn diễn thiên châu lần đầu tiên khen thưởng lại sẽ là cái gì đây công pháp pháp bảo hay lại là đan dược trong lòng tô thần tràn đầy mong đợi lãnh nguyệt hàn cũng là nhắm lại hai trong mắt thủ linh thánh lực tự đi vận chuyển nàng cả người cũng bị một tầng thánh khiết vầng sáng bao phủ phối hợp nơi đây đậm đà tiên linh chi khí nàng hơi thở đang lấy một loại ổn định tốc độ chậm rãi leo lên hoang đảo sâu bên trong linh tuyển ổ, ổ tiên vụ lượn lờ tô thần cùng lãnh nguyệt hàn đây đối với cùng c h u n g hoạn nạn sư tỷ đệ ở mảnh này ngoài ý muốn tìm được tiên duyên nơi bắt đầu một vòng mới tiềm tu